Chương 399, nếu không phải ta, Bạch Hoa tông người sớm thấy Diêm Vương đi, chương 399, nếu không phải ta, Bạch Hoa tông người sớm thấy Diêm Vương đi. Thời gian qua đi hơn 3 tháng, làm Lục Thần lại một lần nữa tiến vào Lạp Cấp Khanh lúc, hắn phát hiện cái này Lạp Cấp Khanh biến so trước đó còn thúi hơn. Mấy vạn người trốn ở trong động mỏ, tất cả sinh hoạt phế liệu cùng bài tiết vật đều trồng chất tại Lạp Cấp Khanh, thứ mùi đó quả thực để cho người ta buồn nôn. Lục Thần, ngươi xác định sư tôn các nàng ở chỗ này? Nam Cung Linh che mũi hỏi. Lục Thần cười khổ nói, Linh nhi, ta không có nhầm lẫn, các nàng ngay tại phía dưới này nói hai người thận trọng vòng qua sinh hoạt phế liệu, thi triển thân pháp võ kỹ tiến vào quan mộ. Hugh, hai người vừa tiến vào quan mộ, trong bóng tối một đạo hàn mang đánh tới. Chung quanh mặc dù đen kịt một màu, nhưng đối lục thần mà nói không có chút nào ảnh hưởng, bởi vì hắn là dựa vào hồn lực đến dò xét cảnh vật chung quanh. Lúc này lục thần phát hiện đối với hắn và nam cung linh xuất thủ là tứ trưởng lão tống thải huyên, nàng sớm đã không có trước đó phong quang, nhìn qua như cái thối tên ăn mày, mà phát giác được có người tập kích bất ngờ, nam cung linh sắc mặt biến hóa, vội vàng ra tay đánh trả, một kiếm đem tam trọng võ tông cảnh tống thải huyên bớt lui. Là chúng ta ngay tại kinh hải tống thải huyên chuẩn bị lần nữa tiến công lúc lục thần đưa tay ngăn lại nam cung linh cũng lớn tiếng nói a a a nghe xong là lục thần thanh âm kinh hải tống thải huyên không khỏi kích động đến phát ra a a thanh âm cũng mang theo bốn cái đệ tử đi tới ngươi thế nào biến thành câm? lục thần cao mày hỏi nghe vậy tống thải huyên vẻ mặt cười khổ kéo lục thần tay tại lục thần trong lòng bàn tay viết lên chữ đem chuyện nói đơn giản một chút khi biết được là băng tuyết nhi độc cầm bách hoa tôn người cũng đem tất cả mọi người nhét vào cặn bọ lúc lục thần cảm thấy có chút khó tin không nghĩ tới nha đầu kia lại có phần này tâm trí thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tống Thải Huyên buông tay, Lục Thần cười nói. Nam Cung Linh chua chua mà hỏi, Hồn Tiểu Tử, trong miệng ngươi nha đầu là ai? Lục Thần đoán được Nam Cung Linh tiểu tâm tư, nói, Linh Nhi, chúng ta đi trước gặp một chút người sư tôn các nàng, sự tình khác ta về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thốt ta. Nam Cung Linh không tình nguyện nhẹ gật đầu. Một lát sau, hai người tại Tống Thải Huyên dẫn đầu xuống tới tới quạng mộ chỗ sâu, tìm tới đang vùi ở quạng mộ chỗ sâu tu luyện bách hòa tông cao tầng. Nghe đám người y y y nha nha thanh âm, Lục Thần đau cả đầu, vội vàng xuất ra dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan dao cho đám người. Mấy phút qua đi. Một đám cao tầng cầm độc đạt được giải trừ, thời gian qua đi hơn 3 tháng lại một lần nữa khôi phục nói chuyện năng lực. Triệu Tuyết Nghiên cảm khái nói, "Hồn tiểu tử, các ngươi xem như trở về, các ngươi nếu là không về nữa, chúng ta những người này liền phải chết đói ở chỗ này." Tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương chờ đợi hơn 3 tháng, các nàng trước đó dự trữ thức ăn nước uống cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Theo một tuần trước bắt đầu, các nàng liền đã tại khống chế mỗi bữa thức ăn nước uống, vì chính là có thể duy trì thêm một đoạn thời gian sinh kế. Có thể cho dù là như thế, các nàng tối đa cũng chỉ có thể lại kiên trì một tuần, một tuần về sau nếu như còn không đi ra, các nàng liền xong rồi. May mắn là Lục Thần cùng Nam Cung Linh kịp thời chạy về, các nàng những người này thời gian khổ cực cũng coi là chấm dứt. Lục Thần che môi nói: "Đại gia đi ra ngoài trước a, nơi này không phải một cái chỗ nói chuyện, quá tối." Triệu Tuyết Nghiên mặt mơ đỏ ửng, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói: "Hồn tiểu tử, bên ngoài hiện tại an toàn sao? Chúng ta ra ngoài có thể bị nguy hiểm hay không?" Yên tâm đi, có ta ở đây không ra được sự tình." Lục Thần nói: "Đi, ngươi đi tìm dây thừng, chúng ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài." Triệu Tuyết Nghiên mấy người có chút không tin, nhưng vẫn là lựa chọn ra ngoài. Đến lúc này, các nàng đã không có lựa chọn mặc dù có nguy hiểm cũng muốn ra ngoài, băng không cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. nghe vậy, lục thần cùng nam cung linh quay người rời đi bằng mỏ. nhưng mà hai người vừa về tới mặt đất, xa xa trong rừng cây liền truyền đến một hồi âm thanh xé gió. có người nam cung linh tưởng rằng bốn đại tông môn cùng chí tôn điện người không khỏi sắc mặt đại biến. lục thần cười hanh ủi, linh nhi, đừng sợ, là người một nhà, người một nhà. nam cung linh đại mi hơi nhũ, có chút không hiểu người một nhà không đều là tại trong hầm mộ sao? Cà ca ca, ngươi rốt cục trở về, tuyết nhi rất nhớ ngươi. Nam Cung Linh lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm thanh thủy ở trong rừng vang lên, ngay sau đó Băng Tuyết Nhi kích động nhào vào Lục Thần trong ngực. Lục Thần nhìn thoáng qua Nam Cung Linh, hơi có vẻ lúng túng nói, "Băng Tuyết Nhi, mới hơn 3 tháng không thấy, ngươi có cần phải kích động như vậy sao?" "Có cần phải, vô cùng có cần phải." Băng Tuyết Nhi ôm Lục Thần vui chơi, không để ý chút nào cùng đứng một bên Nam Cung Linh. Nam Cung Linh sớm tại Vạn Bảo Lâu nội loạn thời điểm liền phát hiện Triệu huyên cùng Lục Thần thi triển thân pháp võ kỹ là giống nhau, hơn nữa gặp qua Băng Tuyết Nhi. Khi thấy người đến là Băng Tuyết Nhi lúc, nàng mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, "Lục Thần, Băng Tuyết Nhi bảo ngươi ca ca, cho nên lúc ban đầu tại Vạn Bảo lâu cứu Triệu Uyên cái kia Lục Mông cũng là ngươi." "Là?" Lục Thần vừa nhận nói. Tốt "Ta, ta liền nói Tây Lăng Giới lúc nào thời điểm có nhiều như vậy thiên tiêu, thì ra đều là ngươi." Nam Cung Linh Dũ môi nói. Băng Tuyết Nhi có chút khoe khoang đối Nam Cung Linh nói, "Không chỉ có ca ca rất lợi hại, Tuyết Nhi cũng là rất lợi hại." Nam Cung Linh có chút kiêng kỵ nhẹ gật đầu, "Ngươi xác thực rất lợi hại." Cho đến ngày nay, nàng đều không có quên Băng Tuyết Nhi một tiểu nha đầu đuổi theo mấy cái võ tông chém lung tung hình tượng. Dưới cái nhìn của nàng, tại đi tới Bạch Trạch Sơn mạch trước đó, ngay cả lục thần đều không phải là băng tuyết nhi đối thủ, băng tuyết nhi là làm chi không thẹn tây lăng giới thứ nhất thiên tiêu. kỳ dị. đạt được nam cung linh khẳng định, băng tuyết nhi đắc ý đối lục thần nói, ca ca, ngươi nhìn nàng cũng nói ta rất lợi hại a. ngươi lợi hại, hiện tại nên đem thân thể đứng thẳng, một cái đại cô nương một mực dán ta giống tiểu gì. lục thần có chút im lặng nói, a, ca ca thật hay hỏi, lâu như vậy không có trở về ôm một chút cũng không nguyện ý. băng tuyết nhi vẻ mặt tú ván rời đi. nam cung linh hỏi, băng tuyết nhi, trước đó là ngươi cứu được bách hoa tông. băng tuyết nhi chăm trọng nói, đương nhiên là, nếu không phải ta. Bách Hoa Tông những người kia sớm thấy Diêm Vương đi. "Cảm ơn." Băng Tuyết Nhi nói, "Cảm ơn ta coi như xong, người Tạ Ca Ca à, là hắn để cho ta lưu tại nơi này, nhìn xem Bách Hoa Tông, bằng không ta cũng sẽ không cứu bọn họ." Băng Tuyết Nhi khoát tay nói. Nghe vậy, Nam Cung Linh cảm kích nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, đối Băng Tuyết Nhi nói, "Băng Tuyết Nhi, ngươi đi tìm chút dây thường đến, đem trong hầm mộ người đều tiếp vào trên mặt đất đến." "Được rồi." Băng Tuyết Nhi cười lên tiếng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, tìm tới lúc trước đã dùng qua thẳng tỏa, cũng đem thẳng tỏa ném ra lập Cực Hành. Sau đó Lạc cập khanh phía dưới bách hoa tông đệ tử một cái tiếp một cái trèo lên trên nam cung linh thì là tìm lê tích duyệt ôn chuyện đi cùng lúc đó lục thần mang theo băng tuyết nhi đi vào bách hoa tông phía sau núi đồng thời lặng yên không tiếng động đã vận hành lên yêu hoàng kinh công pháp tu luyện yêu hoàng kinh người tu luyện có thể thông qua ngự thú mâu ấn cùng tử ấn kết nối khai thông yêu thú dùng chung yêu thú ánh mắt theo yêu hoàng kinh vận chuyển lục thần trong đầu mâu ấn phát ra trận trận quang mang lục thần trong mắt cảnh tượng cũng đã xảy ra cải biến một cái mắt lục thần trong mắt cảnh sắc không còn là bách hoa tông mà là biến thành kim xích hổ trong mắt nhìn thấy bách trạch sơn mạch kim xích hổ lục thần quá khẽ giống bách trạch sơn mạch chỗ sâu kim sích hổ ngay tại đi vệ sinh đung nhiên nghe được lục thần thanh âm nó dọa đến khẽ run rẩy phát ra rít lên một tiếng đồng thời đem phân run lên một thân là ta lục thần nhìn xem chật vật kim sích hổ có chút im lặng giống làm lục thần thanh âm lần nữa tại não hải vang lên lúc bị kinh sợ kim sích hổ phản ứng lại gầm nhẹ đáp lại lục thần ra lệnh ta đã rời đi bách trạch sơn mạch ngươi bây giờ chạy tới bách trạch sơn mạch xuất khẩu sau đó ở nơi đó chờ thiểm điện báo đợi đến nó về sau các ngươi cùng đi bách hoa tông giống lục thần lời này vừa nói ra kim sích hổ kêu một tiếng trong mắt lóe lên mê mang, lục thần lập tức minh bạch nó ý tứ, nói, ngươi cứ việc đi chính là, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi dẫn đường. kim sích hổ điểm một cái đầu hổ, sau đó nhanh như điện chớp đồng dạng xuyên thẳng qua tại đen nhánh bách trạch sơn mạch, hướng phía yêu bách trạch sơn mạch nhập khẩu tiền đến. thấy thế, lục thần ngưng sử dụng yêu hoàng kinh, kết thúc cùng kim sích hổ kết nối, cũng nhìn về phía một bên băng tuyết nhi. băng tuyết nhi ôm lục thần cánh tay làm nũng nói, ca, ca ta rất lâu không uống máu, ta muốn uống máu của ngươi. tới bên trong đi thôi. đối với băng tuyết nhi thỉnh cầu. Lục Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mỉm cười, Lục Thần mang theo Băng Tuyết Nhi cùng thử ra tiến vào hỗn độn châu thế giới. Chương 400, Băng Tuyết Nhi trở thành đại tỷ đại, canh 3, chương 400, Băng Tuyết Nhi trở thành đại tỷ đại, canh 3. Tiến vào hỗn độn châu thế giới, Băng Tuyết Nhi thanh tĩnh hai mắt trợn tròn xoe. "Kaka, đây là xảy ra chuyện gì? Mấy tháng không có vào, thế giới này thế nào biến thành dạng này?" Băng Tuyết Nhi nhìn xem bốn phía kích động nói. Lục Thần cười nói, "Ta đã trở thành thế giới chi chủ, thế giới này ngay tại theo ta tu hành tiến hành diễn hóa." Băng Tuyết Nhi tò mò hỏi, "Kaka?" Về sau thế giới này hội diễn hóa giống bên ngoài thế giới kia giống nhau sao? Nha đầu, về sau thế giới này hội diễn hóa đến so bên ngoài thế giới kia tốt hơn, càng thích hợp tu hành. Thử ra nói. Wa, wow, ca ca ngươi quá lợi hại. Băng Tuyết Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lục Thần, trong mắt lóe lên lấy tinh tinh. Thật là loại trạng thái này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, rất nhanh nàng liền con ngươi đột nhiên co lại, khẩn trương nhìn về phía Lục Thần sau lưng. Giờ phút này, Thất Đại yêu Hoàng nghe được thanh âm kết thúc tu hành, tuần tự từ khác nhau địa phương hướng phía Lục Thần đi tới. Cà cà, bọn hắn thật mạnh. Băng Tuyết Nhi kiêng kỵ nói. Lục Thần ăn đuổi. Đừng sợ, bọn hắn hiện tại cũng là ta thú buộc, sẽ không đem ngươi như thế nào." Băng Tuyết Nhi nhìn xem Thất Đại Yêu Hoàng, Thất Đại Yêu Hoàng cũng nhìn về phía Băng Tuyết Nhi, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đi đến Lục Thần bên cạnh sau, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng nhìn xem Băng Tuyết Nhi sợ hai thanh nói, thật mạnh huyết mạch chi lực. Lôi Bằng Hoàng nói, nàng nhất định uống qua rất nhiều chủ nhân máu, vàng không huyết mạch chi lực không có khả năng mạnh như vậy. "Ân, hẳn là dạng này." Hắc Khuê Sa Hoàng nhận động Lôi Bằng Hoàng cách nhìn. Thấy Thất Đại Yêu Hoàng đối Băng Tuyết Nhi cảm thấy hứng thú, Lục Thần cười hướng Thất Đại Yêu Hoàng giới thiệu nói, "Băng Tuyết Nhi, bản thể là băng ly." Sau này sẽ là đại tỷ của các ngươi lớn. Lôi Băng Hoàng, Phong Lôi Hổ yêu Hoàng, Linh Miêu Hoàng, Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, Xích Kim Hùng Hoàng, Sương Ngao Hoàng, Hắc Khuê xà Hoàng. Nghe được Lục Thần giới thiệu, thất đại yêu hoàng nhao nhao tự giới thiệu. Mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ tại Băng Tuyết Nhi phía trên, nhưng bọn hắn không dám chút nào xem thường Băng Tuyết Nhi, chỉ vì Lục Thần một câu. Đại tỷ đại. Băng Tuyết Nhi tại bọn hắn bọn này yêu hoàng bên trong địa vị là Lục Thần cho, Lục Thần nói nàng là lão đại, vậy thì nhất định là. Bọn hắn trong mắt thế nhân là hung tàn yêu hoàng, nhưng ở Lục Thần trong mắt chó má không phải, đắc tội Băng Tuyết Nhi bọn hắn sợ là sẽ phải chết được rất thảm. thấy thất đại yêu hoàng mặt lộ vẻ cung kính, băng tuyết nhi trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hướng phía thất đại yêu hoàng khẽ gật đầu, tiếp lấy đối lục thần nói, ca ca, ta muốn uống máu. gấp đến độ cùng khỉ dường như, lục thần trợn nhìn băng tuyết nhi một cái, sau đó rạch cổ tay, cho băng tuyết nhi thả một bát máu. một bên, nhìn thấy lục thần cho băng tuyết nhi lấy máu, thất đại yêu hoàng chớm mắt nhìn, thỉnh thoảng còn nuốt xuống nước bọt. lục thần máu đối bọn hắn bày yêu thú này có chí mạng rụt hạc, chỉ là nghe truy cập, thể nội huyết dịch liền bắt đầu sao động. băng tuyết nhi nghe vậy cười xấu xa nói, ca Không trách ta khỉ gấp, ngươi xem bọn hắn thực lực so với ta mạnh hơn cũng giống vậy không ngăn cản được huyết dịch dục hoặc. Biết, ngươi tranh thủ thời gian uống đi." Lục Thần nói, cũng đem thả ra một bát máu tươi đưa cho Băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi cười tiếp nhận máu tươi, đem máu tươi uống một hơi cạn sạch, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi, tìm địa phương ăn tĩnh luyện hóa đi. Băng Tuyết Nhi sau khi đi, Lục Thần lại cho Thất Đại Yêu Hoàng các thả một bát máu tươi, thả xong máu, Lục Thần sắc mặt biến tái nhợt. Duy nhất một lần thả tám chén máu, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Thử ra nhìn xem vữa ra mồ hôi lạnh Lục Thần cười hỏi may mắn ta thức tỉnh thể chất, thể phách cùng huyết khí có tăng lên cực lớn, bằng không thật nhịn không được. Lục Thần cười khổ nói: chống đỡ a, thử gia nói, lấy máu mặc dù khó chịu, nhưng ngươi đem máu cho bọn họ không lỗ, về sau đối ngươi chỗ tốt lớn hơn rồi. Lục Thần không có không thừa nhận, xuất ra một thanh huyết linh đan nhét vào miệng bên trong, tiếp lấy nguyên địa ngồi xuống, vận chuyển âm dương điện khôi phục tự thân huyết khí. Đã mắt qua hai canh giờ, Lục Thần khí huyết lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đến thời gian còn sớm, Lục Thần lại dẫn thử gia tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Vừa tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Liếc nhìn lại, tất cả đều là các loại phẩm cấp linh dược. Đi bách Trạch Sơn mạch trước đó, hỗn độn đỉnh thế giới trồng trọt linh dược chỉ có mấy trăm mẫu, giờ phút này lại có hơn 3000 mẫu. Cùng hỗn độn châu thế giới như thế, hỗn độn đỉnh thế giới cũng lấy trồng trọt linh dược địa phương làm trung tâm tạo thành một tòa trung ương sơn mạch. Lúc này trung ương sơn mạch đã có hơn 300 mét ao, cả tòa sơn mạch đủ loại linh dược, không ít linh dược đều loại tới dây núi biên giới. Làm Lục Thần quan sát cả tòa linh dược sơn mạch lúc, mấy trăm con con kiến có chút tại quản lý linh dược, có chút thì là tại tu hành. Thừa ra, Bạch Trạch Sơn mạch chi hành là ta mở rộng dược viên chọn ra cống hiến to lớn. Lục Thần rất là hài lòng nói, Thử Gia nhất miệng đã sớm cùng ngươi nói, thu hành chính là cấp đoạn, mong muốn nhanh nhất thu hoạch được tài nguyên chính là cấp đoạn tài nguyên. Lục Thần khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh phát hiện Thử Gia giống như lời nói bên trong có chuyện. Suy nghĩ chuyển động, Lục Thần nhìn về phía trên vai Thử Gia hỏi, Thử Gia, ngươi cho rằng kế tiếp nên đi thu thập bốn đại tông môn cùng trí tôn điện? Trẻ con là dễ dạy. Thử Gia cười nói, Lục Thần đồng ý Thử Gia cử động, quyết định hơi làm chỉnh đốn liền đi thu thập bốn đại tông môn cùng tây lăng giới trí tôn điện. Nghĩ đến tiểu mã nghĩ trong khoảng thời gian này cũng đủ vất vả, Lục Thần gọi tới một nửa tiểu mã nghĩ, cho chúng nó thả máu. Lam Lục Thần lần nữa trở lại ngoại giới lúc ngoại giới đã qua gần một canh giờ Bách Hoa Tông tất cả mọi người về tới mặt đất Lục Thần từ sau sơn đi ra đi vào đám người tập hợp địa phương cũng xuất ra đại lượng dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan cho Bách Hoa Tông đệ tử giải độc cũng nhiều thua thiệt Lục Thần trước đó đem tiểu mã nghị thu thập phân loại lên tất cả linh dược toàn bộ luyện chế thành đan dược bảng không đều không đủ điểm không đến một khắc đồng hồ Bách Hoa Tông tất cả mọi người khôi phục nói chuyện năng lực sau đó tại đã biến thành phế tích trên quảng trường nhóm lửa thiểm hầm đám người cái này dạy vào chính là hơn một canh giờ đợi đến đám người tán đi bất chi bất giác đã là tới đêm kia tan cuộc sau số ít dấu ở bách hoa tông đệ tử ở trong các thế lực lớn gian tế lại vụng trộm đem bách hoa tông tin tức truyền ra theo hồn lực đột phá tới ngũ phẩm lục thần hồn lực đã đầy đủ bao trùm toàn bộ nội sơn bất luận người nào hành vi đều tại hàn giám thị phạm vi bên trong nhìn thấy những bọn gian tế này vừa ra tới liền đội vàng hướng các loại truyền lại tin tức lục thần sắt tâm nổi lên trực tiếp liền người thư tín chim đưa thư cùng một chỗ xóa đi thu thập những tông môn này gian tế lục thần tìm tới bách hoa tông còn sót lại những cao tầng này cũng đưa các nàng dẫn tới chủ phong hậu sơn hôn tiểu tử ngươi gọi chúng ta tới đây cần làm chuyện gì đi theo lục thần đi vào phía sau núi vách núi là thủ ảnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lục Thần nói: khác mặt kệ, các ngươi trước tiên đem trong khoảng thời gian này Bách Hoa Tông phát sinh một ít chuyện cùng ta nói một chút đi, để cho ta trong lòng có cái đái. Nghe vậy, đương Kim Bách Hoa Tông địa vị cao nhất Triệu Tuyết nghiên tâm tình nặng nề đem Bách Hoa Tông chuyện đã xảy ra không giữ lại chút nào nói cho Lục Thần. Khi biết được Ninh Ngọc Trí cùng Vũ Sương Hoa quan hệ, cùng hai người cuối cùng kết cục lúc, Lục Thần thốn thức không thôi. Sớm tại lần thứ nhất cùng Vũ Sương Hoa tiếp xúc thời điểm, hắn liền đoán được hai người này là quan hệ thầy trò, nhưng lại không nghĩ tới hai người giảng buộc sâu như vậy. Vu Sương Hoa sai lầm rồi sao? Đứng tại tư nhân góc độ bên trên nhìn, nàng cũng không có sai, bởi vì là người đều có tư tâm, đều muốn vì hậu nhân nhu lợi. Nhưng nếu đứng tại tông môn góc độ bên trên nhìn, vụ Xương Hoa bởi vì bản thân chi mang dẫn đến tông môn dung chuyện, nàng không xứng làm tông chủ, là bách Hoa tông tội nhân. Lại nói Ninh Ngọc Trí, nàng mặc dù truy đuổi vị trí tông chủ, nhưng vì cái gì không phải người tư lợi, bằng không nàng sẽ không phụ trợ Triệu Tiên Nghiên, càng sẽ không là bảo hộ tông môn mà chết. Trở thành tông chủ chỉ là nàng thực hiện mơ ước một cái môi giới, nàng chân chính muốn làm đem Bạch Hoa tông phát dương quang đại, nhường Bạch Hoa tông trở thành Tây Lăng giới đệ nhất đại tông, đệ tử trong tông không nhận lực hiệp cho nên đứng tại tông môn góc độ nhìn, tại Vu Sương Hoa mất lý trí lúc Ninh Ngọc Chí độc chết Vu Sương Hoa là có thể lý giải. bất quá đây cũng chỉ là đứng tại tông môn góc độ nhìn, đứng tại đạo nghĩa nhân luân bên trên nhìn, nàng là một cái đại lịch bất đạo thí sư chi đổ. tại đạo nghĩa bên trên nàng là lại nhận kiến trách. bây giờ các nàng một cái vì cứu chuột mà chết, một cái là bảo hộ mà chết, chuyện cũng như yên đối với các nàng mà nói, cái này có lẽ chính là một cái kết cục tốt nhất. vs canh ba cầu bình luận cùng cho điểm nha chương bốn nếu không ngươi cùng Linh Nhi thành thân a chương bốn nếu không ngươi cùng Linh Nhi thành thân a về phần giống tam trưởng lão diệp việt hệ, bắt trưởng lão như bội su cùng cựu trưởng lão ngô ánh uyển những bọn gian tế này cũng đều tại lục thần trong dữ liệu. bất quá, vượt quá lục thần dữ liệu cũng có, cái kia chính là thiên âm tông thế mà phản bội, giúp đỡ bách hoa tông đối phó tam đại tông môn cùng trí tôn điện. bây giờ nghĩ lại, cái ngoại ý muốn này hẳn là đến từ tô y lìa ý lìa, ngoại trừ nàng, hắn cũng không nghĩ ra cái khác biên số. hôn tiểu tử, trải qua trước đó trận chiến kia, tình cảnh của chúng ta đã biến dị thường gian nan, bốn đại tông môn củng trí tôn điện nhất định không tha cho chúng ta. triệu tuyết nghiên tâm tình nặng nề nói, lục thần quát lạnh nói, bọn hắn không tha cho chúng ta thật sự là cho cười. Từ hôm nay trở đi, nên chúng ta không tha cho bọn hắn. Hồn tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng vừa đột phá võ vương liền cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhất, trận chiến kia bốn đại tông môn cùng chí tôn điện mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Tân ngọc như quá to, thanh âm của nàng rất lớn, hơn nữa lời nói có chút đả kích người, nhưng nàng chính là muốn làm như vậy. Y độ nhường lục thần tỉnh táo một chút. Lục thần lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta rất tốt. Ai, tiểu tử ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Tần ngọc như thở dài một hơi, người khác cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn xem lo lắng đám người. Nam Cung Linh cười an ủi, "Chư vị trưởng lão, kỳ thật các ngươi không cần thiết lo lắng như vậy." Triệu Tuyết Nghiên cao mày nói, "Linh nhi, hồn tiểu tử không biết do bốn đại tông môn cùng trí tôn điện thực lực, ngươi cũng quên đi." Nam Cung Linh nói, "Ta tự nhiên tin tưởng bốn đại tông môn cùng trí tôn điện thực lực, nhưng chúng ta thật không cần lại sợ bọn họ." Lục Thần cùng Nam Cung Linh đều là người thông minh, thấy Lục Thần cùng Nam Cung Linh đều nói như vậy, Lê Tích duyệt tò mò hỏi, "Linh nhi, các ngươi lực lượng là cái gì?" "Ta lực lượng là hồn tiểu tử." Hắn nói đi, "Vậy thì nhất định là ngươi, về phần hắn lực lượng, ta cũng không phải là rất rõ ràng." "Là." Nam Cung Linh lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lục Thần mà từ nhận biết lục thần đến nay, lục thần cũng chưa từng nhường nàng thất vọng qua. lê tích duyệt lại nhìn về phía lục thần, lực lượng của ngươi là cái gì? ta lực lượng tạm thời không tiện nói, đợi đến động thủ thời điểm các ngươi liền biết. lục thần hàm hồ nói, triệu tuyết nghiên cả giận nói, hồn tiểu tử, ngươi liền lực lượng là cái gì đều không nói cho chúng ta, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? lục thần cười lạnh nói, các ngươi có thể không tin ta, ngược lại ta cũng không để các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. lục thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hận không thể đi lên đánh lục thần dừng lại, thực sự quá phế lối, quá khi người. nhìn xem thở phì phò đám người, nam cung linh lại khuyên đủ chư vị trưởng lão, chúng ta liền tin hồn tiểu tử a la thủ ảnh không vui nói, linh nhi, không phải chúng ta không nguyện ý tin tưởng hắn, mà là chúng ta thật sự là không đánh cược nổi. tần ngọc như lúc này cũng nói, hiện tại bách hoa tông hết thề chỉ còn lại không đến hai vạn người, đi nhầm một bước, bách hoa tông đem vạn kiếp bất phục, từ đây tại tây lăng giới xóa tên. nam cung linh tỏ ra là đã hiểu, lại hiếu kỳ nhìn về phía lục thần hỏi, hồn tiểu tử, ngươi kế tiếp có tính ứng gì? lợi dụng phi hành yêu thú ưu thế gọi trên lệnh thời gian, chủ động đến hỏi đợi một chút bốn đại tông môn cùng chí tôn điện. lục thần nói, không phải, ngươi mới vừa nói cái gì? lợi dụng phi hành yêu thú la thuộc ảnh một lần cho là mình là nghe nhầm rồi nam cung linh cười giải thích nói la trưởng lão ngươi không có nghe lầm hồn tiểu tử tại bách trạch sơn mạch bên trong thuần phục ba cái phi hành yêu thú theo thứ tự là phong lôi điêu thiết bối sư thiếu cùng tật phong tước hoa nam cung linh lời này vừa nói ra tất cả mọi người không bình tĩnh xem như bách hoa tông cao tầng các nàng đã từng đều tham gia qua thượng âm trận cung di tích thám hiểm cho nên biết tam đại phi hành yêu thú tam đại phi hành yêu thú đều là riêng phần mình hoạt động khu vực bá chủ dị thường hung tàn quả thực chính là bách trạch sơn mạch tối say đìt đừng nói bác gái Cho dù là một cái đều khó mà thu phục, lục thần một cái nho nhỏ võ vương có thể thu phục được ba cái. Lê Tích Duyệt mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói: Linh Nhi, ngươi xác định không có nói sai, là Tật Phong Tước, Thiết Bối sư thiếu cùng Phong Lôi Điêu xác định không có nói sai. Nam Cung Linh khẳng định nói: Hiện tại Tật Phong Tước cùng Phong Lôi Điêu ngay tại trên đường trở về, Thiết Bối sư thiếu thì là tại Hộ Tống hợp Hoan Tông đệ tử về hợp Hoan Tông trên đường. Ta nghe Nam Cung Linh nói như vậy, Lê Tích Duyệt tin tưởng, tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Giờ phút này, các nàng đều hiếu kỳ lục thần bọn hắn tại bách trạch sơn mạch kinh lịch. Vì cái gì có thể thuần phục tam đại phi hành yêu thú?" Tân Ngọc Như chủ động hỏi, "Linh Nhi, các ngươi lần này thượng âm trận cung thám hiểm thuận lợi sao?" Nam Cung Linh nói, "Vô cùng thuận lợi." "Có thể đơn giản nói với chúng ta một chút không?" Tân Ngọc Như mong đợi nói. "Cái này có cái gì không thể?" Nam Cung Linh mỉm cười, sau đó đem mọi người tại Bách Trạch Sơn mạch thám hiểm trải qua đại khái nói một lần. Tại Nam Cung Linh tự thuật quá trình bên trong, nghe được đám người gặp nạn, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương không thôi. Nhưng khi nghe được đám người thuần phục yêu thú, Đô Sắt bốn đại tông môn Thiên Tiêu cùng đạt được thượng âm trận cùng truyền từ lúc, đám người lại nhịn không được reo hò đợi đến nam cung linh nói xong, đám người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, phảng phất giống như trong ngộ, không thể tin được đây là sự thực. hồi lâu về sau, tất cả mọi người như ở trong ngộ mới tỉnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía lục thần, luyện đan sư, ngự thú sư, thanh thông kiếm đạo, lục thần quả thực chính là một cái bất thế yêu nghiệt, may mắn lục thần bị nam cung linh mang vào bách hoa tông, nếu là đi thế lực khác, kia đối các nàng bách hoa tông mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn. lục thần bị đám người thấy run rẩy, cao mày nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì? không có gì, không có gì. đám người vội vàng quát tay, cung thu hồi ánh mắt. một lát sau. La Thục Ảnh thử nói rằng: "Hồn tiểu tử, nếu không ngươi cùng Linh Nhi hiện tại liền thành thân A. La Thục Ảnh lời này vừa nói ra, một đám cao tầng trong mắt lóe ra tinh mang. "Chú ý này hay à, chỉ cần Lục Thần cùng Nam Cung Linh thành thân, về sau Lục Thần lại không rời đi bách Hoa Tông khả năng. Mà nghe được muốn cùng Lục Thần thành thân, Nam Cung Linh trái tim đập bịch bịch, chỉ thấy nàng mí môi, mang theo ngượng ngùng nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần tiến lên rắc Nam Cung Linh bàn tay nhỏ trắng đoán, "Thương lượng, Linh Nhi, nếu không chờ giải quyết bốn đại tông môn cùng chí tôn điện người lại thành thân a, miễn cho bọn hắn chạy tới chuyện xấu." "Ân." Nam Cung Linh khẽ gật đầu thấy nam cung linh đồng ý, lục thần lại nhìn về phía bách hoa tông tất cả cao tầng nói, vậy cái này hai chuyện tạm thời vậy cứ thế quyết định, không phải một sự kiện sao? triệu tuyết nghiên khó hiểu nói, một lợi dụng phi hành yêu thú đánh bốn đại tông môn cùng trí tôn điện một cái trên lệnh thời gian, trước tiên đem bọn hắn thu thập, hai giải quyết hết bốn đại tông môn cùng trí tôn điện sau ta cùng linh nhì thành thân, lục thần đem hai chuyện tổng kết một chút, la thụ ảnh nói, hồn tiểu tử, thật không phải chúng ta không ủng hộ ngươi, mà là hiện thực bảy ở nơi này, cho dù chúng ta đánh trên lệnh thời gian, chúng ta những người này cũng không phải bốn đại tông môn củng trí tôn điện đối thủ. Lục Thần bất mãn nói: "Một tông chi lực không được liền hai tông chi lực, hai tông chi lực không được liền ba tông chi lực, chẳng phải diệt mấy cái thế lực sao? Thế nào tới các ngươi nơi này cứ như vậy tồn sức?" Nam Cung Linh hiểu ý, nói: "Ngươi là muốn liên hợp hợp Hoan Tông cùng Tiên Âm Tông cùng một chỗ đối phó bốn đại tông môn cùng chí tôn điện." "Là?" Lục Thần nói. Đắc được Lục Thần khẳng định trả lời chắc chắn, trước mắt mọi người sáng lên, nếu như có thể tập ba tông chi lực đi đánh bốn đại tông môn cùng chí tôn điện một cái trên lệnh thời gian liền tốt. Triệu Tuyết Nghiên thở dài một hơi, lúc này tỏ thái độ nói: "Nếu là như vậy cũng không có cái gì vấn đề, đã không thành vấn đề." vậy các ngươi kế tiếp đi làm hai chuyện. lục thần nói. chuyện gì? triệu tuyết nghiên hỏi. một bí mật đi bách hoa thành mua sắm đồ ăn, có thể ăn là được, càng nhiều càng tốt. hai điều chỉnh tốt trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất phát. không có vấn đề. triệu tuyết nghiên đáp ứng. sau đó đám người riêng phần mình rời đi, trốn ở bách hoa tông phế tích khe hở bên trong qua một đêm. chương 402 truyền thụ nam cung linh yêu hoàng trải qua cùng luyện hồn quyết. chương 402 truyền thụ nam cung linh yêu hoàng trải qua cùng luyện hồn quyết. một bên khác, lang bách hoa tông cao tầng tìm địa phương lúc nghỉ ngơi, lục thần vận dụng yêu hoàng kinh. Mệnh Tật Phong tức cùng Phong Lôi điêu hỏa tốc đuổi tới Bách Hoa Tông. Xong việc sau, Lục Thần nghĩ đến đoạn Khuyết, thế là Hiếu Kỳ vận dụng yêu hoàng kinh liên hệ thiết bối sư thiếu, muốn nhìn một chút đoạn Khuyết mấy người về tới hợp hoàn tông không có. Bất quá, cái này không liên hệ còn tốt, liên hệ về sau Lục Thần tâm tình biến nặng nề không ít, trên thân không tự chủ được bắn ra sát khí. Giờ phút này, thông qua thiết bối sư thiếu ánh mắt, Lục Thần thấy được một vùng phế tích, không cần nghĩ đều biết kia là hợp hoàn tông. Thế sự vô thường, đã từng Tây Lăng giới bảy đại đỉnh cấp tông môn một trong hợp hoàn tông hiện tại đã bị san thành bình địa, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi. Ở đằng kia phế tích bên trên. Đoạn Khuyết sáu người đang bị mai phục tại hợp hoan tông vụ cận chí tôn điện cường giả vây công. Nếu như không phải tu luyện phong chi dữ dực, tối nay Đoạn Khuyết sáu người sợ là giữ nhiều lành ít. Thiết Bối sư thiếu đem tử béo bọn hắn đưa đến bách hoa tông đến. Lục Thần thấy cảnh này ra lệnh. Thiết Bối sư thiếu tâm thần chấn động, lập tức hành động. Một bên công kích chí tôn điện cường giả, một bên cứu viện sáu người. Một lát sau, Thiết Bối sư thiếu nối liền sáu người bay lượn tại dạ mạc phía dưới, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bách hoa tông. Mà tại Đoạn Khuyết sáu người thoát thân sau, Lục Thần cắt ra cùng Thiết Bối sư thiếu kết nối. Nam cung linh ở một bên bồi tiếp Lục Thần, nhìn thấy Lục Thần nói một mình. Trên thân sát khí phong trào, trong mắt của nàng hiện lên vẻ khác lạ. Giờ phút này thấy Lục Thần cắt ra kết nối, Nam Cung Linh hỏi, "Lục Thần, Tử Béo bên kia sẽ ra chuyện." Lục Thần cười khổ nói, "Hợp Hoan Tông cùng bách Hoa Tông như thế, biến thành phế tích, Tử Béo vừa rồi đang bị Chí Tôn Điện săn giết." Nam Cung Linh tỏ mò hỏi, "Lục Thần, ngươi người ở chỗ này, làm sao lại biết Hợp Hoan Tông tình huống?" Lục Thần cười nói, "Linh nhi, ta tu luyện Ngự Thú công pháp tại khống chế yêu thú về sau có thể dùng trung yêu thú ánh mắt, cho nên có thể nhìn thấy thiết bối sư thấu ánh mắt nhìn thấy tất cả. Công pháp này tốt nguy tiên." Nam Cung Linh hoảng sợ nói, Lục Thần cười hỏi, Linh Nhi, ngươi muốn tu luyện sao? Ta đem nó truyền cho ngươi, dạng này ngươi về sau cũng có thể thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nam Cung Linh cười trêu chọc nói, Lục Thần, ngươi đây là coi ta là thê tử sao? Thế mà trọng yếu như vậy công pháp đều bằng lòng truyền thụ cho ta. Tệ là tự nhiên. Lục Thần nói, nói một chỉ điểm hướng Nam Cung Linh mi tâm. Sau một khắc, một vệ Kim Quang tiến vào Nam Cung Linh não hải, rõ ràng là thử gia trước đó truyền thụ cho Lục Thần yêu hoàng kinh. Tại yêu hoàng kinh tiến vào não hải sau, Nam Cung Linh lập tức bị yêu hoàng kinh cường đại hấp dẫn, nhìn kỹ lên. Một lát sau, Nam Cung Linh đại mi cao lại, có chút nhụt chí nói. Lục Thần, ngươi có yêu ta chi tâm, muốn em đồ tốt nhất cho ta, nhưng ta tựa như là vô phúc tiêu thụ." Lục Thần nói, "Là bởi vì tu luyện yêu hoàng kinh cần lấy yêu thú chi huyết dẫn động yêu lực mới có thể tu luyện nguyên nhân. Không chỉ là nguyên nhân này, ta hồn lực cũng không đạt được tu luyện yêu hoàng kinh điều kiện." Nam Cung Linh khổ sở nói. Lục Thần an ủi, "Linh nhi, ngươi cùng ta như thế, không cần yêu thú chi huyết làm dẫn cũng có thể tu luyện yêu hoàng kinh. Ngươi nắm giữ côn bằng dược, thi triển lúc vận dụng chính là yêu lực, trong cơ thể ngươi là có yêu thú chi huyết." Nam Cung Linh nói hiện tại trong cơ thể ta xác thực có yêu thú chi huyết nhưng ta tại không có yêu thú chi huyết thời điểm liền đã tu thành yêu hoàng kinh lục thần nói nam cung linh ánh mắt ngưng lại sau đó khiếp sợ hỏi là bởi vì thể chất lục thần nhẹ gật đầu nói thể chất của ngươi rất đặc thù cho dù thể nội không có yêu thú máu ngươi như thế có thể tu luyện yêu hoàng kinh đề cập thể chất nam cung linh lập tức nhớ tới đêm hôm đó cảm giác nói lục thần cho nên chúng ta thật có giống nhau thể chất lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ nói linh nhi ngươi thế nào đống nhiên hỏi như vậy lục thần nhớ rõ hắn không có tại nam cung linh trước mặt vận dụng thể chất trí lực cho tới nay dường như chỉ có thử ra cùng hai đại yêu hoàng gặp qua thể chất của hắn nam cung linh không có trả lời mà là nghĩ đến đêm hôm đó tình hình hỏi ngươi hẳn là tại một buổi tối thức tỉnh thể chất lại hoặc là động tới thể chất chi là ca? là lục thần kinh ngạc nói hiểu kỳ nam cung linh vì sao lại biết nam cung linh nói đêm hôm đó thể chất của ta có cảm ứng bởi vậy ta suy đoán ngươi hẳn là cùng ta có giống nhau thể chất lục thần kích động mà hỏi linh nhi ngươi biết đây là cái gì thể chất sao ngươi cũng không biết chính mình là cái gì thể chất lục thần lời này vừa nói ra nam cung linh biểu lộ cổ cái hỏi không biết rõ Lục Thần gật đầu, nói: Ta hiện tại đối với tự thân thể chất vẫn còn một cái tìm tòi trạng thái. Ta cũng là Nam Cung Linh nói. Lục Thần thất vọng nói: mà thôi, không biết rõ coi như xong, không nghĩ ngươi vẫn là trước tu luyện yêu hoàng kinh à? Nam Cung Linh nói: Lục Thần, coi như mượn nhờ thể chất chi lực ta không cần yêu thú máu làm dẫn cũng có thể tu luyện yêu hoàng kinh, ta hồn lực cũng không đạt được tu luyện tiêu chuẩn. Cái này đơn giản. Lục Thần không có suy nghĩ nhiều, lúc này liền chuẩn bị đem hỗn độn đan kinh bên trong cựu hồn điện chuyển thụ cho Nam Cung Linh tu luyện. Bất quá, ngay tại Lục Thần đầu ngón tay chạm đến Nam Cung Linh mi tâm lúc, thử ra đi ra ngăn lại lục thần. Khác đều có thể cho ngươi tiểu tức phụ, duy trì có hỗn độn đàn kinh cùng âm dương điện không được. Vì cái gì? Lục Thần khó hiểu nói, hắn thấy Nam Cung Linh không có khả năng bắn hắn, lại hoặc là hại hắn. Không có nhiều như vậy vì cái gì, không được là không được. Thử ra quá khẽ. Được thôi, vậy thì đổi một loại." Lục Thần nói, sau đó đem chính mình ở kiếp trước tu luyện luyện hồn quyết truyền thụ cho Nam Cung Linh. Luyện hồn quyết mặc dù cùng Cửu Đỗ hồn điện không so được, nhưng cũng là một quyển thiên cấp chúng phẩm hồn quyết, cực kỳ bất phàm. Tra xét đến từ Lục Thần luyện hồn quyết, Nam Cung Linh cả kinh nói, "Lục Thần, ngươi rốt cuộc là người nào?" Vì sao lại có giống yêu hoàng kinh cùng luyện hồn quyết cường đại như vậy công pháp? Lục Thần cười đem Nam Cung Linh ôm vào lòng, ánh mắt ôn nhu nói, "Linh nhi, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ cần biết rằng ta là phu quân của ngươi là được rồi." Ân. Nam Cung Linh hạnh phúc nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa, bình tĩnh lại nghiên tập trong đầu hai đại công pháp. Sau đó không lâu, Nam Cung Linh bắt đầu tu luyện luyện hồn quyết, Lục Thần thì là cầm linh tinh ở một bên tu luyện. Hôm sau, tới gần trạng vào tối, Trúc Nhan cùng Tống Thải huyên vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở về, cũng mang về một đống đồ đầy đồ ăn nhận chữ vật. Sau đó không lâu, Triệu Tuyết Nghiên cùng bách Hoa Tông cái khác cao tầng cầm mua sắm tới đồ ăn đi vào phía sau núi, tìm tới Lục Thần. Triệu Tuyết Nghiên đem tất cả nhẫn chứa vật giao cho Lục Thần, sau đó tò mò hỏi, "Hồn tiểu tử, ngươi mua nhiều như vậy ăn làm cái gì?" "Cái này các ngươi cũng không cần phải biết." Lục Thần nói. Hắn nhường Triệu Tuyết Nghiên mua đồ ăn, vì nuôi hỗn độn châu thế giới bên trong người, bởi vì bọn hắn điểm này ăn căn bản không đủ. Hai đại hoang cổ thần khí thế giới là hắn bí mật lớn nhất, một khi tiết lộ, rất có thể mang đến cho mình họa sát thân. Cũng chính là biết trong đó lợi hại quan hệ, Lục Thần sẽ không nốc tới đem tình huống thật nói cho Bạch Hoa Tông đám người này. La Thục Hành im lặng nói, Hồn tiểu tử, chúng ta phí tiền phí sức cho ngươi tìm nhiều như vậy ăn, ngươi làm như vậy cũng có chút không nói được." Lục Thần lạnh nhạt nói, "Vậy ta đem tiền trả lại cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Lục Thần tiện tay vung lên, sau đó mấy chục cái cấp thấp trung đẳng nhẫn chữ vật xuất hiện ở la thủ ảnh trong tay. La thủ ảnh cảm thấy Lục Thần một tên mao đầu tiểu tử khẳng định không có nhiều linh tinh, chuẩn bị mượn cơ hội này trò cười Lục Thần một phen. Nhưng mà, khi thấy bên trong nhẫn chữ vật tình hình lúc, nàng há to miệng, cả người đều ở vào một cái kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Giờ phút này Lục Thần cho nàng bên trong nhẫn chữ vật tràn đầy thuộc tính linh tinh. Mỗi một khối linh tinh linh khí tràn đầy, là thích hợp nhất tu hành linh tinh. Nàng Quả thực không thể tin được Lục Thần lại có nhiều như vậy linh tinh, đồng thời đem linh tinh cho nàng, phải biết bên trong nhẫn chứa vật đồ ăn không phải chỉ nhiều như vậy linh tinh. Thế nào? Nhìn xem kinh ngạc đến ngây người La Thục Ảnh, Triệu Tuyết Nghiên nghi ngờ hỏi: "Tông chủ chính ngươi xem đi." La Thục Ảnh nói liền đem Lục Thần cho nàng nhẫn chứa vật toàn bộ giao cho Triệu Tuyết Nghiên, mà đang kiểm tra nhẫn chứa vật sau, Triệu Tuyết Nghiên giống nhau chấn kinh và phẫn, nghi ngờ nhìn về phía Lục Thần hỏi: "Hồn tiểu tử, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy linh tinh?" Lục Thần bĩu môi nói: "Tự nhiên là theo thượng âm trận cung di tích có được." Tốt Ta xem ra lần này thượng âm trận cung chi hành người thật thu hoạch rất lớn." Triệu Tuyết Nghiên sợ hãi nói. Lục Thần cũng không phủ nhận, đối với đám người liền hạ lệnh chúc khách, "Tốt, đồ vật ta đã cầm tới, các ngươi hiện tại có thể rời đi." Tân Ngọc như hỏi, "Hồn tiểu tử, án chúng ta đã vì ngươi tìm tới, chúng ta lúc nào thời điểm đi thu thập bốn đại tông môn cùng trí tốt điện?" "Ngày mai." Lục Thần nói. "Tốt." Nghe xong ngày mai khởi hành, Bạch Hoa Tông một đám cao tầng cảm xúc kích động rời đi, đồng thời âm thầm ở trong lòng mong đợi lên. Bị các thế lực lớn khi dễ nhiều năm như vậy, nhờ vào Lục Thần, hiện tại các nàng rốt cục có thể mở mày mở mặt một phen. Chương 403, giới lực, chương 403, giới lực. Đuổi triệu Tuyết Nghiên một bọn người, Lục Thần đi vào một cái không ai địa phương, sau đó mang theo đồ an tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần liền nhắm mắt lại, trong chốc lát, toàn bộ Hỗn Độn Châu thế giới xuất hiện tại Lục Thần trong đầu. Thời gian qua đi mấy tháng, lúc trước theo trung ương sơn mạch rời đi lâm gia bảo nô lệ cùng phụ thuộc đã quay trùng quanh từng đầu dòng suối nhỏ giản xếp xuống dưới. Bọn hắn một bên cầm Lục Thần phân phát hạt giống khai hoang trồng trọt, đổ vào, một bên tại sườn đất bên trên chế tạo chính mình tiểu gia mà đang cố gắng để cho mình sống tiếp đồng thời, bọn hắn cũng không có quên tu hành, vừa có thời gian liền tu luyện. Bất quá, thu hoạch sinh trưởng cần một cái dài chu kỳ, Lục Thần cho lúc trước điểm này ăn căn bản liền không đủ bọn hắn ăn. Mặc dù bọn hắn đã tận lực tiết kiệm ăn, mấy tháng xuống tới, bọn hắn đồ ăn cũng đã ăn xong, liên tiếp mấy ngày đều tại đói bụng. Tại đói khát tra tấn hạ, nô lệ cùng phụ thuộc bắt đầu nhổ cỏ ăn, ý đồ thông qua ăn cỏ phương thức để cho mình sống sót. Nhìn thấy đám người đói thành cái dạng này, Lục Thần sinh lòng thương xót, lập tức rút lui cảm giác, đem những chữ vật ăn đều đem ra. Trong chốc lát, Lục Thần trước mặt nhiều bảy trong đồ ăn đại sơn, những thức ăn này ở trong có thịt, cũng có một chút món chính. Về sau, Lục Thần lợi dụng chính mình đối hỗn độn châu thế giới lực không chế đối tất cả phụ thuộc cùng nô lệ tiến hành đưa lên đồ ăn. Một khắc đồng hồ trôi qua, tất cả ở vào chết đói biên giới nô lệ cùng phụ thuộc trước mặt đều rơi xuống đại lượng đồ ăn, mà những thức ăn này đầy đủ bọn hắn ăn được 2 tới 3 tháng. Có những thức ăn này, bọn hắn không chỉ có thể sống sót, càng có thể chống đến thu hoạch thu hoạch ngày đó, từ đây thoát khỏi đói khát khốn cảnh. Thu hoạch được đồ ăn nô lệ cùng phụ thuộc ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng, nội tâm kích động không thôi, là có thể còn sống sót cảm thấy cao hứng là thiếu hiệp, hắn tới cứu chúng ta. Sau đó không lâu, cao hứng đám người tỉnh ngộ lại, ý thức được là những thức ăn này là lục thần cho, là lục thần cứu được mạng của bọn hắn. Ngay sau đó, phân bố tại hỗn độn châu thế giới các nơi phụ thuộc cùng nô lệ đều đúng lấy trung ương sơn mạch phương hướng thành kính dập đầu nói lời cảm tạ. Mà trước mặt mọi người người thành kính dập đầu nói lời cảm tạ lúc, vô số cực kỳ yếu ớt lực lượng thần bí theo bốn phương tám hướng tuân hướng lục thần, cố lực lượng này xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào lục thần thể nội, đi khắp tại lục thần toàn thân, không ngừng cọ rửa lục thần ngũ thân. Ở trong quá trình này, lục thần kinh dị phát hiện ngũ thể của hắn đang không ngừng tăng cường. Đối thế giới cảm giác cùng lực khống chế cũng đều tại tăng lên. Thật thần kỳ lực lượng. Cảm giác tự thân biến hóa, Lục Thần thấp giọng nỉ nó nói, hắn có thể khẳng định giờ phút này tiến vào thể nội cỗ này, lực lượng thần bí không phải linh lực, cũng không phải thể lực, càng không phải là hồn lực, nó là một loại trước kia hắn chưa hề tiếp xúc qua lực lượng. Hơn nữa, loại lực lượng này dường như so linh lực, thể lực cùng hồn lực đều cường đại hơn. Hắc hắc, thần kỳ lực lượng. Nghe được Lục Thần nỉ non, Thử Gia cười hì hì theo linh tinh trổng bên trong đi ra. Lục Thần nên đón tiếp lấy, vội vàng hỏi, "Thử Gia, ngươi biết tiến vào trong cơ thể ta cỗ này, lực lượng thần bí là cái gì?" là giới lực." Thử Gia nói, "Lại là giới lực." Tại Thử Gia nói ra giới lực một cái mắt, Lục Thần kinh hô lên. Giờ phút này, hắn nhớ tới ở kiếp trước xem qua một quyển bí điển, phía trên liền có quan hệ với giới lực ghi chép. Giới lực, cũng gọi thế giới chi lực, nó là một cái thế giới bản nguyên lực lượng, nghe đồn có uy lực cực kỳ khủng bố. Ở kiếp trước nhìn thấy tương quan ghi chép lúc, Lục Thần cảm thấy giới lực quá mức phiêu miểu, không nghĩ tới giờ phút này thế mà thấy được. Hơn nữa, nhất làm cho Lục Thần khiếp sợ là, truyền thuyết này bên trong giới lực thế mà đến từ hỗn độn châu thế giới bên trong nhân loại. Thấy Lục Thần phản ứng lớn như vậy, Tựa Hồ đối với giới lực cũng có hiểu biết, thử ra cười nói, "Không tệ, chính là giới lực." Lục thân khó hiểu nói, "Thử ra, giới lực không phải thế giới chi lực sao, vì cái gì nhân loại trên thân sẽ sinh ra giới lực?" Thử ra cười hỏi, "Tiểu tử thúi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đem đám người này làm tiến hỗn độn châu thế giới thời điểm ta đối với ngươi nói qua cái gì sao? Ngươi nói với ta nói nhiều đi." Lục thân nhịn không được mắt trợn trắng. "Con dân." Thử ra chân thành nói, "Ta nói qua bọn hắn là ngươi nhóm đầu tiên con dân." Lục thân ánh mắt chớp lên, nói, "Thợ như là nói qua." Thử ra nói, "Ở cái thế giới này, ngươi là chí cao vô thượng giới chủ." cũng là tạo vật chủ, mà bọn hắn là nô, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, bọn hắn đều muốn vì ngươi cùng thế giới này cống hiến lực lượng. Lục Thần cao mày nói, thử gia, trong miệng ngươi lực lượng chỉ là giới lực, không tệ. Thử gia nói, Lục Thần nghi ngờ nói, thử gia, ngươi nói mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, cuối cùng đều muốn cho ta cống hiến giới lực, nhưng ta giống như chỉ ở hôm nay mới cảm nhận được giới lực tồn tại, sự thật cũng không phải là dạng này. Thử gia nghiêm mặt nói, Tiểu Tử Thúy, theo thức tỉnh một khắc kia trở đi, thế giới này liền không giờ khắc nào không tại sinh ra giới lực cảm thụ được liên tục không ngừng tiến vào thể nội giới lực, lục thần hiếu kỳ nói, thử gia, ngươi có biết giới lực là thế nào sinh ra? thử gia nói, giới lực từ ngàn vạn sinh linh sinh ra, chỉ cần là có sinh mệnh lực sinh linh đều có thể đối với nó chỗ thế giới cống hiến giới lực. lục thần hỏi, thử gia, trong miệng ngươi có sinh mệnh lực sinh linh chỉ là nào? ngươi có khả năng nhìn thấy tất cả có sinh mệnh vật chất? thử gia nói, lục thần giật mình nói, thực vật cũng được. tự nhiên, nhưng ta cũng không có loại cảm giác này. lục thần biểu thị hoài nghi. Thử gia nói, ngươi không có cảm giác chỉ là bởi vì bọn chúng sinh ra giới lực quá mức yếu ớt, yếu ớt tới lây thực lực ngươi bây giờ không phát hiện được, nhưng cũng không đại biểu không có. Có gì chứng minh? Lục Thần nói. Thử gia nói, những cái kia phụ thuộc cùng nô lệ chính là chứng minh. Lục Thần cười nói, chỉ giáo cho. Thử gia nói, hôm nay trước đó, bọn hắn cũng một mực tại vì cái này thế giới cùng ngươi cống hiến giới lực, nhưng ngươi đối với cái này không có chút nào phát giác. Nhưng khi hắn nhóm cảm niệm ân cứu mạng của ngươi, thành kính hướng ngươi tham viễn lúc tín ngưỡng khiến cho bọn hắn cống hiến đưa cho ngươi giới lực tăng lên tới lúc bình thường mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần kể từ đó, làm gần hai vạn người cống hiến giới lực cùng một thời gian hội tụ đến trên người ngươi lúc ngươi liền phát hiện, đây chính là chứng minh. Lục thân khẽ gật đầu, cảm thấy thử gia nói lời có chút đạo lý. Tiếp lấy lục thân lại nói, thử gia, chiếu ngươi nói như vậy, thế giới này sinh linh càng nhiều, ta có thể đạt được giới lực cũng càng nhiều. Trên lý luận là như thế này. Thử gia cười nói, vậy nếu như trắng trận từ bên ngoài thế giới đem sinh linh bắt đến nơi đây mà đến, vậy ta chẳng phải là có thể nhanh chóng thu hoạch được giới lực? Lục thân hỏi, thử gia khinh bỉ nói, tiểu tử túi, vậy ngươi coi như suy nghĩ nhiều quá. Không được sao? Lục thân cau mày nói. Thử ra quá khẽ, đương nhiên không được. Vì cái gì? Lục Thần nghi ngờ nói. Thử gia không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có biết vì sao trên núi hoang không cách nào trồng ra đại thụ che trời? Bởi vì trên núi hoang không có linh khí. Lục Thần không hề nghĩ ngợi liền trả lời đi ra, cái này hắn là biết đến. Kia chẳng phải đúng rồi, hiện tại hỗn độn châu thế giới vừa mới bắt đầu diễn hóa, linh khí mỏng manh, ngươi cho dù đem phía ngoài loại cây tới bên trong đến, bọn chúng không bao lâu nữa cũng sẽ tử vong, bởi vì hỗn độn châu thế giới không khí cùng thổ nhượng bên trong hiện hữu linh khí căn bản nuôi không sống bọn chúng. Thử gia nói, nghe xong lời này, lục thần vẻ mặt cười xấu xa chỉ chỉ xung quanh cây. thử ra, ngươi thật giống như nói đến không đúng, bọn chúng không chết. những này cây đều là hắn cùng thất đại yêu hoàng từ bên ngoài chuyển vào tới, bây giờ nhìn đi lên sinh trưởng đến cũng không có vấn đề gì lớn. xoát thử ra xoát một tiếng nhảy đến lục thần trên bờ vai, cho lục thần một cái bạo lật, tiếp lấy châm chọc nói, bọn chúng không chết là bởi vì trung ương sơn mạch chất đống đại lượng linh tinh, ngươi chuyển sang nơi khác loại một chút, thấy bọn nó có thể hay không chết. ách lục thần cười cười xấu hổ, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào phản bác. thấy lục thần không lên tiếng, thử ra lại nói, tiểu tử thúi. Tu độn châu thế giới sinh linh vì người cùng hỗn độn châu thế giới cống hiến giới lực, ngươi cường đại về sau xúc tiến thế giới phát triển cùng cường đại, mà thế giới cường đại, trong thế giới linh khí mới có thể biến càng thêm tràn đầy, càng thích hợp sinh linh sinh trưởng cùng tu hành. Minh bạch." Lục Thần nói. Thử gia nói, "Đã minh bạch, vậy thì nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, không, có thực lực, cái khác đều là nói xuông. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu, "Tu luyện." Chương 404, bị Lục Thần lừa dối bách Hoa Tông cao tầng, chương 404, bị Lục Thần lừa rối Bạch Hoa Tông cao tầng đầu xuân tây lăng giới không giống trước đó như vậy rét lạnh thấu xương. đây đối với mất đi chỗ ở bách hoa tông mọi người tới nói là một chuyện tốt. trải qua một ngày nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, bách hoa tông trên dưới tất cả mọi người thay đổi trang bị mới, trạng thái cũng đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. tại trúc nhan an bài xuống, các đệ tử nguyên địa chờ lệnh, tùy thời chờ đợi tông môn chỉ thị, mà cao tầng thì tại chờ lục thần chỉ thị. giữa trưa, tật phong tức cùng phong lôi điêu tuần tự nghe theo lục thần mệnh lệnh vòng qua tầm mắt mọi người xuất hiện ở bách hoa tông phía sau núi. theo tật phong tức cùng phong lôi điêu đến, lục thần đem lôi bằng hoàng cùng băng tuyết nhi lộ ra hỗn độn châu thế giới, đồng thời nhường lôi bằng hoàng âm thầm theo dõi về phần hắn chính mình, hắn mang theo băng tuyết nhi đi ra phía sau núi, tìm tới bách hoa tông còn lại tám cao tầng. giờ phút này, bách hoa tông tám người cùng nam cung linh ngồi vây quanh tại một đống lửa trước, yên lặng chờ mong báo thủ trận chiến đầu tiên đến. nhìn thấy lục thần tìm đến, tám người xoát một chút đứng lên, triệu tuyết nghiên dò hỏi, hồn tiểu tử, là chuẩn bị xuất phát sao? ân, lục thần nhẹ gật đầu. vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi hợp hoan tông a? la Thục ảnh nói. la thủ ảnh lời này vừa nói ra, lục thần lập tức biết la thủ ảnh ý nghĩ, nhưng hợp hoan tông đều bị dẹp yên, nhường hắn đi đâu tìm người đi? tại lục thần xem ra. Có chút thời gian tìm hợp Hoan Tông không biết sinh tử tông môn cường giả, hắn còn không bằng sớm một chút động thủ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Bởi vậy, cho dù biết hợp Hoan Tông bị giặc tiền, không có khả năng đến tham dự trận chiến này, nhưng Lục Thần cũng không có cùng đám người nói rõ. Hắn biết rõ, một khi nói ra tình hình thực tế, Triệu Tuyết Nghiên những này bảo thủ lao bà tuyệt đối sẽ không phối hợp hắn đối phó bốn đại tông môn cùng trí tôn điện. Vì tiếp tục áp dụng chính mình vốn có kế hoạch, Lục Thần nói rồi nói, không cần đi hợp Hoan Tông, chúng ta trực tiếp đi thú Vương Tông. Vì cái gì? La Thủ ảnh nghi ngờ nói. Bởi vì ta đã sớm truyền tin cho Tử Béo nhường hắn mang theo hợp hoàn tông tất cả cường giả chạy tới thú vương tông chúng ta tại thú vương tông tập hợp lục thần nghiêm trang nói như thế cũng tốt la thục ảnh đối lục thần lời nói cũng không hoài nghi nghe vậy lục thần âm thầm thở dài một hơi hướng mọi người nói đã đại gia không có dị nghị vậy chúng ta bây giờ liền đi phía sau núi ở nơi đó cơi tật phong tức cùng phong lôi điêu tiến về thú vương tông tốt nghe xong lời này đám người kích động hành động lên một lát sau một đoàn người đi vào phía sau núi vách núi khi thấy kia hung tính mười phần uy phong lấm lấm phong lôi điêu cùng tật phong tức lúc bách hoa tông tám cao tầng đều là kích động không thôi nếu như không phải lục thần, các nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một ngày kia tật phong tức cùng phong lôi đều có thể vì các nàng bách hoa tông sử dụng. đừng xem, lên đường đi. thấy tám người nhìn chăm chăm tật phong tức cùng phong lôi đều không rời mắt nội con ngươi, lục thần quá khẽ. chúng ta tất cả nghe theo ngươi. triệu tuyết nghiên kích động nói. sau đó tật phong tức cùng phong lôi đều mang theo đám người rời đi bách hoa tông. bởi vì bách hoa tông tám cao tầng đều là lần thứ nhất gây phi hành yêu thú, trước kia chưa hề xuất hiện tại cao như thế chống không địa phương. bởi vậy, tám người nhìn qua rất là khẩn trương, hai tay gắt gao nắm lấy tật phong tức cùng phong lôi đều, sợ sờ yếm một chút té xuống. Nam Cung Linh thấy thế an ủi, "Sư tôn, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, bọn chúng là sẽ không đem các ngươi ném xuống. Nha đầu chết tiệt kia, ta mới không có khẩn trương đâu." Cửu Thái bị Nam Cung Linh nói trắng ra, Lê Tích Duyệt không khỏi mặt mơ đỏ ửng, cười mắng đồng thời cẩn thận từng ly từng tí buông lòng tay. Buông tay sau, Lê Tích Duyệt cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu, thế là gật lớn, cả người cũng buông lòng xuống. Người khác thấy Lê Tích Duyệt buông tay không có nguy hiểm, cũng là chậm rãi buông lòng tay, bắt đầu hưởng thụ cười phi hành yêu thú mỹ diệu. Nhìn phía dưới nổi trôi mây trôi cùng nhỏ bé kiến trúc, Triệu Tuyết Nghiên hi hừ nói, thật không nghĩ tới lão phụ nhân đời này thế mà còn có thể cưới một lần phi hành yêu thú. Đúng vậy à, đây quả thực là kinh thiên di vui, nhìn chung toàn bộ Tây Lăng giới, ngoại trừ chúng ta, còn giống như không có người nào nắm giữ phi hành yêu thú tọa kỵ. Tân Ngọc Như cũng là có chút cảm khái. Nam Cung Linh nghe vậy cười nói, Triệu trưởng lão, cái này không có gì, chỉ cần ngươi ưa thích, nhường hồn tiểu tử tặng nó cho ngươi cũng đi. Thật sao? Nam Cung Linh lời này vừa nói ra, Triệu Tuyết Nghiên kích động nói, người khác cũng đều nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần bĩu môi nói, thật phong tứ không được, phong lôi điêu có thể vì cái gì thực lực mạnh hơn phong lôi điêu có thể thực lực yếu tật phong tức lại không được trúc nhan nghi ngờ nói bởi vì tại không có bắt lấy tật phong tức thời điểm cổ thanh lăng liền đã để cho ta đem tật phong tức đưa nàng lục thần nói thưa ta trúc nhan mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói cùng lúc đó đám người cũng sợ hai thán phục lục thần đại thủ bút yêu thú một cái khó cầu phi hành yêu thú càng là có tiền mà không mua được lục thần ngược lại tốt phi hành yêu thú tiện tay đưa cái này chẳng lẽ chính là ngự thú xương ngang tảng chỗ hoàn toàn không đem yêu thú coi ra gì giảng thật các nàng có chút lý giải không được lục thần hành vi bất quá Phải chăng lý giải không quan trọng, trọng yếu là phi hành yêu thú. đã lời đã nói đến đây, triệu tuyết nghiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cần tới phi hành yêu thú cơ hội. Nàng cố gắng bình phục cảm xúc, sau đó theo lục thần lời nói gốc giả nói, kia phong lôi điêu từ hôm nay trở đi thuộc về ta. Có thể. Lục thần sảng khoái đáp ứng. Đối triệu tuyết nghiên các nàng mà nói phong lôi điêu là cực kỳ khó được phi hành tọa kỵ cùng yêu thú đồng bạn, nhưng với hắn mà nói lại không phải. Hắn không chỉ có cái này một cái phong lôi điêu, hôn đụn châu thế giới bên trong còn có mấy chục con, đồng thời đã nắm giữ lôi bằng hoàng. Thật muốn tuyển phi hành tọa kỵ, vậy cũng hẳn là lôi bằng hoàng mà không phải thân làm lôi bằng hoàng phong lôi sứ giả phong lôi điều. Cái này, thế mà thật cho. Nghe được Lục Thần thật đem phong lôi điều cho Triệu Tuyết Nghiên, chúc nhan mấy người cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái này cho cũng quá tùy tiện à. Sau một lúc lâu, La Thục ảnh vẻ mặt mong đợi đối Lục Thần nói, "Hồn tiểu tử, về sau nếu là có cơ hội, ngươi giúp lao bà tử ta cũng tìm một cái phi hành tọa kỵ a." Lại nhìn a. Lục Thần nhếch miệng, cũng không bằng lòng. La Thục ảnh còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng lại phát hiện Lục Thần đã nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý nàng. Thế thế, La Thục ảnh cũng không cần phải nhiều lời nữa, tất cả mọi người một bên thưởng thức phía dưới phong cảnh một bên chạy tới thú vương tông, thú vương tông ở vào bách hoa tông bắc bộ, cùng bách hoa tông cách xa nhau mấy ngàn dặm, trên đường ngoại trừ thành chân chính là mênh mang rừng cây. tại tật phong tức cùng phong lôi điêu toàn lực phi hành hạ, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, lục thân một đoàn người liền đi tới thú vương tông, thú vương tông cùng bách hoa tông như thế, chia làm nội ngoại hai tông, hai tông đệ tử tổng số cộng lại vượt qua 40 vạn. từ khi liên thủ diệt bách hoa tông không thành, tạ thiên hoa cùng hai đại thái thượng trưởng lao trốn về thú vương tông, về sau liền một mực tại bế quan chữa thương. mấy tháng đi qua, tại đại lượng linh dược cùng đan dược trợ giúp hạ. Ba người lúc trước trận chiến kia chịu tổn thương cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Hôn tiểu tử, trước không nên đánh thảo kinh rắn, chờ hợp hoan tông người tới sẽ cùng nhau giết tới. Mắt thấy tật phong tức cùng phong lôi điêu bay thẳng thú vương tông nội tông sơn môn mà đi. Lệ tích duyệt nhắc nhở. Hợp hoan tông người tới không được. Lục thần cười xấu xa nói. Vì cái gì? Tám người kinh hãi. Lục thần nói, bởi vì ta căn bản liền không có để bọn hắn cùng đi đối phó thú vương tông. Hôn tiểu tử, ngươi vì đối phó thú vương tông thế mà lừa gạt chúng ta. Triệu tuyết nghiên quá khẽ, cái khác bảy người cũng là vẻ mặt không vui. Lục Thần cười to nói, ngược lại ta đã đem các ngươi đưa đến nơi này tới, về phần có đánh hay không, các ngươi nhìn xem xử lý a. Lệ. Tạ Phong tức cùng Phong Lôi Điêu hiểu ý, một cái mắt, bọn chúng đồng thời đáp xuống, không chút do dự đem tám người chấn động rất xuống tại Thú Vương Tông trước sân môn. Chương 405, công phá Thú Vương Tông hộ tông đại trận, chương 405, công phá Thú Vương Tông hộ tông đại trận. Tạ Thiên Hoa dẫn người rời đi Thú Vương Tông trước đó, tất cả mọi người coi là diệt đi bách Hoa Tông như lấy đồ trong túi, không có vấn đề chút nào. Bởi vậy, làm Tạ Thiên Hoa mang theo hai vị thái thượng trưởng lão cùng 10 đại trưởng lão rời đi Thú Vương Tông lúc, Thú Vương Tông đệ tử đường hẻm đưa tiễn. Bọn hắn sau khi đi, các đệ tử đều đang đợi lấy bách hoa tông bị di tông. Sau đó Thú Vương Tông quản hạt cương vực hướng nam khuyết trương tin tức tốt. Đáng tiếc không như mong muốn, chuyện cũng không có giống bọn hắn nghĩ như vậy phát triển. Một tháng sau, Tạ Thiên Hoa ba người trọng thương trở về. Biết được tin tức sau, Thú Vương Tông tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì cái gì tất thắng chi cục cuối cùng rơi vào một cái dạng này kết thúc. Cùng lúc đó, đám người sợ hãi và phẫn. Tạ Thiên Hoa chuyến này mang đi Thú Vương Tông tuyệt đại bộ phận chiến lực, bây giờ chỉ trở về ba người, chiến tử mười người đây đối với thú vương tông mà nói là một cái đả kích chí mạng, một khi địch tông được kích, bọn hắn rất khó chống đỡ được. trong lúc nhất thời, thú vương tông loạn thành một bầy. bất quá, ngay tại tất cả mọi người thất kinh lúc, nội tông tập hợp tiếng trung vang lên, tất cả mọi người chỉ có thể chạy tới tập hợp quảng trường. tại tất cả mọi người đến đông đủ sau, một cái râu tóc bạc trắng, người mặc áo tơ trắng lão giả y mắng xuất hiện ở trong sân rộng. người này vừa ra, đám người dường như tìm tới chủ tâm cốt, nội tâm sợ hãi cùng bất an đạt được không nhỏ trấn an. mà đám người sợ dĩ có thể như vậy, chỉ vì người này không phải người khác, là thú vương tông tam đại thái thượng trưởng lão một trong khâu khải minh. Khâu Khải Minh 14 tuổi tiến vào Thú Vương Tông, tiến tông môn liền bị Nội tông Thanh Long Điện Điện chủ nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử. 3 năm sau, Khâu Khải Minh tại Tây Lăng Giới buộc lộ tài năng, một lần hành động trở thành lúc ấy Tây Lăng Giới đứng đầu nhất Thiên kiêu một trong. Sau đó mười mấy năm thời gian bên trong, Khâu Khải Minh vẫn luôn là Thanh Long Điện thứ nhất Thiên kiêu, Thú Vương Tông thứ hai Thiên kiêu. Hắn đã là các đệ tử kính ngưỡng đối tượng, cũng là đuổi theo đối tượng, loại tình huống này một mực lan tràn đến Khâu Khải Minh 31 tuổi năm đó mới kết thúc. Tại Khâu Khải Minh 31 tuổi năm đó Thanh Long Điện Điện chủ bất hạnh ra ngoài ngộ hại, thân làm Thanh Long Điện đệ nhất cường giả Khâu Khải Minh bị tông chủ bổ nhiệm làm Thanh Long Điện Điện chủ. Tại trở thành Thanh Long Điện Điện chủ sau, Khâu Khải Minh rất ít ra tay, chỉ khi nào xuất thủ, Tây Lăng giới tất có một cường giả bị giết. Một lúc sau, Khâu Khải Minh bị sáu đại tông môn liệt vào nhân vật nguy hiểm nhất một trong, ai cũng không muốn treo chọc hắn. Ở tiên niệm tông chủ bị giết sau, thân làm thái thượng trưởng lão Khâu Khải Minh nghiêm nhiên trở thành thú vương tông đệ nhất cường giả, địa vị so cùng là thái thượng trưởng lão Lý Du côn cùng Chu Trình cũng cao hơn bên trên một đoạn đại mọi người nhìn soi mói. Khâu Khải Minh hạ đặt hai cái chỉ lệnh, một, mở ra hộ tông đại trận, cấm chỉ đệ tử trong môn phái ra ngoài. Hai, trông coi sơn môn nhân viên gia tăng gấp ba, ngày đêm không ngừng giữ nghiêm tông môn. Vừa có tình huống, lập tức đến báo. Chỉ lệnh hạ đặt sau, thú vương tông lập tức tiến vào xưa nay chưa từng có phòng thủ trạng thái, nguyên bản định chạy trốn đệ tử cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó hơn 2 tháng bên trong, hộ tông đại trận một mực ở vào mở ra trạng thái, các đệ tử cũng là thần kinh căng cứng trông coi, không dám có chút lung lọng nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là thú vương tông trốn qua một kiếp lúc tật phong tức cùng phong lôi điêu đem bách hoa tông người đưa tới yêu yêu thú không xong bách hoa tông đánh tới nhìn xem phi tốc đến gần tật phong tức cùng phong lôi điêu phong thủ sơn môn đệ tử hoảng sợ hét dầm lên cũng gõ tiếng chuông đông đông đông nặng nghe tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thú vương tông ngay sau đó lít nha lít nhít võ giả hướng phía sơn môn phương hướng chạy như bay đến cái này thấy cảnh này triệu tuyết nghiên tám người mặt đều đen sống nhiều năm như vậy các nàng thế mà bị lục thần cái này mười tuổi thiếu niên lắc lư nói ra quả thực cười chết người Bất quá, việc đã đến nước này, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận lục thần bộ trí, cùng thú vương tông. Cái này có diện tông mối thù địch tông toàn lực một trận chiến. Siêu siêu siêu. Tại một hồi âm thanh xé gió bên trong, lấy tạ thiên hoa cầm đầu thú vương tông cường giả dẫn đầu đổi tới, xuất hiện tại phòng hộ trong trận. Lục thần đơn giản nhìn một chút, võ tông trở lên hết thể có 13 người, trong đó nhị trọng võ tông cùng nhất trọng võ tông cảnh thực lực có 4 người. Hơn nữa, tại cái này trong 13 người, lục thần thấy được lúc trước đi đông hành sơn mạch chiêu thu đệ tử cận vô đ nhìn xem bách hoa tông tất cả cao tầng cùng không trung xoay quanh hai đại phi hành yêu thú thú vương tông lòng của mọi người chìm đến đáy cốc tạ thiên hoa quát lên triệu tuyết nghiên các ngươi bách hoa tông coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. triệu tuyết nghiên vẫn nộ quát các ngươi giết sư tỷ ta cùng sư tôn đổ ta tông môn đệ tử hiện tại thế mà còn có mặt mũi nói chúng ta đuổi tận giết tuyệt. tạ thiên hoa nói các ngươi bách hoa tông chết không ít người nhưng chúng ta thú vương tông tổn thất càng nhiều vẫn lạc mười cái trưởng lão triệu tuyết nghiên lạnh nhạt nói các ngươi diện ta bách hoa tông không thành bị giết là đáng đợi triệu tuyết nghiên ngươi lời ấy sai rồi lý du côn lúc này đứng dậy nói ngươi cũng nhìn thấy lần này diệt tông chi chiến hoàn toàn chính là trí tôn điện âm ưu chúng ta bảy đại tông môn đều là thụ hại phương không tệ muốn lao phu xem ra chúng ta bảy đại tông môn nên đoàn kết lại đối kháng trí tôn điện cầm lại các tông bị trộm đi công pháp và võ kỹ chu trinh cũng nói vậy ta bách hoa tông nợ máu cũng không cần báo triệu tuyết nghiên cười lạnh nói lý du cô nói chúng ta giết người sư tỷ cùng sư tôn là huyết kiều sư tỷ của ngươi giết ta thú vương tông tiền nhiệm tông chủ cũng là huyết kiều đã đều là huyết kiều đồng thời cũng đều là bị trí tôn điện tính toán đưa đến vì cái gì chúng ta liền không thể tiêu tan hiểm khích lúc trước cùng một châu đối kháng trí tôn điện mà muốn nội đấu nhường trí tôn điện kiếm tiện nghi đâu ngươi triệu tuyết nghiên bị lý du côn nói đến không phản bắt được đành phải nhìn về phía một bên lục thần hỏi hồn tiểu tử ngươi bây giờ cái gì cái nhìn còn có cái gì cái nhìn diệt bọn hắn chính là lục thần lạnh lùng nói tạ thiên hoa phẫn nộ quát lục vô mệnh ngươi liền không sợ lưỡng bại cầu thương cuối cùng tiện nghi trí tôn điện lục thần cười lạnh nói đừng có nham động chỉ bằng các ngươi những người này còn không có tư cách cùng ta bách hoa tông lưỡng bại cầu thương Nói xong, Lục Thần chỉ vào bảo hộ trận một cái bộ vị đối sau lưng chúng nhân nói, "Các ngươi hướng phía vị trí kia tấn công mạnh." "Nơi đó có cái gì?" Triệu Tuyết Nghiên nghi ngờ nói. Lục Thần nói, "Không có gì, nhưng là thú vương tông cả tòa hộ tông đại trận bên trong chỗ yếu nhất." "Tốt." Nghe xong lời này, Triệu Tuyết Nghiên, La Thục Ảnh, tần Mộng Như cùng Băng Tuyết Nhi đồng thời hướng phía Lục Thần chỉ phương hướng tấn công mạnh mà đi. Ầm ầm. Sau một khắc, ngoài sơn môn phát ra một tiếng vang thật lớn, cả tòa đại trận run lên bẩy, cũng ở phía trên lưu lại một đầu rất nhỏ vết rách. Đáng chết. Nhìn xem xuất hiện vết rách hộ tông đại trận, Tạ Thiên Hoa gầm thét lên, "Lục vô Mệnh, ngươi nhất định sẽ hối hận." "Nên hối hận chính là bọn ngươi." Lục Thần đằng đằng sát khí nói, "Các ngươi đang liên hiệp Vạn Kiếm Sơn cùng Chí Tôn Điện Diệt ta Bách Hoa Tông thời điểm liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay." Lời còn chưa dứt, Lục Thần lại đối đỉnh đầu hét lớn một tiếng, "Phong Lôi Điêu!" Lệ Tật Phong Điêu đáp lại, "Ngươi cũng cùng đi, hôm nay nhất định phải diệt thú Vương Tông." Lục Thần ra lệnh. Lệ Phong Lôi Điêu vô cùng hưng phấn, lập tức gia nhập vào phá trận trong đội ngũ. Mà tại có Phong Lôi Điêu cái này, Ngũ giai trung kỳ yêu thú trợ giúp sau, Thú Vương Tông hộ tông đại trận nát đến nhanh hơn. Hộ tông đại trận mỗi vang một lần, đại trận liền sẽ thêm ra mấy đạo vết rách. Một khắc đồng hồ trôi qua, tại trong một tiếng nổ vang, tồn tại hơn một ngàn năm thú vương tông hộ tông đại trận ẩn vang vỡ vụn. Chương 406, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Chương 406, một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông. Hộ tông đại trận vỡ vụn trước, thực lực mạnh nhất Khâu Khải mình không nói một lời, chỉ là ánh mắt lấp lóe ở trong lòng tính toán lợi và hại. Có thể theo đại trận phá hủy, hắn cái thứ nhất đứng ra. Bạch Hoa tông đỉnh tiêm chiến lực tiêu hao rất lớn, tất cả mọi người lập tức đốc thủ, thừa dịp bọn hắn lực lười biếng lúc giải quyết hết các nàng. Khâu Khải Minh ra lệnh là thú vương tông mười hai người hét lớn một tiếng, quyết tuyệt mang theo cao dài võ vương theo trong tông giết ra. ý đổ vây công bách hoa tông đám người. Bách hoa tông nhân loại chiến lược tính cả lục thần cùng nam cung linh hết thề chỉ có mười người, tại nhân số bên trên ở vào một cái thế yếu trạng thái. Bất quá đối mặt thú vương tông cường giả trước khi chết phản công, lục thần cùng nam cung linh cũng không hiện lộ ra chút nào bối rối. Lúc này lục thần như là sa trường bên trên tướng lĩnh lớn tiếng đối với bách hoa tông đám người từng cái ra lệnh. Bang Tuyết Nhi, Kaka, Tuyết Nhi ở đây. Bang Tuyết Nhi cười nói, người đi giải quyết thực lực mạnh nhất lao già kia không có vấn đề. băng tuyết nhi không có áp lực chút nào lên tiếng, sau đó hóa thành một đạo màu trắng hư ảnh thẳng hướng khâu khải minh. triệu tuyết nghiên, tần ngọc như, la thuộc ảnh. tại ba người nhìn về phía lục thần. các ngươi phụ trách giải quyết thú vương tông còn lại hai cái lao ra hỏa cùng nam nhân kia. nói lục thần chỉ chỉ tạ thiên hoa. không có vấn đề. ba người lĩnh mệnh mà đi. đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. tại các ngươi phụ trách kiểm chế thực lực tại tam trọng võ tông cảnh đến ngũ trọng võ tông cảnh bốn người kia, chỉ cần kiểm chế lại bọn hắn, các ngươi trận chiến này chính là một cái công lớn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người lên tiếng, sau đó biểu lộ ngưng trọng hướng phía Thú Vương Tông tứ đại điện chủ đánh tới. "Tiểu tử, ngươi đem tất cả mọi người gọi đi, ngươi cùng Nam Cung Linh lại nên làm như thế nào?" Nhìn thấy Lục Thần đem bách Hoa Tông tất cả cường giả an bài ra ngoài, Thú Vương Tông một cái lao giả nhìn chằm chằm hai người cười gần nói. "Người này một bộ cầm bào, võ đạo là nhị trọng võ tông cảnh đỉnh phong, là còn lại năm cái võ tông bên trong võ đạo cảnh giới cao nhất một vị. Hắn gọi Lâm Tiêu, là Thú Vương Tông ngoại tông tông chủ, chuyên dùng độc dược, tại Tây Lăng giới thành danh đã lâu." Nam Cung Linh nhắc nhở. "Chuyên dùng độc dược." Lục Thần cười. "Không tệ." tại quá khứ những năm này bị hắn âm chết võ tông có bảy tám cái nam cung linh nghiêm mặt nói hắc hắc quá khen rồi xem như ban thưởng ta trước tiên có thể làm thịt ngươi dừng tiêu ánh mắt lạnh lẽo lúc này thẳng hướng nam cung linh nam cung linh không có chút nào đem dừng tiêu để vào mắt thấy dừng tiêu đánh tới nàng bước ra một bước nên đón tiếp lấy cơ hồ cùng một thời gian thú vương tông còn lại bốn cái võ tông ra tay giúp đỡ tứ đại điện chủ mấy chục cái cao giai võ vương thì thẳng hướng lục thần lục thần thấy thế đối đỉnh đầu phong lôi điều cùng tật phong tức ra lệnh giải quyết hết kia bốn cái trướng mắt gia hỏa lệ Hai đại yêu thú tại thú vương tông trên không phát ra một tiếng to do hấp vang, ngay sau đó lấy mạnh nhất thế công thẳng hướng tứ đại võ tông. Mà tại tật phong tức cùng phong lôi điêu động thủ lúc, Lục Thần một người một kiếm thẳng hướng mấy chục cái thú vương tông võ vương. Có ý tứ. Nhìn thấy Lục Thần không chỉ có không trốn, còn hướng lấy bọn hắn đánh tới, thú vương tông một đám võ vương cười lên ha ha. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần một cái nhị trọng võ vương cảnh tiểu tử làm như vậy vô ích thế là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Mà nhìn thấy thú vương tông một đám võ vương ở đằng kia nhếch miệng cười to, Nam cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi cũng là nhịn cười không được. Thế mà còn có thể cười được thật sự là một chút cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề a băng tuyết nhi một cái hàn băng thứ đánh lui khâu khải minh quan sát phía dưới cười lạnh nói có ý tứ gì khâu khải minh quát lạnh nói ý tứ chính là ta ca ca mới là bách hoa tông bên trong nguy hiểm nhất một cái kia, bọn hắn lập tức liền muốn biến thành thi thể giống như là đang nghiệm chứng băng tuyết nhi lời nói một giây sau lục thần liền xuất kiếm hạ chi kiếm ý dương chú lục thần nôn âm thanh dương chú quét ngang mà ra dương chú vẫn là lúc trước cái tia dương chú nhưng so sánh võ sư cảnh lúc thi triển ra huy lực lại cường đại không chỉ gấp mười lần một máy mắt, dung hợp khai kiếm y Dương chú kiếm y hóa thành một đạo tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa kiếm cung giết tới mấy chục cái võ vương trước mặt, không, mấy chục cái võ vương tiếng cười im bặt mà dừng, tùy theo mà đến là vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. với anh, sau một khắc, hỏa diễm che mất tất cả mọi người, đợi đến hỏa diễm tiêu tán, xông lên phía trước nhất 10 cái võ vương trực tiếp tiêu đốt thành cho tàn, phía sau hơn 20 người cũng vô cùng thê thảm, bọn hắn bị chặt thành hai đoạn, nóng hổi máu tươi không ngừng theo vết thương phun ra, nhìn một cái, đây tất đều là gãy chi. một kiếm, lục thần giải quyết thú vương tông tất cả cao dài võ vương, cái này sao có thể? phía dưới kêu lên một mảnh, thú vương tông cao tầng mắt thử muốn nước, mặt mũi tràn đầy không tin. tuyệt đỉnh thiên tiêu có thể vượt cảnh chiến đấu, bọn họ đây là biết đến, lục thần một kiếm dây tất cả cao giai võ vương, cái này ai có thể tin? băng tuyết nhi cười nhạo nói, một đám biết ngồi đại giếng, yêu nghiệt thế giới không phải là các ngươi những này phàm phu tục tử đủ khả năng lý giải. băng tuyết nhi lời này vừa nói ra, thú vương tông tất cả cao tầng trầm mặc, lục thần cái này kinh khủng chiến lược đúng là bọn hắn lý giải không được, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với thiên tiêu vượt cảnh chiến đấu nhận biết. giờ phút này bọn hắn đều đã nghĩ đến một chuyện khác. lúc trước bảy đại tông môn khảo hạch vừa kết thúc. Lục Thần danh tự liền xuất hiện ở Long Hồ Anh Hùng bảng vị trí thứ hai, gần với băng tuyết Nhi. Bọn hắn đều đang nghĩ, đến tận cùng là Thiên Cơ môn thông qua đặc lưu thủ đoạn tại Lục Thần trên thân tính tới cái gì, mới đem Lục Thần đặt ở vị trí thứ hai, vẫn là nói đơn thuần bởi vì Lục Thần tại Bảy Đại Tông môn khảo hạch bên trong biểu hiện. Nếu như là cái sau còn tốt, nếu như là cái trước, kia Thiên Cơ môn coi như thật là đáng sợ, so vạn bảo lâu đáng sợ gấp trăm lần. Một cái có thể xem thấu một người thiên phú thế lực, cái này ai dám gây, ai lại chọc nổi dạng này thế lực? Không có, tuyệt đối không có. Mà khi thú vương tông một đám cao tầng âm thầm kiêng kỵ tiên cơ một lúc, Lục Thần cũng không có nhà rỗi. Một kiếm miểu sát thú vương tông tất cả cao giai võ vương, Lục Thần cầm trong tay trường kiếm, một người một kiếm ngăn khuất thú vương tông trước sân môn. Một cái mắt, những cái kia nguyên bản định tiến lên tranh công chung giai võ vương dọa đến hai chân như nhũn ra, chật vật hướng lui về phía sau. "Lục Vũ Mệnh, ngươi muốn làm gì?" Có võ vương giận dữ hét. "Tất cả mọi người cút về, nếu ai dám ra cái cửa này, bọn hắn chính là các ngươi kết quả." Lục Thần quát lên, nói xong còn cần kiếm chỉ chỉ gạo thảm cao giai võ vương. Nghe xong lời này, các đệ tử hoảng sợ lui về phía sau. Sợ Lục Thần một kiếm vung tới muốn bọn hắn những người này mệnh. Về sau, thú vương tông đệ tử muốn từ địa phương khác chạy trốn, toàn bộ thú vương tông hỗn loạn tưng bừng, chính là không ai dám đi Sơn môn. Lục Thần mạnh, quả nhiên là một người đã đủ giữ Quan Hải, vạn người không thể khai thông. Mà tại ngăn chặn tất cả thú vương tông đệ tử sau, Lục Thần xoay người lại, lại đem lực chú ý đặt ở một cái nhất trọng võ tông cảnh thú vương tông trưởng lão trên người. Chương 407, Lão O Quy hiện tại biết cô nãi nãi lợi hại à? Chương 407, Lão O hiện tại biết cô nãi nãi lợi hại à? Người này tên là Lưu Tuấn Nghĩa, nguyên là ngoại tông tam trưởng lão bởi vì nội tông mười đại trưởng lão đồng thời bị giết, trưởng lão vị trí trống chỗ, cho nên được phá cách để bạt làm nội tông ngũ trưởng lão. Lục vô mệnh, ngươi muốn giết ta? thấy lục thần để mắt tới chính mình, lưu tuấn nghĩa quát lạnh nói, ta không giết ngươi. lục thần niét miệng cười nói, vậy ngươi xem ta làm cái gì? lưu tuấn nghĩa khó hiểu nói, ta không giết ngươi, nhưng sẽ giúp lấy phong lôi điều giết ngươi. lục thần lộ ra một loạt trắng bóng răng, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác, giống một cái chất phát đồ đần. lưu tuấn nghĩa sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng mà ngay tại hắn quay đầu một sát na. Lục Thần thi triển ra hồn lực công kích, vừa mới chém giết một người, Phong Lôi Điêu cũng từ phía sau đánh tới. Sau một khắc, tại mọi người nhìn soi mói, Phong Lôi Điêu lợi chảo rơi xuống, gọn gàng đem Lưu Tuấn Nghĩa đầu hạ xuống, chém giết Lưu Tuấn Nghĩa. Phong Lôi Điêu vứt bỏ đầu lâu, lại để mắt tới Vây Công Tật Phong Tước hai cái thú vương tông đề dài võ tông. Bất quá, không chờ Phong Lôi Điêu động thủ, Lục Thần ra lệnh, ngươi đi giúp những người khác, ta tự sẽ đi giúp Tật Phong Tước. Lệ Phong Lôi Điêu linh mệnh, nó nhìn thoáng qua chiến cuộc, cuối cùng một đầu dứt tiến vào tứ đại điện chủ vòng chiến. Thú vương tông tứ đại điện chủ không nhâm trưởng lao trước. Một lòng tu luyện thú vương tông tứ đại công pháp, chiến lược cực kỳ không tầm thường. Nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, người khác đều có ưu thế, chỉ có 4 người bị thú vương tông tứ đại điện chủ đè lên đánh. Theo phong lôi điêu gia nhập, mệt mỏi ứng phó 4 người áp lực lập tức nhỏ rất nhiều, từ thế yếu chuyển thành ưu thế. Thấy cảnh này, Lục Thần cười thu hồi ánh mắt, thi triển Lăng Tiêu bộ tiến vào tận phong tức vòng chiến. Rất nhanh, tận phong tức kiềm chế hai cái võ tông cùng muốn giết Nam Cung Linh Lâm Tiêu cũng bị giết, chết thảm tại thú vương tông ngoài sân môn. Giải quyết hết 3 người, Lục Thần cùng Nam Cung Linh cùng đi tới, Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía bị băng tuyết nhi ép tới không thở nổi Khâu Khải Minh. Lão gia lại không liều mạng, ngươi coi như thật không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Khâu Khải Minh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, giận dữ hét. Băng Tuyết Nhi cười nói, ca ca, hắn cho là hắn giấu rất tốt, kỳ thật bất quá là đang dối gạt mình khinh người mà thôi. Chỗ nào có thể trốn qua ánh mắt của chúng ta? Ân, có đạo lý. Lục Thần nhận đồng nhẹ gật đầu. Cái này Khâu Khải Minh đối ngoại biểu hiện ra võ đạo cảnh giới là cựu trọng võ tông cảnh, nhưng hắn chân thực cảnh giới lại là bán bộ võ hoàn cảnh. Lục Thần ở kiếp trước gặp qua rất nhiều tông môn láo ra hỏa ẩn dấu thực lực, mà bọn hắn làm như vậy vì chính là tê liệt địch nhân, tại thời điểm mấu chốt đánh địch nhân một cái trợ tay không kịp. Có thể đối thú vương tông mà nói, bọn hắn hiện tại đã đến một cái sinh tử tồn vong thời điểm, nên tất cả mọi người liều mạng thời điểm. Ở những người khác đều liều mạng lúc, thân làm thú vương tông đệ nhất cường giả Khâu Khải Minh lại chậm chạp không triển lộ thực lực chân chính, kia Lục Thần liền phải hoài nghi hắn. Gia hỏa này có thể là thế lực khác xếp vào tiến đến gian tế, mà lại là chí tôn điện gian tế sát suất cực lớn. Mà nghe được Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi nói chuyện, Khâu Khải Minh cũng không phản dạ, cười nói: "Tiểu tử đã các ngươi đã nhìn ra vậy liền để lão phu đưa các ngươi lên đường đi gầm lên giận dữ Khâu Khải Minh khí tức trên thân phóng đại trong chớp mắt võ đạo liền theo kiểu trọng võ tông cảnh biến thành bán bộ võ hoàng cảnh về sau Khâu Khải Minh trên thân toát ra đặc thù khí tức cả người trực tiếp theo đám người ngay dưới mắt biến mất Lục Thần mỉm cười ôm lấy Nam Cung Linh vừa xài bước ra ngay sau đó mọi người thấy Lục Thần trước đó đứng địa phương không khí bỗng nức nở đám người kinh hãi thiếu kỳ Khâu Khải Minh đây là thủ đoạn gì lại có thể đem chính mình nhận thân ở trong không khí Lục Thần đối với cái này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn một bước tránh thoát sau hắn cùng băng tuyết nhi liếc nhau một cái lúc này trốn hướng băng tuyết nhi, khâu khải minh một kích không thành lựa chọn truy sát, một máy mắt, khâu khải minh đuổi kịp hai người, nhưng mà ngay tại khâu khải minh chuẩn bị một kiếm chém giết hai người lúc lục thần ôm nam cung linh tới xoay người một cái, một giây sau nguyên bản đứng ở trước mặt hắn lục thần cùng nam cung linh biến thành băng tuyết nhi, đồng thời băng tuyết nhi tinh chuẩn tìm tới vị trí của hắn, một đạo so trước đó cường đại rất nhiều hàn băng công kích hướng hắn dứt đến, khâu khải minh sắc mặt đại biến, cuốn quít ngăn cản, vanh chỉ thấy vanh một tiếng, hai đạo công kích đụng vào nhau, một cỗ cường đại chiến đấu năng lượng hướng phía bốn phía phóng xạ mà đi, về sau. Không trung tràn ra máu tươi, Khâu Khải Minh xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này Khâu Khải Minh đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn tại chảy máu, đã bị Băng Tuyết Nhi gây thương tích. Các ngươi vì cái gì có thể nhìn thấu ta ẩn nạp thuật? Khâu Khải Minh giận dữ hét. Tại quá khứ những năm này, bởi vì che giấu thực lực cùng tu luyện ẩn nạp thuật, hắn giết người chưa hề thất thủ. Nhưng là hôm nay lại nhiều lần ngoài ý muốn nổi lên, nhị trọng võ vương cảnh lục thần cùng Băng Tuyết Nhi tựa hồ cũng có thể xem thấu hắn ẩn nạp thuật. Lục Thần dễ cự nói, ta cùng Băng Tuyết Nhi đều là phong thuộc tính võ giả, ngươi điểm này cho vật kéo theo gió đều nhanh đem chúng ta thổi tròn vắng. Đáng chết. Thấy Lục Thần chào phúng chính mình, Khâu Khải Minh giận dữ. Lục Thần quát lạnh nói, nếu như ngươi không có cái mới Hoa Văn, đáng chết không phải chúng ta, mà là ngươi. Khâu Khải Minh cười lạnh nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là một cái bất thế yêu nghiệt, nhưng chỉ bằng các ngươi những người này thực lực bây giờ có thể không để lại ta. Nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía trên không đứng lơ lửng trên không Băng Tuyết Nhi, Băng Tuyết Nhi, hắn giống như nhìn có chút không dậy nổi ngươi. Băng Tuyết Nhi vừa cười vừa nói, kaka, vậy ta nhưng phải nhường hắn mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Đi thôi. Lục Thần khoát tay nói. Theo Lục Thần giữ lời, Băng Tuyết Nhi vận dụng thể nội băng hoàng huyết mạch, sau một khắc, nàng tại khâu khải minh trong mắt biến mất. Vận dụng băng hoàng huyết mạch sau, băng Tuyết Nhi tốc độ có thể sừng kinh khủng, người bình thường tốc độ ở trước mặt nàng thì tương đương với rùa bò. Lôi băng hoàng giấu ở xa xa trong rừng, nhìn xem giờ phút này băng Tuyết Nhi, lôi băng hoàng trong mắt lóe ra tinh mang. Giờ phút này, hắn theo băng Tuyết Nhi trên thân cảm nhận được huyết mạch áp lực, băng Tuyết Nhi huyết mạch so với hắn song huyết mạch đều mạnh hơn. Hắn tiên tổ là lôi điều cùng đại băng, tiên tổ tiên tổ là phượng hoàng, băng Tuyết Nhi thì tiên tổ liền đã là băng hoàng. Băng Tuyết Nhi tiên tổ cùng hắn tiên tổ tiên tổ là cùng một cấp bậc viễn cổ đại yêu, bởi vậy Băng Tuyết Nhi huyết mạch cao hơn hắn quý. Ngoài ra, bởi vì Băng Tuyết Nhi sớm hơn đi theo Lục Thần, cho nên nàng viễn cổ huyết mạch độ tinh khiết cũng so với hắn cao, hơn nữa cao hơn không ít. Lúc này hắn rất hâm mộ Băng Tuyết Nhi, đồng thời âm thầm nói với mình, hắn không chỉ có muốn trở thành tiên tổ lớn như vậy yêu, hắn càng phải trở thành giống vượng hoàng như thế tuyệt thế đại yêu. Nhưng hắn cũng biết mong muốn thực hiện cái mục tiêu này nhất định phải dựa vào Lục Thần, bởi vì chỉ có Lục Thần nắm giữ giúp hắn nghịch thiên cải mệnh năng lực. Bởi vậy, hắn thế nhất định phải thật tốt là Lục Thần làm việc, đạt được Lục Thần tán thành từ đó thu hoạch được lục thần huyết dịch không tốt trên chiến trường ngay tại lôi bằng hoàng nghị như vậy lúc khâu khải minh cảm nhận được khí tức tử vong gào thét lớn muốn chạy trốn bất quá hắn vừa chạy ra mấy mét băng tuyệt nhi công kích liền từ ngay phía trước đánh tới làm cho hắn chỉ có thể phòng thủ cùng lui lại như thế vài chục lần tuyệt đối nghiền ép sau ngoài sơn môn vang lên khâu khải minh tiêu thảm sau đó khâu khải minh phi tốc từ không trung rơi xuống phanh khâu khải minh nện ở một vùng phế tích bên trên xương cốt cạch vàng không biết gây mất nhiều ít toàn thân cũng đều tại tràn ra máu tươi Hắn bị Băng Tuyết Nhi tốc độ khủng khiếp cùng chiến lược ngược phát nổ, nếu như không phải Băng Tuyết Nhi cố ý chơi hắn, Băng Tuyết Nhi một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Siêu. Khâu Khải Minh ngã xuống, bầu trời một đạo màu trắng lưu quang trượt xuống, sau đó Băng Tuyết Nhi hiện thân, một cước giẫm tại Khâu Khải Minh trên ngực. Thế nào, La O Quy, hiện tại biết cô lại nãi lợi hại a? Băng Tuyết Nhi vẻ mặt ngạo kiểu nói, ngươi chớ đắc ý, Chí Tôn Điện không tha cho các ngươi. Khâu Khải Minh trật vật nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Băng Tuyết Nhi cười lạnh nói, La O Chí Tôn Điện tốt nhất đừng đến chọc chúng ta, bằng không bọn hắn chết được so người còn muốn thảm dứt lời, băng tuyết nhi một cước dẫm hướng khâu khải minh cổ, không có áp lực chút nào giải quyết hết thú vương tông thực lực mạnh nhất khâu khải minh. chương 408, thạch xuyên kình đoạt xá trọng sinh. chương 408, thạch xuyên kình đoạt xá trọng sinh. khâu khải minh chết, khâu khải minh bị giết, thú vương tông còn lại bảy người không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. bọn hắn hận khâu khải minh, bởi vì khâu khải minh là chí tôn điện gián tế, nhưng trong lòng cũng phát lên thọ tử hồ bi cảm giác. bạch hoa tông muốn diệt thú vương tông, bây giờ mạnh nhất khâu khải minh chết, một khi băng tuyết nhi đánh tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cá ca muốn ta lại đi giúp các nàng một chút không? liếc qua thú vương tông bảy người băng tuyết nhi cười đi hướng lục thần không cần lục thần lắc đầu nói Phải anh lục thần tiếng nói chưa chưa rơi lý du côn tử trên trời giáng xuống bị triệu tuyết nghiên cái này bách hoa tông tiền nhiệm tông chủ một kiếm chém giết Phải anh cơ hồ cùng một thời gian thú vương tông bạch hồ điện điện chủ lại ứng thanh ngã xuống đất chết tại phong lôi điêu lợi chảo phía dưới tiếp theo là huyền vũ điện điện chủ bị giết tạ thiên hoa cùng chủ điện chu tức trọng thương ngã xuống đất lại không có năng lực phản kháng lục vô mệnh ngươi như thế tàn bạo bất nhân một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng thử vong lúc chủ điện chu tước giận dữ hét Chủ điện Chu tức là một nữ tử, võ đạo là tam trọng võ tông cảnh, chiến lực tại tứ đại điện chủ bên trong là hạt chót. Nói ra lời này lúc, tay phải của nàng đã bị bách hoa tông ngũ trưởng lao trúc nhan bổ xuống, toàn thân đều là máu tươi. Giết. Lục thần ánh mắt lạnh lèo nói. Trúc nhan trong lòng nóng lên, lúc này chém xuống một kiếm. Suy. Theo trúc nhan chém xuống một kiếm, chủ điện Chu tức đầu người rơi xuống đất. Công tử, cố thân thể này đưa cho lão phu a. Mắt thấy la thuộc ảnh muốn chém giết Tạ Thiên Hoa, bị Lục thần cầm tù tại đầu ngón tay thạch xuyên kính vội vàng thỉnh cầu nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng. Lục thần quát lạnh nói. Thạch xuyên kính nói, công tử, chỉ cần ngài đem cỗ thân thể này đưa cho lão phu, lão phu nguyện phụng ngài làm chủ. Ta, tiểu tử thối, bằng lòng hắn. Lục thần đang muốn nói không thiếu người hầu, hồn đốn châu bên trong thử ra thanh âm vang lên, truyền đến lục thần trong thay. Lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thế là sửa lời nói, được thôi, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta thành toàn ngươi. Dứt lời, lục thần mở ra cầm tụ Thạch xuyên kính lồng giam. Ha ha ha, ta Thạch xuyên kính lấy linh hồn thể hình thái tồn tại hơn một năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy quan minh. Nghe được lục thần đáp ứng thỉnh cầu của mình, Thạch xuyên kính nửa mặt lên trời cùng thiếu. Hóa thành một đạo màu đỏ huyết vụ hướng phía Tạ Thiên Hoa rung mạnh lao tới. Tạ Thiên Hoa hoảng sợ xua đuổi nói: "Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây." "Ha ha, đừng tới đây. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem nhục thân đưa cho lão phu a." Thạch Xuyên Kính cười lạnh không thôi, cưỡng ép tiến vào Tạ Thiên Hoa thể nội. Mà tại Thạch Xuyên Kính tiến vào Tạ Thiên Hoa thể nội sau, Tạ Thiên Hoa ôm đầu hét thảm lên, không bao lâu liền không có động tĩnh. Về sau, tất cả mọi người nhìn thấy Thạch Xuyên Kính màu đỏ linh hồn thể bị bạch quang bao phủ, cũng tại cùng tức hại dung hợp. Đoạt xá, người này lại muốn đoạt xá Tạ Thiên Hoa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Trần Mộc Như sợ hãi nói: "A!" cùng một thời gian, Sasa Chu Trinh cùng Huyền Vũ Điện Điện Chủ bị giết, Thanh Long Điện Điện Chủ cận vô mệnh cũng bị Lý Dung Lạc đánh bại. trong lúc nhất thời, thú vương tông lại không thể chiến người. nghe được Tần Ngọc Như lời nói, Bạch Hoa Tông bảy người cùng cận vô mệnh sắc mặt đại biến, đều là kiên kỵ nhìn về phía giờ phút này Tạ Thiên Hoa. đoạt xá bọn họ cũng đều biết, cũng biết mong muốn thành công đoạt xá có nhiều khó. Thạch Xuyên Kính có thể nhẹ nhõm chém giết Tạ Thiên Hoa chủ hồn, tiến vào tọa hồn giai đoạn, đủ để nhìn ra Thạch Xuyên Kính đã từng thực lực mạnh bao nhiêu. giờ phút này, ngoại trừ kiên kỵ, bọn hắn càng hiểu kỹ Thạch Xuyên Kính thân phận, cùng lục thần là thế nào thu phục Thạch Xuyên Kính. Hồn tiểu tử. Hắn là ai triệu tuyết nghiên đi đến lục thần bên cạnh hỏi lúc trước diệt đi thượng âm trận cung người lục thần tùy ý nói hoa lục thần lời này vừa nói ra đám người kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thạch xuyên kính diệt đi thượng âm trận cung người thạch xuyên kính thế mà chính là hơn một ngàn năm trước trong vòng một đêm diệt đi thượng âm trận cung người năm đó thượng âm trận cung mạnh bao nhiêu các nàng đều theo trong điện tịch hiểu qua thạch xuyên kính có thể trong vòng một đêm diệt đi thượng âm trận cung vậy hắn thời kỳ đỉnh phong thực lực nên kinh khủng cỡ nào Vừa nghĩ tới một cái hủy diệt thượng âm trận cung siêu cấp cường giả sắp đoạt xá trọng sinh, Bạch Hoa Tông tất cả mọi người nội tâm biến bất an. Về sau, Lê Tích duyệt sắc mặt ngưng trọng đối Lục Thần nói, "Hồn tiểu tử, người nguy hiểm như vậy ngươi thế mà giữ lại, chẳng lẽ liền không sợ hắn giết ngươi? Nếu là hắn có thể giết ta, sớm tại thượng âm trận cung liền giết, không đến mức bị ta cầm tù tại trên đầu ngón tay." Lục Thần cười lạnh nói, "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn quá nguy hiểm, vẫn là không nên để lại." Lê Tích duyệt nhấp nhở, "Ta đồng ý tông chủ cách nhìn, ta cũng là, ta cũng đồng ý giết hắn." Lê Tích duyệt lời này vừa nói ra, bảy người nhao nhao phụ họa. Lão giả, ta là đào các ngươi mộ tổ sao? Vẫn là giết cả nhà các ngươi, các ngươi muốn cùng một chỗ khuyên chủ nhân giết ta? Đúng lúc này, Bạch Quang thu lại, Tạ Thiên Hoa tức giận ngồi dậy. Lúc này Tạ Thiên Hoa thanh âm thay đổi, biến thành Thạch Xuyên Kính thanh âm, võ đạo cảnh giới cũng rơi xuống tới ngũ trọng võ tông cảnh. Triệu Tuyết nghiên kiên kỵ nói, ngươi là một cái tiềm ẩn nguy hiểm, vậy ngươi thật là để mắt ta. Thạch Xuyên Kính cười lạnh nói, về sau, Thạch Xuyên Kính đứng dậy, cung kính đi đến Lục Thần trước mặt dập đầu nói lời cảm tạ. Thạch Xuyên Kính khấu tại chủ nhân tái tạo tri ân. Lục Thần lạnh nhạt nói, Thạch Xuyên Kính, ta mặc dù bằng lòng thu ngươi làm bục, cho ngươi nhục thân. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm." Thạch Xuyên Kính nghi ngờ nói, "Chủ nhân, ngài lời này ý gì?" Lục Thần nói, "Ta muốn tại trong cơ thể của ngươi chứa chút đồ vật." Nghe vậy, Thạch Xuyên Kính sắc mặt biến hóa, hiểu rõ ra. Cùng Triệu Tuyết Nghiên mấy người như thế, Lục Thần cũng tin không được hắn, muốn ở trên người hắn lưu lại một chút khống chế thủ đoạn. Bất quá, rất nhanh hắn liền tiếp nhận, bởi vì liền hiện tại chuyện này hình, hắn không có chút nào lựa chọn quyền lợi. Một khi cự tuyệt, hoặc là biểu hiện ra kháng cự, Lục Thần sẽ không chút do dự giết trừ hắn, loại chuyện này hắn tin tưởng Lục Thần cái này loại người hung ác làm ra được. Hít sâu một hơi, Thạch Xuyên Kính cung kính nói, toàn bằng chủ nhân ăn bài, đem linh hồn thể giao ra, không nên chống cự, là Thạch Xuyên Kính lập tức làm theo. Một lát sau, lục thần tại Thạch Xuyên Kính linh hồn thể bên trên gieo xuống ngự thú tử ấn, tại tử ấn gieo xuống trong nay mắt, Thạch Xuyên Kính trong lòng lập tức có một loại bị người theo dõi cảm giác. Thạch Xuyên Kính nội tâm hai nhiên, chấn kinh tại lục thần kinh khủng thủ đoạn, đồng thời không còn dám có chút tiểu tâm tư, cắt ra kết nối, lục thần quắc khẽ. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ngươi không phản bội, ngươi cùng bọn hắn không khác, nhưng nếu là mong muốn phản bội, ta định để ngươi hối hận tới đây thế gian đi một lần. Lão nô thể chết cũng đi theo chủ nhân, đời này tuyệt không phản bội. Bộp một tiếng, thạch xuyên kính quỷ xuống đất biểu trung tâm. Ân. Lục Thần thấy gõ đến không sai biệt lắm, thế là thu hồi ánh mắt, tiếp lấy đem lực chú ý đặt ở cận Vô Mệnh trên thân. Lúc này Vô Mệnh là toàn bộ Thú Vương tông cao tầng bên trong người sống duy nhất, hơn nữa thành bách Hoa tông tổ nhân. Cận trưởng lão, mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lục Thần cười chào hỏi, dường như hai người là nhiều năm người quen. Cận Vô Mệnh mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, ta nghĩ tới ngươi có một ngày sẽ là ta Thú Vương tông một lớn kinh địch, nhưng lại không nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng, vẹn vẹn mấy tháng. Ngươi liền có dẫn đầu bách hoa tông đắng người diệt thú vương tông thực lực. Lục thân nói, cho nên cận trưởng lão, ngươi hối hận, hối hận không có ở ta không trưởng thành lên trước đó giết ta. Không, ta chỉ hận ngươi không có thể đi vào nhập thú vương tông tu hành. Cận vô mệnh lắc đầu nói, nhớ tới lúc trước tình hình, lục thân vẻ mặt tùy ý, ý hỏi, cận trưởng lão, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Ta đã rơi vào trong tay của ngươi, sinh tử tự do ngươi xử trí. Cận vô mệnh nói, lục thân nói, cận trưởng lão, ta cho ngươi hai lựa chọn a. Có ý tứ gì? Cận vô mệnh không hiểu ta cho ngươi một chút chữa thương nan dược, ngươi tự hành rời đi. Hai, ngươi theo ta đi, hai con đường, ngươi chọn một. Lục Thần nói, ngươi không giết ta, Cận vô Mệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Thần, nổ có phải nổ tận gốc, hắn không tin Lục Thần không hiểu đạo lý trong đó. Không giết. Lục Thần lắc đầu nói, ngươi liền không sợ ta ngày sau tìm ngươi báo thù. Cận vô Mệnh nói, ngươi biết sao? Lục Thần hỏi ngược lại, Cận vô Mệnh không có trả lời, lâm vào xoắn xuýt. Lúc này một bên băng Tuyết Nhi khẽ đeo nói, ca, ca để ngươi đi theo hắn là cơ duyên của ngươi, người khác mong muốn đều không có cơ hội, ngươi còn do dự cái gì? Cận Vô Mệnh không có không thừa nhận, bởi vì Lục Thần đúng là một cái yêu nghiệt nhân vật, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một cái siêu cấp cường giả. Vật học theo loài, nhân dĩ quần phân, đi theo Lục Thần, dù là hút chút nước, hắn cũng sẽ có một cái cảnh quang minh tương lai. Bất quá, hắn vẫn như cũ lựa chọn tự tuyệt, nói, "Lục Vô Mệnh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta chọn rời đi." Tốt. Lục Thần cũng không nhiều lời, cho Cận Vô Mệnh một bình huyết linh đan, sau đó nhìn Cận Vô Mệnh thất tha thất thểu đi xuống trấn núi. Chương 409, Thú Vương tông hủy diệt, chương 409, Thú Vương tông hủy diệt. Hôn tiểu tử, liền thả hắn dạng này đi. Triệu Tuyết nghiên lo lắng hỏi, Cẩn Vu mệnh là thú vương Tông Thanh Long điện điện chủ đã từng Long Hổ anh hùng bảng Thiên tiêu dưới cái nhìn của nàng để cho hắn chạy thoát thật không phải cử chỉ sáng suốt. Lục Thần mỉm cười nói, đừng nghi hắn đem thú vương Tông những người này binh khí cùng nhẫn chữ vật đều thu hành động a. Thấy Lục Thần không muốn nhiều lời, Triệu Tuyết nghiên cũng không còn xoắn xuýt mang theo đám người vui vẻ hành động lên thu thú vương Tông tất cả cao tầng nhẫn chữ vật, Lục Thần lại dùng linh lực đem thanh âm mang đến toàn bộ thú vương Tông tất cả mọi người giao ra trên thân thứ đáng giá có thể rời đi thú vương Tông nếu không hôm nay ta huyết tẩy thú vương Tông nương theo lấy lục thần thanh âm truyền khắp toàn bộ thú vương tông trong tông mấy chục vạn đệ tử đỉnh chỉ hốt hoảng chạy trốn ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người lựa chọn giao ra những năm này tích lũy tu hành tài nguyên giữ được tính mạng dù sao tài nguyên chỉ là vật ngoài thân nhưng cũng không ít người không muốn giao ra tài nguyên trong lòng còn có may mắn ý đồ theo địa phương khát thoát đi thú vương tông rất nhanh số lớn đệ tử đi vào trước sân môn nguyên một đám tiến lên xếp hàng giao ra nhận chữ vật sau đó chật vật thoát đi thú vương tông lục thần hồn lực bao trùm toàn bộ thú vương tông làm nhìn thấy một số người thế mà ý đồ nhảy núi rơi đi hắn nội giận phong lôi điêu tận phong tước Lệ theo Lục Thần một tiếng quát chói tai, Phong Lôi Điêu cùng Tật Phong Tức xuất hiện tại Lục Thần trước mặt. Các người đi giữ vững địa phương khác, nếu ai muốn từ địa phương khác chạy trốn, giết chết bất luận tội. Lục Thần ra lệnh. Lệ. Tật Phong Tức cùng Phong Lôi Điêu lĩnh mệnh rời đi, ngay sau đó Thú Vương Tông phía sau núi không ngừng chuyển đến đệ tử thê thảm kêu rên. Trước sơn môn xếp hàng thú vương tông đệ tử nghe được sợ mất mật, âm thầm may mắn chính mình không có vì tài nguyên liều mạng. Mà tại có Tật Phong Tức cùng Phong Lôi Điêu trấn nhiếp sau, thú vương tông các đệ tử ngoan ngoãn từ bỏ chống cự. Tới tới tới, đại gia xếp thành 9 cái đội, từng cái từng cái đem độ vật giao ra thấy một cái đội quá chậm, Lục Thần vừa cười hô. Về sau, tám bách hoa tông cao tầng cùng thạch xuyên kính đứng thành một hàng, không ngừng thu thú vương tông đệ tử giao ra tài nguyên. "Lục Thần, ngươi chiêu này đủ hung ác." Nhìn xem chồng chất lên nhẫn chữ vật, Nam Cung Linh Xích lại gần Lục Thần bên thai nhỏ giọng nói. Lục Thần cười nói, "Bình thường à, nếu không phải vì trên người bọn họ những vật này, ta đều không hiếm có đến." Nam Cung Linh nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tiến lên hỗ trợ. Nam Cung Linh sau khi đi, Lục Thần tiến vào thú vương tông, đối với thú vương tông lại là một fan tốt sạch, đem thú vương tông tất cả có thể sử dụng đồ vật lấy đi. Thời gian thoáng một cái đã qua đã mắt qua mấy canh giờ. Đợi đến tất cả thú vương tông đệ tử rời đi, sắc trời đều tối xuống. Mà tại ăn cấp tất cả thú vương tông đệ tử, chín người đạt được nhẫn chứa vật cộng lại bao lớn mười mấy vạn. Theo cái cuối cùng đệ tử rời đi, Triệu Tuyết Nghiên đem tất cả nhẫn chứa vật giao cho Lục Thần, nói: "Cho ngươi, đem bọn hắn đều cấp sạch sẽ." Trúc Nhan lòng có không đành lòng nói: "Lục vô mệnh, ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng không dễ dàng, chúng ta cấp sạch bọn hắn sẽ có hay không có chút quá mức." Quá mức? Lục Thần cười lạnh nói: "Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, ta có thể cho bọn hắn giữ lại một cái mạng, thả bọn họ đi đã là đại ân." Nói đến cũng là Tại Tây Lang giới, một khi xảy ra xung đột lợi ích, diệt gia, diệt tộc cùng diệt tông đều là bình thường thao tác. Lục Thần tiểu nói này, Trúc Nhan lại cảm thấy Lục Thần làm như vậy đã coi là tốt. Triệu Tuyết nghiên đối thú Vương Tông đệ tử không có chút nào đồng tình, có chỉ là đại thù được báo về sau thoải mái cùng kích động. Bách Hoa Tông bởi vì chỉ lấy nữ đệ tử nguyên nhân, thực lực tổng hợp vẫn luôn tại bảy đại tông môn bên trong hạt chót. Trước hôm nay, nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có một ngày Bách Hoa Tông có thể diệt thú Vương Tông. Nàng biết Bách Hoa Tông có hôm nay đây hết thảy đều muốn quy công cho Lục Thần, nếu không có Lục Thần, Bách Hoa Tông đã bị diệt tông nhìn trước mắt lục thần, triệu tuyết nghiên suy nghĩ chuyển động, ở trong lòng tính toán, Tân ngọc như thì là vui vẻ hỏi, hồn tiểu tử, hiện tại thú vương tông diệt, chúng ta có phải hay không nên đi tìm vạn kiếm sơn? Có thể, các ngươi cho tật phong tức cùng phong lôi điều dẫn đường. lục thần nói, lập tức tất cả mọi người ung dung rời đi thú vương tông, mà theo lục thần một đoàn người rời đi, tại tây lăng giới tồn tại hơn một ngàn năm thú vương tông cũng tuyên cáo hủy diệt. ca ca, ta đói. Dạ mạc phía dưới, bên cạnh quần phong gào khét, băng tuyết nhi sở lấy bụng sôi lộ rột nói rằng, ăn đi. lục thần đã sớm chuẩn bị, đem theo thú vương tông tiệm cơm lấy ra ăn đem ra phân cho đám người, Hôn tiểu tử, ngươi thật sự là thứ gì đều muốn à? thế mà liền thú vương tông ăn cũng không buông tha. tần ngọc như treo chọc nói, lục thần bất đắc dĩ nhún vai, không có cách nào, ai kêu ta bên trên có lão, dưới có nhỏ đầu. tất cả mọi người coi là lục thần trong miệng lao tiểu là các nàng đám người này, thế là cười gật đầu, từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. nhưng mà, tất phong tức cùng phong lôi điêu lại biết cũng không phải là như thế, lục thần trong miệng lao tiểu là hỗn độn châu bên trong một đám người kia. bất quá bọn chúng không nhà thông thái lời nói, cho dù nhà thông thái lời nói, bọn chúng cũng sẽ không nốc tới đem lục thần bí mật nói ra. ngày thứ hai, chạm vào túi. Trải qua một ngày đi đường, Lục Thân một đoàn người tiến vào Vạn Kiếm Sơn quản hạt khu vực, đồng thời đi vào một tòa thành trì trên không. Phía dưới thành trì so bách hoa thành lớn hơn gấp 3-4 lần. Trong thành cao lầu san sát, đầu người toán loạn, dị thường phồn hoa. Lục Thân nhìn phía dưới tự lẩm bẩm, tòa thành này nhìn xem so bách hoa thành tốt hơn nhiều a. Triệu Tuyết Nhiên mặt mao đỏ ửng, giải thích nói, phía dưới tòa thành này tên là Lạc Thành, là Vạn Kiếm Sơn Tam Đại Mang Thành một trong. Vạn Kiếm Sơn tuyệt đại bộ phận thu nhập đều đến từ cái này ba tòa thành. Dạng này a. Lục Thân ánh mắt chớp lên, nói tiếp, ta nhìn lên đợi cũng không sớm. Đêm nay trước hết tại phủ cận dãy núi ở một đêm a. Nghe xong lời này, Bạch Hoa Tông mấy người trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang. Lục Thần đây là vừa nhắc tới lạc thành là vạn kiếm sơn mang thành liền không rời nổi bước chân. Giờ phút này, các nàng đều hiếu kỳ Lục Thần muốn làm cái gì, nhưng lại cực kỳ ăn ý không ai đến hỏi. Các nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lục Thần như là đã tìm lấy cớ, cái kia chính là không nghĩ nàng nhóm biết, các nàng cũng liền không cần thiết truy vấn muôn nguồn. Nghĩ đến Lục Thần lại muốn đi thu thập vạn kiếm sơn, Triệu Tuyết Nhiên cười nói, hiện tại chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phong Nô điêu tìm một chỗ xuống tới. Lục Thần nói: "Lệ." Phong Lôi Điêu cùng Tật Phong tức nhẹ giọng lên tiếng, tiếp lấy hạ thấp độ cao, đem tất cả mọi người đặt ở một cái sơn động bên ngoài. Về sau, Triệu Tuyết Nghiên mấy người chuẩn bị ăn, Lục Thần thì không xuất chúng người đoán một người rời đi sơn động. "Tiểu Tử Túi, ngươi muốn làm gì?" Thấy Lục Thần đi ra sơn động, thử ra cười đi ra linh tinh trọng. "Đi lạc thành tìm một chút đồ vật." Lục Thần cười xấu xa nói: "Ta cũng đi." "Tốt." Lục Thần mừng rỡ thử ra hỗ trợ, đem thử ra theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài, tiếp lấy một người một chuột cởi chạy vào La Thành. Vào thành Lục Thần chuyên chọn linh lực, đồ ăn cùng binh khí ra tay rất nhanh lạc thành một chút cửa hàng lớn cùng đại gia tộc liền bị cướp sạch, bị cướp sạch cửa hàng cùng gia tộc đại lực truy tra đạo tặc, cuối cùng lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy, chỉ có thể tự nhận không may, không giải quyết được gì. chương 410, hắn là bách hoa tông ý chí, chương 410, hắn là bách hoa tông ý chí. thử ra, cấp sạch thú vương tông cùng lạc thành, thế giới của ta rốt cuộc không thiếu ăn. trong màn đêm, bóng người lấp lóe, lục thần cao hưng nói, hắn chuyến này mục đích lớn nhất chính là trộm lương thực cùng trộm linh dược, cái khác tu hành tài nguyên đều thuộc về bổ sung thành phẩm. hơn nửa đêm xuống tới, hắn cùng thử ra cướp sạch lạc thành hơn ba nhà kho lúa. Đạt được lương thực tràn đầy hơn 1200 lập phương không gian nhận chữ vật. May mắn vơ vét thú vương tông các đệ tử trong tay nhận chữ vật, bằng không hắn cũng chỉ có thể đem lương thực bỏ vào hỗn độn châu thế giới. Hỗn độn châu thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 10, đem lương thực cái loại này dễ dàng chẩn hóa đồ vật thả hỗn độn châu thế giới không phải sản xuất. Bây giờ có lương thực, không chỉ có giải quyết hỗn độn châu thế giới toàn bộ sinh linh vấn đề sinh tồn, cũng vì ngày sau gia tăng nhân khẩu sáng tạo ra khả năng. Thử gia hài lòng ngồi lục thần trên bờ bay, một thân tuyết trắng lông tóc đón gió phiêu dãng, lông xù, rất là đáng yêu. Nghe được lục thần lời nói, Thử gia nhấp nháy tiểu tử túi, linh dược mới là ngươi nhất hẳn là để ý đồ vật. Cái này ta tự nhiên biết." Lục Thần nói. Xem như Vạn Kiếm Sơn tam đại mang thành một trong, Lạc Thành bán linh dược cửa hàng có vài chục nhà, linh dược phẩm chất cũng đều không tệ. Đêm nay hắn cùng thử ra trộm được linh dược giá trị ít nhất mấy trăm triệu, có những linh dược này, hắn lại có thể đại lượng luyện chế linh dược. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, mặt trời chậm rãi mọc lên từ phương đông. Lục Thần một đoàn người một nét đẩy cái bao tử liền đạp vào tiến về Vạn Kiếm Sơn đường, không lâu lắm, một mảnh nguy nga sơn nhóm xuất hiện trong tầm mắt. Mảnh này sơn nhông chính là Vạn Kiếm Sơn vị trí, lúc này sơn nhõm chỗ sâu một mảnh bị một cái lồng ánh sáng màu vàng bao và bọc. Hôn tiểu tử, phía trước chính là Vạn Kiếm Sơn. Nhìn thấy Vạn Kiếm Sơn, Triệu Tuyết Nghiên đứng lên, chỉ vào Vạn Kiếm Sơn nói rằng: "Lục thân nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Linh hỏi: "Linh nhi, nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu ở Lạc Phong Sơn mạch muốn giết người ba người kia chính là Vạn Kiếm Sơn a?" Nam Cung Linh lạnh nhạt nói: "Không tệ, ba người kia gọi quách Tử Minh, Lý Quân cùng Lý Bình Xuyên, đều là Vạn Kiếm Sơn nội sơn trưởng lão. Nếu là như vậy, vậy hôm nay liền lĩnh hội chơi." Lục Thân cười nói. Đám người nhìn về phía Lục Thân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ giờ phút này bọn hắn theo lục thần trên thân cảm nhận được một cỗ cực mạnh sát khí so trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn lục thần nổi sắc tâm bọn hắn biết vạn kiếm sơn cái này phải xui sẹo cũng liền lúc này trúc nhan hồi tưởng đến ngày đó tam đại thế lực vây công bách hoa tông tình hình nói rằng lục vô mệnh trần bính xuyên đã chết chết tại lần trước diện tông chi chiến lục thần lạnh giọng hỏi đúng nếu như ta nhớ không lầm là chết tại tông chủ trên tay nói trúc nhan nhìn về phía một bên lê tích duyệt lê tích duyệt nói không tệ là ta giết kia thật là tiện nghi hắn lục thần nói Lê Tích duyệt lại nói, Lý Quân cũng đã mất sớm, nửa năm trước đối ngoại tuyên bố là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bị giết. Lục Thần cùng Nam Cung Linh liếc nhau một cái, Nam Cung Linh nói, hẳn là tại Lạc Phong Sơn mạch thời điểm bị cái kia lôi hổ giết. Thần. Lục Thần khẽ gật đầu. Vậy thì còn lại một cái Quách Tử Minh. Lê Tích duyệt nói. Quách Tử Minh? Đề cập Quách Tử Minh, Nam Cung Linh trong mắt nhảy lên sắc ý, ba người bên trong, đáng chết nhất chính là hắn. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào Vạn Kiếm Sơn trước sơn môn, lập tức Vạn Kiếm Sơn tiếng chung nổi lên bốn phía, vô số người hướng phía sơn môn phương hướng chạy đến. Chỉ là mấy phút, Vạn Kiếm Sơn trước sơn môn liền tụ tập mấy ngàn người, trong đó võ tông liền nhiều đến 16 vị. Tại cái này 16 võ tông ở trong, 5 người nhất trọng võ tông cảnh, 2 người nhị trọng võ tông cảnh, 1 người tam trọng võ tông cảnh, 1 người tứ trọng võ tông cảnh, 1 người ngũ trọng võ tông cảnh, 1 người lục trọng võ tông cảnh đỉnh Phong. Lục trọng võ tông cảnh thực lực người này, Lục Thần nhận biết, hắn không phải người khác, chính là Nhạc giao chi tử, là quân viện. Còn lại 5 cái võ tông có 2 người cựu trọng võ tông cảnh, 2 người cửu trọng võ tông cảnh Đinh Phong, 1 người bán bộ võ hoàng cảnh theo Triệu Tuyết Nghiên trong miệng, Lục Thần hiểu rõ tới diện Tông chi chiến bên trong Vạn Kiếm Sơn chết 13 võ tông, chỉ chạy 2 cái. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn còn có thể xuất ra 16 võ tông, cái này đủ để nhìn ra Vạn Kiếm Sơn tổng hợp chiến lực mạnh hơn cái khác 6 đại tông môn. Vạn Kiếm Sơn một đám cường giả đều tưởng rằng trí Tôn Điện người tìm tới cửa, cho nên nguyên một đám thần sắc khẩn trương. Nhưng khi nhìn thấy tới là bách Hoa Tông, đồng thời hết thảy chỉ có 11 người lúc, bọn hắn nỗi lòng lo lắng lại để xuống. Bán bộ Võ Hoàng Cảnh lão giả nhìn thoáng qua Tật Phong tức cùng Phong Lôi Điêu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, động tâm tư. Về sau, hắn nhìn về phía cùng là một đời đại Triệu Tuyết Nghiên nói, Triệu Tuyết Nghiên, các ngươi lại dám tìm tới cửa, thật sự là lá gan không nhỏ." Triệu Tuyết Nghiên lạnh nhạt nói, "Vạn Thầm, các ngươi tam đại thế lực hợp lực diệt ta bách Hoa Tông, ta hôm nay hướng các ngươi đòi một lời giải thích." Vạn Thầm vẫn nộ quát, "Trận chiến này ta Vạn Kiếm Sơn không chỉ có tông chủ vẫn lạc, còn vẫn lạc 12 cái trưởng lão, ngươi còn muốn cái gì thuyết pháp?" Triệu Tuyết Nghiên nói, "Hôm nay ta bách Hoa Tông muốn tiêu diệt các ngươi Vạn Kiếm Sơn." "Ha ha ha, diệt ta Vạn Kiếm Sơn." Vạn Thầm cười lên ha hả, bị Triệu Tuyết Nghiên lời nói chọc giận. "Bạch Hoa Tông diệt Vạn Kiếm Sơn, đừng nói hiện tại, chính là lại cho Bạch Hoa Tông thời gian 10 năm." Bách Hoa Tông cũng không thể nào là Vạn Kiếm Sơn đối thủ. Tại Tây Lang giới, ngoại trừ trí tôn điện, bọn hắn Vạn Kiếm Sơn không e ngại bất kỳ bên nào thế lực. Triệu Tuyết Nhiên muốn diệt Vạn Kiếm Sơn cũng là đủ lây thơ. Sau khi cười to, Vạn Thâm sầm mặt lại, chăm trọng nói, Triệu Tuyết Nhiên, ngươi không phải là coi là trước đó trận chiến kia thắng liền cho rằng có thể cùng ta Vạn Kiếm Sơn đối kháng đi? Nếu như là tại Diệt Thú Vương Tông trước đó, Triệu Tuyết Nhiên căn bản không dám đối Vạn Kiếm Sơn có ý tưởng, bởi vì Vạn Kiếm Sơn nội tình thâm hậu. Nhưng bây giờ khác biệt, Diệt Thú Vương Tông cho Triệu Tuyết Nhiên cực lớn lòng tin, nàng tin tưởng chỉ cần có lục thần tại cũng không có cái gì là bọn hắn làm không được. đối mặt vạn thầm chào phúng, triệu tuyết nghiên cười lạnh nói, vạn thầm, có thể hay không diệt vạn kiếm sơn, chúng ta thử một lần liền biết. tốt, rất tốt, ngươi thật sự là cánh cứng cắp rồi. vạn thầm nói liên tục hai cái tốt, sát khí trên người lao nhanh mà ra. giờ phút này, hắn đuôi bách hoa tông tất cả mọi người lên sát tầm, hắn tuyệt không cho phép bách hoa tông cưỡi tới trên đầu của bọn hắn đến. một bên vạn diệu chú ý tới túi đầu không nói tạ thiên hoa, tao mày nói, tạ thiên hoa, ngươi tại sao cùng bách hoa tông người xen lẫn trong cùng nhau? ha ha ha. Ngay vậy, Thạch Xuyên kính vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Vạn Diệu, nhưng không có trả lời Vạn Diệu. Vạn Diệu lập tức phát hiện Tạ Thiên Hoa dị thường, quát lạnh nói: "Ngươi là ai? Ngươi không phải Tạ Thiên Hoa." Vạn Diệu lời này vừa nói ra, Vạn Kiếm Sơn không ít cường giả đều nghi ngờ nhìn về phía Vạn Diệu. Vạn Đồng nói: nhị đệ, ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, hắn chính là Tạ Thiên Hoa." Vạn Diệu biểu lộ ngưng trọng nói: "Đại ca, hắn không phải Tạ Thiên Hoa, Tạ Thiên Hoa thanh âm không giống dạng này, thực lực cũng không phải ngũ trọng võ tông cảnh, mà là thất trọng võ tông cảnh bình phong." Bị Vạn Diệu tiểu nói này, Lý Hi cũng nhớ tới tới, nói: "Lão tông chủ Vạn sư minh nói đúng, người này xác thực không phải Tạ Thiên Hoa. Thấy hai người đều nói như vậy, Vạn Thâm nhìn chằm chằm Thạch Xuyên Kính nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao biến thành Tạ Thiên Hoa bộ dáng? Lục Thân Cười nói, các ngươi không cần xoắn xuýt hắn là ai, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ các ngươi đám người này muốn chết như thế nào à? Ta nói chuyện cùng hắn, ngươi là cái thá gì, dám ở chỗ này xen vào? Vạn Thâm lớn tiếng quát quát lên, Vạn thầm, hắn gọi Lục Vô Mệnh, từ giờ trở đi, hắn chính là Bách Hoa Tông ý chí, lời hắn nói đại biểu cho toàn bộ Bách Hoa Tông. Triệu Tuyết Ngôn đứng ra nói, Bách Hoa Tông ý chí, có chút ý tứ. Nghe xong lời này. Vạn Thầm không khỏi nhìn nhiều Lục Thần một cái. Hắn đối Lục Thần không hiểu nhiều, chỉ biết là Lục Thần tại bảy đại tông môn khảo hạch mà biểu hiện rất không tệ, là Long Hổ Anh Hùng bảng bên trên thứ hai Thiên Kiêu. Xem như Vạn Kiếm Sơn đời trước sân chủ, hắn chưa từng hoài nghi Long Hổ Anh Hùng bảng đối Thiên Kiêu đánh giá, cũng chưa từng xem thường Lục Thần. Bất quá, nghe được Triệu Tuyết nghiên nói Lục Thần là bách hoa tông ý chí, hắn vẫn cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì Lục Thần thật sự là quá yếu. Tại Tây Lang dưới, tông chủ tức là ý chí, một người nếu muốn trở thành tông chủ, võ đạo thấp nhất đều phải đạt tới võ tông cảnh. Lục Thần chỉ là một cái nhị trọng võ vương cảnh tiểu tử. Hắn có tài đức gì có thể đại biểu Bách Hoa Tông? Ai có thể phục hắn?" Vạn Diệu quát lạnh nói, "Triệu Tuyên Nghiên, ngươi không có nói đùa chớ." Tân Ngọc Như cười lạnh nói, "Vạn Diệu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cẩm chuyện như vậy nói đùa?" "Lý do đâu?" Vạn Diệu nói, "Lý do chắc hẳn ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." La Thủ ảnh vẻ mặt cười xấu xa nói, "Hừ, giả thần giả quỷ." Vạn Diệu hừ lạnh một tiếng, đối Vạn Thâm nói, "Đại ca, đã Bách Hoa Tông chủ động đưa tới cửa muốn chết, vậy chúng ta liền dứt khoát nhân cơ hội này diệt Bách Hoa Tông." "Ta đang có ý này." Vạn Tâm sắc mặt lạnh lẽo, đối một đám Vạn Kiếm Sơn cường giả hạ lệnh, Tất cả mọi người lập tức đồng thủ, tốc chiến tốc thắng. Là Vạn Kiếm Sơn cung kính lĩnh mệnh, tiếp lấy đi ra hộ tông đại trận, tất cả mọi người cùng nhau hướng phía bách Hoa tông đám người đánh tới. Chương 411, Ma tu, ta thích cái này mê người xưng hô. Chương 411, Ma tu, ta thích cái này mê người xưng hô. Hồ. Hôn tiểu tử, đánh như thế nào? Vạn Kiếm Sơn cường giả đánh tới, Triệu Tuyết Nghiên theo thói quen nhìn về phía một bên Lục Thần. Lục Thần chỉ vào Vạn Kiếm Sơn một cái lao giả tóc trắng nói, ngươi đi kiểm chế hắn. Ông lão tóc trắng này võ đạo là cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong, tên là Lý Tương Hợp, là Vạn Kiếm Sơn lục đại thái thượng trưởng lão một trong. Tính cả sớm đã chết đi mục sơn, lục đại thái thượng trưởng lão bên trong lý tương hợp thực lực gần với la diệu hoa cùng tiền nhiệm tông chủ vạn thầm. Nghe được muốn đi kiểm chế lý tương hợp, triệu tuyết nghiên biểu lộ biến phá lệ ngưng trọng, nhưng vẫn là quyết tuyệt độc thủ. La thúc ảnh, tần động như, tại. Các ngươi kiểm chế kia hai cái cựu trọng võ tông cảnh thực lực lao giả. Tốt. Bang tuyết nhi, ca ca, ở đây. Bang tuyết nhi đi vào lục thần bên cạnh, ngươi đi làm thịt lao giả kia. Lục thần lặng lẽ chỉ hướng vạn thầm, không có vấn đề. Bang tuyết nhi nói, nói bước ra một bước, một cái hàn băng thứ công hướng đang hướng nam cung linh đánh tới vạn thầm. Muốn chết. Vạn thầm giận dữ, một kiếm chém ra. Trong chốc lát, trói mắt kinh khủng kiếm ý chém về phía băng tuyết nhi. Bởi vì sau lưng chính là trúc nhan mấy người, băng tuyết nhi căn bản không có đường lui. Một ý niệm, nàng lựa chọn vận dụng băng hoàng chi lực. Theo băng hoàng huyết mạch dần dần biến nóng bỏng, băng tuyết nhi không khí quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, khiến cho băng tuyết nhi nhìn qua tựa như băng bên trong hỏa giả. Tại vạn thầm khiếp sợ nhìn soi mói, băng tuyết nhi tay nhỏ nắm chắc thành quyền, tiếp lấy một quyền đối với kim sắc kiếm ý đánh tới. Với một quyền, hủy diệt hàn băng chi lực đánh vào kim sắc kiếm ý bên trên. Trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một tiếng vang thật lớn kim sắc kiếm ý tùy theo phá hủy ngay sau đó kinh khủng hàn băng chi lực tiếp tục đánh tới hướng vạn thầm làm cho hoàng sợ vạn thầm chỉ có thể bị động ngăn cản hàn băng chi lực ầm ầm làm hàn băng chi lực lần nữa đánh xuống lúc vạn thầm bay ra ngoài miệng phun máu tươi cũng liền lúc này một đạo lưu quang theo vạn kiếm sơn chỗ sâu xuyên thẳng qua mà đến tiện tay tiếp nhận sắc nện vào sơn môn bên trên vạn thầm người này cũng là một cái lao giả tóc trắng dung mạo cùng vạn thầm giống nhau đến mấy phần khí chất bất phàm võ đạo là nhất trọng võ hoàng cảnh tam đệ ổn định bước chân vạn thầm cao hứng kêu một tiếng là người này chính là vạn kiếm sơn đệ nhất cường giả Vạn Thẩm chi đệ, Vạn Ly. Vạn Ly từ nhỏ si mê võ đạo, hắn tuy là Vạn Kiếm Sơn đệ nhất cường giả, nhưng ở Vạn Kiếm Sơn lại là một cái người tàng hình, rất ít xuất hiện. Nếu như không phải Băng Tuyết Nhi cùng Vạn Thẩm đánh nhau động tĩnh quá lớn, Vạn Ly cũng sẽ không đi ra, chỉ ở sau sơn động bên trong tu hành. Tiếp được Vạn Thẩm, Vạn Ly tiến lên một bước, kinh ngạc nhìn về phía Băng Tuyết Nhi nói, không nghĩ tới Tây lang Giới đúng là xuất hiện giống như người thiên tiêu. Băng Tuyết Nhi cười lạnh nói, ngươi không biết rõ đồ vật còn nhiều nữa. Vạn Ly cũng không phủ nhận. Mà nhìn thấy Vạn Ly nhảy ra, Lục Thần đối Băng Tuyết Nhi nói, ngươi kiểm chế lại bọn hắn, chỉ cần một khắc đồng hồ là đủ rồi. Băng tuyết Nhi không có áp lực chút nào đáp ứng xuống. Lục Thần lại đối Thạch Xuyên Kính nói, "Ngươi nếu không đi kiểm chế trong đó một cái Cựu Trọng Võ Tông cảnh lão giả." Thạch Xuyên Kính nói, "Ta phải trước tìm một chút thực lực thấp người mượn điểm huyết." "Tốt, kia tử chính ngươi an bài." Lục Thần không biết rõ Thạch Xuyên Kính trong miệng mượn máu là có ý gì, chỉ cần Thạch Xuyên Kính bằng lòng đậu thủ, cũng liền tùy theo hắn đi. Về sau, Thạch Xuyên Kính liếm liếm đầu lưỡi, cười xấu xa lấy thẳng hướng một cái Nhị Trọng Võ Tông cảnh thực lực Vạn Kiếm Sơn trưởng lão. "Không." Sau một khắc, trước sơn môn vang lên một tiếng hét thảm, Nhị Trọng Võ Tông cảnh thực lực Vạn Kiếm Sơn trưởng lão bị Thạch Xuyên Kính một chưởng vỗ chết người này chết hấp dẫn chú ý của mọi người khi tất cả người tìm theo tiếng nhìn lại lúc Thạch xuyên kính đang đưa tay hướng Vạn kiếm sơn trưởng lao thi thể chụp tới ngay sau đó Vạn kiếm sơn trưởng lao thể nội cùng chạy ra máu tươi hóa thành nguyên một đám huyết châu trôi hướng Thạch xuyên kính. khi tất cả máu tươi rơi vào bắt đến trước mặt sau Thạch xuyên kính năm ngón tay khép lại nắm thành quả đấm phấp phấp một giây sau đại lượng mất đi quang trạch huyết thủy vẩy ra mà ra chỉ để lại hơn 10 giọt như là hồng ngọc như thế thuần khiết với dịch ưn không tệ Thạch xuyên kính đối kia hơn mười giọt máu có chút hài lòng tiếp lấy ngón tay nhất câu Hơn mười giọt máu tươi tựa như đường đậu như thế tiến vào thạch xuyên kính miệng bên trong. Theo máu tươi vào trong bụng, thạch xuyên kính hai mắt nổi lên một sợi ánh sáng màu đỏ, quanh thân cũng bộc phát ra từng sợi màu đỏ sắc khí. Tam đệ, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì quỷ dị công pháp, đúng là cường đại như thế. Cảm thụ được thạch xuyên kính biến hóa, Vạn Thầm Kiên kỵ nói. Vạn Ly hai mắt nhắm lại, nói, đại ca, ngươi đi giết hắn, theo trên người hắn đem công pháp lấy ra. Tốt. Vạn Thầm đại hỉ, lập tức thẳng hướng thạch xuyên kính. Muốn đi qua, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Một tiếng quát nhẹ, Băng Tuyết Nhi thẳng hướng Vạn Thầm. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là cùng ta chơi đùa A, cũng không cần đi mủ trộn rộn. Vạn Ly bước ra một bước, một kiếm thẳng hướng Băng Tuyết Nhi. Ngươi còn chưa xứng cả ta. Băng Tuyết Nhi quát lạnh nói, tiếp lấy bằng vào cực hạn tốc độ tránh thoát Vạn Ly công kích, lại một quyền đem Vạn Thầm bức lui. Thấy Băng Tuyết Nhi ngăn lại Vạn Thầm, Vạn Ly đối cự trọng võ tông cảnh đỉnh Phong La Diệu Hoa nói, ngươi đi giết hắn. Tốt. La Diệu Hoa ánh mắt lấp lóe thẳng hướng Thạch Xuyên Kính. Lục Thần thấy thế lập tức đối đỉnh đầu xoay quanh Phong Lôi Điêu ra lệnh, Phong Lôi Điêu, ngươi đi ngăn lại hắn. Lệ Phong Lôi Điêu nghe vậy không chút do dự nhào về phía La Diệu Hoa. La Diệu Hoa mừng thầm trong lòng. Cùng phong lôi điêu kịch chiến lên, mà tại Triệu Tuyết Nghiên mấy người chật vật ngăn cản đến từ Vạn Kiếm Sơn cường giả lúc công kích, người khác cũng đều không có nhàn rỗi. Lý Dung Lạc đối chiến La Quân Việt, Nhạc Dao, Tống Thái Huyên, Trúc Nhan cùng Nam Cung Linh các đối chiến Vạn Kiếm Sơn một cái võ tông. Tại năm người này bên trong, Lý Dung Lạc gặp lực lớn, bị La Quân Việt đánh cho thở không nổi, liên tiếp trở về từ coi chết. Bởi vì Vạn Kiếm Sơn chết 13 trưởng lão, thực lực đức gãy, Nhạc Dao 4 người đối thủ thực lực đều không cao, đối lập thoải mái dễ chịu. Kể từ đó, Vạn Kiếm Sơn còn lại 5 người, ngay trong bọn họ 3 người vây công thành xuyên tính một người bị tật phong tức kiềm chế, người cuối cùng để mắt tới lục thần, làm nhất trọng võ tông cảnh thực lực vạn kiếm sơn trưởng lao hướng phía lục thần đánh tới lúc, lục thần không chút do dự đưa hắn một cái sơn hạ ấn, ầm ầm, theo một tiếng vang minh xuất hiện, mặt đất chấn động, lưu lại một cái hố to, vạn kiếm sơn trưởng lão trực tiếp biến thành một cái bánh thịt. thấy cảnh này, vạn kiếm sơn đám người trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, triệu tuyết nghiên mấy người thì là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. lục thần cũng quá yêu nghiệt, thế mà lấy nhị trọng võ vương cảnh thực lực miễu sát một cái võ tông, cái này so thạch xuyên kính còn muốn đáng sợ. a, mà đang lúc đại gia nghĩ như vậy lúc. Vạn Kiếm Sơn lại một cái tam trọng võ tông cảnh thực lực Vạn Kiếm Sơn trưởng lão bị Thạch Xuyên Kính chém giết, cả quả tim đều bị Thạch Xuyên Kính theo lồng ngực móc ra. Chém giết Vạn Kiếm Sơn trưởng lão, Thạch Xuyên Kính hưng phấn đem người này máu cùng lục thần chém giết trưởng lão máu chiếm thành của mình. Khi lấy được hai cái võ tông máu tươi sau, Thạch Xuyên Kính trên người huyết sát chi khí lại mạnh rất nhiều, khí tức cũng thay đổi mạnh. Nhìn xem Thạch Xuyên Kính biến hóa, Lục Thần minh bạch Thạch Xuyên Kính trước đó nói lời kia ý tứ, hóa ra con hàng này là lấy máu của người khác là năng lượng, đạt được máu càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Tứ trọng võ tông cảnh tất trưởng lão hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hoảng sợ đối Vạn Thẩm nói, tông chủ Ta cần trợ giúp. Đừng gọi hắn, ta trợ giúp ngươi nha." Thạch Xuyên Kính nếm miệng cười một tiếng, tiếp lấy kinh khủng huyết sát chi khí hướng phía Thất Trưởng lão lao đánh tới. "Không, ta không muốn chết." Thất Trưởng lão tuyệt vọng mong muốn phản kháng, cuối cùng vẫn như cũng bị Thạch Xuyên Kính tùy tiện miểu sát. "Đáng chết, ngươi đến cùng là nơi nào tới Ma Tu?" Mắt thấy Thất Trưởng lão chết ở trước mặt mình, Vạn Thầm gầm thét lên. Thạch Xuyên Kính uống một hớp hạ Thất Trưởng lão máu, vẻ mặt say mê nói, "Ma Tu, ha ha, ta thích cái này mê người xưng hô." "Cứu ta!" Cũng liền lúc này, sinh tử một đường lý dung lạc hô to cầu cứu. Thạch Xuyên Kính không chút do dự giết đi lên, Lục Thần cũng tại lúc này vận dụng hồn lực trợ giúp Lý Dung Lạc cản lại La Quân Việt. Xuy suy. Sau một khắc, Lý Dung Lạc trở về từ coi chết, đang muốn đắc thủ La Quân Việt lại thảm, kém chút bị Thạch Xuyên Kính móc tim. Ngươi! Nóng hổi máu tươi từ La Quân Việt ngực phun ra ngoài, La Quân Việt hoảng sợ nhìn trước mắt như là ma quỷ như thế Thạch Xuyên Kính. Đáng chết, ngươi vậy mà làm tổn thương ta nhi. Thấy cảnh này, Nguyên Bản còn tại mỏ cá La Diệu Hoa giận dữ lấy thẳng hướng Thạch Xuyên Kính. Xuy. Một bên khác, nhặt dao một kiếm chém giết đối thủ, chính mình cũng suýt nữa té ngã, cầm kiếm tay đều tại không nhịn được run rẩy bất quá nàng bộ dáng này cũng không phải là bởi vì đối thủ mà là bởi vì nàng nhìn tận mắt Thạch Xuyên Kính đối La Quân Việt hạ sát thủ nhưng mà ngay tại nàng coi là La Quân Việt hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Thạch Xuyên Kính không có móc La Quân Việt tâm mà là thẳng tắp cắm vào Nhạc Giao là người thông minh nàng biết là Lục Thần nhường Thạch Xuyên Kính cho La Quân Việt lưu lại một cái mạng nếu không La Quân Việt chết chắc không chỉ là Nhạc Giao biết Nhạc Giao cùng La Quân Việt quan hệ bách hoa tông người khác cũng biết là Lục Thần thủ hạ lưu tình các nàng xem hướng Lục Thần lại nhìn thấy Lục Thần ngay tại Hải Lòng Tùng lấy gân cuốt giống như việc này cùng hắn không có một chút quan hệ như thế chương bốn Càng đánh càng hăng thạch xuyên kính, chương 412, càng đánh càng hăng thạch xuyên kính. Mặc dù Lục Thần giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng Nhạc Dao vẫn là nhớ kỹ Lục Thần ân tình. Nàng hít sâu một hơi, lại giết hướng về phía cái khắc vạn kiếm sơn trưởng lão, lại nói thạch xuyên kính. Nhìn thấy La Diệu Hoa hướng chính mình đánh tới, Thạch Xuyên Kính rút tay ra, trực tiếp đem trọng thương La Quân Việt ném về La Diệu Hoa. Cùng lúc đó, hắn cực tốc thối lui về phía xa, cũng vận chuyển huyết điện công pháp đem Nhạc Dao giết chết người máu tươi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quân Việt, ngươi cảm giác thế nào? Tiếp được La Quân Việt, La Diệu Hoa uy La Quân Việt ăn vào một cái huyết linh đan lo lắng hỏi, cha, ta đau quá. trở về tử coi chết la quân việt hoảng sợ nói, la diệu hoa quát lạnh nói, quân việt, ngươi yên tâm, hắn dám đả thương ngươi, cha nhất định giết hắn báo thủ cho ngươi. ưn, la quân việt thống khổ nhẹ gật đầu, quân việt, ngươi nghỉ ngơi một chút, cha báo thủ cho ngươi. la diệu hoa nói, nói đứng lên, giống giận thẳng hướng thạch xuyên kính, đáng chết ma tu, ngươi chết đi cho ta. hắc hắc hắc, giết ta, có ý tứ. thạch xuyên kính miệng bên trong phát ra cười cái gì, hắn lúc này lại săn giết một cái nhất trọng võ tông cảnh thực lực vạn kiếm sơn chưởng lão, liên tiếp uống sáu cái võ tông máu. Thạch Xuyên Kính trên người huyết sát chi khí đã là bao phủ toàn thân, cường đại sát khí để cho người ta ngửi buồn nôn. Hơn nữa, so sánh động thủ trước đó, hắn giống như là biến thành người khác, khí tức trên thân biến dị thường cường đại cùng nguy hiểm. Giết chính là ngươi." La Diệu Hoa một kiếm thẳng hướng Thạch Xuyên Kính. Thạch Xuyên Kính hào không e ngại đưa tay đấm ra một quyền. Trong chốc lát, một cái từ huyết sát sát khí ngưng tụ mà thành lớn quyền nện ở La Diệu Hoa một kích toàn lực kiếm ý phía trên. Ầm ầm. Linh lực tướng lực không trung bộ phát tiếng vang, huyết sát lớn quyền cùng La Diệu Hoa kiếm ý đồng thời phá hủy, hai người bay ngược mà quay về đáng chết, ngươi làm sao có thể đón lấy ta một kiếm? La Diệu Hoa giận dữ hét. Thạch Xuyên Kính cười gần nói, lao giả, nếu không phải bản tọa vừa mới trọng sinh, bản tọa giết ngươi như lấy đồ trong túi, chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta. thật sự là cho cười. Dứt lời, Thạch Xuyên Kính lại giết hướng gần nhất một cái vạn kiếm sơn trưởng lão. Ngoại trừ đứng đầu nhất mấy người, vạn kiếm sơn cái khác võ tông tại Thạch Xuyên Kính trước mặt đều là không chịu nổi một ít, chỉ cần ra tay, tất có đoạt được, được. Không. Nhìn thấy Thạch Xuyên Kính đánh tới, Tổng Thải Huyên đối thủ tuyệt vọng gầm hét, sau đó bị chạy tới Thạch Xuyên Kính một trưởng bành sát cơ hội cùng một thời gian, nam cung linh cùng trúc nhan chém giết đối thủ, ba người bị giết, thạch xuyên kính đại hỉ, một ngụm đem ba người máu biến hóa để cho bản thân sử dụng, đang hấp thu ba người máu sau, thạch xuyên kính khí tức lại mạnh mẽ rất nhiều, thấy trúc nhan những này đồng đội đều kinh hồn bạt vía, thạch xuyên kính thật là đáng sợ, người khác càng đánh càng yếu, hắn lại là càng đánh càng mạnh, quả thực chính là một cái hấp huyết quỷ, với đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy la thuộc ảnh từ không trung rơi xuống, bị lý hi một kiếm đánh thành trọng thương, lục thần sắc mặt âm trầm nói, thạch xuyên kính, ngươi đi làm thịt hắn, tốt, đã được máu tươi gia trì. Hai mắt yêu dị Thạch Xuyên Kính thẳng hướng Lý Hi. La trưởng lão ngăn lại hắn, Vạn Thâm giận dữ hét: Người nào cản trở ai chết?" Lục Thần quát lệnh nói. Nghe xong lời này, nhạc dao quát to: "La Diệu Hoa, thả hắn đã qua." "Thả hắn đã qua?" La Diệu Hoa giận dữ hét: "Hắn kem chút giết ta cỏ ta, ta muốn hắn chết." "Vậy ngươi đi chết đi." Thạch Xuyên Kính cười gần nói. Sau một khắc, Thạch Xuyên Kính vốn là yêu dị ánh mắt tản mát ra một đạo huyết quang. La Diệu Hoa một tên cũng không để lại ý, hai người ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Ánh mắt giao hội sát na, La Diệu Hoa cứng đờ, cả người như là đưa thân vào một mảnh thi sơn huyết hải bên trong đáng chết, là huyết cảnh, thiên thu kiếm điện, la diệu hoa sắc mặt đại biến, ý thức tại trong biển máu thi triển thiên thu kiếm điện, ý đồ phá giải thạch xuyên kính thi triển huyết cảnh. Thạch xuyên kính cười gần nói, lão giả, ta thi sơn huyết hải là dùng người sống máu tươi tạo dựng mà thành, như thế nào ngươi có thể phá? Lời còn chưa dứt, thạch xuyên kính giết tới. Không, la diệu hoa giống to, sau đó bị thạch xuyên kính một quyền đánh nát trái tim. Cha. Phía dưới nhìn thấy la diệu hoa bị thạch xuyên kính miêu sát, la quân việt giống to liều chết cầm kiếm hướng thạch xuyên kính đánh tới. Quân việt, không cần. Thấy cảnh này, nhạc giao tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng, hiện tại Thạch Xuyên Kính nguy hiểm cỡ nào, La Quân Việt nếu là động thủ, tuyệt không còn sống khả năng. Thật là nàng không ngăn cản được đã bị kiều hận che đợi hai mắt La Quân Việt, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Quân Việt hướng họng súng đụ. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, Thạch Xuyên Kính một trường đánh vào La Quân Việt ngực, hai cha con cực tốc từ không trung rơi xuống. Phanh phanh. Một tiếng vang thật lớn, hai người thân thể đập vào rách nát trên mặt đất. Một giải quyết La gia phụ tử, Thạch Xuyên Kính liền phóng tới Lý Hi, một quyền đánh phía đang bị phong lôi điêu ngăn lại Lý Hi. Lý Hi phát giác được nguy cơ, giống giận đối Thạch Xuyên Kính khởi xướng phản kích. Nhưng mà Hấp thu máu tươi thạch xuyên kính căn bản không phải Lý Hy có thể phản kháng, hắn bất kỳ phản kháng đều là phí công. Theo hai người đụng vào nhau, huyết sát lớn quyền thổi khô kéo hủ đánh nát kia ý, cường đại huyết sát lớn quyền đánh vào Lý Hy trên thân. Oen. Lý Hy gặp trọng kích, thân thể như là một viên sao băng đánh tới hướng phía dưới, cuối cùng cả người tại mặt đất ném ra một cái hô to. "Chủ nhân, giải quyết." Trọng thương Lý Hy, thạch xuyên kính nhìn về phía Lục Thần nói, "Lại đi giải quyết mấy người khác." Lục Thần nhìn xem cái khát chiến trường nói, "Chỉ là trong chốc lát, Tân Mộng như cùng Triệu Tuyết Nghiên đều đã bản thân bị trọng thương." Tại hai người công kích đến làm như người nào chết dãi rua. Thạch xuyên kính nhìn thoáng qua hai người, lúc này thẳng hướng Lý tương hợp, lui về trong tông. Nhìn thấy Thạch xuyên kính muốn đối Lý tương hợp động thủ, bị băng tuyết nhi kiểm chế đến không có một điểm biện pháp nào vạn ly hết lớn. Lý tương hợp cùng vạn diệu đều bị Thạch xuyên kính thực lực kinh khủng hù dọa, vạn ly lời này vừa nói ra, lập tức thoát đi. Trong chốc lát, bốn người chạy đến hộ tông đại trận bên trong. Thạch xuyên kính không có truy sát bốn người, hắn trang trận trên chiến trường vơ vét vạn kiếm sơn cùng bách hoa tông đám người rơi xuống máu. Mà tại vạn kiếm sơn bốn người chạy trốn sau, trở về từ coi chết triệu tuyết nghiên ba người ăn vào huyết linh đan. Thất tha thất triều hướng đi Lục Thần. Hôn tiểu tử. Triệu Tuyết Nghiên thống khổ hô một tiếng. Lục Thần mặt không thay đổi nhìn về phía nhạc giao. Giờ phút này dàn mua nhạc giao đã chạy đến La Quân Việt cùng La Diệu Hoa bên cạnh, đang ôm La Quân Việt gào khóc. "Quân Việt, ngươi vì cái gì chính là không nghe nương, chỉ cần ngươi không giết hắn, hắn sẽ không giết ngươi." La Quân Việt miệng phun máu tươi, chất vật nói rằng, "Nương, ta cũng không muốn chọc hắn, thật là hắn giết cha a. Các ngươi đều không nghe ta, trước kia là, hiện tại cũng là, ngươi dạng này nhường nương còn thế nào sống?" Nhạc giao thống khổ nói. Nghe vậy, thời khắc hấp hối La Quân Việt đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cầm nhạc giao tay khẩn cầu, "Nương, Hải nhi không xuống nổi, giúp Hải nhi chiếu cố tốt Quân Hào cùng Tiêu Nhã." Nhạc Giao khó hiểu nói, "Quân Việt, Tiêu Nhã không phải Thiên Âm Tông trưởng lão sao?" La Quân Việt nói, "Nương, nàng là Quân Hào nương." Nghe được Tiêu Nhã là La Quân Việt nữ nhân, Nhạc Giao, Lý Dung Lạc, Lục Thần cùng Nam Cung Linh đều suy nghĩ minh bạch tất cả. Tại lúc trước bảy đại tông môn Bách Trạch Sơn mạch thám hiểm bên trong, năm đại tông môn không có tại thất tinh thành cùng Bách Trạch Sơn mạch bên ngoài động thủ, sợ là cùng bọn hắn hai người quẩn nhau thoát không được quan hệ. "Tốt, nương bằng lòng ngươi, nhất định chiếu cố tốt bọn hắn." nhạc giao thống khổ nhẹ gật đầu, nước mắt không bị khống chế rơi xuống. thấy cảnh này, nam cung linh lôi kéo lục thần tay, nói, còn có thể cứu sao? nàng cung nhạc giao khác biệt, nàng biết la quân hào đã chết, chết tại lục thần trong tay. la quân hào chết chưa hết tội, không đáng đồng tình, nhưng la quân việt xem như đối bách hoa tông có một chút xíu ân huệ, mặc dù hắn điểm xuất phát là vì bảo toàn nhạc giao, bây giờ nhạc giao đã tới tuổi già, nàng tuần tự tăng tôn, để tăng chồng, nếu như lại mất con, kia đối nàng mà nói quá tàn nhẫn. nam cung linh động lòng chắc ẩn, nếu như có thể cứu la quân việt, nàng hy vọng lục thần có thể cứu la quân việt một cái mạng. lục thần lắc đầu nói. Trái tim của hắn đã bị thạch xuyên kính làm vỡ nát, sống không được. Ai? Nghe vậy, Nam Cung Linh thở dài một hơi, chỉ có thể vô lực nhìn xem La Quân Việt chết tại nhạc giao trong lực. Chương 413, Vạn Kiếm Sơn cường giả tận Chu. chương 413, Vạn Kiếm Sơn cường giả tận Chu. Nhị trưởng lão, ngươi nén bi thương. Nhìn xem bi thương gần chết nhạc giao, Lý Dung Lạc mấy người đều lên trước can đuổi. Nhạc giao không để ý đến đám người, chỉ là ôm La Quân Việt thi thể khóc giống. Triệu Tuyết nhiên hỏi, hồn tiểu tử, hiện tại bọn hắn bốn người đã trốn vào hộ tông đại trận bên trong, làm sao chúng ta xử lý? Lục Thân nhìn về phía trốn ở Hộ Tông Đại trận bên trong Vạn ly 4 người lạnh lùng nói: Hôm nay các ngươi nếu là tự sát, ta có thể vương tha Vạn Kiếm Sơn những người còn lại. Nếu không đổ tông. Vạn Thâm cười lạnh nói: Lục Vu mệnh, ngươi chớ có càng hản dỡ. Có Hộ Tông Đại trận tại cái này, ngươi vào không được. Lục Thân lạnh nhạt nói: cùng là thượng âm trận cung thủ muốt, thú vương tông ta tiến vào được, ngươi Vạn Kiếm Sơn ta sẽ vào không được. Vạn Thâm sắc mặt âm trầm hỏi: Lục Vu mệnh, các ngươi công phá thú vương tông Hộ Tông Đại trận là quy, thú vương tông đã bị chúng ta diện, chúng ta là đi trước thú vương tông, sau đó tới Vạn Kiếm Sơn. Băng Tuyết Nhi cười nói: Ta không tin các ngươi làm sao có thể diệt thú vương tông? vạn thầm gầm thét lên. triệu tuyết nghiên cười khẩy nói, vạn thầm, ngươi cảm thấy thú vương tông bất diệt, thân làm một tông chi chủ tạ thiên hoa có thể bị người đoạt xá? đoạt xá, lại là đoạt xá. triệu tuyết nghiên lời này vừa nói ra, vạn ly bốn người đều khiếp sợ nhìn trầm trầm thạch xuyên kính. giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch thạch xuyên kính vì cái gì đáng sợ? tu luyện công pháp quỷ dị như vậy, hóa ra là một lao quái vật. vạn diệu phẫn nộ quát, lục vô mệnh, cái này ma tu ngươi là từ đâu tìm đến? ngươi cảm thấy thế nào? lục thân cười xấu xa nói, là bách trạch xuân Vạn Diệu nghĩ đến Thượng Âm Trận Cung thám hiểm. Lục Thần nói: "Ta đã đạt được Thượng Âm Trận Cung tất cả truyền thừa, người này chính là năm đó diệt đi Thượng Âm Trận Cung người." Cái này trong bốn người tim run rẩy không thôi, Lục Thần tin tức này đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Lục Thần thế mà đạt được Thượng Âm Trận Cung truyền thừa, mà cái lao quái này vật chính là năm đó diệt đi Thượng Âm Trận Cung người. Năm đó Thượng Âm Trận Cung cường đại dường nào, thạch xuyên kính liền Thượng Âm Trận Cung đều diệt, bọn hắn Vạn Kiếm Sơn còn có thể độ tồn. Vừa nghĩ tới Vạn Kiếm Sơn sắp hủy diệt, bốn người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, nhưng càng nhiều vẫn là hối hận hối hận không có ở trước đó diện bách hoa tông bọn hắn mặc dù sớm tại nam cung linh thanh danh vang dội thời điểm liền chèn ép bách hoa tông nhưng chèn ép cường độ vẫn là quá nhỏ sớm biết sẽ có hôm nay nam cung linh vừa leo lên long hổ anh hùng bảng hạng nhất thời điểm bọn hắn liền nên tập hợp đủ tông chi lực diện bách hoa tông bất quá hiện tại hối hận cũng đã chậm liền bọn hắn thực lực bây giờ căn bản bất lực phản kháng bách hoa tông ta hỏi lần nữa các ngươi là tự sát vẫn là phải chúng ta tự mình động thủ lục thân lạnh nhạt nói chính mình chết chết bốn cái một khi chúng ta công phá hộ tông đại trận giết tiền đến vạn kiếm sơn tất cả mọi người muốn chết Vạn Thầm giận dữ hét, Lục Vô Mệnh, muốn cho chúng ta tự sát, ngươi mơ tưởng, đã là như thế, vậy cũng đừng trách ta. Băng Tuyết Nhi, Thạch Xuyên Kính, Phong Lôi Điêu, Lục Thần quá to. Tại, hai người một thú xuất hiện tại Lục Thần bên cạnh. Lục Thần chỉ vào một cái phương hướng nói, các ngươi đi Vạn Kiếm Sơn phía sau núi, tìm tới có một tảng đá lớn địa phương ra tay, nơi đó là Vạn Kiếm Sơn Hộ Tông đại trận chỗ yếu nhất. Là. Hai người cùng Phong Lôi Điêu lên tiếng, tiếp lấy hóa Thành Lưu quang thẳng đến Vạn Kiếm Sơn phía sau núi mà đi. Vừa sau, ngay tại Vạn Thầm vẻ mặt cười lạnh chờ lấy nhìn Lục Thần gặp khó lúc, bầu trời vang lên một tiếng lôi đỉnh tiếng vang ầm ầm, tại cái này tiếng nổ bên trong, đại địa điên cuồng rung động, phảng phất muốn sụp đổ như thế, hộ tông đại trận thì là ầm vang vỡ vụt. nát, nát, vạn kiếm sơn bốn người đống cảm giác ngạc thở, vạn kiếm sơn bên trong mấy chục vạn đệ tử càng là bỗng phát ra hoảng sợ thét lên. chỉ là trong mấy mắt, vạn kiếm sơn tồn tại hơn một ngàn năm, từ thượng âm trận cung đại trưởng lao chế tạo hộ tông đại trận liền nát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin? bạch hoa tông mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, có chút hoài nghi mình ánh mắt, các nàng đều biết vạn kiếm sơn hộ tông đại trận là năm đó vạn kiếm sơn tông chủ tây nâng thiên thu kiếm điện cùng đại lượng tài nguyên nổi lấy. Trận này từ thượng âm trận cung đại trưởng lão tự tay chế tạo, phòng hộ năng lực xa so với cái khác sáu đại tông môn hộ tông đại trận mạnh. Bây giờ chỉ là thời gian một cái trước mắt, Vạn Kiếm Sơn hộ tông đại trận liền át, này làm sao nhìn đều có chút mơ ảo. Kinh ngạc sau khi, Nam Cung Linh quay đầu nhìn về phía Lục Thần, kết quả là nhìn thấy Lục Thần tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Ra hỏa này, Nam Cung Linh cười một tiếng, đối Lục Thần có chút im lặng. Nàng biết mình suy đoán là đúng, Vạn Kiếm Sơn hộ tông đại trận không phải bằng Tuyết Nhi ba người đánh nổ, mà là một người khác hoàn toàn. Thử gia không tại, nàng lập tức suy đoán là thử gia làm bởi vì nàng biết thử ra hoàn toàn có đánh nổ hộ tông đại trận thực lực. Cho đến hôm nay, nàng đều không có quên ngày đó thử ra tại lạc phong sơn mạch trong lúc phất tay dây mất huyền băng mãng hình tượng. Thừa dịp băng tuyết nhi bọn hắn chưa có trở về trước đó bắt bọn hắn lại. ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, vạn ly hét lớn. ba người hiểu ý, lúc này theo vạn kiếm sơn nội sát ra. chính là chết, chúng ta cũng không cho các người làm được. triệu tuyết nghiên gầm hét, tiếp lấy cùng tần mộng như hai người kéo lấy thương thế ngăn cản bốn người. vạn thầm cười gật nói, triệu tuyết nghiên, ngươi có thể đi chết, nhưng bọn hắn hôm nay cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. vậy sao? Lục Thần cười xấu xa nói: "Chẳng lẽ không phải?" Vạn Thầm hỏi ngược lại, trên mặt đều là tự tin, bởi vì lúc này đối Lục Thần cùng Nam Cung Linh hạ thủ vạn Ly, một cái võ hoàng bắt không được hai cái tuổi trẻ hậu bối, cái này ai có thể tin? Bất quá, Vạn Thầm trung quy là đánh giá thấp Lục Thần cùng Nam Cung Linh, hai người bọn họ cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng loại kia hậu bối. Ngay tại Vạn Ly phải bắt được Lục Thần trong ngay mắt, Lục Thần đối Vạn Ly sử dụng hồn lực công kích, Nam Cung Linh khoái kiếm ý cũng là thẳng hướng Vạn Ly. Sau một khắc, Vạn Ly trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Lục Thần một chỉ điểm ra, Nam Cung Linh khoái kiếm ý cũng là giễu tới. Suỵ chỉ thấy sùi một tiếng, hai người khói kiếm ý đồng thời đâm xuyên vạn ly lồng ngực, nóng hổi máu tươi từ vạn ly vết thương phun ra ngoài. tam đệ, thấy cảnh này, vạn diệu cùng vạn thầm mắt thử muốn diệt, hai người đồng thời đối lục thần cùng nam cung linh thi triển xuân thu kiếm điện. trong chốc lát, khắp thiên kiếm ý tuôn hướng lục thần cùng nam cung linh. lao quy, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta ca ca, thật sự là nằm mơ. gầm lên giận dữ, băng tuyết nhi ba người chạy về. băng tuyết nhi cùng thạch xuyên kính ngăn khuất hai người phía trước, tiếp lấy hai người đồng thời ra quyền đánh phía trước mắt cái này khắp thiên kiếm ý. ầm ầm, nương theo lấy bốn cố lực lượng đụng vào nhau. Băng Tuyết Nhi cùng Thạch Xuyên Kính dùng tuyệt đối lực lượng đem tất cả kiếm ý đánh nát. Xuân Thu kiếm điện bị phá, Vạn Diệu ba người tự biết vô lực hồi tiền, thi triển Vạn Kiếm Sơn đỉnh tiêm thân pháp võ kỹ hướng phía dưới núi bỏ chạy. Băng Tuyết Nhi cùng Thạch Xuyên Kính đuổi theo, thật là chỉ là thời gian một cái nháy mắt, phương xa liền truyền đến ba người tiếng kêu thảm thiết. Nhanh như vậy, Lý Dung Lạc mấy người nghe được động tĩnh rất là ngoài ý muốn. Kỳ thật không chỉ có là các nàng, Băng Tuyết Nhi ba người cũng ngoài ý muốn, bởi vì người căn bản cũng không phải là ba người bọn họ giết. Ba người vừa chạy trốn tới đại gia không thấy được địa phương, lôi bằng hoàng liên xuất thủ, nhẹ nhõm chém giết ba cái nhân loại nhỏ bé. Về sau, băng tuyết nhi cùng Thạch Xuyên Kính mang theo ba người thi thể về tới trước sân môn, về phần máu, tất cả đều đã rơi vào Thạch Xuyên Kính trong miệng. Làm sao có thể? Trước sân môn, Vạn Ly đứng tại trong vũng máu tự lẩm bẩm, thất thần. Lục Thần cười lạnh nói, "Lão giả, ngươi là không tin chính mình sẽ chết, vẫn là không nghĩ tới bọn hắn chết được nhanh như vậy." Nghe xong lời này, Vạn Ly gầm thét lên, "Lục vô Mệnh, ngươi không nên đắc ý, một ngày nào đó có người sẽ vì chúng ta báo thù. Ngươi trông cậy vào người nào báo thù cho ngươi?" Lục Thần trêu tức nhìn xem Vạn Ly nói, "Là bên trong những này, vẫn là sớm đã chết ở Bạch Trạch Sơn mạch thiên tiêu." Ngươi nói cái gì?" Vạn Ly âm thanh run rẩy nói, "Ta nói, Vạn Kiếm Sơn tại bách Trạch Sơn mạch người đã bị ta giết sạch, Vạn Kiếm Sơn đã không ai." Lục thân lạnh lùng nói, "Phốc." Báo thù hy vọng phá hủy, Vạn Ly một ngụm máu tươi phun ra, khí tuyệt bỏ mình, thi thể trực lăng lăng ngã xuống vũng máu bên trong. Chương 414, Vạn Kiếm Sơn diệt vong, chương 414, Vạn Kiếm Sơn diệt vong. Dã hỏa này máu không tệ. Vạn Ly vừa chết, Thạch Xuyên Kính liền không kịp chờ đợi đi tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Thạch Xuyên Kính tiện tay vung lên, Vạn Ly một thân máu tươi hóa thành một chuôi huyết trâu tiến vào Thạch Xuyên Kính trong miệng nôn hạ vạn ly máu, Thạch xuyên kính một thân huyết sát chi khí lần nữa tăng cường rất nhiều, thấy Lục thần đều có chút kinh hãi. Thạch xuyên kính giờ phút này trên người huyết sát chi khí quá nặng đi, nếu như tâm trí không kiên người lúc nào cũng có thể chịu hắn ảnh hưởng, cảm xúc biến ngang ngược. Lục thần cao mày nói, Thạch xuyên kính, ngươi như thế không chút kiên kỵ hấp thu máu tươi, tác dụng phụ cũng không nhỏ à? Thạch xuyên kính ánh mắt chắp lên, nói, cũng không lớn. Lục thần cảnh cáo nói, chính ngươi tùy theo điểm, nếu để cho ta phát hiện ngươi mất tâm trí, ta sẽ giết ngươi. Ta minh bạch. Thạch xuyên kính cung kính nói, quay đầu, Lục thần nhìn về phía Trung nhân nói, các ngươi đem trên thi thể nhận chữ và thu sau đó vơ vét đệ tử nhận chữ vận chủ nhân không đổ tông thạch xuyên kính hỏi ngươi rất muốn đổ tông lục thần quát lạnh nói không có thạch xuyên kính ngượng ngùng cười cười lắc đầu nói hắn tự nhiên mong muốn đổ tông bởi vì đổ tông hắn có thể thu hoạch được càng nhiều máu tươi càng nhanh khôi phục thực lực có thể nghe lục thần giọng nói chuyện dường như cũng không muốn đổ tông nếu là hắn nói đổ tông sợ làm muốn treo đến lục thần không vui vì một chút máu treo đến lục thần không vui cái này mua bán không thể làm lục thần hừ lạnh một tiếng hướng mọi người nói động thủ đi tốt lý dung lạc mấy người kích động nói giờ phút này các nàng không kịp chờ đợi muốn có được vạn ly đám người nhận chữ vật từ đó đạt được vạn kiếm sơn đỉnh cấp công pháp cùng võ kỹ vạn kiếm sơn xem như tây lang giới thứ nhất đại tông môn công pháp và võ kỹ đều là phi thường cường đại nếu như có thể tu luyện thực lực của các nàng nhất định nâng cao một bước lục vô mệnh ngươi mới vừa nói bách trạch sơn mạch vạn kiếm sơn thiên kiêu đều đã chết đúng lúc này nhạc giao âm thanh run dậy mà hỏi nhạc giao lời này vừa nói ra vừa muốn động thủ lý dung lạc mấy người đều ngừng lại quay đầu nhìn về phía lục thần lục thần nói không chỉ có là vạn kiếm sơn thiên kiêu thú vương tông đao tông cùng thể tông thiên kiêu cơ hồ đều bị ta giết sạch Nhạc Giao nghe vậy trong lòng run lên, tiếp lấy mang theo một chút chờ mong cẩn thận hỏi, La Quân Hào đâu? Hắn hiện tại còn sống không? Hắn cũng bị ta giết. Lục Thân lạnh nhạt nói. Biết được La Quân Hào bị giết, Nhạc Giao trong mắt hai hàng thanh lệ theo gương mặt trở xuống, cả người sủi lơ xuống dưới. Nam Cung Linh thấy thế giải thích nói, nhị trưởng lão, cái này không thể trách Hồn tiểu Tử. Biết được hắn là của ngài cháu trai, Hồn tiểu Tử vẫn muốn thả hắn một con đường sống. Ai ngờ hắn đúng là chính mình muốn chết, muốn dùng xích luyện tập kích bất ngờ Hồn Tiêu Tử. Vì tự vệ, Hồn Tiêu Tử bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể giết hắn mọi người đều biết xích luyện, nghe được La Quân Hào lại muốn xích luyện giết Lục Thần, tất cả mọi người là Lục Thần bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng liền Lục Thần mặn lớn, muốn thật sự là bị La Quân Hào đắc thủ, lấy xích luyện kịch độc, Lục Thần khẳng định là chết chắc. Nhạc Giao ngơ ngác nhìn phía trước, không có lên tiếng. Qua hồi lâu, Nhạc Giao thanh âm khàn khàn nhìn xem Lục Thần nói, Lục vô mệnh, Lão phụ có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Lục Thần nói, ta không muốn giết bọn hắn, nhưng bọn hắn ba người chết đều cùng ta thoát không được con hệ, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định bằng lòng ngươi. Nhạc Giao nói, ta cầu ngươi thả Tiêu Nhã một con đường sống, nếu như có thể, ngày sau hơi chiếu cố một chút nàng. Lục Thần đáp ứng xuống. Đa tạ. "Hả là?" Lục Thần nói, Đạt được Lục Thần hứa hẹn, Nhạc Dao không thôi nhìn đám người một cái, về sau bỗng nhiên cầm lấy bên cạnh kiếm cắm vào bộ ngực của mình. Thoáng chốc, máu tươi từ nhạc dao ngực phun ra ngoài. "Nhị trưởng lão!" Đám người kinh hô, vội vàng xông lên phía trước ôm lấy nhạc dao. Sắc mặt tái nhợt Triệu Tuyết Nghiên lão đảo đi tới, đau lòng nói, "Nhạc Dao, ngươi đây là tại làm gì? Làm gì vì bọn hắn nghĩ quẩn?" Nhạc Dao thống khổ nói, "Thông chủ, nhạc dao có lỗi với ngươi tín nhiệm, nhưng ngài thất vọng. Ngươi những năm này vẫn luôn làm được rất tốt, ta cũng không có muốn trách tội của ngươi ý tứ." Triệu Tuyết Nhi nói, trọng thương La thủ ảnh cùng Tân Mộng Như cũng là thở dài không thôi. Chuyện phát triển tới một màn này, các nàng cũng là bất đắc dĩ, ngoại trừ hận La Diệu Hoa hủy nhặt giao, giống như cũng không cái gì có thể làm. Nghe vậy, Nhạc giao nhắm mắt lại, sau đó thống khổ chết, chết tại tứ trưởng lao tống thải viên trong ngực. Theo Nhạc giao chết đi, Lục Thần mang theo Băng Tuyết Nhi rời đi. Một lát sau, làm lý dung lạc mấy người giúp đỡ vơ vét Vạn Kiếm Sơn đệ tử trên người tại nguyên lúc, một người bị Băng Tuyết Nhi ném đi đi ra. Quách Tử Minh, nhìn người nọ, Nam Cung Linh sắc mặt lại xuống. Là, người này không phải người khác chính là ban đầu ở lạc phong sơn mạch kém chút làm bẩn nam cung linh quách tử minh quách tử minh khi nhìn rõ người đến là lục thần một đoàn người sau trước tiên trốn đi không nghĩ tới vẫn là bị lục thần tìm tới hắn lúc này máu me be bét khắp người đầy mắt đều là sợ hãi sớm đã không còn tại lạc phong sơn mạch nắm nam cung linh lúc cao não linh nhi lão già này ta cho ngươi bắt được hiện tại giao cho ngươi xử trí lục thần âm thanh lạnh lùng nói nam cung linh nổi giận nói ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thầy nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta nói nam cung linh cầm kiếm từng bước một tới gần quách tử minh quách tử minh bị xuống đất cầu xin tha thứ nam cung linh ta biết sai cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta cũng không dám nữa. thả ngươi. Nam Cung Linh lạnh lùng nói, ngươi còn sống để cho ta cảm thấy buồn nôn. hôm nay ngươi nhất định phải là ngày đó hành vi trả giá đắt. dứt lời, Nam Cung Linh một kiếm hoạch tại Quách Tử Minh trên mặt. a, máu tươi từ vết thương chảy ra, đau đến Quách Tử Minh phát ra tiếng kêu thảm. hưu hưu hưu. một kiếm về sau, Nam Cung Linh lại không ngừng tại Quách Tử Minh trên mặt vẽ lên đến, rất nhanh Quách Tử Minh mặt liền bị Nam Cung Linh hoạch đến máu thịt bể bé bét. Quách Tử Minh bắt đầu còn tại kêu thảm, tại Nam Cung Linh liên tiếp vẽ mười mấy kiếm sau, hắn bỗng nhiên giữ thận cười ha ha. ha ha ha, hoa đa. Ngươi liền khiến cho kình hỏi ta, ta chỉ hận lúc trước không có sớm một bước lập thủ, bằng không ta chính là chết cũng đáng." Lục Thần quát lạnh nói, "Lão giả, nếu như ngày đó ngươi đã thủ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể thống khoái như vậy?" Quách Tử Minh sững sờ, tiếp lấy hét lớn, "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai?" Lục Thần cười lạnh nói, "Đáng chết, ngươi chính là ngày đó giấu ta chuyện tốt tiểu tử kia." Quách Tử Minh phản ứng lại, gầm thét lên. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Lão giả, lúc trước ngươi đối phó Linh Nhi thời điểm hẳn không có nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay a?" Quách Tử Minh giận dữ hết, ta chỉ hận lúc trước không có giết các người, bằng không cũng không tới phiên các ngươi đôi cầu nam nữ này tại cái này đắc ý, lại còn nói ta cùng Linh Nhi là cầu nam nữ, ngươi thật sự là thích ăn đòn A. Lục Thần miệng bên trong lóe ra lời nói lạnh như băng. Dứt lời, Lục Thần đi ra phía trước. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Quách Tử Minh sợ hãi nói, cho ngươi một chút càng thống quái hơn. Lục Thần nói, sau đó động thủ đem Quách Tử Minh tứ chi xương cốt toàn bộ đánh gãy, phế bỏ tứ chi, Quách Tử Minh giống một bãi thịt nát như thế nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng phát ra thê thảm tiêu diệt. Nam Cung Linh không để ý đến hắn, cầm kiếm theo đuổi bắt đầu, đem Quách Tử Minh thịt từng khối từng khối cắt bỏ. Nơi xa, nhìn thấy Nam Cung Linh như thế cha tấn Quách Tử Minh, Vạn Kiếm Sơn đệ tử dọa đến run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói. Theo thời gian trôi qua, Quách Tử Minh bị Nam Cung Linh tươi sống cắt chết, cả người bị cắt thành một đống thịt nát. Giết chết Quách Tử Minh, Nam Cung Linh chỉ vào không trung xoay quanh Tật Phong Tức nói: Ngươi xuống tới, đem lão già này thịt ăn. Lệ, Tật Phong Tức lên tiếng, sau một khắc, nó từ không trung đáp xuống, mấy người ăn hết Quách Tử Minh thịt. Linh Nhi, ta lại đi đi dạo, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Quách Tử Minh chết thảm. Lục Thần đối Nam Cung Linh nói: "Ân." Nam Cung Linh cười gật đầu. Về sau, Lục Thần tiến vào Vạn Kiếm Sơn, đem Vạn Kiếm Sơn tất cả mọi thứ dọn đi, chỉ để lại một mảnh vô dụng kiến trúc. Tới gần trời tối, tất cả Vạn Kiếm Sơn đệ tử ăn cướp hoàn tất, Lục Thần một đoàn người mang theo nhặt giao ba người thi thể bước lên đường về. Chương 415: Có họa sát thân cũng là giết bọn hắn thân, chương 415: Có họa sát thân cũng là giết bọn hắn thân. Sau một ngày, Tật Phong Tức cùng Phong Lôi Điêu mang theo đám người về tới Bạch Hoa Tông. Nhờ vào Tật Phong Tức cùng Phong Lôi Điêu, không đến một tuần, Lục Thần bọn hắn liền diệt Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông trở về vừa tiến vào nội tông, lục thần liền thấy người quen, là đoạn quyết sáu người, bọn hắn cơi thiết bối sư thiếu đi tới bách hoa tông. hơn nữa, đi ở phía sau lục thần hy các nàng cũng đều mang theo thiên âm tông cùng hợp hoan tông bị phế thiên tiêu về tới tông môn. chết tiểu tử, ngươi xem như trở về, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. nhìn xem đỉnh đầu phong lôi điêu, đoạn quyết cười hô. lục thần thả người nhảy lên trở về mặt đất, đi vào đoạn quyết trước mặt, khinh bị nói, tử béo, ngươi thật là đủ dối trá. chỗ nào dối trá, ta là thật nhớ ngươi, bằng không ta chạy ngươi nơi này tới làm cái gì? đoạn quyết đại nghĩa lâm như nói, bởi vì yêu hoàng kinh nguyên nhân. Lục Thần đã sớm biết hợp hoan tông xảy ra chuyện gì, cũng đã biết Đoạn Khuyết tại sao tới. Bất quá, hắn không có vạch trần đoạn khuyết, mà là vẻ mặt hoài nghi nói, thật. Thự nhiên là thật. Đoạn Khuyết nói. Ân, tính ngươi còn có chút lương tâm. Lục Thần điếu môi nói. Đoạn Khuyết coi là lắc lư tới Lục Thần, trong lòng trong bụng nở hoa, sau đó chỉ vào rách nát bách hoa tông rêu cẩn nói, chết tiểu tử, ta còn tưởng rằng bách hoa tông tốt bao nhiêu đâu, không nghĩ tới cư nhiên như thế rách nát, liền chỗ ở đều không có. Thấy Đoạn Khuyết còn lắp đặt tình, Lục Thần làm bộ tùy ý hỏi, tử mèo, ta bách hoa tông bị chí tôn điện phá hủy, các ngươi hợp hoan tông hiện tại thế nào? Cao hứng bất quá 3 giây, Lục Thần hỏi lên như vậy, Đoạn Khuyết lúng túng gãi đầu một cái, lặc lẽ hướng lui về sau một bước. "Tiểu tử, còn muốn trở cười ta?" Nhìn xem Đoạn Khuyết quấn dạng, Lục Thần âm thầm cười trộm. Về sau, hắn cao mày truy vấn, tử béo, nói chuyện nhà, "Như ngươi loại này phản ứng là mấy cái ý tứ?" Một bên, nhìn xem Lục Thần biết rõ chuyện gì xảy ra còn giả bộ được giống y như thật, Nam Cung Linh thầm kêu Lục Thần là lão Lục. Lạc Khả nghi tâm tình ngưng trọng nói, "Lục sư đệ, Hợp Hoan Tông đã bị diệt." Hợp Hoan Tông cũng diệt nghe được Hợp Hoan Tông bị diệt, thương thế khôi phục không ít triệu Tuyết Nghiên biểu lộ ngưng trọng nói. "Hà Di thần thương cảm nói, "Tiền bối, chờ chúng ta sau khi trở về, hợp hoan tông đã biến thành một vùng phế tích, tông môn đệ tử cùng trưởng lão đều không thấy, chỉ có mấy cái trí tôn điện người ở đằng kia chờ lấy chúng ta. Nếu như không phải thiết bối sư thiếu mang bọn ta chở tới, chúng ta đã chết tại trí tôn điện trong tay. La Thục Ánh ánh mắt chắp lên, nhìn về phía Lục Thần hỏi, Hồn tiểu Tử, ngươi ý kiến gì việc này? Toàn Tông bị diệt cũng không quá khả năng, ta suy đoán hợp hoan tông người đều trốn đi. Lục Thần xoa cằm suy tư nói, vậy bọn hắn sẽ nuốt ở chỗ nào đâu? Nghe được Lục Thần cùng đoạn khuyết có giống nhau suy đoán, Tiêu Tử Nguyên Suốt rồi nói. Lục Thần chợt nhìn Tiêu Tử Nguyệt một cái, nói: Cái này các ngươi bản tông người đều không biết rõ, ta một cái đệ tử ngoại tông lại thế nào biết? Đoạn Quyết hỏi: Chết tiểu Tử, ngươi nhưng có biện pháp gì có thể tìm tới bọn hắn? Ngươi không có? Lục Thần hỏi ngược lại. Biện pháp cũng là có một cái, liền sợ vì bọn họ cùng chúng ta những người này dẫn tới họa sát thân. Đoạn Quyết nói: tân Ngộ Như hỏi: Tiểu mập Mặc, biện pháp của ngươi là cái gì? Đoạn Quyết nói: Đối ngoại thả ra tin tức, liền nói chúng ta tất cả mọi người tại Bách Hoa Tông, ta nghĩ bọn hắn nhận được tin tức hẳn là sẽ tìm đến. Biện pháp này rất tốt. Trúc Nhan nói. Đoạn Khuyết nói, biện pháp tuy tốt, có thể tin tức này vừa để xuống đi ra, chúng ta cùng bọn hắn đều có thể lọt vào bốn đại tông môn cùng chí tôn điện vây quét. Lục Thân nói, Tử Béo, liền theo ngươi nói xử lý, chúng ta đối ngoại thả ra tin tức, nhường hợp Hoan Tông người đến bách hoa tông tập hợp. Đoạn Khuyết tâm tình nặng nề nói, chết tiểu tử, ngươi không sợ bởi vậy dẫn tới họa sát thân? Họa sát thân? Lục Thân cười lạnh nói, Tử Béo, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại liền xem như có họa sát thân, đó cũng là chúng ta giết bọn hắn thân. Có ý tứ gì? Đoạn Khuyết khó hiểu nói. Lê Tích Duệ nói, tiểu mật mạng chúng ta vừa diệt vạn kiếm sơn cùng thú vương tông trở về hiện tại tây lăng giới chỉ còn năm đại tông môn diệt vạn kiếm sơn cùng thú vương tông người chung quanh nghe xong đều là vẻ mặt trân kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem triệu tuyết nghiên bọn người vạn kiếm sơn là tây lăng giới đệ nhất đại tông thú vương tông cũng là thay đổi thứ hai tông môn thực lực tổng hợp ở xa bách hoa tông phía trên lục thân một đoàn người cách tông chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian bọn hắn liền lấy một tông chi lực diệt vạn kiếm sơn cùng thú vương tông việc này quá rung động các nàng làm sao nghe được có chút hư hảo đâu đoàn quyết hoài nghi nói chết tiểu tử các ngươi thật diệt vạn kiếm sơn cùng thú vương tông Lục Thần lệnh Nhật nói, vì phòng ngừa bọn hắn liên hợp trí tôn điện cùng đi vây quét chúng ta, ta trước dẫn người đi diện bọn hắn. Lục Sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại, quả thực chính là ta thần trong con mắt." Cổ Thanh Lăng vẻ mặt sùng bái nói, "Là, Lục Sư đệ cũng là trong lòng ta thần." Đỗ Linh Ngọc cũng là hai tay khoanh trước ngực, si mê nói, "Lạc Khả nghi đối Lục Thần giơ ngón tay cái lên, sợ hai thán nói, "Lục Sư đệ, ngươi thật lợi hại, ta là thật phục ngươi." Lục Thần nhìn về phía chúc nhan mấy người nói, "Các ngươi tiêu ít tiền để cho người ta đem tin tức truyền đi a, liền nói Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông đã diện, Hợp Hoan Tông người mau tới Bạch Hoa Tông." Chúc trưởng lão còn có thiên âm tông lục thần lời còn chưa dứt to i i vội vàng lên tiếng nói bổ sung triệu tuyết nghiên ý vị thâm chứng hỏi nha đầu trước đó ngươi để ngươi cha đứng ở bên cạnh xem kịch to i i túi đầu khẩn chưa nói hồi bẩm thái thượng trưởng lão đệ tử sát thực truyền tin cho cha nhường hắn không thể cùng bách hoa tông là địch triệu tuyết nghiên nhẹ gật đầu nói ta liền nói lục trường phong không giống như là một cái có thể ngăn cản được rụng người to i i nghĩ mà sợ nói may mắn cha nghe xong đệ tử lời nói bằng không lần này liền đủ thành sai lầm lớn triệu trưởng lão to i i là thiên âm tông tông chủ lục trường phong nữ nhi nghe hai người nói chuyện Trúc Nhan cả kinh nói, Triệu Tuyết Nghiên gật đầu nói là Lục Trường Phong dã tâm cũng thật là lớn, thế mà đem nữ nhi đặt ở chúng ta Bách Hoa Tông học trộm công pháp và võ kỹ. Trúc Nhan phẫn nộ nói, Triệu Tuyết Nghiên không có quá nhiều xoắn xuýt tô ý thì ý nghĩa thân phận, bởi vì nàng đã sớm biết tô ý thì ý thì là Lục Trường Phong nữ nhi. Nghĩ đến giờ phút này Tây Lăng rơi cách cục, Triệu Tuyết Nghiên nói, ngũ trưởng lão, ngươi theo hồn tiểu tử nói, đem tin tức thả ra, nhường hợp Hoan Tông cùng Thiên Âm Tông người đến Bách Hoa Tông, ta cái này đi làm. Trúc Nhan trong lòng mặc dù có lửa giận, nhưng vẫn là nghe theo Triệu Tuyết Nhi chỉ thị. Một lát sau. Trúc Nhan đáp lấy Phong Lôi điêu rời đi Bách Hoa Tông, màn đêm buông xuống, số lượng hàng trăm ngàn tin tức truyền hướng Tây Lăng giới các nơi. Mà tại Trúc Nhan sau khi rời đi, Triệu Tuyết Nghiên ở bên trong một đám cao tầng đem nhạc giao ba người táng tại Bách Hoa Tông phía sau núi. Về sau, Bách Hoa Tông tất cả cao tầng cùng ba Tông Thiên kiêu đệ tử ngồi vây chung một chỗ ăn lục thần dùng linh dược đun như yêu thú thịt, giống ánh trăng như nước. Đang lúc đám người được hoàn nền tâm lúc nơi xa truyền đến một hồi yêu thú gầm rú, bốn cai yêu thú chạy như bay đến. La Kim sinh hổ, Thiểm Điện báo cùng Lôi Vân báo. Một đám Bách Hoa Tông cao tầng gột một chút đứng lên, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía tứ đại yêu thú. là, tới tứ đại yêu thú chính là từ bách trạch sơn mạch gấp trở về kim Sích hổ, thiểm điện báo, cùng kia hai cái lôi vân báo thoát con. lúc này tứ đại yêu thú kệ miệng lông tóc bên trên dính đầy máu tươi, xem xét chính là mới vừa từ bên ngoài dùng cơm trở về. hơn nữa, hai cái lôi vân báo hấu thể cũng không còn là thoát con, bọn chúng thể trạng đã có thiểm điện báo một phần ba lớn. ngoài ra, thực lực của bọn nó đã đột phá nhị giai hậu kỳ, đang theo lấy một cái cường đại đại yêu trưởng thành. thật kỳ quái, cái này ba cái yêu thú đều là sống một mình yêu thú, đi như thế nào cùng nhau đi? lý dung lạc nghi ngờ nói. Sư tôn, cái này không có gì kỳ quái, bởi vì bọn chúng đều là chúng ta nhà mình yêu thú. Cổ Thanh Lăng vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Lý Dung Lạc nghi ngờ nói. Người khác cũng đều nhìn về phía Cổ Thanh Lăng. Cổ Thanh Lăng giải thích nói, Kim Sích Hổ đã bị Lục Sư đệ thu phục, Thiểm Điện Báo bị Tử Béo thu phục, hai cái Lôi Vân Báo gắt con thì là Thần hy cùng Linh Ngọc yêu thú đồng bạn. Thật. Mấy người khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần hy cùng Đỗ Linh Ngọc, không thể tin được hai người bọn họ lại có thể nắm giữ yêu thú đồng bạn. Tiểu Hi, tới. Tiểu Ngọc, ngươi cũng tới. Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc đứng lên, hướng hai cái Lôi Vân Báo vây vây tay tiếp lấy hai cái lôi vân báo vui sướng chạy tới, cũng thân nhi ủi lấy hai người. tốt ta, chúng ta những lao gia hỏa này đều già, nhìn có chút không hiểu các ngươi những này tiểu nha đầu. nhìn xem thân mật lục thần hi cùng đỗ linh ngọc lôi vân báo, la thuộc ảnh giàn mua gương mặt nổi lên hiện ý cười, trong lời nói lại đều là cảm khái. chương 416 máu điện huyết tộc chương 416 máu điện huyết tộc thế nhân đều biết nhân yêu hoán hận chất chứa đã lâu, ra ngoài một khi gặp bữa, một trận lẫn nhau ở giữa săn giết chiến không thể tránh được. phóng nhãn toàn bộ tây lang giới, cho dù là bảy đại tông môn cường giả, trước kia đều cực ít có người có thể có được yêu thú đồng bạn lại nhìn trước mắt những này hậu bối lục thần liền không nói một cái cường đại ngự thú sư trưởng khống tam đại yêu thú hiện tại ngay cả lục thần hy cùng đỗ linh ngọc đều nắm giữ lôi vân bá hấu tể nàng thật cảm giác chính mình có chút rơi ở phía sau triệu tuyết nhiên nói lão la là, ngươi không phải xem không hiểu nha đầu là xem không hiểu hồn tiểu tử thưa như là la thủ ảnh tán đồng nói bây giờ nghĩ lại giống như theo lục thần tiến vào bách hoa tông bách hoa tông ngay tại lấy một cái tốc độ cực nhanh thay biến vừa tiến vào bách hoa tông lục thần liền luyện chế đan dược bảo vệ lê tích duy mệnh giải quyết bách hoa tông nguy cơ đang tiềm ẩn về sau hán thanh nội gian diệt ngoại địch bảo hộ tông môn từ bên trong ra ngoài cứu vớt bách hoa tông cho đến hiện tại diệt vạn kiếm sơn cùng thú vương tông trong lòng các nàng đều tin tưởng nếu như không có lục thần bách hoa tông sớm đã diệt vong trở thành tây lăng giới một cái đã qua cho nên lục thần là toàn bộ bách hoa tông nhân nhân là hắn lấy sức một mình đỡ bách hoa tông tại đại hạ tương huynh tiếp tục ăn a ăn xong liền tàn đừng nói hết chút vô dụng thấy hai người đem thoại đề dẫn tới trên người mình lục thần im lặng nói ăn tiếp tục ăn triệu tuyết nghiên cười nói sau đó tất cả mọi người ngồi xuống lại khôi phục trước đó không khí Hai cái lôi vân bảo hộ tệ ngồi lục thần hy cùng Đỗ Linh Ngọc bên người xin ăn, Kim xích hổ cùng thiểm điện báo thì ghé vào cách đó không xa nghỉ ngơi. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã mắt tới đêm kia. Đợi đến tất cả mọi người nằm ngủ, Lục Thần tiến vào hỗn độn châu thế giới, tiêu băng tuyết nhi bọn hắn cùng một chỗ chỉnh lý trong khoảng thời gian này giành được đồ vật. Linh dược thả cái này, linh tinh thả cái này, khắc dấu trận pháp vật liệu thả cái này, công pháp thả cái này. Mắt thấy lấy ra càng ngày càng nhiều, càng thả càng loạn, Lục Thần vẽ ra từng mảnh từng mảnh khu vực, nhường đám người có thứ tự sắp đặt. Tất cả mọi người dựa theo Lục Thần chỉ thị hấp tất bận rộn, một bận biểu chính là cả ngày. Cái này mới miễn cưỡng điểm tốt loại. ca, rốt cục điểm tốt. Ném đi cuối cùng một cái nhẫn chữ vật, Băng Tuyết Nhi mệt mỏi ngồi ở linh tinh trồng lên. Lúc này mấy người phía trước có 11 đống đồ vật, phân biệt đối ứng kim, mục, nước, lửa, thổ linh tinh, hi hữu linh tinh, linh dược, trận đạo tài liệu, công pháp, võ kỹ cùng binh khí. Trong đó, linh tinh là nhiều nhất, ngoại trừ hi hữu linh tinh, cái khác ngũ đại thưởng dùng linh tinh đều là lấy ước làm đơn vị. Ánh mắt theo 11 chồng tài nguyên bên trên đảo qua, Lục Thần nói, điểm tốt còn không tính xong, các ngươi lại đem linh tinh thống kê một chút, đồng thời chứa vào. A, Kaka, mất chết rồi nghe được lục thần lời nói, băng tuyết nhi người đều muốn hỏng mất, nhưng vẫn là đứng lên, cùng thất đại yêu hoàng cùng một chỗ trang linh tinh. tại băng tuyết nhi cùng thất đại yêu hoàng thống kê cùng thu thập linh tinh lúc, lục thần hiếu kỳ hướng đi công pháp và võ kỹ chồng. từng cái xem xét đạt được võ kỹ cùng công pháp, lục thần cảm thấy kẽ nhạt vô vị. những công pháp này cùng võ kỹ tại 6 đại tông môn cùng chí tôn điện trong mắt chân quý dị thường là tông môn đỉnh cấp công pháp, nhưng ở lục thần trong mắt lại rất bình thường. xem như đã từng võ đế, hắn tùy tiện xuất ra một loại võ kỹ cùng công pháp đều so sáu đại tông môn cùng chí tôn điện những công pháp này cùng võ kỹ cường đại. Vung xuống cuối cùng một quyển chí tôn điện công pháp, Lục Thần lại xem xét thượng âm trận cùng võ giả lưu lại công pháp và võ kỹ. Ở trong quá trình này, Lục Thần phát hiện sáu đại tông môn rất nhiều công pháp và võ kỹ thượng âm trận cùng võ giả đều có. Mà ngoại trừ sáu đại tông môn công pháp, thượng âm trận cùng cũng có một chút độc thuộc tại thượng âm trận cùng công pháp và võ kỹ. Những công pháp này cùng võ kỹ do so sáu đại tông môn cùng chí tôn điện cường đại, có chút ngay cả Lục Thần nhìn đều cảm thấy cũng tạm được. Đến cuối cùng, Lục Thần cầm lên huyết sát tông võ giả lưu lại công pháp, một phen xem xét, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Thử ra, sáng tạo huyết điện người thật sự là một nhân tài. Lục Thần cầm thạch xuyên kính năm đó lưu lại huyết điện nói rằng, hắn phát hiện huyết điện có chút huyền diệu, giống một quyển thể tu cấm pháp, lại giống linh tu cấm pháp, càng giống là ma tu cấm pháp. Tu luyện huyết điện, người tu luyện cần không ngừng hấp thu máu tươi, máu tươi chính là người tu luyện lực lượng lớn nhất nơi phát ra. Người tu luyện hấp thu máu tươi càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh, chiến lực căn mạnh, trên người huyết sát chi khí cũng càng thịnh. Tu luyện tới cực hạn, người tu luyện có thể có được ngũ đại thủ đoạn. Thứ nhất, người tu luyện trên người huyết sát chi khí có thể ảnh hưởng đối thủ tâm trí, làm đối thủ biến năng lược thị sát. Thứ hai, người tu luyện có thể gây nên đối thủ tâm cùng máu cộng hưởng đối với yếu kém đối thủ, người tu luyện chỉ cần một ánh mắt liền có thể để trái tim bọn họ vỡ vụn cùng dòng huyết, đem bọn hắn máu theo nhục thân rút ra đi ra cho mình dùng. Thứ ba, người tu luyện có thể lấy huyết sát chi khí chế tạo huyết cảnh, tu huyết độc, đem đối thủ ý thức kéo vào trong ảo cảnh. Thứ tư, người tu luyện có thể lấy thân làm khí, đem tự thân máu tươi dung luyện thành huyết độc, làm chính mình trở thành một cái đáng sợ độc tu. Thứ năm, người tu luyện nhục thân sẽ thay đổi vô cùng biến thái, không chỉ có thể phách viễn siêu đồng loại, hơn nữa có thể lợi dụng huyết năng khôi phục nhanh chóng thương thế. Huyết điển, nó mặc dù chỉ là một loại công pháp, nhưng lại linh, thể đồng tu giống như là tu luyện mấy loại công pháp như thế, lục thần kiến thức rộng rãi, thật là giờ phút này cũng cảm thấy huyết điện rất biến thái, là một loại phi thường cường đại công pháp, tối thiểu nhất là thiên cấp công pháp. thử gia cười nói, tiểu tử túi, sáng tạo huyết điện người là cái dâm chói nhân tài, bất quá là trộn một chút đồ vật mà thôi, có ý tứ gì? lục thần nghi ngờ nói, thử gia hỏi, người sau khi xem xong liền không có cảm thấy huyết điện có vấn đề gì? lục thần nhíu nhuyễn mày, lại chăm chú nhìn một lần, sau đó suy tư nói rằng, giống như cũng không toàn. thử gia nói, nếu như ta không có đoán sai. Năm đó sáng tạo cái này quyền huyết điện người kia hẳn là gặp qua huyết tộc người. Huyết tộc? Lục Thần kinh ngạc nói. "Đúng, ngươi không nghe lầm, chính là huyết tộc." Thử gia giải thích nói, "Tại hoang cổ thời đại, vạn tộc săn sát, huyết tộc chính là trong đó nhất tộc, bọn hắn lấy máu làm lực lượng, thực lực không thể khinh thường." Lục Thần nói, "Thử gia, cái này không thể à? Hoang cổ thời đại là một cái cực kỳ xa xôi thời đại, sáng tạo huyết điện người làm sao có thể gặp qua huyết tộc người?" Thử gia bĩu môi nói, "Ta cũng là hoang cổ thời đại người, ngươi có thể gặp qua ta, hắn vì cái gì liền không thể gặp qua huyết tộc người?" Nói đến cũng là Lục Thần cảm thấy Thử Gia nói rất có lý. Thử Gia nói, Tiểu Tử Tuối, ngươi đem Thạch Xuyên Kính gọi tiền đến, ta có một số việc muốn ngay mặt hỏi một chút hắn. Tốt. Lục Thần đối huyết điện cũng là rất là tò mò. Thế là Thi Triển yêu Hoàng Kinh cùng Thạch Xuyên Kính liên hệ với. Tại kết nối vào ngự thú tử ấn sau, Lục Thần nhìn thấy Thạch Xuyên Kính chính nhất người nuốt ở phía sau sơn tu luyện. Hắn lúc này ở mức ướt cọp, toàn thân đều đang liều linh ảm đạm không ánh sáng huyết thủy, khí tức trên thân cũng so vừa đoạt sáng lúc mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vì nhìn qua huyết điện, Lục Thần biết Thạch Xuyên Kính đây là tại đêm trước đó uống xong máu phế liệu bại xuất bên ngoài cơ thể. Hắn cần chỉ là máu bên trong năng lượng, về phần máu cùng máu bên trong trộn lẫn một chút không tốt đồ vật thì là không cần. Thạch Xuyên Kính, ngươi tìm đến ta một chút." Ngự thú tử ấn có hơi hơi tránh, Lục Thần thanh âm tại Thạch Xuyên Kính trong đầu vang lên. "Là, chủ nhân." Nghe được Lục Thần thanh âm, đang tu luyện Thạch Xuyên Kính tâm thần chấn động, tiếp lấy liền vội vàng đứng lên đi hướng Lục Thần. Một lát sau, Thạch Xuyên Kính bị Lục Thần mang vào hôn độn châu thế giới. Chương 417, đối lập hoàn chỉnh huyết tộc công pháp máu điện, chương 417, đối lập hoàn chỉnh huyết tộc công pháp máu điện. "Chủ nhân, ngươi tìm ta." Thạch Xuyên Kính đi đến Lục Thần trước mặt cung kính nói. Không phải ta tìm ngươi, là thử gia tìm ngươi. Lục Thần nói. Nghe vậy, Thạch Xuyên kính nhìn về phía Lục Thần trên bờ vai ngồi thử gia, thôi có vẻ yêu dị trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Bị Lục Thần cầm tù tại đầu ngón tay thời điểm, là hắn biết kinh khủng nhất không phải Lục Thần, mà là Lục Thần trong miệng thử gia. Nó là một tôn đại yêu, cũng là Lục Thần người hộ đạo. Nếu là trong nó, đoán chừng chính mình chết như thế nào cũng không biết. Thử gia hỏi, ngươi nói ngươi là theo một cái sơn động bên trong đạt được huyết điện. Đúng vậy, lao nô chính là tại kính dương vực một cái sơn động bên trong đạt được huyết điện. Thạch Xuyên kính hồi đáp. Cho nên nói, ngươi là theo trên thân người chết đạt được huyết điện. Thử gia lại nói, Thạch Xuyên Kính nói, đúng vậy, lão nô theo một bộ thi cốt bên trên đạt được huyết điện, vị tiền bối kia sớm đã chết đi nhiều năm. Thử gia nhẹ gật đầu, tiếp lấy ý vị thâm trường hỏi, Thạch Xuyên Kính, ngươi tu luyện huyết điện hẳn là tác dụng phụ rất lớn à? Không có tác dụng phụ. Thạch Xuyên Kính ánh mắt chớp lên, chột dạ nói. Thử gia cười lạnh nói, chó má không có tác dụng phụ, liền ngươi bây giờ cái này huyết điện, tu luyện tới đằng sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục thân to mò hỏi, Thử gia, tu luyện huyết điện có cái gì tác dụng phụ? Thử gia nói, hắn hiện tại tu luyện huyết điện vô cùng không hoàn chỉnh, chỉ có trong đó cực ít một bộ phận Tu luyện hắn hiện tại huyết điện, sơ kỳ nhìn không ra có cái gì chỗ xấu, hơn nữa chỉ cần có máu, thực lực sẽ tăng lên đến thật nhanh. Hậu kỳ có vấn đề. Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Một khi tu luyện tới hậu kỳ, người tu luyện sẽ tinh thần phân liệt, cuối cùng trở thành một cái đánh mất tâm trí ác ma giết người. Nói đến đây, thử ra chảo phúng nhìn Thạch xuyên kính một cái, nói, đến cuối cùng, bị thế nhân tiêu sát là bọn hắn cuối cùng kết cục. Hắn đời trước đoán chừng chính là bị người tiêu sát về sau chạy trốn tới nơi đó trọng thương mà chết. Thạch xuyên kính một mực nói tu luyện huyết điện không có tác dụng phụ, sợ chính là Lục Thần biết tu luyện huyết điện tệ nạn về sau sẽ giết hắn giờ phút này, thấy thử gia tinh chuẩn nói ra tu luyện huyết điện tệ nạn, thạch xuyên kính dọa đến run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói. tác dụng phụ lớn như thế, lục thần cao mày nói. thử gia cười xấu xa nói, thạch xuyên kính, ở kiếp trước ngươi chính là đã nhanh muốn khống chế không nổi chính mình, sợ hãi mất lý trí không cách nào báo thủ, cho nên mới vừa đột phá võ tôn liền đi báo thủ à? thử gia, ngài không có tu luyện qua huyết điện làm sao lại biết tu luyện huyết điện tệ nạn? nghe xong lời này, thạch xuyên kính cả kinh nói, đưa ta làm sao biết? ta biết chuyện còn nhiều nữa, liền tiểu tử ngươi còn muốn lừa phỉnh ta, thật sự là trò cười. thử gia khinh bỉ nói, ba. Thạch xuyên kính quỳ xuống, khẩn cầu, thử gia, ngài đã biết huyết điện tẩy nạn, còn mời ngài là Lão nô chỉ điểm sai lầm. Thử gia nói, ngươi yên tâm, ta đã nhường tiểu tử thúy giữ lại ngươi, đương nhiên sẽ không nhìn xem ngươi dẫm vào ở kiếp trước vết xe đổ. Đa tạ thử gia đại ân, lão nô đời này không quên. Thạch xuyên kính kích động và phấn, không ngừng đối với thử gia giơ đầu. Bị lục thần cầm tù một phút này, hắn cho là hắn yên lặng ngàn năm, cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, muốn tan biến tại giữa thiên địa. Thật là giờ phút này hắn lại cảm thấy mình là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nếu như thử gia thật giải trừ tu luyện huyết điện tẩy nạn. Vậy hắn không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, võ đạo thậm chí có thể tiến thêm một bước." Lục Thần khó hiểu nói, "Thử ra, vì cái gì tu luyện huyết điện tới đằng sau sẽ khiến người tu luyện mất đi tâm trí?" Thử gia nói, "Bởi vì hồn." "Hồn?" Lục Thần hơi kinh ngạc, Thạch Xuyên Kính cũng là chăm chú nghe, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ. Thử gia nói, "Không tệ, chính là hồn, bọn hắn tu luyện huyết điện không được đầy đủ, tu hồn phương pháp phía trên một chút cũng không có." Lục Thần cau mày nói, "Thử gia, coi như không có tu hồn phương pháp, bọn hắn nhiều nhất hồn lực yếu, cũng không về phần mất lý chi a." thử ra nói, người bình thường là dạng này, nhưng tu luyện huyết điện người không giống, bọn hắn nhất định phải tu luyện hồn quyết. vì cái gì? lục thân hiếu kỳ nói, bởi vì bọn hắn đang hấp thu người khác huyết dịch quá trình bên trong cũng hấp thu người khác trước khi chết tâm tình tiêu cực cùng chút ít linh hồn. tại tu luyện mới bắt đầu, người tu luyện linh hồn thể đối lập sạch sẽ, hấp thu chút ít tâm tình tiêu cực cùng linh hồn thể đối người tu luyện ảnh hưởng không lớn. thật là theo hấp thu máu càng ngày càng nhiều, thể nội động lại tâm tình tiêu cực cùng linh hồn cũng càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng liền lớn. người tu luyện tại tâm tình tiêu cực cùng người khác linh hồn ảnh hưởng dưới sẽ tinh thần rối loạn, thị sát, cắt máu cùng năng lượng cho đến biến mất. Nghe được cái này, Thạch Xuyên kính khó hiểu nói, thử ra, máu không phải sạch sẽ sao? Vì cái gì còn sẽ có tâm tình tiêu cực cùng linh hồn. Nếu như máu thật giống như ngươi nói vậy, là sạch sẽ, Tiêu Huyết điển bên trong ghi lại huyết độc lại là làm sao tới? Thử ra hỏi ngược lại, huyết độc là thế nào tới Thạch Xuyên kính bị hỏi đến không phản bác được. Là, nếu như máu thật sự là sạch sẽ, Tiêu Huyết độc lại là làm sao tới? giữa hai cái này tồn tại rõ ràng mâu thuẫn. Thấy Thạch Xuyên kính nói không ra, thử ra lại nói, nếu như ta không có nói sai, ngươi ở kiếp trước hẳn không có cố ý tu luyện qua tăng lên hồn lực hồn của ta. Không có. Thạch Xuyên Kính lắc đầu nói, "Thử gia nhìn về phía Lục Thần nói, "Tiểu tử thối, ngươi có thể thấy được qua ai không có tu luyện hồn quyết, lại có thể tại trong vòng 20 năm hồn lực tu luyện tới tứ phẩm? Chứ ăn gia tăng lên hồn lực linh lực, giống như xác thực không ai có thể ở không tu luyện hồn lực tình huống hạ hồn lực có mạnh như vậy." Lục Thần nói, "Hắn không có tu hồn quyết, hồn lực lại có tứ phẩm, đây có phải hay không là biến tướng đã chứng minh hắn hấp thu linh hồn người khác?" Thử gia hỏi. Lục Thần nhìn về phía Thạch Xuyên Kính nói, "Thạch Xuyên Kính, ngươi ở kiếp trước tu luyện lâu như vậy huyết điện đều không có phát hiện điểm này sao?" "Không có." Thạch Xuyên Kính nói. Thử gia cười lạnh nói, Tiểu tử túi, hắn nhưng thật ra là có cảm giác, chỉ là hắn không biết rõ hấp thu chính là linh hồn. Nói thế nào? Lục Thần nói. Thử gia nhìn về phía Thạch Xuyên Kính rêu rêu nói, ngươi có phải hay không đang hút xong huyết chi sau cảm giác sảng khoái tinh thần, đặc biệt tinh thần, mà lại là trực tiếp cắn cổ hút máu thời điểm thích nhất? Là. Thử gia lời này vừa nói ra, Thạch Xuyên Kính ánh mắt trường giống trung đồng, rất khiếp sợ thử gia thế mà cái này đều biết. Thử gia lại nhìn về phía Lục Thần nói, Tiểu tử túi, ngươi là luyện đan sư, hẳn là tinh tưởng tăng lên hồn lực sẽ có thoải mái cảm giác, hồn lực càng mạnh người càng tinh thần tu luyện hồn lực quả thật có thể cho người ta mang đến thoải mái cảm giác." Lục thân trầm ngâm nói. Thử gia nói, "Cắn cổ hút máu nhất tạp, tâm tình tiêu cực cùng sen lẫn linh hồn nhiều nhất, nếu như một mực thông qua cắn cổ hút máu tu luyện huyết điện, cho dù là ý chí lực rất mạnh người, tu luyện tới võ tôn cũng biết hoàn toàn đến mất." Thạch Xuyên Kính hoảng sợ nói, "Thử gia, cái kia không biết lão nô muốn làm thế nào khả năng giải trừ tu luyện huyết điện tệ nạn." Bù đắp luyện hồn phương pháp, luyện hóa trong máu sen lẫn linh hồn, cũng đem sen lẫn tại trong máu tâm tình tiêu cực biến phế thành bảo, tu luyện thành huyết động." Thử gia nói, "Còn mời thử gia chỉ giáo." Thạch Xuyên Kính nói, "Nghe vậy Thử gia duỗi ra móng nuốt nhỏ chỉ hướng thạch xuyên kính. Sau một khắc, một đạo hồng quang chui vào thạch xuyên kính mi tâm. Huyết điện, lại là hoàn chỉnh huyết điện. Nhìn xem trong đầu thử gia cho công pháp, thạch xuyên kính mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lục thân cả kinh nói, thử gia, ngươi lại có hoàn chỉnh huyết điện. Thử gia biểu môi nói, thử gia ta tung hoành hoang cổ thời đại ba và năm, có một quyền huyết tộc công pháp có cái gì ly kỳ? Ta cũng muốn. Lục thân nói, muốn thì lấy đi a, nhưng ta đem lời nói ở phía trước, ta được đến huyết điện cũng không hoàn chỉnh, chỉ có huyết tộc hạch tâm nhất nhân tài có hoàn chỉnh huyết điện. Nói xong, thử gia một chỉ điều ra. Đem hắn đã từng săn giết huyết tộc cường giả đạt được một quyền huyết điện cho Lục Thần. Chương 418, Chí tôn điện đột kích, chương 418, Chí tôn điện đột kích. Thật mạnh. Nhìn xem thử ra cho huyết điện, Lục Thần sợ hãi thán phục liên tục. Thử ra cho huyết điện so thạch xuyên kính hoàn chỉnh rất nhiều, bao gồm luyện thể, tu linh, huyết đồng huyết thuật cùng luyện hồn cũng thể tu hành chi pháp. Tại Lục Thần xem ra, huyết điện so với hắn ở kiếp trước tu luyện cùng thấy qua công pháp đều cường đại hơn, hơn nữa càng tổng hợp. Sau một hồi, Lục Thần nghĩ đến một vấn đề, hiếu kỳ nói, thử ra, hoang cổ thời đại huyết tộc hồn, thể đồng tu, không chỉ có là huyết tộc ngoại trừ có rõ ràng tu luyện thiếu hụt yêu tộc, cái khác cường đại chủng tộc đều là hồn thể song tu. thử gia nói, xem ra thần võ giới thật sự là số dốc. lục thần thở dài nói, hiện tại thần võ giới tuyệt đại bộ phận võ giả đều là linh tu, đã có rất ít thuần túy hồn tu cùng thể tu. còn tại tu luyện hồn lực, đơn giản liền ba loại người, luyện đan sư, trận đạo sư cùng luyện khí sư, ngoại trừ cái này ba loại người, cái khác hồn tu cực ít. về phần thể tu, nó so hồn tu càng cô đơn, hồn tu tốt xấu diễn sinh ra được tam đại chức nghiệp, thâm thụ thế nhân kính trọng. thể tu hiện tại là công phát thiếu, cường giả thiếu chân chính có thể ở thể tu một đạo bên trên tu luyện ra thành tụy lục thần chỉ biết là một cái thiên dưỡng sinh ngoại trừ thiên dưỡng sinh cái kia chết biến thái cái khác thể tu đều không được còn không bằng một chút lấy linh tu làm cơ sở kiếm tu thử gia cười khởi nói thần võ giới vốn là sùng dốc tại hoang cổ thời đại chỉ có cực ít võ giả là linh tu nhìn lời này của ngươi nói không tu luyện linh lực kia tất cả mọi người tu luyện hồn lực cùng luyện thể lục thần không phục nói ngoại trừ tu hồn cùng luyện thể hoang cổ thời đại vạn tộc còn tu hoang lực thử gia nói hoang lực là cái gì lực lượng ta thế nào chưa từng nghe nói qua lục thần nghi ngờ nói thử gia nói Hoang lực là một loại so linh lực càng cường đại cùng lực lượng bá đạo, giống nhau cảnh giới, hoang tu võ người có thể đem linh tu võ giả phân đánh ra đến. Lục Thần cười lạnh nói, "Thử ra, đã hoang lực mạnh như vậy, vậy tại sao nó bị thần võ giới đào thải, mà ngươi nhất không lọt mắt linh lực thành thần võ giới tu hành chủ lưu? Bởi vì hoang khí biến mất. Hồi tưởng lại chuyện năm đó, Thử Gia thở dài một hơi, thần sắc cô đơn nói, "Thử ra, hoang cổ thời đại không phải là bởi vì ngươi nói hoang khí biến mất mới kết thúc ca." Lục Thần cả kinh nói, "Hoang khí biến mất cùng hoang cổ thời đại kết thúc có quan hệ, nhưng không phải hoang cổ thời đại kết thúc nguyên nhân lớn nhất." Thử Gia nói, Lục Thần Hiếu Kỳ nói, kia hoang cổ thời đại kết thúc nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Là bởi vì. Thử gia vừa muốn trả lời, có thể vừa nghĩ tới Lục Thần thực lực bây giờ cùng thể chất, nó lại kịp thời thu ở lời nói gốc dạng. Ngươi không có việc gì hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lại cùng ngươi không có quan hệ gì. Một lát sau, Thử gia lãnh đạm bước xuống một câu, sau đó bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Linh Tinh chồng. Trước kia Thử gia tiến Linh Tinh chồng liền ôm Linh Tinh ở nơi đó gặm, lần này lại lạ thường không có ăn Linh Tinh. Lục Thần phóng xuất ra hồn lực, phát hiện Thử gia đang nhìn xem đỉnh đầu Linh Tinh mà người, trong mắt càng là có nước mắt đang đánh chuyển thấy cảnh này, lục thần rất là kinh ngạc, bởi vì nhận biết thử gia đã lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy thử gia bộ dáng này. thử gia lại giống trước đó nói như vậy nói một nửa, lục thần vốn định bận tiểu thử gia hai câu, nhưng lại nhìn thấy thử gia bộ dáng này sau lại ngừng lại. thử gia, ngươi không sao chứ? lục thần quan tâm hỏi. ta có thể có chuyện gì, thật sự là mạn ăn củ cải mù quan tâm. thử gia xóa đi nước mắt, lại khôi phục ngày xưa hiềm học hình tượng. về sau, linh tinh trong đống lại truyền tới thử gia kéo kẹt kéo kẹt tan linh tinh thanh âm. thấy thế, lục thần cười pha trò, ta nhìn ngươi cũng không giống có việc dáng vẻ. Nói xong, Lục Thần đem 6 đại tông môn tất cả công pháp và võ kỹ thu vào, tiếp lấy thu các loại trận đạo tài liệu. Thu sửa lại cái này hai đại loại, Lục Thần lại đem trong khoảng thời gian này vơ vét tới các loại linh dược phân loại tiến hành chỉnh lý. Đợi đến Lục Thần chỉnh lý tốt linh dược, Thất Đại yêu hoàng cùng Băng Tuyết Nhi cũng đem linh tinh thống kê cùng lô hàng đi ra. Ca kim thuộc tính linh tinh tháng 3 năm 1 năm ước ngàn vạn, mục thuộc tính linh tinh 640 triệu, thủy thuộc tính linh tinh 2900 triệu lạng ngàn vạn, hỏa thuộc tính linh tinh 33 ức 60000 vạn, thổ thuộc tính linh tinh 27 ức 50000 vạn, phong thuộc tính linh tinh 23 triệu, băng thuộc tính linh tinh 14 triệu. Băng Tuyết Nhi đem tất cả chứa linh tinh nhẫn trữ vật giao cho Lục Thần, cũng hướng Lục Thần báo Cao Thống Kê đi ra số lượng, hết thảy hơn 100 triệu linh tinh, thực là không tồi. Lục Thần cười nói, Băng Tuyết Nhi đối linh tinh không có hứng thú, ôm Lục Thần cánh tay hỏi, ca ca, còn có sự tình khác sao? Không có, các ngươi hiện tại có thể đi nghỉ ngơi. Lục Thần tiếp nhận nhẫn trữ vật, cười đối tám người nói rằng, nghe vậy, mệt mỏi tám người lóe lên một cái rồi biến mất, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tám người sau khi rời đi, Lục Thần tại hỗn độn châu thế giới bên trong ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền bắt đầu luyện chế các loại đan dược. Hắn đầu tiên là xuất ra hỗn độn đỉnh luyện đàn, đem cho nên vơ vét tới linh dược luyện chế thành đan dược, tiếp lấy tu luyện trận đạo. Tu luyện trận đạo lúc, Lục Thần không có trước tiên đi học tập các dấu trận pháp, mà là lựa chọn học tập vật liệu. Tại thử gia chỉ đẳng hạng, hắn giống ở kiếp trước nhận linh dược như thế nhận vật liệu, cũng học tập các loại tài liệu tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Ngoại giới một ngày, hỗn độn châu thế giới 10 ngày, đã mắt Lục Thần ngay tại hỗn độn châu thế giới bên trong chờ đợi 2 tháng. Một ngày này, ngay tại Lục Thần giống thường ngày học tập vật liệu chi thức lúc, một đám khách không ngờ mà đến tiến vào hồn lực cảm giác pháp vi. Rốt cục tìm tới sao? nhìn xem cấp tốc tới gần bách hoa tông sơn môn chí tôn điện cường giả lục thần cười lạnh nói bởi vì hắn thanh trừ bách hoa tông bên ngoài cùng thế lực khắp nơi xếp vào tại bách hoa tông gian tế cho nên tin tức truyền đi chậm còn nữa có tận phong tức cùng phong lôi điêu, bọn hắn thu thập vạn kiếm sơn cùng thú vương tông cũng không có hoa phí bao lâu thời gian cho nên cho tới giờ khắc này chí tôn điện người mới phát hiện bách hoa tông người xuất hiện lần nữa dẫn người tới đối phó bách hoa tông lần này chí tôn điện hết thảy tới 35 người ngoại trừ cầm đầu mộ thanh dương bên ngoài những người khác là võ tông cảnh giới Tại cái này 34 võ tông ở trong, đê dài võ tông 6 người, trung dài võ tông 15 người, cao dài võ tông 13 người. Chí Tôn Điện cái này đội hình đặt ở Tây Lăng Giới mà nói đã là tương đối mạnh, bảy đại tông môn bên trong bất kỳ một cái nào tông môn cũng không sánh bằng. Bất quá, người khác khả năng sợ Chí Tôn Điện, Lục Thần lại không sợ. Hắn hiện tại tay cầm Băng Tuyết Nhi cùng Thất Đại Yêu Hoàng, thật muốn đánh lên, Chí Tôn Điện hiện tại những người này căn bản cũng không đủ nhịn. Băng Tuyết Nhi, đến sống. Tiện tay thu hồi trận đạo của chủ, Lục Thần đứng lên, đối với phương xa hô lớn. "Xiêu xiêu xiêu." Một cái mắt, Băng Tuyết Nhi, Thất Đại Yêu Hoàng 36 con phong lôi điêu, Ngân Nguyệt Thương Lang cùng Thạch Xuyên Kính đều đi tới Lục Thần trước mặt. "Kaka, đến cái gì sống?" Băng Tuyết Nhi cười hỏi. "Chí Tôn Điện người tìm tới, hết thảy 34 Võ Tông cùng một cái Võ Hoàng, chúng ta muốn đi ra ngoài giải quyết một cái." Lục Thần nói. Nghe xong tới nhiều người như vậy, Băng Tuyết Nhi thần sắp ngưng trọng nói, "Kaka, bách Hoa Tông ba cái Lao Thái bà bị trọng thương, dựa vào còn lại những người kia cùng ta khả năng không phải Chí Tôn Điện đám người này đối thủ." "Đã không phải là đối thủ, vậy liền để Phong Lôi Điêu cũng đi ra ngoài chơi một cái đi." Lục Thần suy tư một lát sau nói rằng. "Lệ Nghe xong có cơ hội ra ngoài, 36 con Phong Lôi Điêu đều kích động kêu lên. Băng Tuyết Nhi hỏi, "Là tất cả đều ra ngoài sao?" Lục thân nói, "Ngược lại bọn chúng sớm muộn cũng phải ở trước mặt người đời lộ diện, dứt khoát lần này toàn bộ đều ra ngoài, thành niên tham chiến, vị thành niên ở bên cạnh nhìn." Băng Tuyết Nhi cười nói, "Phong Lôi Điêu nhất tộc thành niên có 21 thành viên, thực lực đều tại ngũ giai sơ kỳ tới ngũ giai hậu kỳ ở giữa, nếu có sự gia nhập của bọn nó liền không sợ trí tôn điện. Vậy thì làm như vậy đi." Lục Thần nói, "Chủ nhân, nếu không chúng ta cũng ra ngoài hỗ trợ a." Huyết Đồng Ma Lang hỏi nói, "Nó hiện tại đặc biệt muốn làm công." Lục Thần nói: "Các ngươi tạm thời cũng đừng lộ diện, về sau có rất nhiều cơ hội để các ngươi làm tay chân." "Vậy được rồi, lần này liền để Phong Lôi Điêu nhất tộc đi giúp chủ nhân thu thập đám kia không có mắt." Huyết Đồng Ma Lang hoàng nói. Về sau, Lục Thần mang theo Băng Tuyết Nhi, thạch xuyên kính cùng 36 con Phong Lôi Điêu trở lại ngoại giới, cũng cùng hai người cùng một chỗ chạy tới Sơn Môn Vương Hướng. Chương 419, Trọng thương chí tôn điện mộ thanh dương, chương 419, Trọng thương chí tôn điện mộ thanh dương. Wen. Không chờ Lục Thần ba người đuổi tới Sơn Môn, Sơn Môn Vương Hướng liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xiêu xiêu xiêu. Sau một khắc, bách Hoa Tông bên trong lần lượt từng thân ảnh lấp lóe mà qua, tất cả bách Hoa Tông cao tầng cùng hai tông thiên tiêu đệ tử đi vào trước sân môn. Mộ Thanh Dương, nhìn ngươi tới, mọi người sắc mặt đại biến, thương thế còn chưa khôi phục Triệu Tuyết Nghiên càng là cừu hận nhìn chằm chằm Mộ Thanh Dương. Mộ Thanh Dương quét mắt một cái toàn trường, phẫn nộ nói, "Triệu Tuyết Nghiên, Băng Tuyết Nhi cái kia tiểu tiện nhân đâu, nhường nàng lăn ra đây." "Lão giả, ngươi một cái thủ hạ bại tướng tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại là lần trước đánh ngươi không đủ thảm, muốn lại bị đánh một lần?" Triệu Tuyết Nghiên vừa muốn đáp lại, Băng Tuyết Nhi thanh âm theo đám người phía sau truyền đến. "Về sau, Lục thần ba người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Triệu Tuyết Nghiên bên cạnh. Mộ Thanh Dương cười lạnh nói, "Băng Tuyết Nhi, ngươi đừng cuồng, lần này lão phu nhất định phải ngươi hành vi lúc trước trả giá đắt." Nghĩ đến đám kia phong lôi điều, Băng Tuyết Nhi cười xấu xa nói, "Lão giả, để cho ta trả giá đắt, ngươi sợ là đang nằm mơ." Mộ Thanh Dương cười gần nói, "Băng Tuyết Nhi, ngươi liền kêu to lên, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi biết hôm nay ta có phải hay không đang nằm mơ." Nói xong, Mộ Thanh Dương vừa nhìn về phía Thạch Xuyên Kính, giễu cợt nói, "Tạ Thiên Hoa, không nghĩ tới ngươi vì sống tạm thế mà thần phục với một đám lão bà." Thạch Xuyên Kính lý đều không muốn phản ứng Mộ Thanh Dương. Hắn thấy, Mộ Thanh Dương thuần túy chính là một cái ngu xuẩn, chạy đến tìm chết. Lúc này Chí Tôn Điện đám người này trong mắt hắn không phải người, mà là mỹ vị máu tươi, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn uống máu. Quay đầu, Thạch Xuyên Kính cung kính hỏi, "Chủ nhân, giết sao?" "Động thủ giết đi, một tên cũng không để lại." Lục Thần lạnh lùng nói. "Ha ha ha, Lục vô mệnh, ngươi không phải là ngốc hả, liền các ngươi những người này thế mà còn muốn giết chúng ta?" Mộ Thanh Dương dễ cợt nói. Chí Tôn Điện cái khác võ tông cường giả cũng là cười lạnh không thôi, cảm thấy Lục thần chỉ có thiên kiêu chi danh, trực tiếp bị bọn hắn sợ chán vắng. Nếu như không phải sợ chán vắng, Hắn làm sao có thể nói ra như thế Suần Lợi nói đến. Hiện tại Bách Hoa Tông tính cả Hà Di Thần, Thái Huyền Nghi, Tiêu Tử Nguyệt ba cái này tần tấn võ tông, hết thảy cũng chỉ có 12 cái võ tông. Mà tại cái này 12 cái võ tông bên trong, thực lực mạnh nhất Triệu Tuân Nghiên, La Thủ Ảnh cùng Tần Ngộng như thương thế chưa lành, chiến lược đại giảm. Liên Bách Hoa Tông hiện tại chút người này, bọn hắn lấy cái gì cùng bọn hắn đối kháng? Một khi đánh nhau, bọn hắn căn bản không cần tất cả mọi người ra tay, một nửa người ra tay liền có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người. Lục Thần không nhìn Chí Tôn Điện đám người chế giễu, bởi vì hắn biết rất nhanh trước mắt đám người này liền rốt cuộc không cời được. Hắn nhìn về phía Mộ Thanh Dương nói, đến cùng ai choáng váng một hồi liền biết. Dứt lời, Lục Thần vung tay lên, Băng Tuyết Nhi cùng Thạch Xuyên Kính dẫn đầu dễ ra. Triệu Tuyết Nghiên bọn người không biết rõ Lục Thần trong hồ lô đang bán thuốc gì, thế mà tự tin như vậy, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Thần. Tại Băng Tuyết Nhi cùng Thạch Xuyên Kính động thủ sau, các nàng tâm tình nặng nề thẳng hướng Chí Tôn Điện đám người, chuẩn bị liều mạng một lần. Mộ Thanh Dương cười to nói, có ý tứ, thế mà thực có can đảm phản kháng. Điện chủ, phản kháng cũng bất quá là vùng vây giấy chết mà thôi, rất nhanh các nàng liền sẽ là chọc giận Chí Tôn Điện trả giá đắt một cái bắt trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên cười lớn một tiếng, sau đó vừa xài bước ra, thẳng hướng đại trưởng lão lý dung lạc. mộ thanh dương cũng nghĩ như vậy, ra lệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ độc thủ, bằng nhanh nhất tốc độ diệt đi bách hòa tông dương nghiệt. cần tôn điện chủ hiệu lệnh. chí tôn điện võ tông cười linh mệnh, sau đó riêng phần mình chọn lựa con ngồi ra tay. bọn hắn những này võ tông đều từng là tây lang giới đỉnh cấp tiên tiêu, cùng cảnh ở trong có thể tùy ý ngược sát đối thủ. bất quá, ngay tại chí tôn điện đám người coi là có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu lúc, bốn phía đông nhiên hiện lên đại lượng yêu thú, là phong lôi điêu cùng kim xích hổ bọn chúng. Tại lục thần ngự thú tử ấn triệu hoán hạ, bọn chúng đều đi ra. Trong chốc lát, nguyên bản vây quanh bách Hoa tông đám người Chí Tôn Điện 35 người bị 41 con yêu thú vây đánh. Phong Lôi Điêu, Kim xích Hổ, Thiểm Điện Báo, Thiết Bối Sư Thiếu, tật phong tước. Nhìn xem bỗng nhiên giết ra tới rất nhiều yêu thú, Chí Tôn Điện mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn theo những này yêu thú trên thân cảm nhận được gáp lực cực lớn. Oeng. Trên không trung, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Mộ Thanh Dương ngăn lại băng tuyết nhi một kích, đứng lơ lửng trên không. Thế cục bị biến, Mộ Thanh Dương sắc mặt âm trầm chất vấn, đáng chết, Bạch Hoa tông tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Lục Thần cười lạnh nói: "Lão giả, thật tốt hưởng thụ a, ta tin tưởng bọn chúng nhất định có thể đem các ngươi hầu hạ thật sự dễ chịu." Lời còn chưa dứt, Lục Thần đối tất cả yêu thú ra lệnh: "Giết! Giống! Lệ!" Theo Lục Thần ra lệnh một tiếng, phương viên trăm dặm vang lên yêu thú gầm thét, ngay sau đó 21 con phong lôi điêu liên hợp tứ đại yêu thú đối trí tôn điện 35 người triển khai vây công. Bạch Hoa Tông đám người cũng bị Lục Thần đại thủ bút khiếp sợ đến, nguyên một đám ha to mồm, không thể tin được đây là sự thực. Về sau, tại một hồi yêu thú tiếng gầm giận dữ hạ, các nàng giống như là điên cuồng như thế, kích động phối hợp yêu thú công kích chí tôn điện đám người tất cả mọi người lao ra, ưu thế biến thế yếu, mộ thanh dương quả quyết lựa chọn rút lui, chí tôn điện cái khác võ tông cũng không dám cùng những này yêu thú cường đại liều mạng, một cái mắt, tất cả mọi người điên cuồng xông ra ngoài, bây giờ nghĩ lên muốn bỏ chạy, sớm làm gì đi, lục thần quát lạnh nói, mộ thanh dương một bên xông ra ngoài, một bên giận dữ hét, lục vô mệnh, bách hoa tông vì sao lại có nhiều như vậy yêu thú, chờ ngươi chết, ta liền nói cho ngươi biết, lục thần cười xấu xa nói, ngươi là ngự thú sư, mộ thanh dương suy đoán nói, đoán được có thưởng, thưởng ngươi vinh viễn lưu tại nơi này, lục thần lạnh nhạt nói, đáng chết. Thấy Lục Thần thật sự là một cái ngự thú sư, Mộ Thanh Dương há nhiên, điên cuồng hướng bách Hoa Tông bên ngoài phá vây. Nhưng mà, hắn căn bản không phải Băng Tuyết Nhi đối thủ, tại vận dụng băng hoàng chi lực sau, hắn bị Băng Tuyết Nhi đánh cho thở không nổi. Mà khi Băng Tuyết Nhi để ép Mộ Thanh Dương đánh lúc, Chí Tôn Điện những người khác cũng bị huyết tẩy, bị bách Hoa Tông cùng yêu thú không ngừng săn giết. Không đến một khắc đồng hồ, 34 võ tông liền chết 11, còn lại 23 người cũng chỉ là tại vùng vây dây chết. Nhìn xem chung quanh thảm thiết tình hình chiến đấu, Chí Tôn Điện võ tông sợ hai không thôi, trong lòng càng là hối hận đi theo Mộ Thanh Dương đến Bạch Hoa Tông. Bọn hắn vốn cho rằng cho dù Bách Hoa Tông diệt vạn kiếm sơn cùng thú vương tông, Bách Hoa Tông cũng tuyệt đối không phải bọn hắn những người này đối thủ. Thật là ai có thể nghĩ tới Bách Hoa Tông lại có một con yêu thú đại quân, hơn nữa từng cái đều là võ tông cảnh thực lực. Hiện tại tốt, người bên cạnh một cái tiếp một cái chết tại Bách Hoa Tông cùng yêu thú trong tay, bọn hắn càng ngày càng thế yếu. Trước khi đến, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại chết tại Bách Hoa Tông, mà lại là kiểu chết này. Điện chủ, không trốn thoát được. Nhìn xem vung tàn phong lôi liêu, một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên bi thương nói. Mộ Thanh Dương đối với Lục Thần phẫn nộ quát: "Lục vô mệnh, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không vạn bảo lâu không tha cho các ngươi." "Vạn bảo lâu không tha cho ta, ta còn không tha cho bọn hắn." Lục Thần rêu rêu nói. Mộ Thanh Dương nói: "Ta nói không phải Tây Lăng giới vạn bảo lâu, mà là Thiên Vũ Đông Đại Lục vạn bảo lâu, một khi Thiên Vũ Đông Đại Lục người đến, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Vậy ta trước hết giết các ngươi, nhìn xem Thiên Vũ Đông Đại Lục vạn bảo lâu đến cùng có thể hay không làm gì ta." Lục Thần quát lên nói: "Ngươi cái tên điên này." Nhìn thấy Lục Thần có chơi, hoàn toàn không đem uy hiếp của hắn để vào mắt, Mộ Thanh Dương mắng to: "Dám mắng ca ca, ta làm thịt ngươi." Băng tuyết nhi giận dữ, thoáng chốc vô số băng truy theo trong cơ thể của nàng phun ra ngoài, đánh phía chật vật mộ thanh dương. ầm ầm. Sau một khắc, đầy trời mang theo kinh khủng hàn băng chi lực băng truy che mất mộ thanh dương, cực lực ngăn cản mộ thanh dương bị băng truy từ trên không trung rơi đập. Phanh. Phốc phốc. Một tiếng băng thật lớn, mộ thanh dương nện vào phía dưới phế tích bên trong, miệng phun máu tươi, vùng vẫy một hồi mới đứng lên. Chương 420, bạch hoa tông chỗ. Chương 420, bạch hoa tông chỗ. Thật là đáng chết, ngắn ngủi ba tháng, thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. Mộ thanh dương vẻ mặt hoàng sợ nói. Hắn cảm giác băng tuyết nhi so trước đó mạnh hơn, hơn nữa mạnh rất nhiều. Trước kia còn có thể một trận chiến, hiện tại hoàn toàn liền đè lên đánh. Hắn cũng là một đời thiên tiêu, chấn áp một đời, giờ phút này cũng nghĩ không thông băng tuyết nhi là thế nào tu luyện, thế mà thực lực tăng lên nhanh như vậy. Liền băng tuyết nhi loại này thực lực đáng sợ tốc độ tăng lên, nếu là tiếp qua mấy năm, ai còn là đối thủ của nàng? Băng tuyết nhi khẽ kêu nói, lao giả, tiếp qua ba tháng, ta sẽ thay đổi càng mạnh. Đến lúc đó, liền xem như một người đi diệt đi chí tôn điện hang ổ đều không có vấn đề gì. Ngươi thế mà muốn bung chí tôn điện hào hổ? Mộ Thanh Dương cả kinh nói. Vương Tuyết Nhi cười lạnh nói, "Ta là nghĩ như vậy, về phần muốn hay không đi, còn phải nhìn ca ca quyết định." Vương Tuyết Nhi, ta không tin các ngươi dám làm như thế." Mộ Thanh Dương giận dữ hét. Bây giờ hắn đã bản thân bị trọng thương, chạy đi là không có hy vọng, hắn hiện tại chỉ muốn lôi kéo lục thần đám người này cho cùng. Theo tiến vào Chí Tôn Điện tu hành đến bây giờ, hắn còn chưa từng nghe nói qua Vạn Bảo Lâu cái nào Chí Tôn Điện phân điện bị người bưng. Chỉ cần hắn chọc giận lục thần bọn hắn đi bưng Chí Tôn Điện, Vạn Bảo Lâu thượng tầng nhất định sẽ phái người đến đây tra rõ việc này. Đến lúc đó, tất cả đối phó Chí Tôn Điện người đều sẽ gặp phải Vạn Bảo Lâu vô tình trả thù. Lục Thần bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thần đoán được Mộ Thanh Dương ý nghĩ, lạnh lùng nói, lão giả, đã ngươi nghĩ tới chúng ta đi bưng trí tôn điện, vậy chúng ta hài lòng ngươi. Nói xong, Lục Thần đối Băng Tuyết Nhi nói, Băng Tuyết Nhi, tiện hắn một đoạn. Tốt. Băng Tuyết Nhi hoạt bát cười một tiếng, tiếp theo từ trên bầu trời tập sát mà xuống, không có áp lực chút nào chém giết Mộ Thanh Dương. Đến tận đây, vị này tại Tây Lăng giới quát tháo phong vân, đảm nhiệm trí tôn điện tổng điện chủ mấy chục năm cường giả hoàn toàn trở thành một cái lịch sử. Tổng điện chủ chết. Nơi xa, nhìn thấy Mộ Thanh Dương bị giết, cái khác còn tại liều chết dây rủ trí tôn điện võ tông hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn hắn biết, bọn hắn những người này hôm nay hoàn toàn bại, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Tại về sau chiến đấu bên trong, thế cục thành thiên về một bên, không bao lâu, trí Tôn Điện tất cả võ tông toàn bộ bị giết. Chiến đấu kết thúc, Thạch Xuyên Kính điên cuồng hấp thu trí Tôn Điện võ giả lưu lại máu tươi, Lục Thần cùng Đoạn Khuyết thì đoạt lên nhận chữ vật. Đợi đến chưa cắt xong nhận chữ vật, Triệu Tuyết Nghiên một đoàn người hưng phấn đi hướng Lục Thần, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào phong lô điêu. "Hôn tiểu tử, ngươi từ nơi nào trộm tới nhiều như vậy phong lô điêu?" La Thục ảnh tỏ mờ hỏi. "Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là Thiên Môn Sơn mạch." Lục Thần nói. La Thục Ảnh mong đợi nói, hồn tiểu tử, ngươi nhìn ngươi có nhiều như vậy phong lôi điêu, có thể hay không đưa một cái cho lão thái bà?" Chân ngươi chân đều không lưu loát, về sau ngay tại trong nhà lợi, ngươi còn muốn phong lôi điêu làm cái gì? Lục Thần khó hiểu nói, "Nữ nhân ghét nhất chính là người khác nói nàng lão, đổi thành người khác nói như vậy, La Thục Ảnh khẳng định đã bạo nộ rồi." Nàng sẽ thật tốt giáo huấn một phen, làm cho đối phương biết không biết nói chuyện kết quả, nhưng người trước mắt này là Lục Thần. Lục Thần yêu nghiệt không nói, càng là bách Hoa Tông tương lai, hơn nữa La Thục Ảnh cũng muốn cầu cạnh Lục Thần, cho nên một chút tính tình cũng không dám có. Chỉ thấy La Thục Ảnh cười cười xấu hổ nói chính là bởi vì đi đứng không lưu loát, cho nên mới cần một cái phi hành yêu thú thay đi bộ đi. Lục Thần hơi chút trầm tư, sau đó nhìn xem ba cái lao ra hỏa nói, các ngươi bách hoa tông kế tiếp có tính toán gì? Xoát. Lục Thần lời này vừa nói ra, không chỉ có bách hoa tông tiên kiêu cùng cao tầng, đoạn quyết mấy người cũng đều xoát một chút nhìn về phía Lục Thần. bọn hắn biết tiếp xuống nói chuyện phi thường trọng yếu, quyết định bách hoa tông, thậm chí cái khác tông môn tương lai. Triệu Tuyết nghiên hỏi dò, Hồn Tiêu Tử, ngươi cảm thấy bách hoa tông kế tiếp phải làm gì? Đây là chuyện của chính các ngươi, ta không vì các ngươi làm quyết định. Lục Thần nói. Triệu Tuyết Niên hỏi. Hồn tiểu tử, ngươi muốn đi, không nguyện ý lưu tại Bách Hoa Tông, ta đương nhiên muốn đi, không đi chẳng lẽ lưu tại nơi này cùng các ngươi ngắm phong cảnh sao? Lục Thần im lặng nói. Nghe vậy, Triệu Tuyết nghiên mấy người nhìn nhau một cái, tiếp lấy không hẹn mà cùng nhìn về phía Nam Cung Linh, hy vọng Nam Cung Linh có thể đứng ra nói một câu. Bách Hoa Tông là Nam Cung Linh lớn lên địa phương, đối Nam Cung Linh có ơn tài bồi, Nam Cung Linh tự nhiên hy vọng Bách Hoa Tông có thể biến tốt hơn. Tại mọi người nhìn soi mói, Nam Cung Linh đi vào Lục Thần bên cạnh, cười nói, đứng ra cho Bách Hoa Tông chỉ con đường à? Lục Thần hiếu kỳ nói, Linh Nhi, ngươi muốn làm sao giàn xếp Bách Hoa Tông? ta muốn cho đại gia đi theo ngươi, ngươi đi đâu, đại gia liền đi cái nào. Nam Cung Linh nói, Lục Thân lắc đầu nói, Linh Nhi, loại ý nghĩ này không thực tế, ta sẽ rời đi Tây Lăng giới, không có khả năng mang theo nhiều người như vậy cùng đi. vậy làm sao bây giờ, cũng không thể buông xuống sư tôn các nàng mặc kệ a. Nam Cung Linh cao mày nói, Lục Thân nói, hiện tại Vạn Kiếm Sơn cùng Thú Vương Tông bị diệt, coi như buông các nàng xuống mặc kệ cũng không sự tình. trước kia không có chúng ta, Bách Hoa Tông không giống sống được thật tốt. chết tiểu tử, trước kia là trước kia, tình huống bây giờ khác biệt. lúc này Đoạn Khuyết đi tới, cười xấu xa nói, có ý tứ gì? Lục Thân nói, Đoạn Quyết nói, trước Tiêu Bách Hoa Tông mặc dù thực lực tổng hợp tại bảy đại tông môn ở trong hầm chót, nhưng tây lăng giới thế lực khắp nơi kiểm chế lẫn nhau, không dễ dàng buộc phát đại chiến. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại tuy nói vạn kiếm sơn cùng thú vương tông bị diệt, nhưng Bách Hoa Tông đắc tội vạn bảo lâu, vạn bảo lâu cũng không phải dễ chơi. Ở. Đề cập vạn bảo lâu, Bách Hoa Tông lòng của mọi người chìm đến đáy cốc, tân ngọng như nói, Hồn tiểu Tử, vĩnh viễn chỉ có vạn bảo lâu đối phó người khác, người khác không thể gây vạn bảo lâu, đắc tội vạn bảo lâu thế lực là sống không được. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta giết trí tôn điện nhiều người như vậy, chờ lấy chúng ta nhất định là vạn bảo lâu máu tinh trả thù. Ngươi nhất định phải cho chúng ta cầm chủ ý, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết." Triệu Tuyết Nghiên cũng nói. Lục Thần nhìn về phía Đoạn khuyết nói, tử béo, ngươi nghĩ như thế nào?" Đoạn khuyết cười nói, "Các nàng làm sao bây giờ ta không biết rõ, ngược lại ta về sau là theo chân ngươi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ai chết cũng không thể chết ngươi." Lục Thần bĩu môi nói. Đoạn khuyết cười hắc hắc, không có không thừa nhận. "Thử ra, ta mặc dù không có đem vạn bảo lâu coi ra gì, nhưng bọn hắn nói cũng có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào dàn xếp các nàng phù hợp?" Lục Thần trong lòng không có một cái nào rất tốt biện pháp, thế là trao đổi hỗn độn châu bên trong thử ra đem các nàng dàn xếp tại lạc phong sơn mạch a. thử ra sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, thử ra đầu óc ngươi không hỏng à? cha ta cùng tứ thúc là ở chỗ này, một khi đem nhiều người như vậy mang về, đây không phải là cây đuốc dẫn tới trên người bọn họ đi. lục thần lạnh nhạt nói, thử ra cười lạnh nói, tiểu tử túi lạc phong sơn mạch là võ đạo văn minh ngạch hậu, không phải khu không người, ngươi thật coi là vạn bảo lâu sẽ tìm không đến nơi đó. ngươi muốn nói cái gì? lục thần tâm tình nặng nề nói, ta muốn nói tránh nhất thời có thể lấy, tránh một thế không được, tránh là không tránh khỏi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đối mặt. lục thần nói, cho dù là đối mặt vậy cũng không cần thiết đem bách hoa tông người lấy tới lạc phong sơn mà đi vậy ta hỏi ngươi ngươi có thể nhìn xem bách hoa tông bị vạn bảo lâu diệt đi sao không thể lục thần nghĩ đến nam cung linh bách hoa tông là nam cung linh nhà hắn không có cách nào nhìn xem vạn bảo lâu diệt bách hoa tông đã hai bên đều muốn bảo đảm vậy ngươi vì cái gì không dứt khoát đem bách hoa tông cùng người cha bọn hắn gạt vào cùng đi tránh khỏi hai bên chạy thử gia nói thưa như là dạng này lục thần trầm tư nói ta ý nghĩ là đem bọn hắn thả cùng đi lại cho bọn hắn giữ lại một chút thủ đoạn bảo mệnh như thế ngươi rời đi cũng an tâm một chút thử gia nói đi Ta đã biết." Lục Thần khẽ gật đầu, trong lòng có quyết định. "Chương 421, chẳng ra sao cả, liền muốn diệt trì Tôn Điện, chương 421, chẳng ra sao cả, liền muốn diệt trì Tôn Điện." "Hôn tiểu tử, ngươi đừng phát nó ra, cho chúng ta cầm chú ý." Thấy Lục Thần cúi đầu không lên tiếng, Triệu Tuyết Nghiên suốt ruột nói. "Lục Thần ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nói, rời Tông đi Lạc Phong Sơn mạch ra. "Lạc Phong Sơn mạch." Tất cả mọi người hồ nghi nhìn về phía Lục Thần. "Lạc Phong Sơn mạch ở vào Đông Hoa vực tận cùng phía đông, Đông Hoa vực lại là Tây Lăng giới tận cùng phía đông, đến đó có so tại thượng là một tốt." Đối với điểm này, các nàng nắm thái độ hoài nghi. Lục Thần nói, không tệ, chính là đi lạc phong sơn mạch. Đoạn Khuyết hỏi, chết tiểu tử, nhà ngươi ở nơi đó là? Lục Thần nói, Minh Bạch. Nghe vậy, Đoạn Khuyết cười gật đầu. Lập tức Minh Bạch Lục Thần nhường bách hoa tông rời tông lạc phong sơn mạch lý đồ. Quay đầu, hắn đối lạc khả nghi bốn người nói, chúng ta hợp hoan tông cái chỗ kia cũng không cần, cũng rời tông lạc phong sơn mạch. Hà Di Thần nhĩ môi nói, ta đối với cái này không có ý kiến, chờ tông chủ bọn hắn tới, ngươi đi cùng bọn hắn nói rời tông sự tình. Ta đi nói liền ta đi nói. Đoạn Khuyết không có vấn đề nói, mà Đoạn Khuyết có thể nghĩ rõ ràng sự tình. Triệu Tuyết nghiên những lão nhân này tình tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cũng đều nhận đồng lục thần ăn bài. Triệu Tuyết nghiên nói: Nghe ngươi, qua một thời gian ngắn rời tông đi lạc phong sân mạch. Lục Thần nói: đã quyết định như vậy, vậy liền để trong tông những đệ tử kia đi trước à, cũng đừng chờ đợi ở đây. Chúng ta không đi. Trúc Nhan nghi ngờ nói: chúng ta lại đi chí tôn điện đi một chuyến, người giết, đồ vật cũng phải lấy đi, bằng không thành đoan đại đầu. Lục Thần nói: nghe xong lời này, tất cả mọi người hào tình vạn trượng. Về sau sẽ như thế nào không biết rõ, nhưng hôm nay là thật số rồi. Chí tôn điện tại Tây Lăng giới làm mưa làm gió nhiều năm. Các nàng không chỉ có giết bọn hắn người, thế mà còn có thể đi nơi ở của bọn hắn sông về phía trước một thanh, đây cũng là đạt tới đời người đỉnh phong. Nếu như không phải theo Lục Thần, Lục Thần lại mang theo như thế một đoàn yêu thú, các nàng bây giờ còn đang cho vạn bảo lâu cùng Chí Tôn Điện làm cháu trai đâu. Không thể không nói, thật sự là thế sự vô thường. Nghe xong muốn đi đoạt chí Tôn Điện, Đoạn Khuyết kích động nói, cái kia còn nói cái gì, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền bị người khác nhanh chân đến trước. Ba người các ngươi cùng bách Hoa Tông tất cả trưởng lão lưu lại, an bài tốt nhân viên chuyện gì, người khác muốn đi đều có thể đi. Lục Thần nhìn về phía thụ thương Triệu Tuyết Nghiên nói rằng: Triệu Tuyết Nghiên đối Lục Thần an bài cũng không dị nghị. La Thục ảnh vội la lên: "Hôn tiểu tử, chính sự nói xong, nên quay về để tải, phong lôi điêu ngươi đến cùng có cho hay không nha?" "Đi." Lục Thần không có trả lời, chỉ thấy hắn phất phắt tay, tiếp lấy bước ra một bước, xuất hiện tại một cái phong lôi điêu trên lưng. Người khác thấy thế nhao nhao leo lên phong lôi điêu, trong chốc lát, Lục Thần một đoàn người cưỡi phong lôi điêu rời đi Bách Hoa Tông, thuộc về chúng ta Bách Hoa Tông thời đại tới. Nhìn xem thành đàn rời đi phong lôi điêu, lại nhìn một chút lưu lại Kim Sích Hổ, thiểm điện báo cùng vị thành niên phong lôi điêu, Triệu Tuyết Nghiên cảm khái nói: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không dám tưởng tượng một cái thiên kiêu thế mà có thể cho tông môn mang đến biến hóa to lớn như vậy. Tân Ngộng như cũng là có chút cảm khái. Việc này nói đến thật đúng là may mắn mà có Linh Nhi, nếu không phải nàng tại lạc phong sơn mạch ngủ tiểu tử kia, đoán chừng tiểu tử kia liền bị Ngô mệt oánh nữ nhân kia cấp đi. Lê Tích Duyệt nói, hóa ra là dạng này. Lê Tích Duyệt lời này vừa nói ra, Lý Dung Lạc, Tống Thải Huyên cùng trúc nhan chấn kinh đến há to miệng, kém chút có thể nhét vào một quả trứng gà. Các nàng quả thực không thể tin vào thay của mình, bởi vì các nàng là nhìn xem nam cung linh trường thành, tưởng tượng không được loại kia hình tượng. Cung lúc đó. Trước kia vẫn muốn không hiểu sự tình cũng đều suy nghĩ minh bạch. Nhìn xem ba người biểu lộ, Lê Tích Duyệt lập tức ý thức được chính mình lại nói nhiều. Khu khu. Lê Tích Duyệt làm bộ ho nhẹ hai tiếng, lấy một cái tông chủ dáng vẻ đối ba người nói, thời điểm không còn sớm, kế tiếp phiền phái Tam đại trưởng lão sắp xếp người viên chuyển gì, hôm nay liền lên đường tiến về Đông Hoa vực. Cần tuân tông chủ hiệu lệnh. Ba người cao hứng lĩnh mệnh, lập tức hành động lên. Một canh giờ sau, Tam đại trưởng lão tại Triệu Tuyết Nghiên ba người nhìn soi ngói hộ tống hơn 2 vạn Bạch Hoa Tông đệ tử rời đi Bạch Hoa Tông. Tại Bạch Hoa Tông đệ tử sau khi rời đi, Bảy đại tông môn một trong Bách Hoa Tông trong nháy mắt vắng lạnh xuống tới, chỉ còn lại Triệu Tuyết Nghiên ba người cùng hai tông bị phế thiên tiêu. Hai ngày sau, nương theo lấy một mảnh điểm đen xuất hiện, Lục Thần một đoàn người tiến vào Lạc Hà Sơn Mạch, theo Lạc Hà tiến vào dãy núi chỗ sâu. Lạc Hà Sơn Mạch linh khí tràn đầy, không kém gì bảy đại tông môn chô bất kỳ một tòa sơn mạch, ở giữa càng là có một dòng sông lớn xuyên qua. Đầu này lớn rang danh là Lạc Hà, tòa dạng núi này cũng bởi vì này lấy Lạc Hà mệnh danh, nghe đồn từng là một vị cường giả tu hành địa phương. Bây giờ Lạc Hà Sơn Mạch thành vạn bảo lâu tư nhân dãy núi, Tây Lăng giới chí tôn điện tổng điện liền tại Lạc Hà Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Một lát sau, Phong Lôi Điêu mang theo lục thần một đoàn người xuất hiện tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu nhất, phía dưới là một mảnh hùng vĩ kiến trúc. Mảnh này kiến trúc chính là Tây Lăng giới Chí Tôn Điện tổng điện. "Chú ý, chú ý, có yêu thú xâm lấn, có yêu thú xâm lấn." Phong Lôi Điêu vừa tiến vào tổng trên điện không, phía dưới liền kéo cảnh báo. Sau một khắc, đại lượng võ giả theo kiến trúc bên trong đi ra, thân pháp nhẹ nhàng xuất hiện tại từng tòa kiến trúc đỉnh chót. Chết tiểu tử, Chí Tôn Điện nội tình thật đúng là không kém, chết nhiều như vậy, thế mà còn có 19 võ tông." Đoạn Khuyết nhìn phía dưới võ giả nói, trong giọng nói mang theo một chút kiến kỳ nếu như không phải lục thần thu phục nhiều như vậy phong lôi điêu tây lăng giới bất kỳ một thế lực nào tại chí tôn điện trước mặt đều là rất rưỡi cũng liền chí tôn điện tại quá khứ những năm này một mực lấy so sánh nu hỏa phương thức đối phó bảy đại tông môn không ngừng xếp vào giàn tế nếu như chí tôn điện tới cứng đoán chừng bảy đại tông môn sớm đã bị chí tôn điện diệt bởi vì song phương thực lực tổng hợp trên lệnh quá xa nội tình không kém thì sao gác tội ta nội tình mạnh hơn thế lực cũng khó thoát bị diệt lục thần lạnh lùng nói chết tiểu tử ngươi sát tâm có chút nặng a đoạn quyết cười xấu xa nói ta cũng không muốn nổi sát tâm lục thần nói nhỏ Hắn là vạn bảo lâu tổng lâu tối cao cấp bậc khách hành, cầm thú lại là hắn huynh đệ, Chí Tôn Điện xem như nhà mình sản nghiệp. Nếu như không phải Chí Tôn Điện quá không làm nhân sự, sớm đã biến bị, hắn cũng không muốn đối với bọn này người một nhà đại sát đặc sát. Nói đến, giết Chí Tôn Điện người, hắn mới là đau lòng nhất người kia. Bên cạnh Nam Cung Linh phát giác được Lục Thần cảm xúc biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức nghĩ đến một chút chuyện. Không đúng, cũng không phải là yêu thu xâm lấn, phong lôi điêu phần lưng có người. Cũng liền lúc này, phía dưới có người phát hiện Lục Thần bọn hắn Bởi vì phong lôi điêu bay quá cao, Chí Tôn Điện người cũng không có nghe được Lục Thần cùng Đoạn Khuyết trước đó nói chuyện. Phát giác được phong lôi điêu trên lưng có người, một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên lấy linh lực khu động thanh âm, khiêm tốn nói, không biết là vị nào tiền bối tới thăm, Chí Tôn Điện không có từ xa tiếp đón, còn mời tiền bối thứ tội. Đoạn Khuyết cười nói, chết tiểu tử, chúng ta mười mấy tuổi thành trưởng bối của bọn hắn. Đoạn Tiên bối, nếu không ngươi xuống dưới chỉ giáo bọn hắn một chút. Lục Thần treo chọc nói, ta một người chỉ giáo không được bọn hắn, hẳn là chúng ta cùng đi chỉ giáo bọn hắn. Đoạn Khuyết cười hắc hắc, nói, xuống dưới Lục Thần trận nhìn đoạn khuyết một cái, đối phong lôi điêu hạ lệnh, ngay sau đó tất cả phong lôi điêu cấp tốc hạ thấp độ cao, tỉnh thống dừng lại tại khoảng cách Trí Tôn Điện kiến trúc đỉnh chóp 100m cao vị trí, xếp thành một hàng. Con tưởng rằng là vị đại nhân vật nào tới, không nghĩ tới lại là các ngươi bọn này nhiệt trướng. Nhìn thấy lục thần dung mạo của bọn hắn, thất trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên lập tức đổi một bộ gương mặt. Hắn gọi Du Lâm, từng là long hổ anh hùng bảng xếp hạng thứ tư thiên tiêu, bởi vì Trí Tôn Điện mời chào tiến vào Trí Tôn Điện. "Lạ, chúng ta bọn này nhiệt trướng đến tắc mạng của các ngươi." Đoạn khuyết nói nghe vậy, chí tôn điện mọi người sắc mặt khẽ biến, đều đem ánh mắt đặt ở 21 con trưởng thành phong lôi điều trên thân. về sau, một cái lục trọng võ tông cảnh thực lực nam tử trung niên ngẩng đầu quát lên nói, vì cái gì phong lôi điều sẽ nghe lệnh của các ngươi? bởi vì bọn chúng giống như chúng ta, cũng nhìn các ngươi chí tôn điện không vừa mắt, cảm thấy các ngươi tại tây lăng giới làm mưa làm gió nhiều năm, là thời điểm chết đi, cho nên cùng chúng ta kết thành liên minh. cổ thanh lăng cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng, nói bậy nói bạ. lục trọng võ tông cảnh nam tử phẫn nộ quát, du lâm ánh mắt lấp lóe không yên, tiếp lấy nhìn về phía nam cung linh nói, nam cung linh. Nơi đây chính là Chí Tôn Điện tư nhân lãnh địa, các ngươi tốt nhất rời đi, nếu không chính là cùng Chí Tôn Điện là địch, cùng các ngươi là địch." Nam Cung Linh quát lạnh nói, "Tại các ngươi liên hợp Vạn Kiếm Sơn cùng thú Vương tông diệt ta bách Hoa tông một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã là không chết không thôi địch nhân rồi." Du Lâm sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi muốn thế nào? Chẳng ra sao cả, liền muốn diệt Chí Tôn Điện." Nam Cung Linh thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng truyền đến phía dưới tất cả Chí Tôn Điện võ giả trong hai. Chương 422: Tam đại thế lực diệt vong, chương 422: Tam đại thế lực diệt vong. Diệt Chí Tôn Điện. Nam Cung Linh thanh âm một lần một lần tại Chí Tôn Điện đám người náo hãi vang lên. Du Lâm giận dữ hét, "Nam Cung Linh, ngươi đúng là điên, ngươi có biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì? Hậu quả chính là các ngươi những người này hôm nay đều sẽ chết." Nam Cung Linh nói. Du Lâm quát lên nói, "Không, hậu quả chính là không chỉ có các ngươi muốn chết, toàn bộ bách Hoa Tông đều muốn cho các ngươi hành vi hôm nay cho cùng. Vậy chúng ta liền thử xem, nhìn xem là ngươi nói chuẩn, vẫn là ta nói chuẩn." Nam Cung Linh lạnh lùng nói, "Thử. Thử em gái ngươi a." Giờ phút này, Chí Tôn Điện tất cả ân tình tự hỏng mất cả đám đều ở trong lòng ân cần thăm hỏi Nam Cung Linh tổ tông. Loại sự tình này có thể thử. Tính cả tật Phong tức cùng Thiết Bối sư thiếu, Nam Cung Linh mang theo 23 con phi hành yêu thú, lại thêm Hà Di thần ở bên trong mấy cái võ tông, bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ. Một khi song phương đánh nhau, hôm nay Trí Tôn Điện tất nhiên diệt không nghi ngờ gì, mà bọn hắn cũng sẽ trở thành yêu thú trong miệng ăn thịt. Cũng chính là minh bạch điểm này, bọn hắn căn bản cũng không dám đánh một trận chiến này, chỉ muốn dọa đi Nam Cung Linh một bà người. Nhưng mà, trước kia kiêng kỵ Chí Tôn Điện Nam Cung Linh thế mà không ăn du lâm kia một bộ, quyết tâm muốn tiêu diệt Chí Tôn Điện Dù Lâm bên cạnh một người ánh mắt chớp lên, cười lạnh nói: "Nam Cung Linh, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về Bách Hoa Tông nhìn xem, nếu không chỉ có thể cho Bách Hoa Tông tất cả mọi người nhặt xác." "Vì sao?" Nam Cung Linh quát khẽ. "Bởi vì điện chủ đang mang theo chí tôn điện 34 vị cường giả đi diệt Bách Hoa Tông, chậm liền không giữ được." Đỉnh Lũ cười lạnh nói: "Vậy ngươi có thể muốn thất vọng." Nam Cung Linh nói: "Vì cái gì?" Thấy Nam Cung Linh bình tĩnh như vậy, Đỉnh Lũ trong lòng đốn nhiên biến bất an. Bởi vì bao quát mộ thanh dương ở bên trong 35 người đều đã bị chúng ta giết, chúng ta chuyến này chính là đến trảm thảo trừ căn. Nam Cung Linh nói: Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể giết được điện chủ bọn hắn? Không tệ, coi như các ngươi có 23 con phi hành yêu thú, lấy bách hoa tông thực lực cũng không phải điện chủ bọn hắn đối thủ. Chí Tôn Điện tất cả mọi người tức giận quát lên, cũng không tin Nam Cung Linh lời nói. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Linh nhi, động thủ đi, đừng tìm bọn hắn lãng phí thời gian." Ân. Nam Cung Linh khẽ gật đầu. Sau một khắc, theo Lục Thần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cùng yêu thú đồng thời đột thủ, hướng phía Chí Tôn Điện đám người vây giết mà đi. Đối mặt hung tàn phong lối điêu, Chí Tôn Điện tổng điện những người này không có chút nào đấu trí, điên cuồng chạy trốn. Một khắc đồng hồ sau, tất cả bình tĩnh lại, chí tôn điện tất cả mọi người bị giết, thành thành xuyên kính tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. trong lúc này chiến đấu còn chưa kết thúc, lục thần cùng đoạn khuyết liền đã mang theo người vơ vét chí tôn điện tài nguyên. đang kéo dài một canh giờ vơ vét qua đi, chí tôn điện tích lũy tài nguyên toàn bộ tiến vào lục thần một đám người trong tay. chết tiểu tử, điểm ta mấy cái nhẫn chữ vật, bằng không ta quá bị thua thiệt. một đoàn người theo chí tôn điện đi ra, đoạn khuyết đuổi sát lục thần không thả. ngươi lan, nói thật giống như ngươi thiếu đoạn như thế. lục thần cười mắng, ta ít hơn ngươi nhiều, ngươi hôm nay ít nhất đoạt hơn mấy trăm ức tài nguyên, ta nhiều nhất vài tỷ. đoạn khuyết nói là, chính là nhiều như vậy tài nguyên. Vạn Bảo lâu phân lâu trải rộng Tây Lăng dưới 20 tầng vực các ngóc ngách, mỗi thời mỗi khắc cũng đang giúp tổng bộ kiếm tiền. Dựa theo quy định, mỗi cái phân lâu mỗi tháng cuối tháng đều muốn đối số sách, cũng đem phân lâu bảy thành lợi nhuận chuyển giao cho nơi đó chí tôn điện, từ nơi đó chí tôn điện nộp lên cho lên một cấp chí tôn điện. Tây Lăng giới hết thảy 20 vực, mỗi cái vực phía dưới trọng yếu thành trì đều mở có phân lâu, phân lâu nhiều đến 419. Thượng âm vực thất tinh thành Vạn Bảo lâu là Tây Lăng dưới tổng lâu, nơi đây chí tôn điện là tổng điện, phía dưới tất cả phân lâu lợi nhuận đều để ở đây. Ngay tại trước đó không lâu, phía dưới phân lâu vừa đem lợi nhuận đưa tới, bởi vì mộ thanh dương không tại, còn chưa kịp mang đến đông đại lục. Bây giờ chí tôn điện tổng điện bị diệt, tại một phen tranh đoạt hạ, siêu tám thành linh tinh đều bị lục thần đoạt đi. Hơn nữa, ngoại trừ linh tinh, chí tôn điện những năm này tích lũy công pháp, võ khí cùng các loại linh dược cũng đa số rơi xuống lục thần trong tay. Cũng chính là biết lục thần đoạn rất nhiều, đoạn khuyết trong lòng rất không công bằng, một đường đuổi theo lục thần yêu cầu tài nguyên. thật là đồ vật đều đã tiến vào lục thần hổ bao, lục thần lại thế nào khả năng lấy ra, thi triển lăng tiêu bộ liền chạy. đi thôi, chí tôn điện quét sạch, sạch sẽ, cần phải trở về rơi xuống một cái phong lôi điêu trên lưng, lục thần cười nói, chết tiểu tử, ta muốn linh tinh, đoạn quyết đuổi theo, từ biếu, ta cảm thấy ngươi nằm xuống lại càng dễ đạt được linh tinh. lục thần nói, vì cái gì? đoạn quyết không hiểu, bởi vì ngủ tiếp đi trong mộng cái gì cũng có. lục thần cười nói, đáng chết, ngươi trêu đồ ta. đoạn quyết tức giận đến muốn đánh lục thần, đừng suy nghĩ, ai cướp được là ai, hiện tại đồ vật đã đã rơi vào trong tay ta, vậy thì không có lấy đi ra đạo lý. lục thần điếu môi nói, đoạn quyết ánh mắt chắp lên, nói, đã ngươi không cho ta, vậy chúng ta lại đi đoạt một cái. Lục Thần lông mày nếu lại nói ngươi còn muốn đoạt hay Đao Tông cùng Thể Tông đều loạn bọn hắn tại chúng ta đi bách trạch sơn mạch trong lúc đó từng liên thủ muốn diệt ta hợp hoan tông Đoạn Quyết nói Hắc Hắc tại sao ta phải giúp ngươi bảo thủ Lục Thần cười xấu xa nói Đoạn Quyết nói bách hoa tông cùng hợp hoan tông là bản tông chúng ta hợp hoàn tông là vì giúp các ngươi bách hoa tông mới bị công kích ngươi tự nhiên phải giúp ta hợp hoàn tông bảo thủ nói thật giống như có chút đạo lý Lục Thần khẽ gật đầu Hơn nữa ngươi giúp chúng ta diệt Thể Tông cùng Đao Tông ngươi cũng có thể được tài nguyên coi như cũng là giúp ngươi chính mình Đoạn Quyết lại nói. Lời tuy như thế, nhưng ta còn là không muốn đi, miễn cho ta cầm tại nguyên thời điểm ngươi lại cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi." Lục Thần nghiêm mặt nói. Lục Thần lời này nói ra, Đoạn Tuyết lập tức hiểu Lục Thần mục đích, cắn răng nói, "Vẫn là đều bằng bản sự Đoạn, ta không hướng ngươi yêu cầu." Xuất phát. Thấy mục đích đã tới, Lục Thần cũng không lãng phí thời gian, chỉ thấy hắn vung tay lên, Phong Lôi Điêu lập tức mang theo đám người thẳng đến đào Tông. Một tuần sau, Phong Lôi Điêu hót vang vang vọng dãy núi, sau đó Lục Thần một đoàn người diệt đi Đạo Tông cùng thể tông về tới Bạch Hoa Tông. Lúc này Thiên Âm Tông cùng hợp Hoan Tông cao tầng mang theo đệ tử trong tông đi tới Bách Hoa Tông, nội tông bởi vậy tụ tập không ít người. Lục Thần một đoàn người vừa về đến, ba tông cao tầng toàn bộ tiến lên đón, Thiên Âm Tông cùng hợp Hoan Tông cao tầng càng là khiếp sợ nhìn xem rất nhiều phong lôi điêu. Phong lôi điêu một cái cũng khó khăn đến, Lục Thần thế mà duy nhất một lần hàng phục nhiều như vậy, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cha. Vừa rơi xuống đất, Tô y, y, y cao hứng chạy hướng Lục Trường Phong. Diệt Tông chi chiến kết thúc sau, Lục Trường Phong mang theo Thiên Âm Tông cao tầng trở về Thiên Âm Tông, trước tiên phân phát đệ tử trong tông. Về sau Hắn Thanh trừ một chút tông môn gian tế, bắt đầu mang theo tông môn cao tầng tránh né trí tôn điện trả thủ. Mấy tháng xuống tới, Lục Trường Phong một đoàn người trôi ra khắp nơi. Hơn nữa chịu đủ tinh thần tàn phá, Lục Trường Phong cả người tiểu tụy rất nhiều. Lúc này Lục Trường Phong bên người không chỉ có đứng đấy Kim Nhiên ở bên trong một ít trưởng lao, còn có bốn vị thanh niên, hai nam hai nữ. Hai người nam lục thần đều biết là đã bị Phế Lục Phong Minh cùng Lục Phong Trạch. Hai nữ nhân lục thần thì là lần thứ nhất thấy. Các nàng một bộ áo trắng, khí chất tươi mát thoát tục, dung mạo cũng có chút bất phàm, cùng tô ý, thì ý thì cũng giống nhau đến mấy phần. Hơn nữa hai người thực lực trong thế hệ tuổi trẻ cũng không tính yếu theo thứ tự là ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong cùng tứ trọng võ vương cảnh lục trường phong những ngày này một mực tại là lục phong minh cùng lục phong trạch bị phế yếu rồi giờ phút này nhìn thấy tô y, y y y trở về tâm tình mới tốt hơn một chút y y, y y y chuyến này coi như thuận lợi sao lục trường phong hỏi tô y y y cười nói cha có lục sư đệ tại liền không có không làm được sự tình hiện tại không chỉ có chi tôn điện bị chúng ta diệt đao tông cùng thể tông cũng diệt cái này thật tốt biết được đao tông cùng thể tông cũng bị diệt lục trường phong đầu tiên là giật mình tiếp lấy thân thể cứng ngắc cười cười. Một trận gió thổi tới, hắn cùng Thiên Âm Tông, Hợp Hoan Tông một đám cao tầng đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh, nội tâm càng là một trận hoảng sợ. Lục thân thật là đáng sợ, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đem Tây Lăng Giới năm đại tông môn cùng trí tôn điện đều diệt. Giờ phút này, bọn hắn đều may mắn lúc trước nghe khuyên không có liên hợp năm đại tông môn diệt Bách Hoa Tông, bằng không tông môn cũng mất. Chương 423, Lục Nghị, Lục Cuồng gặp nạn, chương 423, Lục Nghị, Lục Cuồng gặp nạn. Nhìn xem hai thế lực lớn cao tầng thần sắc dáng vẻ khẩn trương, Triệu Tuyết Nghiên trong lòng ba người mừng thầm, bởi vì các nàng rốt cục xoay người trước lúc này hai thế lực lớn cùng thế lực khác như thế cũng không hề có thế nào đem bách hoa tông coi ra gì nhưng là bây giờ khác biệt bất kỳ một thế lực nào cũng không dám đắc tội bách hoa tông đắc tội bách hoa tông kết quả chính là diệt tông một lát sau la thục ảnh cười khẩy nói lục trường phong ngươi cũng liền sinh một cái con gái tốt bằng không hiện tại sợ là không tâm tình ở chỗ này nói thật tốt nghe được la thục ảnh trào phúng lục trường phong mặt mo đỏ ửng chê cười nói la trưởng lao nói đúng lục mộ dính nữ nhi hết la thục ảnh hư lạnh một tiếng đối lục thân nói hồn tiểu tử hiện tại tam đại thế lực diệt chúng ta có thể đi lục thân nhẹ gật đầu nói Đi đi thôi. Chết tiểu tử, đừng vội đi a. Nghe xong muốn đi, Đoạn Quyết gấp, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Lục Thần. Lục Thần cao mày nói, không đi lưu tại nơi này làm gì? Đoạn Quyết nói, ngươi đứng một lúc, ta chưa hiểu một chút tình huống. Được thôi, cho ngươi một bộ mặt. Lục Thần bĩu môi nói, sau đó ở một bên trên đá lớn ngồi xuống. Đoạn Quyết nhìn về phía Hợp Hoan Tông một người trung niên nam tử hỏi, tông môn những người khác đâu, thế nào mới như thế cho người? Nam tử trung niên tướng mạo âm nu, dáng người thon dài, thân mang một bộ áo trắng, võ đạo là Lục Trọng Võ Tông cảnh đỉnh phong. Hắn gọi Phó Húc Đông, là Hợp Hoan Tông đương đại tông chủ. Lúc này hắn cùng Lục Trường Phong như thế, vẻ mặt vẻ u sầu, hơn nữa giống như bị thương không nhẹ, khí sắc tương đối kém. Tại Đoạn Khuyết hỏi ra lời này lúc, Lục Thần đơn giản nhìn một chút, phát hiện Hợp Hoan Tông chỉ còn lại hơn một vạn người đệ tử. Những đệ tử này thực lực cao thấp không đều, yếu cao giai võ sư, mạnh cao giai võ vương, hơn nữa đê giai võ vương chiếm đa số. Cao tầng cũng không mấy người, tính cả Lục Thần nhận biết Ngô Mệnh Thánh cùng Lộ Anh Quyết, hết thảy chỉ có 8 người. Bọn hắn 8 người trên thân đều mang tổn thương, có chút thương thế còn rất nặng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan kịch liệt. So sánh Hợp Hoan Tông, Thiên Âm Tông tình huống dường như tốt một chút, đệ tử có hơn 2 vạn cao tầng có 11 người, bọn hắn những người này trên thân cơ bản không có tổn thương, ngoại trừ nhìn xem chật vật một chút, giống như nhìn không ra đánh nhau qua vết tích. Đối mặt Đoạn Khuyết hỏi thăm, Phó Húc Đông thở dài nói, Đoạn Khuyết, hợp hoan tông không ai, liền chỉ còn lại những người này. Phó Húc Đông lời này vừa nói ra, hợp hoan tông tất cả mọi người buồn theo tâm đến, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đảo quanh. Đoạn Khuyết ánh mắt theo trên thân mọi người từng cái đảo qua, thanh âm trầm giọng nói, đây là có chuyện gì, vì sao lại dạng này? Nô Nguyệt Ánh thanh âm khàn khàn nói, không chờ ta cùng Lỗi trưởng lao chạy về tông môn, chí tôn điện liền liên hợp Đao tông cùng Thể tông vây công hợp hoan tông. Tại tam đại thế lực vây công hạ, Hợp Hoan Tông hộ tông đại trận không bao lâu liền phá, toàn tông trên dưới đều lọt vào tam đại thế lực tàn sát đấm máu. Đợi đến ta cùng lỗi trưởng láo chạy trở về, tông môn đệ tử đã thương vong mấy vạn, đại trưởng láo cũng bị tam đại thế lực vây công mà chết. Sau đó thì sao? Tam đại thế lực liền phổ thông đệ tử đều giết, càng không khả năng buông tha các người, các người những người này lại là thế nào trốn tới? Đoạn khuyết ánh mắt lạnh như băng nói. Về sau tông chủ hạ lệnh các đệ tử mỗi người tự chạy, cao tầng thì tại sư thiếu trợ giúp hạ chôn thoát. Ngô Nguyệt hắn nói, chết tiểu tử. Nghe được cái này, Đoạn Khuất hét lớn một tiếng. Ai, ở đây Lục Thần đứng lên, chúng ta trở về, cho hai đại tông môn tới một lần chân chính ý nghĩa gì tông. Đoạn Khuyết đằng đằng sát khí nói. Lục Thần bất đắc dĩ nói, từ béo, Đao Tông cùng Thể Tông đệ tử đều chạy xong, coi như trở về, người cũng không có ở đây. Sớm biết Đao Tông cùng Thể Tông như thế thảm vô nhân đạo, ta tuyệt sẽ không bung tha hai đại tông môn phổ tông đệ tử. Đoạn Khuyết hối hận nói. Lục Thần tiến lên vô vô Đoạn Khuyết bà vai, an ủi, tốt, đừng tức giận, chúng ta giết Tam Đại Thế lực tất cả cao tầng, lại đoạt bọn hắn tài nguyên, nhường Tam Đại Thế lực tại Tây Lăng giới xóa tên, cũng coi là là hợp hoan tông báo thù. Cha, chúng ta thiên âm tông đâu? vì cái gì cũng chỉ còn lại như thế một số người. To i ý, ý, ý cảm xúc xa xót mà hỏi. Lục Trương Phong nói chúng ta so hợp Hoàn tông may mắn, bởi vì cha mang theo tông môn trưởng lão tới bách hoa tông ngũ đại thế lực không có ở trước tiên đối tiên âm tông động thủ. đợi đến bách hoa tông diệt tông chi chiến kết thúc, cha trước tiên chạy về tông môn phân phát đệ tử trong tông, cho nên không có gì thương vong. đã không có gì thương vong, kia đệ tử khác bây giờ ở nơi nào? To i ý, ý, ý, ý hỏi. Lục Trương Phong cười khổ nói hiện tại cha cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, tạm thời triệu hồi đệ tử cũng chỉ có hiện tại nhiều như vậy. Lục Trường Phong. Ngươi thật sự là một gốc bên tường thảo, làm việc hoàn toàn chính là tạm thời nhìn hư gió. Thần Như quát lạnh nói. Lục Trường phong ánh mắt chớp lên, têu khổ nói, "Tần trưởng lão, ngươi hiểu lầm Lục Mộ, Lục Mộ thật không giống như ngươi nghĩ." Tần Mộc Như lạnh nhạt nói, "Ngươi là thế nào nghĩ trong lòng ngươi tin tưởng?" Lục Trường phong cẩn thận nhìn Lục Thần một cái, nói, "Tần trưởng lão, Lục Mộ chi tâm nhật nguyệt chứng, dám, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh Lục Mộ nhân chi tâm." "Hừ." Tần Mộc Như hừ lạnh một tiếng, "Quay mà đi. Thời gian chứng minh." Nói thật sự là êm hai. Hiện tại Lục Thần lộ hết tài năng, nắm giữ uy diệt bất kỳ một thế lực nào năng lực còn muốn thời gian chứng minh cái gì? thời gian chứng minh đơn thuần chính là một chuyện cười. triệu tuyết nghiên cùng la thục ảnh cũng có chút không vui. lần này xuống tới, dường như thiên âm tông trở thành lớn nhất bên thắng. mà phát giác được bầu không khí không đúng, chát thanh giao vội vàng nói sang chuyện khác. đối lục trường phong nói, tông chủ ngài nhường còn chưa tới đệ tử chạy tới đông hoa vực lạc phong sơn mạch a, chúng ta ở nơi đó tập hợp. vì cái gì? lục trường phong khó hiểu nói. chát thanh giao nói, tam đại tông môn kế tiếp thống nhất rời tông đông hoa vực, tại lạc phong sơn mạch một lần nữa thành lập tông môn. đông hoa vực đây chính là năm đó thiên đao các địa phương quật khởi a. Đúng vậy à, thời gian qua đi hơn một ngàn năm, Đông Hoa vượt lại một lần nữa trở thành võ đạo trung tâm, dường như tiến vào một cái luân hồi. Kim Nhân cùng Hứa Dịch thấp giọng nỉ non, nội tâm chấn kinh vạn phần. Bị hai người kiểu nói này, tam đại thế lực những người khác cũng đều nhớ tới năm đó từng cùng Thượng Âm trận Cung nổi danh Thiên Đao Các. Tuy nói Thiên Đao Các hiện tại cô đơn, nhưng năm đó là thật mạnh, cướp đi Thượng Âm trận Cung tại Tây Lăng giới bá chủ địa vị. Nếu không phải năm đó Thiên Đao Các các chủ hướng thiên vấn chết giả, Thiên Đao Các bị kỷ̉u gia đánh cho bị đứt đoạn truyền thừa, Thượng Âm trận cùng sợ là mãi mãi cũng đừng nghĩ cầm lại Tây Lăng giới bá chủ địa vị bây giờ theo Đông Hoa Vực đi ra Lục Thần lại một lần nữa đem Thượng Âm Vực các thế lực lớn đánh ngã, đồng thời đem Tam Đại Tông môn mang về. đợi một thời gian, Đông Hoa Vực lại sắp thành là toàn bộ Tây Lăng giới võ đạo trung tâm, mà Thượng Âm Vực lại lần nữa cô đơn. nghĩ như thế, còn giống như thật giống là một cái luân hồi. nghĩ đến Thiên Âm Tông có thể đi theo Lục Thần đạt tới một cái cao hơn độ cao, Lục Trường Phong lúc này hạ lệnh, nhị trưởng lão, ngươi lập tức thả ra tin tức, nhường Thiên Âm Tông các đệ tử tại Đông Hoa Vực lạc phong sơn mạch tập hợp. là, nhị trưởng lão kích động hành động lên. phó húc đông cũng không muốn sai cơ hội này, cung kính đối Lục Thần nói, Lục thiếu hiệp. Chúng ta hợp hoàn tông, cử tông đi theo. Có thể." Lục Thần khẽ gật đầu, tiếp nhận hợp hoàn tông. "Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Thần sắc mặt đại biến, trên thân bộc phát ra một cỗ để cho người ta hồi hộp sắc khí. Giờ phút này, Lục Thần trong đầu ngự thú Mâu Ấn đột nhiên lấp lóe, ngay sau đó Lục Thần trong mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa. Lục Thần nhìn thấy băng hỏa huyền xà, lôi hổ cùng cường viên ở bên trong một đám yêu thú ngay tại liên hợp triệu vô cực mấy người đối kháng chí tôn điện võ giả. Mặc dù bọn hắn liều chết phản kháng, nhưng căn bản không phải đối thủ, bị chí tôn điện người đè lên đánh, thương thế trên người đang không ngừng tăng thêm. Nhìn trước mắt hình tượng Lục Thần nghĩ đến thử ra trước đó nói lời, lạc phong sơn mạch chỉ là võ đạo văn minh là hậu, nhưng không phải khu không người, tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Bây giờ một câu thành sấm, triệu vô cực bọn hắn né hơn nửa năm, cuối cùng vẫn là bị trí tôn điện người tìm tới, đồng thời song phương bạo phát đại chiến. Hôn tiểu tử, ngươi thế nào? Triệu Tuyết nghiên bị Lục Thần sát khí trên người giật nảy mình, lo lắng hỏi. Linh Nhi, băng Tuyết Nhi, các ngươi theo ta đi. Lục Thần không có giải thích, nói ra lời này, hắn dẫn đầu xuất hiện tại một cái phong lôi điều chế lửng, sau đó ba người rời đi bách hoa tông. Chương 424, mang con tin rút đi, chương 424, mang con tin rút đi. Kaka, xảy ra chuyện gì? Rời đi Bách Hoa Tông, Băng Tuyết Nhi nghi ngờ nói. Nàng nhận biết Lục Thần gần một năm, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thần vẻ mặt như vậy Khẩn Trương. Lục Thần sắc mặt âm trầm nói, chí tôn điện người đi lạc phong chấn, hiện tại ngay tại vây công Triệu Vô Cực bọn hắn. Nghe xong lời này, Băng Tuyết Nhi minh bạch Lục Thần khẩn trương như vậy cùng nổi giận là lo lắng Lục Nghị ba người bị thương tổn. Nàng tức giận hỏi, Kaka, bọn hắn mang theo rất nhiều người đi sao? Có hơn 20 võ tông. Lục Thần nói. Thật là đáng chết chúng ta lần này tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. nghe vậy, băng tuyết nhi trên thân bộ phát ra vô hạn hàn ý. lục thần nhẹ gật đầu, vận chuyển yêu hoàng kinh khai thông của viên, ra lệnh, không nên chết chiến, các ngươi mang theo cha ta bọn hắn vừa đánh vừa lui, lui về lạc phong sơn mạch chỗ sâu. giống. quân viên bị ba cái cựu trọng võ tông cảnh thực lực trí tôn điện võ tông liên thủ đánh thành trọng thương, tuyết trắng lông tóc đã toàn bộ nhuộm đầy máu tươi. tiếp vào lục thần mệnh lệnh, quân viên ngửa mặt lên trời thét giải, đối băng hỏa huyền xà ở bên trong mấy lớn yêu vương nói, chủ nhân có lệnh, đại gia mang theo lão chủ nhân bọn hắn vừa đánh vừa lui, trước tiên lui tới lạc phong sơn mạnh chỗ sâu đi. Minh Bạch. Giống nhau bản thân bị trọng thương mấy lớn yêu vương Linh Mệnh, lập tức dựa theo Lục Thần ý tứ hành động lên. Sau một khắc, Côn Viên không còn tự chiến, thi triển viên hành thuật chạy về phía được mọi người bảo hộ ở trung ương Lục Nghị cùng Lục Cuồng. Về sau, hắn một cái tay bắt Lục Nghị, một cái tay khác bắt Lục Cuồng, mang theo hai người cực tốc phóng tới Lạc Phong Sơn mạch nhập cầu. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Một người thấy cảnh này cười lạnh nói, người này võ đạo là thất trọng võ tông cảnh, hắn không phải người khác, chính là Tây Lăng giới chí tôn tổng điện điện chủ mộ Thanh Dương chi tử, Mộ Kiêu. Đang hỏi thăm tới Triệu Vô Cực một đảng nút ở Lạc Phong trấn sau. Mộ Thanh Dương liền nhường Mộ Kiêu dẫn người đi đuổi bắt Triệu Vô Cực bọn người. Mộ Kiêu vốn có thể tự mình dẫn người đến đây đuổi bắt Triệu thị Phản địch, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là đem cái này nhiệm vụ giao cho Mộ Kiêu. Bắt Triệu thị Phản địch là khó được đại công, hắn hy vọng Mộ Kiêu có thể nhờ vào đó sự tình là công, từ đó tiến vào Đông Đại Lục Chí Tôn tổng điện. Mà Mộ Thanh Dương đối với nhi tử cũng là thật tốt, nhiệm vụ lần này chọn vẹn cho Mộ Kiêu an bài 22 võ tông cường giả, trong đó không thiếu cựu trọng võ tông cảnh thực lực đỉnh cao cường giả. Cười lạnh một tiếng qua đi, Mộ Kiêu từ bỏ công kích lôi hổ, quay đầu thi triển thân pháp võ kỹ thẳng hướng của viên. Tất cả mọi người ngăn lại hắn. Thấy cảnh này, Băng Hỏa Huyền xà giống to, chịu đựng kịch liệt đau nhức thẳng hướng Mộ Kiêu. Nó rất rõ ràng, Lục Nghị cùng Lục Cường là chủ nhân Lục Thần bảy ngược, bọn chúng đều có thể chết, duy chỉ có Lục Nghị cùng Lục Cường không thể có sự tình. Nếu như Lục Nghị cùng Lục Cường chết, bọn chúng chết cũng là xong hết mọi chuyện, nếu là không chết, Lục Thần trở về nhất định không tha cho bọn chúng. Cho nên, bọn chúng liều lĩnh muốn bảo vệ Lục Nghị cùng Lục Cường. Đừng cản hắn, nhường hắn tới. Thấy Mộ Kiêu điên cuồng như vậy giết đi lên, Cổ Viên hai mắt đỏ bừng nói rằng, một đám yêu vương sửng sốt một chút, cuối cùng nghe theo Cổ Viên đề nghị, trở lại ngăn cản Chí Tôn Điện Võ Tông công kích mà nhìn thấy một đám yêu vương ngừng lại, Mộ Kiêu đại hỉ, một kiếm thẳng hướng Cổn Viên cùng Cổn Viên bảo hộ Lục Gia huynh đệ. Mọi thứ đều kết thúc. Cách đó không xa Triệu Vô Cực cùng Cổ Thần tuyệt vọng, Triệu Huyên càng là bưng kín miệng nhỏ, lệ rơi đầy mặt. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người coi là Cổn Viên cùng Lục Gia huynh đệ muốn chết tại Tứ Đại Võ Tông trong tay lúc, toàn thân tản ra ngang ngược khí tức Cổn Viên phản kích. Nó bỗng nhiên buông lòng tay, để tay xuống bên trong lục nghị cùng lục quổng, cùng, cùng lúc đó, gầm thét lấy đối Mộ Kiêu thi triển ra viên kỹ thuật. Rống. Cổn Viên rống lên một tiếng vang vọng toàn bộ Lạc Phong trấn, thanh âm chấn điếc phá hội, mang theo Cổn Viên vô hạn phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Trước một khắc lòng tràn đầy vui vẻ, Mộ kiêu cũng bị Cuồng Viên cử động điên cuồng chấn nhức tới, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Cuồng Viên đã dồi hết đen tắt, không nghĩ tới nó thế mà bạo phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn công kích. Muốn giết ta, Nam Mơ. Mộ kiêu giống to, nguyên bản khai thác thế công hắn trước tiên lựa chọn trốn tránh. Hắn biết do Cuồng Viên cuồng kích thuật đi lực, không chỉ có hắn cản không được, chí tôn điện những người khác cũng đều khiêng không dưới một kích này. Một khi bị Cuồng Viên cái này được gan cả ngã về không phía dưới thì triển cuồng kích thuật đánh chúng. Ở đây bất kỳ một cái nào chí tôn điện người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà. So tốc độ hắn lại thế nào khả năng so sánh được tu luyện viên hành thuật của Viên? Chỉ thấy gầm lên giận dữ, toàn thân nhuốm máu của Viên mang theo gió lốc xuất hiện tại mộ kiêu trước mặt, viên kích thuật tùy theo nện xuống. Không mộ kiêu liều chết ngăn cản. Đừng giết hắn, bắt hắn lại làm con tin. Lục thân một mực nhìn lấy chiến cuộc, phát hiện mộ kiêu thân phận không đơn giản hắn đối Cổ Viên ra lệnh. Tốt. Cổ Viên hét lớn một tiếng, lực lượng giảm bớt một chút. Một giây sau, viên kích thuật rơi xuống. Oanh. Theo một tiếng nổ vang rung trời xuất hiện, mộ kiêu bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, trong tay linh kiếm giống mạng nhện như thế vỡ vụn ra cơ hồ cùng một thời gian, một cái cửu trọng võ tông cảnh thực lực trí tôn điện cường giả từ phía sau tập kích bất ngờ một kiếm đâm vào cuồng viên thể nội, giống cuồng viên thống khổ kêu lên, tại một tay bóp lấy mộ tiêu cổ đồng thời trở lại một chiêu viên kích thuật đánh phía sau lưng đánh lén trí tôn điện võ tông, trí tôn điện võ tông không dám đón đỡ cuồng viên liều chết phản kích, trước tiên lựa chọn kéo dài khoảng cách, chuẩn bị mai chết cuồng viên, Xuy. theo trí tôn điện võ tông rút kiếm rút đi, nóng hổi máu tươi từ cuồng viên bên hông phun ra ngoài nhuộm đỏ phía dưới một mảnh thổ địa, giống cuồng viên cố nhịn đau, nắm lấy mộ tiêu đi vào lục nhị cùng lục cuồng trước người cũng giống giận xua đuổi đuổi theo tới trí tôn điện võ tông cung liệt, ngươi không sao chứ bắc hỏa huyền xà lo lắng nói ta không sao cung viên miệng phun máu tươi tiếp lấy hóa thành hình người đối trí tôn điện tất cả mọi người hét lớn tất cả mọi người dừng tay nếu không ta giết hắn tần xuyên cũng tại bắt bắt triệu vô cực một đảng hành động bên trong nhìn thấy cung viên bắt mộ kiêu làm con tin trong mắt của hắn hiện lên một vẻ tinh mang về sau hắn ngưng tay trí tôn điện cái khác võ tông cũng kiêng kỵ ngừ lại không còn dám chọc giận cái này nội điên cung viên. Mộ Kiêu là Mộ Thanh Dương con trai độc nhất, Chí Tôn Điện thiếu điện chủ, nếu là hắn xẻ ra chuyện, bọn hắn trở về căn bản không có cách nào giao nộp. Mà nhìn thấy Chí Tôn Điện tất cả mọi người dừng tay, sống sót sau tai nạn triệu vô cực mấy người hộ tống triệu Liên cùng lạc ra dòng chính đi vào cung viên sau lưng. Thần Xuyên phẫn nộ quát, "Cung viên, lập tức thả thiếu điện chủ." Cung viên cười lạnh nói, "Thả hắn? Nếu như ta thả hắn, các ngươi có thể thả chúng ta những người này rời đi. Cho dù ngươi không thả thiếu điện chủ, các ngươi hôm nay cũng trốn không thoát." Thần Xuyên quát lên nói, "Đã là dạng này, vậy ta trước hết giết hắn." sau đó cùng các ngươi những người này liệu một cái cá chết lưới rách, quân viên giận dữ hét. lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tăng thêm trong tay lực lượng, cũng giống sách gà con như thế đem mộ kiêu huyền không xét lên. quân viên, ngươi chớ làm loạn, có chuyện nói rõ ràng. một người thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng trấn an quân viên. hắn gọi trần quân chắc là mộ thanh dương thân tín, võ đạo là cựu trọng võ tông cảnh, là chuyến này cường giả đỉnh cao một trong. quân viên quát lạnh nói, lập tức thả chúng ta rời đi. trần quân chắc sắc mặt khó coi hỏi, có phải hay không thả các ngươi rời đi, ngươi liền thả chúng ta thiếu điện chủ, chúng ta an toàn tự sẽ thả người. quân viên lạnh nhạt nói. "Tốt, chúng ta thả các người đi." Trần Quân chắc cân nhắc một phen rồi nói ra. Nghe xong lời này, Thần Xuyên quá to, "Không thể thả bọn hắn đi, một khi thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận." Trần Quân chắc tức giận chất vấn, "Thần Xuyên, ngươi muốn thiếu điện chủ chết? Ta không có." Tần Xuyên nằm ngậm cũng nhớ mộ kiêu chết, nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn nào dám thừa nhận, liền vội vàng lắc đầu không thừa nhận. "Đã không có, vậy thì thả người, phản đảng lúc nào thời điểm đều có thể bắt." Trần Quân chắc nghiêm nghị quát lên nói, "Là." Đám người lĩnh mệnh, lập tức tránh ra vị trí. Thấy thế, Cố Viễn nhịn đau đối đám người ra lệnh, "Đi." Tất cả mọi người lập tức lui tiến lạc phong sơn mạch. Tất đáng người không dám trì hoãn, nhanh chóng hướng phía lạc phong sơn mạch nhập khẩu thối lui. Chí Tôn Điện tất cả mọi người không muốn thả người, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể xa xa đi theo, chuẩn bị tìm cơ hội đột thủ. Chương 425, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, chương 425, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Thật là Chí Tôn Điện muốn đợi cơ hội không dễ dàng đến, bởi vì mặc kệ là Triệu Vô Cực vẫn là lục nghị, trong tay đều có đan dược. Bọn hắn đem bó lớn huyết linh đan phân cho người bình thường, đại gia một bên rút đi, một bên yên lặng vận chuyển công pháp chữa thương. Không bao lâu Triệu vô cực một đoàn người ngay tại Lạc Phong chấn võ giả liếc trộm hạ tiến vào Lạc Phong sơn mạch, cũng lấy một cái đối lập chậm chạp tốc độ hướng phía Lạc Phong sơn mạch chỗ sâu đi đến. Chí tôn điện đám người tiếp tục đi theo, không hề đứt đoạn nhường quần viên thả người, nhưng quần viên căn bản cũng không phản ứng bọn hắn. Một bên khác, nhìn thấy Lục Nghị bọn hắn tạm thời an toàn, Lục Thần hơi thở dài một hơi, đối Phong Lôi điều nói, ngươi ở phía sau theo tới, ba người chúng ta đi trước một bước. Lệ. Phong Lôi điều biết Lục Thần nắm giữ côn bằng dược, đem nó mang ra chỉ là vì che giấu hai mắt người, cũng không phải là thật muốn nó thay đi bộ. Bởi vậy, tại Lục Thần nói ra muốn trước đi lúc rời đi, nó chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau, Lục Thần tay trái ôm Nam Cung Linh, tay phải ôm Băng Tuyết Nhi, sau lưng linh lực màu đen phún trào, côn bằng dựng tùy theo mà ra. Hoa. Sau một khắc, cuồn phong phún trào, Lục Thần ôm hai người biến mất tại thiên thế, lấy thế nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ bay hướng Đông Hoa vực phương hướng. Bạch Hoa Tông. Lục Thần ba người bỗng nhiên rời đi nhường tam đại thế lực trong lòng đều có ý nghĩ, bọn hắn cả đám đều hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Cổ Thanh Lăng suất rồi nói, "Tông chủ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, lập tức đi lạc phòng sơn mạch." Triệu Tuyết Nghiên nhìn về phía Lục Trường Phong cùng phó hô đông nói, tính cả tiểu mập mạp sư thiếu, nơi này hết thảy có 39 chỉ phi hành yêu thú. Tất Phong tức cùng một cái phong lôi điêu là hồn tiểu tử cho Thanh Lăng Nha đầu cùng ta, sư thiếu là tiểu mập mạp, cho nên cái này ba cái phi hành yêu thú về chúng ta người tất cả. Về phần còn lại 36 con phi hành yêu thú, Tam đại tông môn trước chia đều chờ đến Lạc Phong Sơn mạch trả lại cho hồn tiểu tử. Triệu Tuyết Nghiên loại này phương pháp phân loại nhìn như công bằng, kỳ thực đối Thiên Âm Tông cùng Hợp Hoan Tông không công bằng, bởi vì Thiên Âm Tông cùng Hợp Hoan Tông nhiều người. Đến thượng âm mục lúc Sửng sốt băng tuyết nhi tốc độ phi hành kinh người, lục thần cùng triệu huyên đều hao tốn nửa tháng thời gian mới đến. Bách Hoa Tông tại thượng âm vực tây bộ, mà Đông Hoa Vực tại đông bộ, theo thượng âm vực tới Bách Hoa Tông lại ít nhất phải 2 ngày thời gian. Như thế tính được, lấy băng tuyết nhi tốc độ theo lạc phong chấn tới Bách Hoa Tông đều phải tốn phí 17 bảy tháng ngày. Bởi vậy có thể thấy được lưỡng địa cách xa nhau bao xa. Nếu như đi bộ đi đường, lấy bọn hắn đám người này thực lực cùng thân pháp tốc độ đoán chừng đi 1 năm đều chưa hẳn có thể tới lạc phong chấn. Bởi vậy, phi hành yêu thú tại lúc này tác dụng liền thể hiện ra ngoài, cưỡi phi hành yêu thú có thể thật to tiết kiệm đi lạc phong chấn thời gian. Bất quá, mặc dù cảm thấy Triệu Tuyết Nghiên được chia không đủ công bằng, nhưng hai đại tông môn người đều không nói gì thêm. Trong lòng bọn họ minh bạch, Phong Lôi Điêu là lục thần vật diễn tư, Triệu Tuyết Nghiên bằng lòng lấy ra phân cho bọn hắn đã coi là tốt. Lục Trường Phong ôn quyến nói, "Triệu tông chủ đại nghĩa, lục mộ ở đây đi đầu cảm ơn qua." Phó Húc Đông cũng nói, "Hợp Hoan tông sẽ không quên Triệu tông chủ hôm nay đại ân." Triệu Tuyết Nghiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy điểm lên, trưởng thành cùng vị thành niên Phong Lôi Điêu đều đặn phân phối, cũng không nhằm vào hai đại tông môn. Một lát sau, phi hành yêu thú chia xong, Triệu Tuyết Nghiên đối bách Hoa Tông bảy người, cổ thương cùng Thạch Xuyên Kính nói: "Các ngươi trước mỗi người một cái toạ kỵ, chờ đổi lên trước mặt tông môn đội ngũ lại an bài. Cần tuân láo tông chủ hiệu lệnh." Tám người cung kính lĩnh mệnh, Thạch Xuyên Kính thì bước ra một bước, đứng ở thiết bố sư thiếu trên lưng. Nhìn thấy Lục Thần Hy cùng Đỗ Linh Ngọc đi, hai cái lôi vân báo hỷ khuất ba ba ngẩng đầu nhìn hai người, nước mắt đều muốn hiện ra. Thấy thế, Lục Thần Hy do dự một chút sau hỏi: "Lão tông chủ, chúng ta đi, tiểu Hy bọn chúng làm sao bây giờ?" Bọn chúng cùng Kim Sích Hộ cũng riêng phần mình cưới một cái phong lôi điêu, tất cả mọi người trước đổi kịp đi ở phía trước tông môn đội ngũ. Triệu Tuyết Nghiên nói: Tuy nói hiện tại Lục Thần nắm giữ đại lượng phi hành yêu thú, nhưng Lôi Vân Báo cùng Kim Xích Hổ đối với các nàng mà nói cũng là bà bối. Đừng nói có thể mang lên, chính là không thể, chính các nàng xuống tới bồi tiếp Tam Đại yêu thú đi, cũng sẽ không bước xuống Tam Đại yêu thú. Nghe xong có thể mang lên Tam Đại yêu thú, Lục Thần Hi cùng Đỗ Linh Ngọc cao hứng nói, đệ tử ở đây cảm ơn lão tông chủ. Triệu Tuyết Nghiên mỉm cười, Bạch Hoa Tông trận doanh phong Lôi Điều thành viên thì là nhìn về phía Kim Xích Hổ, cảm thấy đau đầu, bởi vì gia hỏa này thật lớn nha. Kim Xích Hổ đã trưởng thành, là một tôn đại yêu, thể trọng có hơn 1000 cân, mang lên nó, thật là muốn mạng già thấy tất cả Phong Lôi Điêu nhìn xem chính mình, Kim Sích Hổ cười cười số hổ, sau đó vẻ mặt lấy lòng hướng đi Phong Lôi Điêu nhất tộc tộc trưởng. Phong Lôi Điêu nhất tộc tộc trưởng hình thể so cái khác trưởng thành Phong Lôi Điêu lớn hơn rất nhiều, thực lực là Ngũ Gai hậu Kỳ. Nhìn thấy Kim Sích Hổ đi hướng chính mình, tộc trưởng lật ra một cái liếc mắt, nhưng cũng không có xua đuổi Kim Sích Hổ, xem như là ứng. Thấy cảnh này, Triệu Tuyết Nghiên có chút hài lòng, tiếp lấy nhìn về phía Lục trưởng Phong cùng phó hô đông nói, đã là dạng này, vậy chúng ta đi trước. Lạc Phong Sơn mặt thấy hai người hổ quyền. Ừm. Triệu Tuyết Nghiên khẽ gật đầu, sau đó nàng cùng Tân Mộng như cỡi một cái Phong Lôi Điêu Lê Tích Duyệt cùng La Thục ánh cưới một cái. Ánh mắt chớp lên, Đoạn khuyết mang theo Hà Di thần bốn người ngồi xuống cổ thương chỗ Phong Lôi Điêu. "Từ béo, các ngươi tìm chúng ta nơi này tới làm cái gì?" Cổ Thanh Lăng không vui nói. Đoạn khuyết không có phản ứng Cổ Thanh Lăng, cười hì hì đối Triệu Tuyết Nghiên nói rằng, "Triệu thông chủ, chúng ta cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy chết tiểu tử, liền cọ các ngươi một chút toạc kỵ. Người cái này tiểu mập mạp. Triệu Tuyết Nghiên trợn nhìn Đoạn khuyết một cái, có chút im lặng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đoạn Khuất mấy người võ đạo tiên phú nàng đều nhìn ở trong mắt, nhất là Đoạn Khuất, quả nhiên là Tây Lăng giới đứng đầu nhất một trong mấy người. Loại người này chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Thu hồi ánh mắt, Triệu Tuyết Nghiên một đoàn người dẫn đầu rời đi Bách Hoa Tông. Mà tại Bách Hoa Tông cùng đoạn khuyết sau khi mấy người rời đi, Phó Húc Đông cùng Lục Trường Phong cũng không nhàn rỗi, bắt đầu an bài. Bọn hắn trưởng thành Phong Lôi Điêu ngồi 6 người, vị thành niên ngồi 4 người, dẫn đầu đem bách Trạch Sơn mạch bị phế thiên kiêu an bài bên trên. Về sau, bọn hắn an bài cùng lục thần bọn hắn cùng một đám lần tiến vào tông môn đỉnh cấp thiên kiêu, sau đó là thực lực yếu nhất. Sau đó không lâu, Phong Lôi Điêu rời đi, hai tông cao tầng thị hộ tống còn lại đệ tử theo vứt bỏ Bạch Hoa Tông xuất phát đến tận đây, tam đại tông môn rời đi tây lăng giới thứ nhất vực thượng âm vực, bắt đầu đạp vào tiến về đông hoa vực dài dằng dặc con đường. tới gần trời tối, triệu tuyết nghiên một đoàn người cưỡi phi hành yêu thú đội kịp một tuần trước đi ở phía trước bách hoa tông đại bộ đội. triệu tuyết nghiên ở bên trong bốn cái cao tầng theo phong lôi điều trên lưng xuống tới, sau đó cùng hai đại tông môn khai thác giống nhau biện pháp, trước hết để cho phi hành yêu thú đem thực lực yếu nhất đệ tử mang đi. một khắc đồng hồ sau, tất cả phi hành yêu thú lần nữa cất cánh, cấp tốc biến mất tại thiên thế, mà một đám cao tầng thì hộ tống đệ tử tiến lên. vài ngày sau. Tây lang rồi các nơi phát sinh đại sự truyền đến thiên cơ các, Long hổ anh hùng bảng bên trên xếp hạng bởi vậy xảy ra biến đổi lớn. Long hổ anh hùng bảng hạng nhất biến thành lục vô mệnh, hạng 2 băng nhất nhi, hạng 3 cùng hạng 4 vẫn như cũ là đoạn khuyết cùng Nam cung Linh. Ở phía sau xếp hạng bên trong, thuộc về bốn đại tông môn cùng chí tôn điện lên bảng thiên kiêu rất nhiều đều không tại trên bảng danh sách. Nguyên bản tại trên bảng bách Hoa tông, Thiên Âm tông cùng Hợp hoàn tông Thiên Kiêu xếp hạng tăng lên rất nhiều, lên bảng nhân số cũng nhiều lên. Có người thế sổ một chút, Long hổ anh hùng bảng 30 người đứng đầu tiên kiêu bên trong, Tam đại tông môn tiên kiêu nhiều đến 21 người. Nhìn xem Long Hổ anh hùng bảng bên trên thiên tiêu cùng xếp hạng, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, đó chính là bánh răng vận mệnh từ đây chuyển động. Từ giờ trở đi, Tây Lăng giới đỉnh tiêm bảy đại tông môn chỉ còn tam đại tông môn, thuộc về tam đại tông môn thời đại mới tiến đến. Chương 426, tần xuyên tính toán, chương 426, tần xuyên tính toán. Lạc Phong sân mạch. Chí Tôn Điện 22 võ tông đi theo quần viên bọn hắn đi một đường, bất chi bất giác đã từ xế chiều đi tới trạng và tối. Nhìn xem cưỡng ép mộ kiêu đi ở phía trước quần viên bọn người, Chí Tôn Điện tất cả mọi người cau mày, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nói chung côn viên bọn hắn hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ trốn, nhưng bọn hắn không chỉ có không chạy, còn tại chậm vung dung đi tới. đây là cực kỳ khác thường. trần sư minh, bọn hắn đang trì hoãn thời gian, hẳn là đang chờ đợi cứu viện. thần xuyên dùng linh lực trao đổi trần quân chắc. trần quân chắc tỉnh bơ nói rằng, mọi người đều biết bọn hắn đang trì hoãn thời gian, thật là ai có thể cứu được bọn hắn? tại cùng trần quân chắc nói ra cái nhìn của mình lúc, thần xuyên liền đã nghĩ qua vấn đề này. tại quá khứ những năm này, triệu vô cực bị lý cơ giao chính quyền, một mực ở vào một cái nửa cầm tù trạng thái. theo lý thuyết, triệu vô cực không có cơ hội đi tiếp xúc tới cường giả. Hắn nhận biết những người kia cho dù tới cũng cứu không được hắn. Lại nói cổ thần, gia hỏa này tuy nói đi qua vài chục năm một mực tại ở nút nhưng cũng không nhận biết cái gì cờ giả. Thực lực đối phương mạnh nhất hai người đều không có hữu lực hậu viện, những người khác chớ nói chi là có cái gì hậu viện. Nói thật, hắn cũng nghĩ không thông triệu vô cực bọn hắn kéo dài thời gian là chính là cái gì. Bất quá, cứ việc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Tần Xuyên vẫn như cũ muốn đem chuyện làm, không nguyện ý một mực như thế mang xuống. Ánh mắt đảo qua, Tần Xuyên có chủ ý, nhìn chăm chăm cuồng viên nói, Trần Sư Minh, ta cảm thấy bọn hắn là đang chờ yêu thú chủ nhân. Yêu thú chủ nhân. Trần Quân chắc trong lòng giận mình. Tần Xuyên nói, không tệ, chính là yêu thú chủ nhân. Những này yêu thú hẳn là phụng mệnh bảo hộ triệu vô cực một đảng cùng kia hai cái thổ dân, là nhất định là như vậy. Bằng không bọn hắn kéo dài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Quân chắc ánh mắt chớp lên, nhận đồng Tần Xuyên cách nhìn, mà thấy mình lý do thoái thác đạt được tán thành, Tần Xuyên mừng thầm, nói tiếp, Trần Sư Minh đối phương có thể thu phục nhiều như vậy ngũ gia yêu thú, khẳng định là võ hoàng cường giả. Ân. Trần Quân chắc lần nữa gật đầu. Yêu thú có viễn siêu cảnh giới chiến lực, hắn cũng cho rằng chỉ có võ hoàng mới có thu phục cường viên năng lực của bọn nó. Tần xuyên lại nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Rời đi nơi này, bằng không chờ những này yêu thú chủ nhân trở về, chúng ta liền khó giữ được tính mạng. Trần quân chắc biểu lộ ngưng trọng nói, Tần xuyên, ngươi nhưng có đã có thể giải cứu ra thiếu điện chủ, lại có thể diệt trừ bọn hắn biện pháp. Tần xuyên nói, tìm cơ hội bắt được triệu vô cực nữ nhi triệu huyền, nhường cái kia cuồng viên dùng thiếu điện chủ làm trao đổi, chờ đổi về thiếu điện chủ lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Giả này được không? Trần quân chắc nhìn về phía triệu huyền, có chút hoài nghi. Hiện tại triệu huyền bị triệu vô cực cùng cổ thần một trái một phải che chở bọn hắn mong muốn theo tay của hai người bên trong bắt được triệu huyên quá khó khăn tần xuyên ánh mắt lấp lóe nói vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế thử trần quân chắc không có đồng ý tần xuyên kế hoạch hắn từng cái nhìn về phía triệu vô cực một đàng tất cả mọi người sau đó hai mắt tỏa sáng hắn nói tần xuyên nói chờ một chút chúng ta đồng thời đối triệu huyên lạc ra hậu bối cùng yêu thú che chở kia hai cái thổ dân động thủ như thế rất tốt chúng ta cứ làm như thế tần xuyên sợ hãi thán phục trần quân chắc kế hoạch hoàn mỹ lập tức đáp ứng xuống về sau hai người ôm thầm khai thông chí tôn điện những người khác tất cả mọi người cùng một chỗ thương lượng cụ thể động thủ công việc một lát sau Thương lượng xong trí tôn điện đám người bất thình lình nổi lên, 22 người điểm ba tổ thẳng hướng mục tiêu. Đáng chết. Triệu Vô Cực giống to, liên hợp cổ thần liều chết phản kích. Giống. Bang Hỏa Huyền Sa ở bên trong ngũ đại yêu thú nổi giận, thương thế hơi hơi khôi phục một chút bọn chúng lấy công kích mạnh nhất đánh trả. Côn Viên cũng nghĩ động thủ, có thể nó vừa muốn động thủ bị một mực chú ý bên này lục thần ngăn trở. Cố Liệt, ngươi đừng tìm bọn hắn đánh, chỉ cần tháo trên tay tên kia một đầu cánh tay là được rồi. Nghe vậy, Côn Viên lập tức minh bạch lục thần ý nghĩ, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, đem mục tiêu cánh tay trái kéo xuống. A! Chém chóc. Nó hổi máu tươi từ mộ kiêu cánh tay trái vết thương phun ra ngoài, mộ kiêu càng là phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Trần Quân Trắc vốn là dự định một kiếm bức lui Triệu Vô Cực, cho chí tôn điện những người khác sáng tạo bắt Triệu Huyền cơ hội. Nhưng mà, Cuồng Viên căn bản là không có cho hắn áp dụng kế hoạch thời gian, vừa ra tay liền bắt được hắn uy hiếp. "Cuồng Viên, ngươi đang chết, ngươi thế mà phế đi thiếu điện chủ cánh tay trái." Nhìn thấy mộ kiêu cánh tay trái bị Cuồng Viên dùng man lực tháo xuống, Trần Quân Trắc giận dữ hét, "Kém chút mất đi." Cuồng Viên gầm thét lên, tất cả mọi người lập tức dừng tay, nếu không ta không chỉ có tháo cánh tay của hắn, còn đem hắn đầu vặn xuống tới. Cái này Cuồng Viên lời này vừa nói ra, mấy người sợ ném chuột vỡ bình, lập tức từ bỏ hành động, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn trầm trầm Cuồng Viên. Mà nhìn thấy những người khác không có dừng tay ý tứ, Cuồng Viên lạnh lùng nhìn về phía mộ kiêu nói, bọn hắn không dừng tay, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi một cánh tay còn lại lột xuống. Đừng, đừng nổ. Nghe xong Cuồng Viên muốn nổ tay phải của mình, đau đến bộ mặt giữ tận mộ kiêu thân thể run lên, run rẩy đối Cuồng Viên nói. Sau đó, hắn nhìn về phía toàn lực thẳng hướng lạc ra hậu bối Tần Xuyên giận dữ hét, Tần Xuyên, con mẹ nó ngươi nhanh dừng tay à? Là. Tần Xuyên cố ý kích thích cường viên giết chết Mộ Kiêu, làm sao Mộ Kiêu đã trước mặt mọi người gọi hắn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thu tay lại. Bất quá, mượn cơ hội này phế đi Mộ Kiêu một đầu cánh tay, với hắn mà nói cũng là một cái kết quả không tệ, không uổng công hắn phòng bị một trận. Mà nhìn thấy Tần Xuyên dừng tay, những người khác cũng không dám động, chí tôn điện đám người chủ mưu hành động như vậy chết từ trong trứng nước. Cường viên phi thường hài lòng trí tôn điện biểu hiện của mọi người, tiếp lấy uy hiếp nói, các ngươi tốt nhất đừng cho ta dở trò, nếu không các ngươi đợi một lần, ta liền theo trên người hắn nổ một vật xuống tới, mài cho đến nổ đoạn cổ của hắn mới thôi. Không dám Trần Quân chắc sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay Trần An Quân Viên. Hừ, không dám tốt nhất. Quân Viên hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Trần Quân chắc cẩn thận hỏi, Quân Viên, trời lập tức liền phải đen, chúng ta có phải hay không trước tiên tìm một nơi đặt chân, để chúng ta là thiếu điện chủ băng bó một chút vết thương. Ngươi yên tâm, tại chúng ta an toàn trước đó sẽ không để cho hắn chết. Quân Viên nói, nói xong hướng Mộ kiêu miệng bên trong lấp hai cái huyết linh đan đi vào. Đang ăn hạ huyết linh đan sau, Mộ kiêu vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đình chỉ máu chảy. Nhường Mộ Tiêu thở hổn hển một mạch. Về sau. Quân viên ở bên trong Lục Đại yêu thú tiếp tục hộ tống Lục Nghị một đoàn người hướng phía Lạc Phong Sơn Mạch chỗ càng sâu đi đến. Gió đêm quét bóng đêm dần dần bao phủ cả tòa Lạc Phong Sơn Mạch. Vào đêm sau, Lạc Phong Sơn Mạch thỉnh thoảng vang lên yêu thú gào thét, có chút thanh âm cách bọn họ còn không xa. Thầy cái khác người nghe được yêu thú gào thét khẳng định lẫn mất xa xa, không dám đi chêu chọc những này khát máu ra hỏa. Có thể quân viên bọn hắn khác biệt, bọn hắn đám người này hoặc là bản thân là yêu vương, hoặc là nhân loại cường giả, không sợ yêu thú. Tương phản, bởi vì là ở ngoại vi, vừa nhìn thấy lớn như thế chiến trận, bên ngoài tất cả yêu thú dọa đến điên cuồng chạy trốn. Bất quá. Cho dù là dạng này, bọn chúng ở trong một chút thằng suy sẹo vẫn là thành trí tôn điện võ giả bữa tối. Quân viên một đoàn người thâm thụ đau xót, đói khát cùng mệt mỏi tra tấn, nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có dừng lại bước chân tiến tới. Bọn hắn không muốn cho trí tôn điện người bất cứ cơ hội nào, chỉ là tùy tiện ăn một chút linh dược về sau liền tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Mà nhìn thấy quân viên bọn hắn cẩn thận như vậy, Trần Quân chắc đám người sắc mặt biến khá khó xử nhìn, thay phiên đi theo đội ngũ. Chương 427, cản em gái ngươi à? Chương 427, cản em gái người à? Hôm sau, mặt trời từ phương đông ngọc lên lạc phong sơn mạch chỗ sâu sương sớm bốc lên, khiến cho lạc phong sơn mạch chỗ sâu nhìn tựa như tiến cảnh. Có thể cảnh đẹp tuy tốt, cung viên bọn chúng lại không tâm tình thưởng thức. Tại một khắc không ngừng đi một đêm sau, mệt mệt, đói khát cùng đau sốt đồng thời tràn ngập thân thể, để bọn hắn những người này khổ không thể tả. Có thể cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không dám dừng lại, chỉ vì chí tôn điện người một mực tại đi theo đám bọn hắn. Triệu vô cực, từ bỏ chống lại a, giao ra thiếu điện chủ, chúng ta có thể xem ở đã từng là đồng liêu phân thưởng cho các ngươi một cái thông khoái. Tần xuyên đi theo triệu vô cực phía sau bọn họ, vừa ăn thì nướng, vừa hướng sắc mặt trắng bệch triệu vô cực nói. Triệu vô cực không để ý đến Tần Xuyên, bởi vì hắn sợ kích thích tới Tần Xuyên. Hắn biết rõ, bọn hắn hiện tại trạng thái so với hôm qua còn muốn chiến lệnh, căn bản bất lực tái chiến. Một khi đánh nhau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn bên cạnh lão đảo muốn ngã đám người, Triệu vô cực ý thức được không thể đi nữa, đi tiếp nữa bọn hắn sẽ càng chóng chết. Hắn nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất của Quân Viên tương lượng, Quân Minh, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút à? Nghỉ ngơi một chút. Không chờ Quân Viên nói chuyện, Lục Thần thanh âm tại Quân Viên trong đầu vang lên. Đã được Lục Thần chỉ thị, Quân Viên nói, tốt à, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ, ăn một chút gì lại đi. Như thế tốt lắm. Triệu vô cực nói: Về sau, băng hỏa huyền xà quay người rời đi, chui vào xa xa sâm lâm. Mà nhìn thấy băng hỏa huyền xà rời đi, Tần Xuyên ánh mắt chớp lên, chậm rãi lui lại. Nhưng mà, cử động của hắn một mực bị Quân Viên lại hoặc là lục thần nhìn chằm chằm. Quân Viên quát lạnh nói: Các ngươi tốt nhất đợi ở chỗ này đừng động. Nếu không ta không ngại bẻ gãy ra hỏa này cổ. Tần Xuyên lần thứ nhất như thế bị quản chế tại người, sắc mặt biến dị thường khó coi, chuyển đi ra chân cũng thu hồi lại. Quân Viên, chúng ta nghĩ chẳng qua là Triệu vô cực một đảng, chỉ cần ngươi đem bọn hắn cùng thiếu điện chủ giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi. Tần Xuyên híp mắt nói. Côn Viên cười lạnh nói, "Ngươi thật coi ta yêu tổng đốc?" "Chỉ giáo cho." Tần Xuyên hỏi. Côn Viên nói, "Chúng ta liên thủ còn không phải là của các ngươi đối thủ, một khi đem bọn hắn giao ra, chúng ta chết được chỉ có thể càng nhanh." Tần Xuyên nói, "Chỉ cần các ngươi giao ra Triệu Vô Cực một đặng cùng thiếu điện chủ, chúng ta cam đoan không đối với các ngươi đạo thủ." "Nhân loại sảo trá, ngươi càng sảo trá, ta không tin được ngươi, hiện tại ta chỉ có thể nắm lấy gia hỏa này để cầu tự vệ." Côn Viên quát lạnh nói. Tần Xuyên quát lạnh nói, "Ngươi làm như vậy tự vệ không được, cuối cùng chỉ có thể bạch bạch chôn vùi tính mệnh cùng mấy trăm năm đến tu vi." Côn Viên giễu cợt nói, "Nhân loại Ngươi bắt ở chỗ này hù dọa Bản Vương, Bản Vương tại Lạc Phong Sơn mạch xương vương thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu. Hừ, lời nói đã đến nước này, có nghe hay không tùy ngươi." Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, đi thẳng tới một bên. Côn Viên thấy thế không để ý Tần Xuyên, chú ý cẩn thận nắm lấy một kiêu, ánh mắt thì nhìn chằm chằm chí tôn điện đang người. Một bên khác, vừa cùng đại gia tách ra, Băng Hỏa Huyền xà bên thai liền vang lên lục thần thanh âm. "Băng Hỏa Huyền xà. chủ nhân, ta tại." Băng Hỏa Huyền Sả cung kính nói. "Lục Thần nói, ngươi lập tức thả ra tin tức, chỉ cần lần này xuất lực bảo hộ đại gia, ta sau khi trở về bao tiền thưởng?" Về phần những cái kia nhận được tin tức vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát, ta đem từng cái bái phỏng, đem bọn nó toàn bộ làm thành thịt khô. Bang Hỏa Huyền Sả hỏi, "Chủ nhân, có thực lực yêu cầu sao?" "Không có thực lực yêu cầu, cho dù là vì mọi người tranh thủ một chút chạy trối chết thời gian đều tính có công, bọn chúng nếu là bởi vậy chiến tử, công lao có thể ghi tạc bọn chúng đời sau trên thân." Lục thân nói. tốt, lão nô cái này truyền đạt chủ nhân ý chỉ." Bang Hỏa Huyền Sả cung kính nói. "Đi thôi." Lục thân nói. Bản vương chính là Bang Hỏa Huyền Sả, chung quanh tất cả yêu thú lập tức đến đây yết kiến, nếu không giết không tha. Lục Thần dứt lời, Băng Hỏa Huyền Sả hướng phía nơi xa chạy như điên, tiếp lấy Sâm Lâm bên trong vang lên Băng Hỏa Huyền Sả gào thét. Sau một khắc, Sâm Lâm chấn động, phương viên hơn 10 giặm yêu thú theo bốn phương tám hướng ập tới, xuất hiện tại Băng Hỏa Huyền Sả trước mặt. "Chúng ta tham kiến Yêu Vương đại nhân." Chúng yêu phụ phục tại Băng Hỏa Huyền Sả bốn phía, cung kính đối với Băng Hỏa Huyền Sả tham viếng. Băng Hỏa Huyền Sả khẽ gật đầu, đem Lục Thần lời nói nói cho tất cả yêu thú, cũng lui qua trận yêu thú đem tin tức truyền đi. Một lát sau, đám yêu thú buôn tẩu bẩm báo, càng ngày càng nhiều yêu thú trong áp bức Băng Hỏa Huyền Sả cùng Lục Thần uy hiếp chạy đến. Nhìn xem càng tụ càng nhiều yêu thú Băng hỏa huyền xà phi thường hài lòng, hắn nhường tất cả yêu thú giấu đi, chính mình thì mang theo một cái nhất giai hoa linh về tới đại gia nghỉ ngơi địa phương. Sau đó thời gian hóa thành hình người băng hỏa huyền xà như cái người không việc gì như thế cùng triệu vô cực bọn hắn nướng thịt nướng. Hắn biết rõ, hiện tại bọn hắn muốn làm liền phải vướng vàng, cố gắng kéo dài thời gian, kéo thời gian càng dài, tụ tập yêu thú thì càng nhiều, bọn hắn trốn qua một kiếp cơ hội cũng liền càng lớn. Mà khi băng hỏa huyền xà bọn hắn vội vàng thịt nướng cùng lúc nghỉ ngơi, chí tôn điện đám người mắt lom lom nhìn trầm trầm đắng người. Bọn hắn thật vất vả chịu ương như thế đem triệu vô cực bọn hắn chịu nằm xuống cũng không hy vọng triệu vô cực bọn hắn lại thở nổi. bất quá, bởi vì lần trước thất bại giao hấn, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hại hại chết mộ tiêu cái này thiếu địa chủ. thời gian từng giây từng phút vượt qua, xâm lâm bầu không khí biến càng ngày càng khẩn trương. một trận đại chiến hết sức căng thẳng. nửa giờ sau, tần xuyên phát giác được trung quanh xâm lâm có dị động, thế là lặng lẽ theo đám người sau lưng lui ra ngoài. một lát sau, tần xuyên chạy trở về, hét lớn, trần sư minh, không xong, bọn hắn cứ gọi tới giúp đỡ. cái gì? trần quân chắc ở bên trong mọi người sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn về phía tần xuyên. Tần xuyên sắc mặt âm trầm nói, trung quanh Sâm Lâm bên trong cất giữ đại lượng yêu thú, khẳng định là Băng Hỏa Huyền Sà trước đó lúc rời đi an bài. Đáng chết. Chí Tôn Điện tất cả mọi người phẫn nộ nhìn chằm chằm Băng Hỏa Huyền Sà. Yêu tộc các tướng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm tới, đại gia không tiếc bất cứ giá nào cản bọn họ lại. Mắt thấy sự tình bại lộ, Băng Hỏa Huyền Sà hóa thành bát thể, gầm lên giận dữ, đối tất cả yêu tộc hạ đạt tiến công mệnh lệnh. "Giống!" Một đáy mắt, dấu ở trung quanh Sâm Lâm bên trong mấy chục cái yêu thú xông ra, không muốn mạng hướng phía Chí Tôn Điện đám người lành tới. Bởi vì còn tại Lạc Phong Sơn mạch bên ngoài, những này yêu thú bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tam giai sơ kỳ chiến lực vô cùng có hạn nhìn xem đánh tới đông đảo yêu thú trần quân chắc cười lạnh nói loại thực lực này cũng dám chạy tới tham gia náo nhiệt thật sự là muốn chết dứt lời chí tôn điện tất cả cường giả ra tay hướng phía trùng sát mà đến yêu thú cùng băng hỏa huyền xà bọn hắn đánh tới lại có một cái vân tước đại chiến bùng phát yêu thú tiếng kêu thảm thiết không ngừng lục thần lại chú ý tới không trung một con chim con chim này kích thước không lớn toàn thân trắng như tuyết thực lực cũng không cao chỉ có nhất giai hậu kỳ đỉnh phong nhưng ở lục thần trong mắt lại có thể cứu mạng mặc dù tụ tập không ít yêu thú nhưng chúng nó thực lực quá yếu, chúng ta chẻo chống không được bao lâu. Bang Hỏa Huyền Sa nói, Lục Thần ra lệnh, ngươi nhường Vân tức đem người chuyển di ra ngoài, chính các ngươi cũng không cần ham chiến, hướng phía chỗ sâu trốn. Minh Bạch, Bang Hỏa Huyền Sa nói. Sau một khắc, nó dùng thú lời nói đối Vân tức ra lệnh, chủ nhân có lệnh, ngươi lập tức mang theo hai vị lao chủ nhân trốn đi chỗ sâu. Cần Tuân yêu Vương hiệu lệnh. Vân tức phát ra một tiếng hót vang, tiếp lấy đắp xuống, song chào chụp vào Lục Nghị cùng Lục Quỳnh. Càn bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy trốn. Thần xuyên thấy cảnh này hét lớn, càn em gái ngươi, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Hóa thành bản thể cuồng viên ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển viên kích thuật đánh tới hướng ý đồ ngăn cản vân tức tần xuyên. Cuồng viên chính là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú, đồng đẳng với cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong nhân loại võ giả chiến lực mạnh phi thường. Trước đó trận chiến kia, hắn đang bảo vệ lục gia huynh đệ tình huống hạ lấy sức một mình át chiến trí tôn điện tam đại võ tông. Đối mặt cuồng viên trong cơn giận dữ thi triển gia viên kích thuật, tần xuyên vị này đã từng long hổ anh hùng bảng đệ nhất thiên kiêu cũng không dám đón đỡ. Hắn không chút do dự lựa chọn trốn tránh, quan hệ song song hợp mặt khát hai đại võ tông cùng một chỗ vây công cuồng viên, không cho cuồng viên dần dần đánh tan cũng chỉ hắn cái này vừa lui, vân tước thành công mang theo lục nghị cùng lục cuồng thoát ly chiến trường, hướng phía lạc phong sơn mạch chỗ sâu bay đi. chương 428, mộ yêu cái chết, chương 428, mộ yêu cái chết. vân tước, chúng ta an toàn, làm phiền ngươi đem chúng ta bưng ra, đi cứu những người khác đi ra. lục nghị vô cùng cảm kích, vừa chạy ra vòng chiến, lục nghị liền gấp nói, theo băng hỏa huyền xà trong lời nói, vân tước biết lục nghị cùng lục cuồng là băng hỏa huyền xà cực lực muốn bảo vệ lao chủ nhân, cho nên, lục nghị cùng lục cuồng thực lực bây giờ mặc dù mới khôi phục lại võ sư cảnh, nhưng nó không có chút nào dám xem thường bọn hắn tương phản, nó phải bắt được cơ hội lần này thật tốt định bờ hai người, từ đó vì chính mình cùng gia tộc Niu một cái tốt tương lai. Nó phát ra một đạo thanh thúy hót vang, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ mang theo hai người chạy tới chỗ sâu, cam đoan hai người an toàn. Bọn họ. Bất quá, ngay tại Vân Tước đem hai người đưa ra hơn 10 dặm, chuẩn bị đem hai người đưa đến chính mình hang ổ lúc phía dưới truyền đến rít lên một tiếng. Vân Tước cúi đầu nhìn lại, phát hiện là hai đầu thanh Niu. Nếu như Lục Thần ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra bọn chúng, bởi vì bọn chúng chính là lúc trước hắn phát hiện tâm cứu thanh Niu mẹ con. Thời gian qua đi gần một năm, thanh Niu mụ mụ vẫn là lúc trước bộ dáng. Tiểu Thanh Niu thì là trưởng thành rất nhiều, thực lực cũng đạt tới nhất giai sơ kỳ. Vừa rồi phát ra âm thanh chính là Thanh Niu mụ mụ, nó thấy được Vân Tước trên lưng Lục Nghị cùng Lục Quang, cảm thấy bọn hắn cùng Ân Nhân Lục Thần rất giống. Cho nên ra ngoài quan tâm, nàng gọi lại Vân Tước. Ngươi muốn làm gì? Vân Tước dùng thú lời nói cảnh giác mà hỏi. Thanh Niu mụ mụ hỏi, ngươi muốn mang bọn hắn đi nơi nào? Có liên quan gì tới ngươi? Vân Tước quát lạnh nói. Thanh Niu mụ mụ nói, bọn hắn là ta Ân Nhân thân nhân. Thật. Vân Tước hoài nghi nói, tự nhiên là thật. Thanh Niu mụ mụ nói, sau đó đem Lục Thần cứu nàng chuyện nói đơn giản một chút. Nghe xong thanh nhu lời của mẹ, Vân Tước nói, "Bọn hắn đã là người ân nhân thân nhân, vậy ta đem bọn hắn giao cho ngươi, ngươi mang theo bọn hắn trốn đi chỗ sâu, ta lại đi bên ngoài cứu người." "Tốt." Thanh Nhu mụ mụ vội la lên. Về sau, Vân Tước đem Lục Nghị cùng Lục Cuồng buông xuống, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chỗ sâu hang ổ bay đi. Thanh Nhu cùng Tiểu Thanh Nhu biết thời gian cấp bách, bọn chúng phân biệt quẳng lên Lục Nghị cùng Lục Cuồng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía chỗ sâu chạy trốn mà đi. Cùng lúc đó, bọn chúng một bên chạy, vừa hướng bốn phía gầm thét, truyền đạt Lục Thần nhượng băng hỏa huyền xà truyền đạt ý chỉ. Kể từ đó, Chố sâu càng ngày càng nhiều yêu thú hướng chiến trường phương hướng phóng đi, ý đồ ở đây chiến bên trong kiến công lập nghiệp. Một bên khác, Vân Tức rất mau trở lại tới tràn ngập mùi máu tươi chiến trường, cũng mang theo một cái thực lực yếu hơn Vân Tức cùng đi. Đây là một cái mẫu Vân Tức, cũng là vợ của nó. Băng Hỏa Huyền xà trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương sâu tới xương, thấy Vân Tức trở về, nó vẫn nộ gầm thét lên, "Ta để ngươi dẫn người rời đi, ngươi tại sao trở lại?" Vân Tức nói, "Yêu Vương đại nhân, ta đem hai vị lão chủ nhân giao cho thanh như mẹ con, bọn chúng từng chịu chủ nhân ân huệ, hiện tại đang mang theo lão chủ nhân tiến về Chố Châu." Ngay vậy, vang Hỏa Huyền xà thở dài một hơi, ra lệnh, "Đã là dạng này, vợ chồng các ngươi đi đem bọn hắn mấy người mang đi." Cần Tôn yêu vương đại nhân hiệu lệnh. Vân Tước lĩnh mệnh, tiếp lấy hai vợ chồng đồng thời chụp vào bị đám người liều chết bảo hộ ở trung ương Triệu huyên mấy người. Một lát sau, tại tất cả mọi người cùng yêu thú hiểm hộ hạ, Vân Tước vợ chồng cứu ra Triệu huyên, Lạc Quân Thành, Lạc Phong cùng thương thế nặng nhất là Dương Phong Bình, Vương tường Lâm, các ngươi đổi theo, chỉ cần ở kia hai cái vân tước dám thả người xuống tới, các ngươi lập tức bắt. Nhìn thấy hai cái vân tước lại tại bọn hắn ngay dưới mắt cứu đi bốn người, Trần Quân chắc giận dữ hét. Tần Xuyên cau mày nói, "Trần Sư huynh, Triệu Vô Cực bọn hắn mới là trọng yếu nhất, bọn hắn hiện tại đã là mạnh mái chèo chi mạng, chúng ta có phải hay không trước giải quyết bọn hắn lại nói. Trần Quân chắc nói, không phải người đuổi theo, kia hai cái vân tức lập tức lại sẽ trở về, đến lúc đó ai có thể ngăn cản bọn hắn cứu người. Nghe vậy, Thần Xuyên trầm mặc. "Là, hiện tại Triệu Vô Cực một đảng chỉ còn lại Lạc Thành Võ, Lạc thừa Võ, cổ thần, Triệu Vô Cực, mặc Dương cùng lấy quần viên cầm đầu lục đại yêu vương. Bọn hắn mặc dù đã là mạnh mái chèo chi mạng, tại làm lấy sau cùng chống lại, nhưng chúng quanh không ngừng có yếu tố tràn vào, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiêu diệt bọn hắn." gọi đi hai người là sẽ yếu bất chiến lực, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, bằng không liền tất cả mọi người bị rời đi. thấy Tần Xuyên không nói lời nào, Trần Quân chắc lần nữa đối hai người ra lệnh, nhanh đi, đừng lại chậm trễ. nhị trọng võ tông cảnh Phùng Quỳnh khổ sở nói, Trần sư Minh, chúng ta lại thế nào truy cũng đuổi không kịp hai cái Vân Tức à? Cực lực đuổi theo bọn chúng, không cần bắt lấy, chỉ cần để bọn chúng không dám đem người buông xuống chính là một cái công lớn. Trần Quân chắc nói, Minh Bạch, hai người lĩnh mệnh, hướng phía Vân Tức rời đi phương hướng đuổi tới. bất quá, bọn hắn không có truy một hồi liền gặp phiền bày lớn, bởi vì Thanh Lưu tìm đến giúp đỡ để mắt tới bọn hắn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể trước tiên đem những này xông lên ngăn cản bọn hắn truy Vân tức nhị giai cùng yêu thú cấp 3 giải quyết hết. Chiến trường chính bên trên, Triệu vô cực năm người toàn thân nhu máu, toàn bộ nhờ một mạch cùng linh dược kéo dài tính mạng. Cung viên ở bên trong lục đại yêu thú cũng là như thế. Giờ phút này bọn hắn duy nhất may mắn chính là hậu nhân cùng lục gia huynh đệ đều chạy đi, đồng thời Vân tức kiềm chế đi hai người. Hiện tại bọn hắn những người này không có lo lắng, có thể khiêng liền kiêng, không thể khiêng liền chết, không cần tiếp tục bị cản chế. Triệu vô cực, ngươi không chống được bao lâu? Thần xuyên quát lạnh nói. Triệu vô cực cũng biết không chịu được nổi, bởi vì chữa thương bổ sung huyết khí cùng tăng lên chiến lược đan dược đều bị bọn hắn đã ăn xong đợi đến đan dược dược hiệu thoáng qua một cái bọn hắn đừng nói phản kháng sớm đã tiêu hao thân thể còn có thể hay không dừng lại cũng là một cái vấn đề có thể cho dù là dạng này hắn cũng sẽ không từ bỏ hắn nhất định phải là triệu huyết bọn hắn tranh thủ càng nhiều chạy trốn chết thời gian triệu vô cực thở hổn hển nói tần xuyên tới giết ta à ta sẽ cho ngươi biết ta còn có thể chống bao lâu tần xuyên cười lạnh nói tới thì tới ta cũng không tin ngươi còn có bao nhiêu chiến lược dứt lời tần xuyên thẳng hướng triệu vô cực thấy cảnh này triệu vô cực đáng trách không thôi Tần Xuyên là thật mong muốn hắn chết a, một chút cơ hội thở dốc cũng không cho hắn. Tiếp tục đánh xuống, không cần một khắc đồng hồ thời gian, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, thiếu mất một người kiềm chế, bọn hắn một phương này đem bị bại càng nhanh, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Lục Thần nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, nhìn thấy Tần Xuyên thẳng hướng Triệu Vô Cực, Lục Thần ra lệnh, "Côn Viên, lại gỡ Mộ Kiêu một đầu cánh tay." Côn Viên cảm thấy trí tôn điện người đã không thèm để ý Mộ Kiêu sinh tử, nếu không cũng sẽ không đối bọn hắn triển khai tuyệt sát. Bất quá, hắn vẫn là nghe theo Lục Thần mệnh lệnh, gào thét lớn đem Mộ Kiêu tay phải cũng nổ xuống. Đáng chết, các ngươi dừng tay a, lại tiếp tục như thế ta nhất định phải chết. Tay phải bị nổ, Mộ Kiêu giận dữ hét. Đối với Mộ Kiêu giận mắng, Tần Xuyên không hề lay động, tiếp tục thẳng hướng Triệu Vô Cực. Cái khác 19 người ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng cũng đều không có dừng tay ý tứ, tiếp tục thẳng hướng Triệu Vô Cực một đàng. Bây giờ Mộ Kiêu bị phế hai tay, nghiêm nhiên thành một tên phế nhân, đối bọn hắn mà nói, Mộ Kiêu chết so còn sống đối bọn hắn càng có lợi hơn. Mộ Kiêu chết, bọn hắn chỉ cần đem Triệu Vô Cực bắt về, Mộ Thanh Dương lại thế nào tức giận, cũng không tốt công khai giết bọn hắn. Nhưng nếu như đem bị phế Mộ Kiêu mang về, Một khi Mộ Kiêu nói là bọn hắn dẫn đến hắn bị phế, bọn hắn những người này nhất định phải chết. Cho nên tất cả mọi người ăn ý lựa chọn không đi cứu Mộ Kiêu, thậm chí vô tình hay cố ý kích thích quần viên giết chết Mộ Kiêu. Triệu vô cực một đoàn người rất nhanh đã nhận ra trí tôn điện đám người ý đồ. Mộ Kiêu càng là hết lớn, các ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu không cha ta không tha cho các ngươi. Nghe xong lời này, Trần Quân Trắc trong mắt lóe lên một tia sắt ý, lạnh lùng nói ra: Thiếu Điện Chủ, chúng ta hết sức cứu ngươi, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Không Mộ Kiêu tuyệt vọng giống to, nhưng mà Trần Quân Trắc đã quyết định từ bỏ Mộ Kiêu. Hắn không nhìn Mộ Kiêu giống to, liên hợp hai người thẳng hướng Cổ Viên. Giết hắn. Lục Thần ra lệnh. Nghe vậy, Cổ Viên không chút do dự bẻ gãy Mộ Kiêu cổ, cũng đem chết đi Mộ Kiêu ném về Trần Quân Chắc. Xuy. Theo Trần Quân Chắc chém xuống một kiếm, Mộ Kiêu thi thể bị chặt thành hai nửa, nóng hổi máu tươi từ trong thi thể phun ra. Chương 429, chờ ta chủ trở về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Chương 429, chờ ta chủ trở về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Triệu Vô Cực bọn hắn sắp không được, mau chóng phá vây ra ngoài. Mộ Kiêu bị giết, Lục Thần nhìn xem bị Tần Xuyên một kiếm đánh bay Triệu Vô Cực nói: Cuồng viên đang chắc không thôi, bọn hắn cũng là muốn phá vây ra ngoài, làm sao đối phương căn bản không cho bọn hắn cơ hội phá vòng đây. Cuồng huynh, chính các ngươi lao ra, không cần quản chúng ta, bọn hắn chân chính mong muốn bắt chính là chúng ta. Toàn thân vết thương cơn đau, đầu nao chóng váng triệu vô cực từ bỏ sống sót cơ hội, đối với cuồng viên hét lớn. Bây giờ nghĩ chạy đã kết thúc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Một kiếm đem mộ kiêu phân thây, Trần Quân chắc quát lệnh nói. Lao giả, các ngươi chớ đắc ý, chờ ta chủ trở về, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Bang Hỏa Huyền Sả giận dữ hét. Vậy cũng muốn các ngươi có thể đợi được hắn trở về mới được. Trần Quân chắc cười gần nói, lập tức 20 người lại lần nữa giật ra. "Chủ nhân, quân liệt tận lực, chỉ có thể kiếp sau lại đi theo ngài." Nhìn xem làm ra cuối cùng Tuyệt Sát Chí Tôn Điện đám người, quân viên tuyệt vọng, nhỏ giọng nỉ non nói, "Cái này đáng chết Chí Tôn Điện." Phương Sa Lục thần chửi lầm lên. Ban đầu ở chợ giúp cầm thú sáng tạo Chí Tôn Điện thời điểm, hắn chưa hề nghĩ tới trăm năm sau sẽ vác đá ghẻ chân mình. Hiện tại nhìn tận mắt chính mình thú nô cùng đồ tôn thân nhân bị Chí Tôn Điện người sát giết, Lục thần chỉ cảm thấy phá lệ buồn nôn. "Lệ? Bất quá, ngay tại Lục thần coi là triều vô cực bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ lộc." Vân Tước, vợ chồng cùng một cái nhị dai hắc cứng xuất hiện. Vân Tước, các ngươi đem bọn hắn mấy cái mang đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Quân Viên hé lớn. Không tiếc tất cả ngăn lại bọn chúng, tuyệt không thể để bọn chúng đem triệu vô cực bọn hắn cứu đi. Quân Viên lời này vừa nói ra, Trần Quân chắc gầm thét lên. Một máy mắt, trí tôn điện tất cả mọi người vô cùng gây nên tốc độ thẳng hướng triệu vô cực năm người. Ung Tha Lục Đại yêu vương, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng. Một khi thả đi triệu vô cực bọn hắn, bọn hắn lần này trở về chính là không chết cũng muốn rơi lâm giả. Cho nên. Dù là Lục Đại Yêu Vương sẽ chạy trốn, bọn hắn cũng muốn tại thứ nhất bắt lấy Triệu Vô Cực bọn này giết chết Lý Cơ giao cùng Lý Nhược Phong tội nhân. Cuồn Viên thi triển viên hành thuật nếm thử dẫn người đi, các ngươi năm cái trước tiên rút đi, không cần quản bọn hắn. Lục Thần ra lệnh "Giống." Lục Thần lời này vừa nói ra, Lục Đại Yêu Vương ngửa mặt lên trời thất dài kinh khủng yêu thú khí tức phản phất muốn cùng chí tôn điện đám người liều mạng. Cẩn thận quần viên bọn hắn. Trần Quân chắc gầm to. 19 người cũng kiên kỵ quần viên bọn hắn, 10 người lập tức trở về thân phòng bị quần viên bọn hắn liều mạng, mặt khác 9 người thì cùng Trần Quân Trắc bắt Triệu Vô Cực năm người. Có thể để trí Tôn Điện đám người mở rộng tầm mắt là, bọn hắn làm đủ chuẩn bị, một tiếng nói giống xong, Ngũ Đại Yêu Vương lại nhanh chân chạy, không mang theo một chút do dự. Cơ hội cùng một thời gian, Cổ Viên Thi triển ra viên hành thuật, xuất hiện ở năm người bên cạnh, Vân Tước cùng Hắc Ưng cũng từ trên hướng cao xuống tới, đem móng đuốt vươn hướng về phía Triệu Vô Cực năm người. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Trí Tôn Điện đám người giận dữ, không hẹn mà cùng công hướng Triệu Vô Cực bốn phía. Một mấy mắt, Triệu Vô Cực bốn phía hiện lên 10 đạo võ tông toàn lực thi triển công kích, khiến cho Cổ Viên bọn chúng chỉ có thể từ bỏ Triệu Vô Cực. Về sau, Tam Đại Phi Hành Yêu Thú nắm lên Lạc Thành Võ Lạc Thượng võ cùng mặc dương, quân Viên thì gánh cổ thần, hóa thành một đạo lưu quang xông ra chiến trường. Đợi đến trí tôn điện đám người tổ chức tấn công lần thứ hai lúc, quân Viên đã chui vào sâm lâm, thi triển viên hành thuật biến mất. Đáng chết, đuổi theo cho ta! Thấy cảnh này, Trần Quân Trắc phẫn nộ nói. Những người khác giờ phút này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn bọn này tây lăng giới đứng đầu nhất nhân loại cường giả thế mà bị mấy cái trí lực chưa khai hóa yêu thú đuổi địch. Bọn gia hỏa này công kích là giả, chạy trốn mới là thật, một cái chớp mắt đều chảy rỗng, chỉ lưu lại một cái triệu vô cực cho bọn họ. Trần Quân Trắc hạ lệnh sau đám người lập tức thi triển thân pháp võ kỹ đuổi theo cuồng viên bọn chúng, bọn hắn tin tưởng trọng thương cuồng viên bọn chúng chạy không xa. Sâm lâm bên trong, từ khi chiến trường trở tới, cuồng viên cùng băng hỏa huyền sa hóa thành hình người, cuồng viên mang theo nửa chết nửa sống cổ thần cưỡi lên hắc gương, băng hỏa huyền sa thì cùng mặc dương cưỡi mẫu vân tước. So sánh cuồng viên ba người, lôi hổ, hỏa sư, băng phách mãng cùng ly hổ liền không có thư thái như vậy. Bọn chúng hình thể khổng lô, không thể biến hóa, vân tước cùng hắc gương căn bản gánh chịu không được trọng lượng của bọn nó, dẫn đến bọn chúng chỉ có thể chạy. Thật sự là không may, chờ chủ nhân trở về, ta nhất định phải hướng hắn lấy một cái hóa hình đan. Không thể biến hóa chạy trốn đều không tiện. Ta cũng là, như bây giờ quá thảm. Nào chỉ là thảm, nếu như bị đuổi kịp, chúng ta nhất định phải chết, lột ra cùng đảo yêu đan là trốn không thoát. Một đường phi nước đại, tứ đại yêu vương không ngừng tê khổ. Mặc dù trọng thương bốn chân như nhuộn lớn ra, nhưng không có một con yêu thú dám dừng lại. Bọn chúng biết, một khi dừng lại, vậy thì không phải là run chân đơn giản như vậy, là vứt bỏ mạng nhỏ, thân thể cứng. Đừng quỳ tê, chạy mau a! Những cái kia đang chết nhân loại muốn đuổi tới. Không trung băng hỏa huyền xà quá to. Băng hỏa huyền xà, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Lôi hổ quát lạnh nói ngược lại ta đã nhắc nhở các ngươi, các ngươi nếu là chạy không thoát, vậy thì chờ lấy bị lột da rút xương à? băng hỏa huyền xào điếu môi nói. nghe xong lời này, tứ đại yêu vương khẽ run rẩy, liều mạng chạy như điên. mà thấy cảnh này, cung viên đối hắc hương nói, tăng thêm tốc độ đi chỗ sâu, ta tìm chút giúp đỡ tới cứu bọn chúng. là, yêu vương đại nhân. hắc hương cung kính nói. ngay sau đó tăng nhanh tốc độ. sau đó, cung viên một bên hướng phía chỗ sâu đuổi, một bên gào thét lớn triệu tập yêu thú, nhường yêu thú đi ngăn cản trì tôn điện người. càng tới chỗ sâu, yêu thú thực lực càng mạnh. Theo càng ngày càng nhiều yêu thú gia nhập, lôi hổ bọn chúng cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, chạy trốn tới chỗ càng sâu. Trải qua hơn một canh giờ phi nước đại, tứ đại yêu vương vứt bỏ chí tôn điện người, đem chính mình giấu đi liếm vết thương. Cung viên cùng băng hỏa huyền xà đầu tiên là dàn xếp lục nghị những nhân loại này, đợi đến thu xếp tốt bọn hắn, hai người mới đi tìm lôi hổ. Nhìn thấy lôi hổ bọn chúng giấu đi, cung viên cùng băng hỏa huyền xà bắt đầu phân phát trận đánh chí tôn điện đông đảo yêu thú. Một lát sau, đám yêu thú giải tán lập tức, đều tự tìm địa phương giấu đi, khiến cho cả tòa lạng phong sơn mạch đều yên lặng xuống tới. Mà nhìn thấy người mất dấu, yêu thú cũng chạy sạch sẽ, Chí Tôn Điện đám người giận không kìm được, hận không thể làm thịt trên tay Triệu Vô Cực. Bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì Triệu Vô Cực là mộ thanh dương muốn người, bọn hắn không có quyền lợi giết. Tỉnh táo lại sau, chưa từ bỏ ý định chí tôn điện đám người tiếp tục tại Lạc Phong Sơn mạch tìm kiếm tứ đại yêu thú cùng Triệu Huyên bọn hắn. Một bên khác, cung viên cũng không nhàn rỗi, hắn An bài Hắc Hưng cùng Vân tức tiếp tục đem người mang đến Lạc Phong Sơn mạch chỗ càng sâu. Tới gần giữa trưa, Triệu Huyên một đoàn người được đưa đến Lạc Phong Sơn mạch trung bộ trên một ngọn núi, đồng thời ăn một bữa yêu thú thịt nướng. Đói đến gần chết lạc ra năm người tại ăn như hổ đói, Triệu Huyên cùng trọng thương nằm tại trên đá lớn của thần, mặc Dương hai người lại không có một chút muốn ăn. Nha Đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, cha ngươi không có việc gì. Côn Viên đem thịt nướng đưa cho khóc đến khóc không thành tiếng Triệu Huyên, an ủi. Triệu Huyên khóc kể lể, cùng tiếng bối, ngươi không hiểu, chúng ta giết ta đại nương cùng đại cứu, còn giết rất nhiều chí tôn địa người, bọn hắn tuyệt đối không tha cho cha ta. Côn Viên nói, Nha Đầu, chính là bởi vì các ngươi giết nhiều người như vậy, bọn hắn mới sẽ không lập tức giết chết cha ngươi. Cổ Thần hai mắt tỏa sáng, nói, "Cố huynh, ý của ngươi là bọn hắn sẽ đem người mang về giao cho mộ Thanh Dương. Không tệ." Côn Viên nói. "Là, bọn hắn trước đó rõ ràng có thể giết lão Triệu, nhưng lại không giết hắn, chỉ là ngăn cản chúng ta cứu người, nhất định là muốn đem người bắt về giao cho mộ Thanh Dương, mộ Thanh Dương lại đem lão Triệu giao cho Lý Thanh Vân, từ đó lắng lại Lý Thanh Vân lựa giận." Cổ thân hồi tưởng đến trước đó tình hình nói rằng, muốn thật sự là dạng này liền tốt." Triệu Huyên khóc nước nở nói. Côn Viên nói, "Nhất định là như vậy, các ngươi ăn trước ít đồ, có chuyện gì chờ chủ nhân trở lại hẵng nói." Côn Tiên bối, "Ngươi nói là Lục Thần." Triệu Huyên kinh ngạc nói. Côn Viên bĩu môi nói, ngoại trừ hắn, ta còn có thể có cái thứ hai chủ nhân. Triệu Viên nghi ngờ nói, cùng tiên bối, hắn không phải tại thượng âm vực sao? Sắp trở về rồi. Cung viên nói, vậy là tốt rồi. Triệu Viên đối lục thần tràn đầy lòng tin, nghe được lục thần sắp trở về, trong lòng của nàng an định rất nhiều. chương 430, ly hổ bị giết. chương 430, ly hổ bị giết. vừa chiều, hơi hơi khôi phục một chút thể lực tứ đại yêu vương theo chỗ ẩn thân đi ra, riêng phần mình bằng nhanh nhất tốc độ trốn đi chỗ sâu. vì phong ngựa bị đội kỵ cũng vì cho lôi hổ bọn chúng giảm bớt áp lực, cung viên triệu tập ba cái phi hành yêu thú. Ba cái phi hành yêu thú theo thứ tự là nhị giai hậu kỳ thương sơn con nó, đầu hồ điêu, cùng nhị giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực gia cưng. Về sau, cuồng viên cùng băng hỏa huyền xà mang theo tất cả mọi người cưỡi phi hành yêu thú, chủ động hấp dẫn trí tôn điện lực chú ý của chúng nhân. Chí tôn điện đám người tự cao thực lực mạnh, tại lạc phong sơn mạch không e ngại bất kỳ yêu thú gì, một mực tại đuổi theo đám người. Trong lúc bất chi bất giác, trí tôn điện đám người đuổi theo cuồng viên một đoàn người tiến vào lạc phong sơn mạch trung bộ, hướng phía chỗ sâu phi nước đại. Tới gần trời tối, miệng đắng lười khô trí tôn điện đám người ngừng lại, tất cả mọi người tụ tập tới một tòa ngàn mét cao trên núi bọn hắn vẫn nộ trừng mắt phía trước, giờ phút này phía trước vài trăm mét xa trên không trung lục đại phi hành yêu thú xếp thành một hàng. là cuồng viên bọn hắn, bọn hắn cách không vẻ mặt khiêu khích nhìn xem trí tôn điện đám người. lão giả, tiếp tục đuổi a, các ngươi sao không đuổi? gió đêm quất vào mặt, sắc mặt tái nhợt cuồng viên dèo cợt nói. trần quân chắc phẫn nộ quát, cuồng viên, ngươi đừng cuồng, đắc tội trí tôn điện, cả tòa lạc phong sơn mạch đều sẽ gặp nạn. ta không tin. cuồng viên lắc đầu nói. tần xuyên quát lệnh nói, lạc phong sơn mạch đối với đồng dạng võ giả mà nói là hung hiểm chi địa, nhưng đối với chúng ta mà nói không phải các ngươi hiện tại tốt nhất là đem triệu vô cực một đảng giao ra nếu không chúng ta trí tôn điện đem đồ sát lạc phong sơn mạch tất cả yêu thú hù doa ta cuồng viên cười xấu xa nói tần xuyên nói không phải hù doa ngươi là sự thật trí tôn điện có lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng cuồng viên cười lạnh nói ta tưởng tượng không được trí tôn điện có bao nhiêu lực lượng nhưng ta biết các ngươi lần này khẳng định là trở về không được vì cái gì một người cao mày nói băng hỏa huyền xa mắt lộ ra sát cơ nói chúng ta yêu tộc là lạc phong sơn mạch chủ nhân tiến đến các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa chỉ bằng các ngươi đám vô dụng này Trần Quân Trắc trâm trọng nói, băng hỏa huyền xa khinh bị nói, lão giả, ngươi có mặt nói ta vô dụng. Nếu như không phải là các ngươi bị vào nhiều người vây công ta, ta có thể đem ngươi lão giả này phân đánh ra đến. Không tệ, một đối một, các ngươi trong nhóm người này không có một cái có thể đánh, tất cả đều là một chút vô dụng rất rưởi. Quân Viên cũng nói, Trần Quân Trắc bị hai người đối đến không phản bắt được, bởi vì bọn hắn xác thực không phải Quân Viên cùng băng hỏa huyền xa đối thủ. Quân Viên nắm giữ chu yếm huyết mạch, băng hỏa huyền xa nắm giữ cửu anh huyết mạch, đều là yêu thú huyền bảng bên trên cường đại yêu thú. Lần này nếu như không phải có bọn hắn cùng tứ đại yêu thú giúp đỡ triệu vô cực một đảng bọn hắn đã sớm bắt lấy triệu vô cực bọn hắn. Quân viên, nhiều người chỉ có thể chứng minh chúng ta càng mạnh. Trâm Mặc nửa ngày ngũ trọng võ tông cảnh thực lực la mạnh không phục nói. Quân viên nói, lão giả, nhiều người sắc thực lực lượng lớn, nhưng các ngươi nhiều người ưu thế sớm đã không tồn tại. Có ý tứ gì? Trần Quân chắc lạnh nhạt nói. Hiện tại chúng ta so với các ngươi có nhiều người hơn, các ngươi chỉ có 22 người, chúng ta người so với các ngươi nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần. Quân viên nói. Trần Quân chắc cười nói, ngươi nói người là những cái kia không chịu nổi một kích giác rửa yêu thú. Bang hỏa huyền xa quát lên nói, lão giả ngươi thật đúng là đừng xem thường bọn chúng, chính là bởi vì bọn chúng, chúng ta mới thoát ra tìm đường sống. là từ giờ trở đi, tính mạng của các ngươi tiến vào đến ngược, các ngươi nhiều nhất lại ngày nhót ba ngày. Quân viên cười nói. dứt lời, Quân viên vung tay lên, sáu con phi hành yêu thú tiếp tục hộ tống triệu vô cực một đảng không nhanh không chậm bay hướng chỗ sâu. nhìn xem nên ngang rời đi Quân viên bọn người, chí tôn điện mọi người sắc mặt tông trầm, đã phẫn nộ, lại có chút hứa bất an. Quân viên cùng băng hỏa huyền xà nói rất đúng, có sáu con phi hành yêu thú, Quân viên bọn chúng xem như đã chạy thoát. bên ngông dãi núi, trời cao đường xa lấy bọn hắn những người này thân pháp tốc độ căn bản biện pháp lần nữa bắt lấy cuồng viên bọn hắn từ giờ trở đi bọn hắn thành thế yếu một phương. triệu vô cực cuồng viên vì cái gì nói chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nhảy nó 3 ngày trần quân chắc nắm lên nửa chết nửa sống triệu vô cực chất vấn triệu vô cực cười thẳng nói thế nào ngươi sợ trần quân chắc quát lạnh nói bọn chúng chỉ là một chút thối cá nát tôm, chúng ta như thế nào lại sợ bọn họ chúng ta chỉ là muốn biết vì cái gì đừng suy nghĩ chờ xem triệu vô cực lanh đạm nói nói xong mệt mỏi nhắm mắt lại không nhìn nữa trần quân chắc bọn người Nhìn thấy Triệu Vô Cực phách lối như vậy, Trần Quân chắc một quyền nện ở Triệu Vô Cực trên bụng, đánh cho Triệu Vô Cực cuồng thổ máu tươi. Nhưng mà, mặc dù bị đánh đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tím lại, Triệu Vô Cực lại nhịn, cười không được, đồng thời càng cười càng lớn tiếng. Trần Quân chắc phẫn nộ nói: "Ngươi lập tức liền phải chết, ngươi cười cái gì?" Triệu Vô Cực cười không nói. Một bên Tần Xuyên một mực tại suy nghĩ cường viên cùng Băng Hỏa Huyền Sà lời nói, tiết mệnh hắn từ đó người được một tia nguy cơ. Thấy Triệu Vô Cực còn tiếu không ngừng, Tần Xuyên hỏi: "Triệu Vô Cực, ngươi có biết khống chế Lục Đại Yêu Vương cường giả là ai?" Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn một cái Tần Xuyên, sau đó nói: "Tần Xuyên Chính mình suy nghĩ lui à, ta là sẽ không nói cho ngươi. Nghe vậy, Tần Xuyên đối Trần Quân chắc nói, Trần sư huynh, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, hiện tại đã Triệu Vô Cực bắt được, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Trở về phủ bệnh. Trần Quân chắc hỏi. Đúng, đem người giao cho điện chủ. Tần Xuyên cười lạnh nói, chỉ cần chúng ta đem Triệu Vô Cực đưa trước đi, cũng đem tình huống giải thích rõ, ta tin tưởng điện chủ cùng Đông Đại Lục điện chủ nhất định không tha cho Triệu Vô Cực một đảng những người khác. Có đạo lý. Trần Quân chắc nhận đồng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ thì rời đi nơi này đi. Thần Xuyên lại nói. Cô cô cô. Trần Quân Trắc vừa muốn bằng lòng, kết quả bụng vang lên. Đuổi theo Cổn Viên một đoàn người chạy đến trưa, bọn hắn những người này sớm đã đói khát khó nhịn, không có dư thừa khí lực chạy. Trần Quân Trắc nói, ăn trước ít đồ, nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai lại rời đi Lạc Phong Sơn mạch không mượn. Tốt, nghĩ đến đại gia xác thực vất vả, một đêm cũng không ra được sự tình, trong lòng có chút bất an Tần Xuyên đồng ý Trần Quân Trắc kế hoạch. Một bên khác, Cổn Viên một đoàn người cũng không có đi xa, làm phát hiện Tần Xuyên bọn hắn không đuổi kịp đến, đồng thời tìm sơn động lúc nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không đi. Bọn hắn tại khoảng cách Chí Tôn Điện đám người ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi ngừng lại, cũng tìm tới ăn đồ vật trong đêm, cuồng viên cùng băng hỏa huyền xà thay phiên canh gác, nghiêm phòng trí tôn điện người vụng trộm xông tới tập kích bất ngờ bọn hắn. chỉ trước mắt, thời gian đi vào dạng sáng. giống, đung nhiên, mọi mệnh đến điên cuồng ngủ ga ngủ gật cuồng viên bị một tiếng yêu thú tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. sau đó trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. mà nghe được thanh âm, sơn động bên trong ngủ băng hỏa huyền xà cùng triệu huyên bọn hắn cũng đều chạy ra, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. la ly hổ tiền bối thanh âm, triệu huyên âm thanh run rẩy nói, các ngươi tất cả mọi người cưỡi bên trên phi hành yêu thú, cẩn thận trí tôn điện những cái kia đáng chết nhân loại tập kích bất ngờ. cuồng viên gầm thét lời còn chưa dứt, côn viên cùng băng hỏa huyền xa cưỡi bên trên hừng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại màn đêm đen tối hạ. một lát sau, côn viên cùng băng hỏa huyền xa chạy tới chiến trường, thật là thì đã trễ, ly hổ đã chết, nằm ở trong vũng máu. chí tôn điện tất cả mọi người nghe được thanh âm vây quanh ở ly hổ bên cạnh thi thể, mà giết chết ly hổ thì là bất an đến ngủ không được ra ngoài tần xuyên. đáng chết nhân loại, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. nhìn xem ngã trong vũng máu ly hổ, côn viên ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng huyết mạch uy áp dọa đến trung quanh yêu thú run lẩy bẩy. băng hỏa huyền xa cũng là giận không tìm được, trong mắt nhảy lên đáng sợ sát ý giờ phút này hắn cùng cuồng viên nhớ tới trước đó lôi hổ khoe khoang lúc ấy thịt mũi coi thường bây giờ lại để bọn hắn cảm thấy ngã thở ly hổ là lôi hổ thế tử nàng mang thai có lôi hổ đợi sau không có gì bất ngờ xảy ra năm nay hải tử liền sẽ xuất sinh bây giờ mong muốn trở về chỗ sâu ly hổ bị tần xuyên một kiếm giết một thi hai mệnh hai bọn chúng người có không thể trốn tránh trách nhiệm nếu như tối nay bọn chúng có thể khiến cho hắc ưng bọn chúng tiếp cận trí tôn điện người cũng nhắc nhở ly hổ ly hổ cũng sẽ không không cẩn thận đâm vào trên học xuống Ở chung được lâu như vậy, bọn chúng cùng lôi hổ sớm đã trộn thành huynh đệ, bây giờ ly hổ chết, bọn chúng không biết rõ sau đó phải như thế nào đối mặt lôi hổ. Chương 431, chịu chết, chương 431, chịu chết. Cái này quặp cái là ta giết, ngươi có là gan liền xuống tới giết ta." Tần Xuyên ngạo mạn nâng lên, nhìn thẳng hai mắt đỏ bừng của Viên, cùng sử dụng vừa mới chém giết ly hổ kiếm chỉ lấy của Viên. "Ta giết ngươi." Côn Viên nổi giận, sắc mặt tái nhợt nó cưỡng ép vận dụng chủng tộc thần thông, không ngừng tiêu đốt vốn cũng không nhiều khí huyết. Thấy cảnh này, Chí Tôn điện đám người âm thầm cười lạnh, tất cả mọi người linh lực trong cơ thể gần mà không phát vì thời chuẩn bị động thủ, cung liệt đừng xuống dưới. băng hỏa huyền xa sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát quát lên, cái này đáng chết nhân loại giết ly hổ. cung liệt gầm thét lên, ta biết, ngươi biết còn ngăn cả ta. cung liệt phẫn nộ chừng mắt băng hỏa huyền xa, ta không ngăn cả ngươi, chẳng lẽ để ngươi đi xuống chịu chết, chẳng lẽ chết một cái ly hổ còn chưa đủ, ngươi cũng đã chết mới cam tâm. băng hỏa huyền xa đối với cung liệt gầm thét, hai tay thì là gắt gao ấn xuống cung liệt bả vai, liền sợ nó lao xuống đi. hắn biết rõ, một khi cung liệt động thủ, cung liệt lập tức liền sẽ chết tại tần xuyên hoặc là cái khác chí tôn điện võ giả trong tay bất kể như thế nào phẫn nộ, bọn chúng hiện tại cũng phải nhẫn, giữ lại mệnh báo đáp nhiều thủ. Cung Liệt bị băng hỏa huyền xạ như lôi đình thanh âm hù dọa, nguyên bản mất lý trí đầu óc cũng tại lúc này thành tỉnh rất nhiều. Các ngươi chớ lộn xộn, tất cả chờ ta trở lại lại nói." Lục Thần đã tiến vào Đông Hoa vực, thấy cảnh này quát lên nói, "Thần." Cung Liệt thống khổ nhẹ gật đầu. "Nhưng mà," Cung Liệt nhìn xuống, ngoài mấy chục rặng nghe được Lý Hổ gào thảm lôi hổ cùng hỏa sư lại tại hỏa tốc chạy tới. Thấy Cung Liệt cảm xúc ổn định lại, Trần Xuyên lạnh lùng đối Phùng quân nói, "Phùng sư đệ, ngươi bây giờ đói bụng sao?" "Ta không đói bụng." Phùng Bình không rõ ràng cho lắm lắc đầu vương tường lâm lại đem lời nói nhận lấy thần sư minh ta đói ta cũng đói bụng thần xuyên lạnh nhạt nói trần quân chắc để ý tới phối hợp hỏi thần xuyên ngươi muốn ăn đồ vật thần xuyên chỉ chỉ ly hồ thi thể nói trần sư minh ly hồ thực lực là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong huyết đục là vật đại bổ ta muốn đem nó nướng lên ăn thần xuyên ngươi thật sự là một cái xuất sinh triệu nguyên bọn người chạy tới cổ thần nghe được thần xuyên lời nói nổi giận mắng cổ thần ngươi có tư cách gì tại cái này mang ta thần xuyên lớn tiếng chất vấn nếu như không phải là các ngươi giết lý cơ giao cùng tạ phó điện chủ Phản bội vạn bảo lâu cùng trí tôn điện, chúng ta sẽ đến bắt các ngươi. Nếu như không phải là các ngươi một mực không muốn cùng chúng ta trở về nhận tội, nó sẽ chết. Ban ngày kia tính ra hàng trăm yêu thú sẽ chết. Không tệ, các ngươi nhớ kỹ, bọn chúng đều là bởi vì các ngươi mà chết, là các ngươi những người này hại chết bọn chúng." Trần Quân Trắc cũng nói. Nghe vậy, cổ thần cùng Triệu Vô Cực mà xám như cho. Mặc dù biết Tần Xuyên cùng Trần Quân Trắc là đang cố ý kích thích bọn hắn, nhưng nói lại là sự thật, tất cả yêu thú đều bởi vì bọn hắn mà chết. Nếu như bọn hắn không đến Lạc Phong trấn, lấy lục đại yêu vương thực lực, bọn chúng chính là chủ thể, ai cũng không làm gì được nó nhóm bọn hắn là lần này loạn nguyên. Tần Xuyên đem phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, đối Vương Tường Lâm nói: Vương sư đệ, ngươi đi nhặt chút tuổi khô đến, ta đến giải phẫu cái này màu mỡ ly hổ. Không có vấn đề. Vương Tường Lâm quay người nhặt lên tuổi khô, Tần Xuyên thì là dùng kiếm rạch ra ly hổ thi thể. Đừng động nó. Cung viên giận dữ hét. Tần Xuyên cười lạnh nói: Cung viên, hôm nay ta không chỉ có muốn động nó, còn muốn lột ra ngoài của nó, ăn thịt của nó. Dứt lời, Tần Xuyên bắt lấy li hồ ra dùng sức kéo một cái, chỉ thấy ầm một tiếng, hé mở ra bị Tần Xuyên kéo xuống. Nhìn xem li hồ da lông bị lột bỏ. Cổ viên ở bên trong tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt, Triệu Huyên càng là thân thể nhịn không được run. "Tần sư minh, chương này ra nhìn xem rất tốt, không biết có thể đưa cho ta làm áo khoác?" Một người cười hỏi. "Đã ngươi đưa thích, vậy thì đưa cho ngươi." Tần Xuyên tiện tay vạch một cái, hào phóng đem ra ném cho người nói chuyện. Về sau, hắn lại chậm rãi dùng kiếm mở ra ly hổ phình lên bụng, ngay sau đó hai cái đã mọc ra một chút lông tóc cục thịt hiền lộ ra. "Cái này?" Nhìn xem ly hổ trong bụng còn đang run động hai cái nhỏ con, non. Triệu Huyên bọn người một hồi chôn váng, cảm giác muốn hít thở không thông. Bây giờ không chỉ có cứu bọn họ ly hổ chết, còn chết hai cái con non cái này khiến bọn hắn cảm giác sâu sắc tuyệt vọng cùng đau lòng. Hoa! triệu vô cực trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cái này tàn nhẫn hiện thực. hoa một tiếng phun ra máu tươi, ngất đi. Tần xuyên cùng trí tôn điện những người khác cũng không nghĩ đến ly hổ thế mà mang thai, mà lại là song thai, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. khi thấy triệu vô cực hôn mê, triệu vô cực một đàng tất cả mọi người hận không thể ăn bọn hắn lúc, bọn hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trần quân chắc cười hỏi, Tần xuyên, hôm nay chúng ta kiếm lợi lớn, giết vừa được ba. Tần xuyên gật đầu cười, khiêu khích nhìn xem quần viên nói rằng, Trần sư huynh. Nghe nói ăn yêu thú phôi thai đối với tu hành có trợ giúp thật lớn, không biết có phải hay không là thật. Thật. Trần Quân chắc nói, yêu thú phôi thai tập mâu thu một thân huyết khí tinh hoa, ăn không chỉ có thể tăng lên võ đạo cảnh giới, còn có thể tăng cường thể phách. Nếu là như vậy, chúng ta đêm nay trước nướng hai cái này phôi thai, sáng mai lại ăn ly hổ. Thần Xuyên nói, không cần nướng, nướng sẽ tổn thất tinh hoa, hầm mới là tốt nhất phương pháp ăn. Trần Quân chắc cười cho Thần Xuyên đề nghị, trong mắt tất cả đều là tham lam. Hắn mặc dù là tại phối hợp Tần Xuyên kích thích của viên bọn người, nhưng nói đều là lời nói thật, ly hổ phôi thai đúng là bảo bối vật này cực kỳ khó được, nếu như cầm tới thượng cấp vực, lại hoặc là đông đại lục đi đấu giá, ít nhất có thể bán trăm vạn linh tinh. bọn hắn tối nay cơ duyên xảo hợp đạt được hai cái ly hổ phôi thai, cho dù như thế trở về, cũng là chuyến đi này không tệ. Tần Xuyên cũng biết ly hổ phôi thai chân quý, nói, đã là dạng này, vậy chúng ta liền một nồi nấu bọn chúng. không cần. nghe xong Tần Xuyên muốn nấu hai cái phôi thai, Triệu Huyên hai mắt đấm lệ ngăn cả nói, không cần ăn bọn chúng. Tần Xuyên quát lệnh nói, Triệu Huyên, đồ tốt như vậy ta cũng sẽ không bỏ lỡ, chúng ta hôm nay liền ăn bọn chúng cùng các ngươi chơi. Triệu Huyên khẩn cầu nói, ngươi thả qua bọn chúng ta cùng cha ta tùy các ngươi xử trí. triệu nguyên lời này vừa nói ra, chí tôn điện trong lòng mọi người nóng lên, vốn cho là bắt không được người, không nghĩ tới còn có cơ hội à? tần xuyên lạnh lùng nói, một cái không đủ, trừ phi toàn bộ các ngươi xuống tới, nếu không đêm nay một trận này là không thể thiếu. không tệ, nhất định phải toàn bộ từ bỏ chống lại. chân quân chắc phụ hòa nói, ta cũng xuống. ta xuống tới. ta xuống tới. một cái mắt bao quát lạc ra ở bên trong tất cả mọi người quyết tuyệt từ bỏ chống cự, tiếp nhận vận mệnh của mình. mặc dù biết đối phương cuối cùng cực lớn có thể sẽ không buông tha li hồ thi thể, nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn làm như thế. Vì cứu bọn họ, ly hổ nỗ lực nhiều lắm, nếu như bọn hắn lại trơ mắt nhìn trí Tôn Điện người ăn hết con của nàng cùng nàng huyết nục, bọn hắn đời này cũng sẽ không an tâm. Đông Hoa vực nơi nào đó, Lục Thần mang theo Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi xuyên thẳng qua tại trong màn đêm, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lạc Phong sơn mạch. Thấy cảnh này, Lục Thần trầm mặc, không có đi ngăn cản cùng biên bọn chúng. Còn sống tất nhiên trọng yếu, nhưng có nhiều thứ so còn sống quan trọng hơn. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng chạy trở về, cứu bọn chúng, nếu là thực sự cứu không được, vậy liền vì tất cả người báo thủ. Đùng đùng đùng. Tốt, rất tốt, các ngươi thật sự là có tình có nghĩa, La Phu đều muốn bị cảm động thấy một mực bắt không được Triệu Vô Cực một đảng toàn bộ từ bỏ chống cự, Trần Quân chắc hài lòng vỗ tay lên. Tần Xuyên thì dùng kiếm chỉ lấy hai cái còn tại khiêu động con nó nói, đã có lựa chọn, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, toàn bộ cho ta xuống tới. Xuống dưới? Côn Viên ra lệ. Lệ. Sáu con phi hành yêu thú phát ra gào thét, chậm rãi hạ thấp độ cao. Nhanh lên, ta đếm tới ba, các ngươi nếu là lại không xuống tới, ta một kiếm chặt bọn chúng. Thần Xuyên phẫn nộ quát. Tần Xuyên lời này vừa nói ra, sáu con phi hành yêu thú cấp tốc hạ thấp độ cao. Tại cách xa mặt đất không đủ 5m sau, Côn Viên ở bên trong tất cả mọi người nhảy xuống tới từng bước một đi hướng tần xuyên bọn người. Chương 432, chủ nhân đã thanh trừ hoàn tất, chương 432, chủ nhân đã thanh trừ hoàn tất. Lập tức độc thủ, người bắt lấy, yêu thú toàn bộ chém giết. Trần Quân Chắc nhìn xem đám người ra lệnh. Chí Tôn Điện tất cả mọi người chính là giờ phút này, theo Trần Quân Chắc ra lệnh một tiếng, 21 người đồng thời thẳng hướng cuồng viên bọn người. Giống. Nhưng mà, ngay tại Chí Tôn Điện đám người hưng phấn không thôi, mà cuồng viên bọn người tiếp nhận tử vong một cái mắt, đen nhánh sâm lâm bên trong truyền đến lôi hổ gầm thét. Sau một khắc, toàn thân tản ra tự sắc lôi đỉnh lôi hổ mượn nhờ đại thụ thả người nhảy lên, gầm thét thẳng hướng tần xuyên muốn chết, thấy lôi hổ đánh tới, thần xuyên lạnh lùng nói, lập tức liên hợp hai người thẳng hướng cơ hổ điên cuồng lôi hổ. Liêu mạng, cung viên bị lôi hổ hung tính tỉnh lại, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển thể nội tru yếm huyết mạch thẳng hướng làm trần quân chắc. về sau là băng hỏa huyền xà, cổ thần lạc thượng võ bọn hắn, nguyên bản chờ chết bọn hắn dứt khoát quyết định cùng lôi hổ cùng một chỗ phản kích, dùng lực lượng cuối cùng lá chết đi li hổ cùng cái khác yêu thú báo thủ. thật là đang chết, nhìn thấy triệu vô cực một đảng không muốn mạng phản kích, trần quân chắc chửi gầm lên, an sống lôi hổ tâm đều có, nếu như không phải lôi hổ đống nhiên lao ra. Bọn hắn có thể không có áp lực chút nào hoàn thành nhiệm vụ lần này, kết quả bây giờ bị lôi hổ phá hủy. Chí Tôn Điện những người khác cũng là mặt tâm trầm, nhưng lại không nói gì, chỉ là lấy bình sinh sở học mạnh nhất võ kỹ công hướng lôi hổ bọn chúng. Trước đó Triệu Vô Cực một đảng có 5 cái võ tông cùng lục đại yêu thú đều không phải là bọn hắn đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Hiện tại Ly Hổ đã chết, Triệu Vô Cực ngất đi, hỏa sư cùng băng phách mãng lại không tại, bọn hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngoan, không đến 1 phút, thực lực yếu nhất Lạc Dương bị một kiếm đánh bay, máu tươi vẩy xuống đồng thời vang một tiếng rơi đập tại sâm lâm bên trong. Những người khác cũng rất hậm bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ nếu như không phải trí tôn điện muốn bắt sống bọn hắn đã chết đông hoa vực nơi nào đó nhìn xem đám người một cái tiếp một cái bị đánh thành trọng thương mất đi năng lực chiến đấu lục thần gấp đến độ hai mắt đỏ bừng thử gia phát giác được lục thần dị dạng nghi ngờ nói tiểu tử thúi ngươi làm sao thế mà loại vẻ mặt này cha ta bọn hắn đều bị bắt mạng sống như treo trên sợi tóc lục thần âm thầm khai thông thử gia nói thử gia trong lòng có không ít nghi hoặc có thể nghe xong lục thần nói như vậy ý thức được vấn đề nó không có đi hỏi cái gì nó đối lục thần nói tiểu tử thúi thả ta ra ngoài đi Ta phá lệ giúp ngươi một chút, miễn cho tiểu tử ngươi về sau trách ta." Tốt. Lục Thần không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem thử gia phóng ra, đặt ở phía dưới Sâm Lâm bên trong. Một giây sau, thử gia hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện, cũng tại hai người nhìn soi mói xuất hiện ở Lục Thần trên bờ vai. Về sau, không chờ Nam Cung Linh hỏi thăm, thử gia thịt đô đô móng vuốt nhỏ bên trong chạy xui ra màu đen đáng sợ linh lực. Chỉ thấy nó móng vuốt nhỏ hướng không trung vạch một cái, không gian liền sẽ rách ra một đường vết rách, sau đó Lục Thần ba người nhảy vào. Lạc Phong sơn mạch. Lôi hổ xuất hiện mấy phút sau, hỏa sư xuất hiện. Bất quá, chờ nó đuổi tới chiến trường lúc lạc thượng võ năm người toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, bị trí tôn điện cường giả không chế. lôi hổ, quân viên cùng băng hỏa huyền xa mặc dù còn tại dãy dưa, nhưng cũng ở vào bị giết bên biên giới, máu tươi vãi đầy mặt đất. đi mau! nhìn thấy hỏa sư chạy đến, quân viên hư nhược gầm rú nói, hiện tại mới muốn đi đã chậm. chân quân chắc cười gần nói, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, chí tôn điện bốn cái võ tông liền vây quanh hỏa sư, đối hỏa sư triển khai săn giết. giống thấy cảnh này, quân viên phát ra một tiếng kêu dên tuyệt vọng. tê, cũng liền lúc này cách đó không xa băng hỏa huyền xà hét thảm một tiếng thân thể cao lớn ngã xuống lại không có thể đứng lên tiếp theo là lôi hổ nó bị tần xuyên một kiếm xuyên lực ngã xuống trong vũng máu ánh mắt thì không cam lòng nhìn về phía hai cái con non theo băng hỏa huyền xà cùng lôi hổ ngã xuống cuồng viên cùng hỏa sư cũng cấp tốc là bại vị trí tôn điện đánh cho không thể động đậy kết thúc chiến đấu sau tần xuyên một cước dẫm tại quần viên trên mặt trâm trọng nói cuồng viên ngươi không phải rất hung sao có bản lĩnh hiện tại lại cho ta hung một cái cuồng viên giận dữ hét ngươi chờ xem ta chủ sẽ không bỏ qua các ngươi các ngươi tất cả mọi người muốn vì chúng ta chôn cùng đều sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn tại mạnh miệng." Thần Xuyên quát lạnh nói. Trần Quân Chắc nói, "Thần Xuyên, giết nó, miễn cho đêm dài lắm mộng." "Tốt." Dứt lời, Thần Xuyên một kiếm đâm về cuồng viên trái tim. "Ông?" Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong bầu trời đêm xuất hiện một vết nước, ngay sau đó Lục Thần ba người hiện lộ ra. Tại thử ra trợ giúp hạ, Lục Thần ba người chạy về. Hơn nữa, tại trở lại Lạc Phong Sơn mạch một cái mắt, Lục Thần đem lôi bằng hoàng ở bên trong thất đại yêu hoàng ném vào xâm lâm bên trong. Một giây sau, Lục Thần ba người phân biệt thẳng hướng Trần Quân chấp, Thần Xuyên cùng Vương Tử Tượng. Cẩn thận Phát giác được nguy hiểm, Trần Quân chắc hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đồng thời đối đỉnh đầu phát động công kích. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, dưới bầu trời đêm xuất hiện một mảnh hỏa hoa, trong nháy mắt chiếu sáng phương viên hơn 10 dặm bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Lục Thần ba người bị đánh lui, riêng phần mình đứng ở dưới bầu trời đêm. Một kích bước lui Lục Thần ba người, Chí Tôn Điện đám người hướng không trung nhìn lại. Tại nhìn rõ Lục Thần ba người dung mạo sau, Chí Tôn Điện đám người thở dài một hơi, cảm thấy là sợ bóng sợ gió một trận. Tần Xuyên nhìn chằm chằm Nam Cung Linh chất vấn, "Nam Cung Linh, các ngươi không phải tại Thượng Âm trận cùng thám hiểm sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Chúng ta đã kết thúc thám hiểm, tới đây tắc mạng của các ngươi." Lục Thần mí mắt khẽ nâng, thanh âm lạnh như băng nói. "Tần Xuyên trầm giọng nói, Lục vô Mệnh, ngươi là thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là một cái không có trưởng thành thiên kiêu. Hiện tại năm cái yêu vương cùng Triệu vô cực bọn hắn đều bị chúng ta thu thập sạch sẽ, ngươi một cái nho nhỏ võ vương lấy cái gì giết chúng ta? Ta một cái võ vương không được, bọn chúng có thể." Lục Thần hờ hững nói. "Ai?" Thần Xuyên cười nói. "Đều đi ra cho ta trước phế đi bọn hắn." Lục Thần ra lệnh. "Là, chủ nhân." Lục Thần dứt lời, sâm lâm bên trong vang lên bảy đạo thanh âm. Sau một khắc, Thất Đại Yêu Hoàng đồng thời xuất hiện, chỉ là trong chớp mắt, Thất Đại Yêu Hoàng liền xuất hiện ở tần xuyên bọn người trước mặt. "Yêu." "Hoàng." Trần Quân chắc cùng tần xuyên yêu hoàng hai chữ cũng còn chưa kịp nói ra, người liền bị lôi bằng hoàng cùng huyết đồng ma lang hoàng đá bay ra ngoài. Cùng một thời gian, cùng nhau bay ra đi còn có mặt khác 5 cái chí tôn điện võ tông. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị Thất Đại Yêu Hoàng đá bể lần điện, thân thể cũng bị cực lớn thương tích. Thất Đại Yêu Hoàng cái này hờ hợt một cước đạp xuống dưới, bọn hắn 7 người ở trong không ai có thể đứng lên. Nhìn thấy tần xuyên 7 người bị phế, còn lại 15 người kinh hãi chụp vào gần nhất người, ý đồ tìm tới một con tin nhưng mà bọn hắn điểm này tốc độ tại thất đại yêu hoàng trước mặt tựa như là rùa bò, bọn hắn vừa dơ chân lên, người liền bay ra ngoài. Rầm rầm rầm, tại từng tiếng oanh minh bên trong, 15 người toàn bộ bay ra ngoài, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả mọi người bị phế. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, đuổi triệu vô cực một đảng hai ngày, giết đến triệu vô cực một đảng kém chút toàn quân bị diệt, chí tôn điện đám người liền đều thành một tên phế nhân. Cái này, nhìn trước mắt phát sinh một màn, treo một mạch đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem thất đại yêu hoàng. Trong mắt bọn hắn, thất đại yêu hoàng quả thực chính là cao không thể chạm tồn tại nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, mà đang thoải mái giải quyết hết trí tôn điện người sau. Thất đại yêu hoàng cung kính hướng lục thần hành lễ, chủ nhân đã thanh trừ hoàn tất. Lục thần khẽ gật đầu, tại mọi người nhìn soi mói đi hướng ly hổ thi thể, cũng tại ly hổ bên cạnh thi thể ngồi sụp xuống, xuống. Về sau, mọi người thấy lục thần bạch phá ngón tay, đem ngón tay của mình ngả vào hai cái còn tại hơi run rẩy con non trong miệng. Tại uống đến lục thần máu sau, hai cái mắt con run rẩy biên độ lớn một chút, nguyên bản phát tím thân thể cũng khôi phục hoàn toàn. Như thế qua mấy phút, lục thần thu tay lại chỉ, lấy chỉ là lưỡi dao, đem hai cái con non kết nối mâu thể cuống rốn kéo đoạn. Nam Cung Linh cùng Băng Tuyết Nhi đứng tại Lục Thần trái phải hai bên, Khẩn Trương nhìn xem. Nhìn thấy Lục Thần theo ly hổ trong bụng ôm ra còn chưa phát dục hoàn toàn, máu me khắp người hai cái con non, Nam Cung Linh kinh ngạc hỏi, "Lục Thần, bọn chúng là còn có thể cứu sống sao?" Tiến hành bảo dưỡng, sống sót nên vấn đề không lớn." Lục Thần thản nhiên nói. Chương 433, Lôi hổ, Hỏa sư biến hóa, chương 433, Lôi hổ, Hỏa sư biến hóa. "Quá tốt rồi." Lục Thần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mặt tái nhợt bên trên lộ ra nụ cười, là hai cái tiểu gia hỏa có thể sống sót cảm thấy cao hứng lôi hổ như chuông đồng hồ đồng nhìn chằm chằm vào lục thần nước mắt mơ hồ hai mắt trong lòng thì là đối lục thần cảm kích và phần. lục thần ôm hai cái tiểu gia hỏa đứng lên đưa cho nam cung linh cùng băng tuyết nhi nói các ngươi trước giúp ta ôm một chút bọn chúng tốt hai người thận trọng nhận lấy sau đó ánh mắt nu hòa đồng thời tò mò nhìn bọn chúng mà tại đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho hai người sau lục thần theo trong nhận chứa đổ xuất ra huyết linh đan, mỗi người cắt phát một bình cầm tới huyết linh an trọng thương mọi người và yêu thú lập tức ăn vào đan dược tại nguyên chỗ luyện hóa dược lực chữa thương ngươi đến cùng là ai bản thân bị trọng thương đan điền bị phế Tần Xuyên hoảng sợ nhìn đứng ở trong đám người Lục Thần. Lục Thần không chỉ có võ đạo tiên phú yêu nghiệt, thế mà còn là một cái luyện đan sư, đồng thời bị Thất Đại Yêu Hoàng Phụng làm chủ nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, cung viên cùng băng hỏa huyền xà trong miệng chủ nhân cũng là hắn, hắn là một cái cường đại ngự thú sư. Lục Thần tập võ đạo, đan đạo cùng ngự thú chi đạo vào một thân, hắn tuyệt không tin tưởng Lục Thần là một người bình thường. Tại Tần Xuyên phát ra chất vấn sau, chưa tỉnh hồn trí tôn diện những người khác cũng là nhìn về phía Lục Thần, rún lên bẩy. Lục Thần lạnh lùng hỏi, ngươi không biết rõ ta là ai? Tần Xuyên phẫn nộ quát, ngươi không phải Lục vô mệnh, ngươi đến tụt cùng đến từ chỗ nào? Lục Thần nói, Lục Vô Mệnh là ta, Lục Thần là ta, ngay cả Lục Mông cũng là ta, ta liền đến từ nơi này. Dứt lời, Lục Thần vận chuyển công pháp, nương theo lấy dung nhan thuật biến mất, Lục Thần bộ mặt sảy ra biến hóa, trong chớp mắt biến thành hắn chân chính bộ dáng. Làm Lục Thần chân chính dung mạo hiện lộ ra lúc, chí tôn điện tất cả mọi người cùng lạc ra năm người đều là kinh ngạc không thôi. Lục Thần dáng dấp quá tốt rồi, mày kiếm mắt sáng, dung mạo phong thần như ngọc, vẹn vẹn nhìn một chút, là khuynh thành chính là đỏ mặt. Không có khả năng, một cái man hoang chi địa làm sao có thể xuất hiện yêu nhiệt như thế thiên tiêu? Thần xuyên điên cuồng gật đầu. Hắn không tin đây là sự thật, lại hoặc là không tin mình Long Hổ Anh Hùng bạn đệ nhất nhân thế mà phế tại một cái mọi dựa trên tay. Lục Thần đằng đằng sát khí nhìn tần xuyên một cái, tiếp lấy đi hướng lôi hổ cùng hỏa sư, đem hai cái hóa hình đan đem ra. Tại Lục Thần xuất ra hóa hình đan một mấy mắt, tất cả mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều chậm lại. Hóa hình đan, Lục Thần thế mà luyện chế được hóa hình đan. Hóa hình đan chính là lục phẩm đan dược, Lục Thần luyện chế được hóa hình đan, đây chẳng phải là nói Lục Thần là lục phẩm luyện đan sư? Một cái mười tuổi thiếu niên lại là lục phẩm luyện đan sư, đây cũng quá kinh thế hai thủ, nói ra đều không ai tin tưởng. Giờ phút này, bọn họ nghĩ tới rồi lập tức Thiên Võ Đại Lục chạm Tay có thể bỏng luyện đàn sư, sư tổng Thanh Dương Đan Đế Đỗ Sư Lăng. Đỗ Sư Lăng bây giờ danh chấn Thiên Võ Đại Lục, danh xưng Thiên Võ Đại Lục đang đạo đệ nhất nhân, có thể cho dù là nàng, tại Lục Thần buổi tắc này thời điểm cũng không phải Lục phẩm luyện đàn sư. Bọn hắn đang suy nghĩ, Lục Thần đang đạo thiên phú yêu nghiệt như thế, tiếp qua mấy năm, Thiên Võ Đại Lục đang đạo đệ nhất nhân sợ là muốn đổi chủ. Vừa nghĩ tới chính mình đắc tội một người như vậy, chí tôn điện 22 người hối tiếc không thôi, hoàn toàn tuyệt vọng. Lục Thần những loại người này có thể đánh vỡ quy tắc, đắc tội Lục Thần, tính mạng của bọn hắn xem như đi đến cuối cùng. Lục Thần không nhìn vẻ mặt của mọi người, đối lôi hổ cùng hỏa sư nói: ăn nó đi. Giống. Lôi hổ cùng hỏa sư kích động gầm nhẹ một tiếng, sau đó ăn vào hóa hình đan. Một lát sau, lôi hổ cùng hỏa sư huyễn hóa thành hai trung niên nam tử. Hai người thân cao cùng hình thể đều không khác mấy, lôi hổ sinh ra mái tóc màu tím, hỏa sư thì là tóc đỏ, nhìn qua giống như là người Hán. Lôi Thiên, lửa tan, đa tạ chủ nhân ban thưởng hóa hình đan. Sau khi biến hóa, hai người cung kính nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, đối lôi hổ nói: Lôi Thiên, ta vốn có thể tùy ý gạt bỏ trí tôn điện đám người này, nhưng bọn hắn cùng ngươi có giết vợ mối thủ hiện tại ta đem bọn nó giao cho ngươi xử trí. đa tạ chủ nhân. Lôi Hổ cảm kích nói, cung cửu hận nhìn xem tần Xuyên. Lục Thần lại nói, vậy các ngươi hiện tại trước chưa thương? Hai tiểu gia hỏa này liền tạm thời giao cho ta chiếu cố. cái này. nghe xong lời này, bao quát thất đại yêu hoàng ở bên trong tất cả biết Lục Thần máu tươi diệu dụng yêu thú đều hâm mộ nhìn về phía Lôi Hổ. hắn hai cái tể từ Lục Thần chiếu cố, máu tươi chắc chắn sẽ không bung ít, tương lai cực lớn có thể trở thành một cái đại hung thú. Hoa này, phúc chỗ dựa, cái này đem là nó hai cái tể đời này lớn nhất cơ duyên. Lôi Hổ cũng minh bạch điểm này kích động đến vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ Lôi Thiên Đa tại chủ nhân đối với con của ta cứu mạng cùng nuôi dưỡng tri ân đã ngươi đáp ứng vậy chúng nó ta mang đi nói xong Lục Thần lại ngẩng đầu nhìn về phía sáu con phi hành yêu thú các ngươi lần này làm tốt lắm đi theo ta một chuyến a dứt lời Lục Thần mang theo Nam Cung Linh cùng băng tuyết nhi thi triển thân pháp võ kỹ rời đi sáu con phi hành yêu thú thì là đuổi theo sát mấy phút sau Lục Thần ngừng lại tại Nam Cung Linh ánh mắt khó hiểu hạ cho sáu con phi hành yêu thú cất thả một bát máu đi ra Nam Cung Linh nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Lục Thần hỏi Lục Thần ngươi vì cái gì cầm máu cho chúng nó uống Lục Thần tiện tay hướng miệng bên trong ném đi một thanh huyết linh đan, cười hỏi: "Linh nhi, ngươi có biết những cái kia yêu thú vì cái gì như vậy nghe lời của ta?" Nam Cung Linh cao mày nói: "Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi tu luyện yêu hoàng kinh, tại bọn chúng trên thân trồng nự thú ấn?" Nự thú ấn chỉ là vì phòng ngự bọn chúng làm phản, chân chính để bọn chúng khăng khăng một mực đi theo ta là máu. Lục Thần nói: "Máu của ngươi?" Nam Cung Linh nghe mơ hồ, yêu thú hung ác tàn bạo, bọn chúng thật có thể bởi vì một chút xíu nhân loại máu mà thần phục. Đối với cái này, nàng nắm cực lớn thái độ hoài nghi. Lục Thần chân thành nói: "Linh nhi, máu của ta có thể tăng lên yêu thú huyết mạch chi lực, trợ giúp bọn chúng phản tổ. Lục Thần, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhân loại máu làm sao có thể có thể trợ giúp yêu thú huyết mạch phản tổ? Nam Cung Linh nói, mọi người đều biết yêu thú cực kỳ ý lại huyết mạch truyền thừa. Nếu như không có cơ duyên, rất nhiều yêu thú vừa ra đời, huyết mạch chi lực liền quyết định bọn chúng đời này thực lực mạnh nhất. Bây giờ Lục Thần nói máu tươi của hắn có thể tăng lên yêu thú huyết mạch chi lực, trợ giúp yêu thú phản tổ, nó rung động không kém chút nào. Lục Thần đống nhiên triệu hoán gia thất đại yêu hoàng, Kaka cũng không có nói đùa. Bang Tuyết Nhi cười nói, cũng liền lúc này. Uống xong máu tươi sáu con phi hành yêu thú ngã xuống đất hét thầm lên, khí tức trên thân cũng tại mơ hồ mạnh lên. Nhìn trước mắt sáu con yêu thú biến hóa, Nam Cung Linh ý thức được Lục Thần nói là sự thật, máu của nó thật có cái này nghịch thiên tác dụng. Nghĩ đến băng tuyết nhi lời nói, Nam Cung Linh hỏi băng tuyết nhi, ngươi đã sớm biết Lục Thần máu có kia nghịch thiên tác dụng? Đúng vậy. Băng tuyết nhi nói. Nghe vậy, Nam Cung Linh trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Lục Thần lập tức đã nhận ra Nam Cung Linh cảm xúc biến hóa, cười treo kẹo nói, Linh Nhi, ngươi ghen, ta mới không có. Nam Cung Linh không vui xoay người sang chỗ khác. Lục Thần từ phía sau ôm lấy Nam Cung Linh. Dịu dàng giải thích nói, Linh Nhi, băng tuyết nhi biết là bởi vì nàng cũng là yêu thú. Không thể a." Nam Cung Linh cả kinh nói, nếu như nàng là yêu thú lời nói, ta không có khả năng không cảm giác được trên người nàng yêu khí." Lục Thần nói, nàng cùng lôi hổ như thế, phục dụng Hóa Hình đan. "Dạng này a?" Nam Cung Linh thấp giọng lẩm non, tin tưởng Lục Thần lời nói, nàng mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết Hóa Hình đan. Hóa Hình đan là yêu thú trong mắt thần đan, nó không chỉ có thể trợ giúp yêu thú biến hóa, càng có thể ẩn dấu bọn chúng trên người yêu khí. Cũng nguyên nhân chính là như thế, phục dụng Hóa Hình đan yêu thú cùng nhân loại không khác có thể ung dung trà trộn tại thế giới nhân loại tu hành. Lục Thần nói, Linh Nhi, hiện tại ngươi nên không tức giận a. Nam Cung Linh không có trả lời, mà là hỏi, ngoại trừ ta, nhưng còn có những người khác biết máu của ngươi có này tác dụng. Lục Thần biểu lộ nghiêm túc nói, máu là ta bí mật lớn nhất, ngoại trừ ngươi, trong nhân loại còn không có người thứ hai biết. Cái kia còn không sai bị lắm. Nghe vậy, Nam Cung Linh ghen tuông toàn bộ tiêu tán, tuyệt mỹ trên dung nhan rảo rạt ra nụ cười mê người. Chương 434, Kaka, nếu không trên người bọn hắn loại ngựa thú ấn a. Chương 434, Kaka, nếu không trên người bọn hắn loại ngựa thú ấn a quá mức, bên cạnh còn có người đâu? Nhìn xem dính nhau cùng một chỗ hai người, Băng Tuyết Nhi giả bộ không vui nói: "Đều là ngươi?" Nghe vậy, Nam Cung Linh hung tận trừng Lục Thần một cái, vội vàng theo Lục Thần trong ngực rời đi, cũng làm bộ đưa tay đi vớt vớt mái tóc. Bất quá, cho dù dạng này, mặt của nàng vẫn như cũ đỏ bừng, xấu hổ không được. Lục Thần sờ lên cái mũi, đối Băng Tuyết Nhi nói: "Băng Tuyết Nhi, ngươi lần sau máu không có." Ách đừng nha, ca ca, ta sai rồi, về sau tuyệt đối không quấy rầy ngươi." Vừa nghe đến máu không có, Băng Tuyết Nhi luống cuống, vội vàng ôm Lục Thần cánh tay xin lỗi. "Vậy ta suy nghĩ thêm một chút." Lục Thần hỏi: Đừng suy tính, máu không thể giảm, giảm ta liền phải chết." Băng Tuyết Nhi cơ Lục Thần cánh tay làm nũng nói. "Được thôi, lần này cũng không cùng ngươi chấp nhận." Lục Thần bĩu môi nói. "Hokaka thật tốt." Bộ ngực sữa nẩng động, Băng Tuyết Nhi thở dài một hơi, điểm điểm nói. Nam Cung Linh biết Lục Thần cũng liền cùng Băng Tuyết Nhi đùa giỡn, thấy tình huống không sai biệt lắm, tò mò nhìn Băng Tuyết Nhi hỏi, "Băng Tuyết Nhi, bản thể của ngươi là cái gì?" "Băng Ly." Băng Tuyết Nhi kiêu ngạo nói. Lại là huyền bảng xếp hạng thứ 47 lại yêu, khó trách còn trẻ như vậy liền có như thế thực lực khủng bố. Biết được Băng Tuyết Nhi bản thể là Băng Ly, Nam Cung Linh hoảng sợ nói, Lục Thần có chút ngoài ý muốn, Linh Nhi, ngươi còn biết yêu thú huyền bảng. Nam Cung Linh không vui nói, Lục Thần, ngươi cũng quá coi thường ta. Vạn Bảo Lâu thật là có yêu thú huyền bảng ghi chép cùng yêu thú huyền bảng ghi chép bán, ta muốn biết còn không dễ dàng. Thú ta, là ta hiếm thấy nhiều quá. Lục Thần cười cười xấu hổ, hắn sở dĩ cảm thấy ngoài ý muốn, đó là bởi vì hắn ở kiếp trước khi còn sống huyền bảng cùng tiên bảng chỉ có số ít người biết. Bây giờ thời gian qua đi trăm năm, không nghĩ tới Vạn Bảo Lâu thế mà đem huyền bảng cùng tiên bảng khắc dấu thành ghi chép cũng lấy ra bán. Trước kia chỉ có vạn thú ghi chép lưu thông. Thần võ giới đều có rất nhiều người thèm nhỏ dại yêu thú, trăm phương ngàn kế bắt yêu thú. Hiện tại huyền bảng ghi chép cùng tiên bảng ghi chép toàn diện phụ cập, chuyện này đối với yêu tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, tình cảnh của bọn nó biến càng thêm gian nan. Nghĩ đến đã từng thần võ giới cường đại nhất yêu tộc bây giờ thế mà dần dần biến thành nhân tộc con nguội, lục thần không khỏi cảm khái vật phần. Thần võ giới coi là thật tàn khốc, chỉ cần không có thực lực cường đại, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng không xứng còn sống. Bang tuyết nhi không biết rõ cái gì là yêu thú bên bảng, càng không biết huyền bảng phụ cập đối yêu thú mà nói ý vị như thế nào. Nàng hiện tại chỉ quan tâm lục thần, lục thần chính là nàng toàn bộ nghĩ đến máu đã cho, nàng nhìn xem lục thần tuấn giật gương mặt hỏi, ca ca, hiện tại đám kia không có mắt đã phế bỏ, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý? chờ cuốn viên bọn chúng thương thế tốt một chút liền giải quyết chí tôn điện đám người kia, sau đó tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác. lục thần tâm tình nặng nề nói, ca ca, ta nghe không hiểu. vang tuyết nhi nghi ngờ nói, lục thần nói, vì đào thoát chí tôn điện truy sát, ta hạ lệnh lạc phong sơn mạch tất cả yêu thú chặn đánh chí tôn điện người, bây giờ sự tình kết, ngươi nói ta có phải hay không đến chân an một chút tham chiến yêu thú, la hẳn là làm như vậy. vang tuyết nhi hiểu rõ ra. Lục Thần nhìn thoáng qua hai cái hắc con, nói: "Ta lại cho bọn chúng uy một lần máu, tiếp lấy chúng ta liền đi ra xem một chút." Nam Cung Linh Hiếu kỳ nói: "Lục Thần, nếu như ngươi không cho bọn chúng uy máu, bọn chúng có phải hay không liền không sống nổi?" "Là." Lục Thần nghiêm mặt nói: "Bọn chúng tại mâu thai thời gian thiếu nghiêm trọng, nếu như không uống máu của ta, nhất định chết yếu." Nâng lên máu, Băng Tuyết Nhi lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, nói: "Ca ca, bên ngoài những người kia đều nhìn thấy ngươi dùng máu uy bọn chúng, này sẽ sẽ không bại lộ huyết dịch tác dụng." "Hẳn là sẽ không." Lục Thần nói. Băng Tuyết Nhi lạnh lùng nói: "Ca vì lý do an toàn, Nếu không cũng tại trên người của bọn hắn gieo xuống ngự thù ân à. Lục Thần không nghĩ tới Băng Tuyết Nhi lại có loại ý nghĩ này, nhịn không được treo chọc nói, "Băng Tuyết Nhi, ngươi thật là biết là ta suy nghĩ." "Nha, ca ca là Tuyết Nhi toàn bộ, Tuyết Nhi khẳng định phải là ca ca suy tính." Băng Tuyết Nhi có chút hèn thùng nói, "Việc này sau này hay nói a." Lục Thần trong lòng cũng không quá muốn làm như vậy, bởi vì ngoại trừ Lạc Gia người, những người khác hắn đều là tin được. Hơn nữa, hắn chỉ là nhường hai cái mắt con toát một chút ngón tay, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể đoán được máu diệu dụng. Về sau, Lục Thần vạch phá ngón tay, lại cho hai cái con non cho ăn một lần máu sau đó không lâu, ba người trở lại chiến trường. lúc này triệu vô cực tỉnh lại, thương thế của mọi người cũng khá một chút. nhìn thấy lục thần ba người trở về, đám người kết thúc chữa thương đều đứng dậy đi hướng lục thần. tam trọng võ sư cảnh lục cuồng kích động nói, thần nhi, ngươi xem như trở về, tứ thúc nhớ ngươi muốn chết. lục thần như thằng bé con như thế nói rằng, tứ thúc, thần nhi cũng nhớ ngươi cùng lao cha. bình an trở về liền tốt. lục nghị nói, gần một năm không thấy, lục nghị đã xảy ra biến hóa rất lớn. đan điển cùng kinh mạch tái tạo sau, thể phách của hắn khôi phục được bị phế trước bộ dáng, thực lực cũng khôi phục được ngũ trọng võ sư cảnh. Hơn nữa, bởi vì quân viên bọn chúng bảo hộ thật tốt, hắn cũng không có bị thương gì, trạng thái cực kỳ tốt. Lục Thần cười gật đầu, tiếp lấy cau mày, nói: "Cha, tứ thúc, sao không thấy Chiến đệ?" Lục Quân cười khổ nói: "Chiến nhi từ khi ngươi rời đi về sau vẫn tại Lạc Phong Sơn mạch lịch luyện, chúng ta cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Thử gia, Chiến đệ tình huống bây giờ thế nào?" Lục Thần khẩn trương trao đổi trở lại Hỗn Độn Châu thế giới bên trong thử gia. Thử gia cười nói: "Tiểu tử kia bây giờ đang ở Lạc Phong Sơn mạch, hơn nữa trôi qua rất tốt, ngươi không cần lo lắng hắn." "Vậy là tốt rồi." Lục Thần thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Lục Chiến tại Lạc Phong Sơn mạch bị con nào yêu thú ăn. Về sau, Lục Thần thu hồi lực chú ý, đối Lục cũng nói: "Tứ thúc, chờ hết bận ta đi đem chiến đệ tìm trở về." Thân. Lục cùng nhẹ gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng thật lo lắng Lục Chiến, hy vọng Lục Chiến có thể trở về. Lục Thần cũng liền lúc này, Triệu Uyên mím môi kêu một tiếng. Cùng lần đầu gặp nhau như thế, Triệu Uyên thân mang một bộ áo xanh, võ đạo cảnh giới lại là đột phá đến thất trọng võ sư cảnh. Lục Thần cười nói: "Đã lâu không gặp. Lần này cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cùng quần tiền bối bọn hắn liều chết bảo hộ, chúng ta đã chết tại Chí Tôn điện trong tay." Triệu Viên nói, "Hắc, có ý tứ, mới tách ra không đến một năm, ngươi thế mà khách khí với ta lên." Lục Thần treo chọc nói. Nghe vậy, Triệu Viên Câu Nguệ đến không có nhận lời nói. Nàng cũng không muốn khách khí, nhưng Lục Thần sớm đã không còn là mới gặp lúc thiếu niên kia, hắn đã cần nàng đi nhìn lên. Hơn nữa, lúc này Lục Thần bên người đã có Băng Tuyết Nhi cùng Nam cung Linh, các nàng nhường nàng không nhịn được muốn lui lại. Lục Thần không biết rõ Triệu Viên Nữ nhi tâm tư, hắn đưa tay vuốt vuốt Triệu Viên đầu, quay đầu nhìn về phía trọng thương cổ thần cùng Triệu Vô Cực. "Hai vị tiền bối, các ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào?" Lục Thần hỏi. Triệu Vô Cực nói, Tại phục dụng huyết linh đan về sau tính mệnh đã không lo, vậy là tốt rồi. Lục Thần nói, Cổ Thần lo lắng hỏi, Lục tiểu tử, lần này thượng âm trận cung luyện luyện, ngươi nhưng có nhìn thấy ta hai cái hải nhi? Lục Thần cười nói, Cổ tiên bối yên tâm, bọn hắn không có việc gì, hiện tại ngay tại chạy đến lạc phong trấn trên đường. Vậy là tốt rồi. Cổ Thần thở dài một hơi. Lạc thành võ thấy người quen đánh cho không sai biệt lắm, vẻ mặt cung kính nói, thành võ đại biểu lạc gia cảm tạ Lục thiếu hiệp lần này ân cứu mạng. Lục Thần khoát tay nói, tiên bối khách khí, lạc gia lúc đầu có thể sống chết mặc bay, là chúng ta kéo các ngươi vào cuộc, các ngươi mới có kiếp nạn này thật muốn nói lời cảm tạ, đó cũng là lục thần cùng triệu gia hướng các ngươi nói lời cảm tạ, bằng không việc này không có khả năng lấy cục diện bây giờ kết thúc. lục thần thiếu hiệp nói đùa, lạc gia lực lời biếng, kỳ thật cũng không giúp đỡ các ngươi gấp cái gì. lạc thành võ khiêm tổ nói, lục thần nói, lạc gia chủ, không nói những cái khác, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta lục thần còn sống, các ngươi lạc gia liên tại. nhận được lục thần thiếu hiệp không bỏ, ta lạc gia từ nay về sau duy lục gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. nghe xong lời này, lạc gia năm người kích động đến nổi vàng tỏ thái độ. bây giờ lục thần sớm đã không còn lã thất tinh thần nhìn thấy cái kia lục nông cần đứng tại triệu vô cực sau lưng. Hắn hiện tại tay cầm Thất Đại Yêu Hoàng, Ngũ Đại Yêu Vương, bên người còn đi theo một cái băng tuệ nhị, tự thân càng là một cái lục phẩm luyện đan sư. Hắn có lực lượng đủ để cho hắn đi ngang, cho dù là Đông Đại Lục trí Tôn Điện cũng không còn là lục thần đối thủ. Lạc Gia hôm nay có thể có được lục thần tán thành, đứng tại lục thần trong trận doanh, đó là bọn họ nghịch thiên cơ duyên. Giờ phút này, bọn hắn có một loại bị bánh nướng đập trúng cảm giác, càng là may mắn lúc trước ra tay trợ giúp Triệu Vô Cực đối kháng lý cơ giao. Nếu không phải lần kia đánh cược toàn bộ Lạc Gia không người vào cuộc, bọn hắn không có khả năng mượn Triệu Vô Cực trèo lên lục thần cái này cảnh tây cao. Bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi Lạc Gia rốt cuộc không cần giống tại Thất Tinh Thành như thế, suốt ngày thận trọng còn sống. Chương 435, đây thật là đầy trời phú quý, chương 435, đây thật là đầy trời phú quý. Đối với Lạc Gia tỏ thái độ, Lục Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tất cả mọi người sẽ trong lúc lơ đãng khuất phục tại lực lượng. Thu hồi ánh mắt, Lục Thần nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Linh. Chỉ là một cái đơn giản ánh mắt, giờ phút này lại làm cho Nam Cung Linh cảm thấy có chút khẩn trương, ánh mắt bản năng mong muốn trốn tránh. Nhưng mà, Lục Thần cũng không cho nàng cơ hội này. Nam Cung Linh ánh mắt vừa muốn thoát đi, Lục Thần liền giật Nam Cung Linh như là nhuyễn ngọc đồng dạng tay nhỏ gửi hướng lục gia huynh đệ giới thiệu nói, cha, tứ thúc, đây là linh nhi. linh nhi, đây là cha ta, lục nghị. đây là ta tứ thúc, lục quang. hướng lục nghị cùng lục quang giới thiệu xong, lục thần lại chỉ vào lục nghị cùng lục quang giới thiệu một phen. lục thần lời này vừa nói ra, triệu gia cùng lạc gia người rất là chấn kinh. nam cung linh danh chấn tây lam giới, tính cách cũng là mọi người đều biết, bọn hắn không nghĩ tới nam cung linh thế mà lại cùng lục thần kết thành đạo lữ. thật là nghĩ lại, bọn hắn lại cảm thấy không có gì. nam cung linh võ đạo thiên phú kỳ cao, tính cách lãnh đạm cung giả, nhưng rất bỏ những này, nàng cũng là một cái hoa quý thiếu nữ nhà ai thiếu nữ đều Hoài Xuân, làm nàng gặp gỡ giống nhau yêu nghiệt, đồng thời phong độ nhẹ nhàng lục thần lúc yêu cũng bình thường. Nhìn xem lúc này nắm tay lục thần cùng Nam Cung Linh, Triệu gia cùng lạc gia mấy người đều lén lén nhìn về phía Triệu Huyên, bọn họ cũng đều biết Triệu Huyên nữa thích lục thần, khi thấy Triệu Huyên cố giả bộ chấn định cùng không quan trọng lúc, bọn hắn không khỏi âm thầm thở dài. Nếu như là khác nữ tử cũng còn tốt, duy chỉ có là Nam Cung Linh, Triệu Huyên muốn cùng Nam Cung Linh tranh đoạt lục thần thực sự quá khó khăn. Mà tại quá khứ trong khoảng thời gian này, đại gia sớm triều ở chung, lục nhị cùng lục cường đã sớm chấp nhận Triệu Huyên là lục thần thế tử bây giờ lục thần đột nhiên lại đem nam cung linh mang theo trở về lục nghị cùng lục cung trong lòng một chút chuẩn bị cũng không có hai vị thúc thúc tốt linh nhi tốt làm nam cung linh khẽ không lời câu nệ lấy một nữ tử lễ nghi hướng hai người ân cần thăm hỏi lúc hai người cũng là bất dứt chào hỏi một lát sau lục nghị chấn định lại vừa cười nói rằng linh nhi lạc phong chấn hoan nên ngươi cũng hoan nên ngươi về nhà lục cung càng là vung tay lên nói linh nhi về sau thần nhi nếu là đối ngươi không tốt ngươi cứ việc nói cho tứ thúc tứ thúc thay ngươi làm chủ nghe vậy nam cung linh đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói lục thúc tứ thúc Về sau Linh Nhi có chỗ nào làm không đúng còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Về nhà liền tốt, nào có cái gì chỉ giáo. Lục Quân cười to nói, ân. Nam Cung Linh khẽ gật đầu. Thấy cảnh này, Bang Tuyết Nhi giả bộ không vui nói, tứ thúc, lục thúc, các ngươi khỏe quá mức, liền biết hoang nên Linh Nhi đều không chào đón ta. Ha ha, như thế, như thế. Lục Quân cùng, cùng Lục Nghị cười cười xấu hổ, trong lòng đối Bang Tuyết Nhi thì là có chút rụt rè. Tuy nói Bang Tuyết Nhi hiện tại là một bộ thiếu nữ bộ dáng, người vật vô hại, lại là một cái thật sự ngũ giai đại yêu. Hơn nữa, gần một năm không thấy. Bọn hắn phát hiện băng tuyết nhi thực lực đem so với trước mạnh hơn, hơn nữa mạnh rất nhiều. Giống băng tuyết nhi loại này cường giả, bọn hắn cũng không dám đắc tội. Nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương, băng tuyết nhi cũng là im lặng, Đối lục thần nói, ca ca, ta hẳn là không làm cái gì chuyện xấu à? Không có, thế nào? Lục thần nghi ngờ nói. Băng tuyết nhi nói, đã không có. Vậy tại sao lục thúc cùng tứ thúc sợ ta như vậy? Thật giống như ta sẽ ăn bọn hắn như thế. Trung đụng được thiếu đi. Lục thần nói, vậy ta phải ở nhà thật tốt ở một thời gian ngắn, một mực bị bọn hắn sợ hãi không thể được. Băng tuyết nhi thầm nói, thấy thế. thế Lục Thần cười đối Lục Nghị cùng Lục cùng nói: "Cha, tứ thúc." Nàng liền một cái đầu, các ngươi thật không có tất nhiên như vậy sợ nàng. "Là, là, Tuyết Nhi rất ngoan. Băng Tuyết Nhi vội vàng phụ họa. "Thần Nhi, chúng ta biết." Lục cùng nói. Lục Nghị thì là hỏi: "Thần Nhi, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Lục Thần nói: "Cha, các ngươi nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chữa thương chữa thương, thường đông về sau lại về Lạc Phong trấn." Tốt. Đám người gật đầu, sau đó nguyên địa ngồi xuống, hoặc là chữa thương, hoặc là liền lấy ra linh tinh tu luyện. Nhìn thấy đám người riêng phần mình có xong việc làm, Lục Thần tìm tới 6 con phi hành yêu thú để bọn chúng đem tất cả tham chiến yêu thú gọi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, băng phách mãng kéo lấy trọng thương thân thể tìm tới, những cái kia tham chiến yêu thú cũng là đang lục tục tập hợp. Chủ nhân, những cái kia chiến tử làm sao bây giờ? Hắc Ưng từ bên ngoài trở về, đem nghi ngờ của mình truyền đạt cho quân viên. Lục Thần nói, ta đã nói rồi, chỉ cần tham chiến tức có công, chiến tử chiến công từ đời sau kế thừa. Nói xong, lo lắng Hắc Ưng bọn chúng làm không xong chuyện Lục Thần lại nhìn về phía Hắc Ưng nói, ngươi vẫn là mang ta cùng băng Tuyết Nhi đi một chuyến à? Chuyện này ta tự mình đến xử lý. Lệ. Hạc Ân cũng sợ chính mình làm không xong chuyện, nghe được Lục Thần muốn đích thân làm chuyện này, nó cao hứng mang theo Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi rời đi. Mấy canh giờ sau, tại Băng Tuyết Nhi trợ giúp hạ, trọng thương yêu thú cùng chết đi, yêu thú đời sau đưa đến chỗ tập hợp. Lúc này, chỗ tập hợp nhiều 41 con yêu thú, bọn chúng có rất nhỏ, còn chưa rứt sữa, có thì là ổ thú. Đợi đến tất cả tham chiến yêu thú từ tất cả mọi người cùng quần viên nghiệm minh thân phận, đồng thời tập hợp hoàn tất, Lục Thần đi tới trung ương. Về sau, hắn nhìn về phía tất cả yêu thú nói, "Lần này may mắn mà có các ngươi cùng các ngươi thân nhân, bằng không thân nhân của ta, bằng hữu cùng quần viên bọn chúng liền chết tại đám người này trong tay." Bây giờ chiến tranh kết thúc, ta Lục Thần nói được thì làm được, qua một đoạn thời gian sẽ dần dần cho các ngươi đất phong. Băng Tuyết Nhi có chút lúng túng nói, ca ca, chúng ta không có, ngươi muốn bắt cái gì cho chúng nó phân đất phong hở?" Lục Thần bĩu môi nói, "Ai nói chúng ta không có địa? Từ hôm nay trở đi, cả toàn Lạc Phong Sơn mạch đều là ta." Lôi Bằng Hoàng hai mắt tỏa sáng, nói, "Chủ nhân, ngài muốn trở thành Lạc Phong Sơn mạch chi chủ." "Không tệ, chờ giải quyết trí tôn điện những người này, các ngươi bảy liền đi đem Lạc Phong Sơn mạch chỉnh lý sạch sẽ." Lục Thần nói. Triệu Vô Cực cả kinh nói, "Tiểu tử thối!" Lạc Phong Sơn mạch là Tây Lăng giới lớn nhất mấy dãy núi lớn một trong, cương vực vượt ngang Tây Lăng giới, Cẩm Dương giới cùng Thiên Đô giới, cương vực chi lớn, có thể so với một cái vực, ngươi thật muốn chi phối nó sao?" Triệu Tiên Bối, có vấn đề gì không?" Lục Thần hỏi. "Không có vấn đề, chỉ là rất khiếp sợ." Triệu Vô Cực lắc đầu nói. "Cổ Thần nhắc nhở, Lục tiểu tử, ngươi đã có chi phối Lạc Phong Sơn mạch lực lượng, nhưng thế nào quản lý là một vấn đề." Triệu Vô Cực cũng nói, "Tiểu tử thúi, cổ thần nói rất đúng, đánh thiên hạ dễ dàng, có tuyệt đối lực lượng là được, nhưng quản lý thiên hạ liền khó khăn." Bảy đại tông môn tại Tây Lang giới có thể nói là bá chủ, có thể cho dù là bọn chúng, những năm này cũng chỉ có thể tại thượng âm vực vòng mấy cái mang thành, mang thành bên ngoài địa phương nói là bọn chúng quản hạt, kỳ thật cũng chính là cấm chỉ xây tông, bọn chúng căn bản là bất lực quản lý. Ngươi bây giờ một vòng liền vòng gần một cái vực địa bàn, khẩu vị quá lớn, sợ là rất khó quản lý xuống tới. Lục thân cười nói, triệu tiên bối, cổ tiên bối, các ngươi yên tâm đi, ta có là biện pháp quản lý bọn chúng. Được thôi, tiểu tử ngươi nước quá sâu, ta nhìn không thấu, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền đợi đến nhìn, ngươi có gì cần hỗ trợ kêu một tiếng là được. Triệu vô cực nói. Lục thân nói: "Nói xong, hắn quay người đối quần viên năm người nói: Các ngươi tạm thời trước tiên đem bọn chúng an bài tại trên địa bàn của các ngươi, về sau thống nhất an bài." Quần viên cười khổ nói: "Chủ nhân, thành niên an bài không có vấn đề, nhưng tiểu nhân chúng ta không được, ta sợ bọn chúng chết tại chúng ta địa bàn bên trên." "Dạng này à?" Lục thân nhìn xem đông đảo yêu thú đợi sau chậm tư, một lát sau nói rằng: "Đã các ngươi chiếu cố không được bọn chúng, kia tử chúng ta trước đưa đến Lạc Phong trấn đi. Đây thật là đầy trời phú quý." Quần viên chép miệng tắt lưỡi, cái khác uống qua máu yêu thú cũng là đồng loạt nhìn về phía những này thuần manh yêu thú con non. Thân nhân của bọn nó là thật lợi hại, dùng chính mình một cái mạng đem toàn bộ chủng tộc đều dẫn tới một cái bọn chúng không cách nào tưởng tượng độ cao bên trên. Chương 436, ta muốn một tòa mang thành, chương 436, ta muốn một tòa mang thành. Lục thân trợn nhìn Cổ Viên một cái, thúc giục nói, đừng tại đây nhiều lời, ngươi nhanh đi an bài, chúng ta vẫn trở ra ngoài đâu. Hắc hắc, ta cái này đi. Cổ Viên chê cười nói. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Băng Hỏa Huyền xa bốn người, nơi này có mấy trăm thành viên, chúng ta điểm một chút, ta một người lãnh địa có chút giản xếp không xuống. Băng Hỏa Huyền Sát nói, lãnh địa của chúng ta kể cùng một chỗ, ngươi đem người đưa đi để cho ta những bộ hạ kia dàn xếp là được. ngươi không đi. Quân viên chân mày cao lại, ta bị thương nặng như vậy, thực sự không dễ đi xa, cũng sẽ không trở về. khu khu cụ. lời còn chưa nói hết, băng hỏa huyền xa liền kịch liệt ho lên. ai nha, ta không được, phổi đều muốn ho ra tới. ngươi lại ra, thiếu cho ta giả chết, ta bị thẳng tắp thọc một kiếm còn chưa lên tiếng đâu. Quân viên bất mãn nói, ta thật không được, lần này liền làm phiền ngươi. băng hỏa huyền xa vội vàng quát tay, đồng thời thối lui đến hỏa sư sau lưng. xéo đi, ít đến, muốn đi mọi người cùng nhau đi ta hiện tại cũng thụ lấy tổn thương, cũng không muốn bị cái khác yêu vương cắt. Cuồng viên bất mãn nói. Cuồng viên lời này vừa nói ra, băng hỏa huyền xà mấy người biểu lộ lập tức biến ngưng trọng lên. là, lạc phong sơn mạch trung bộ không chỉ có bọn chúng là ngũ gia yêu vương, còn có không ít giống nhau thực lực yêu vương cường giả. nếu như cuồng viên một người mang theo nhiều như vậy đê gia yêu thú đi vào, chính mình lại thụ lấy tổn thương, thật đúng là khả năng bị ăn. lục thần cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. quá khẽ, các ngươi đừng làm rộn. ngoại trừ lôi hổ, bốn người các ngươi đều đi. là, bốn người thu hồi chơi đùa, lập tức hành động lên. ngay sau đó, cuồng viên dẫn đội. Băng Hỏa Huyền xà cùng Hỏa Sư đi ở giữa, băng phách mãng lót đằng sau, cùng một chỗ hộ tống Đông Đảo yêu thú tiến về chỗ sâu. Lớn hổ tử, nếu như an bài không xuống, cũng có thể đem người đưa đến địa bản của ta đi. Bốn người dần dần từng bước đi đến, băng tuyết nhi hô lớn. Biết. Côn viên phất phất tay, nên ngang rời đi. Côn viên sau khi đi, Lục Thần lại đem ánh mắt đặt ở Lôi Hổ trên thân. Lôi Hoành, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi xử lý sạch bọn hắn, sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về Lạc Phong trấn. Nghe vậy, Lôi Hổ đằng đằng sát khí hướng đi chí tôn điện 22 người. 22 dọa đến hoảng sợ lui lại, trần quân chắc càng là giận dữ hết. lục thần, ngươi giết chúng ta, chí tôn điện sẽ không bỏ qua các ngươi. ta chờ bọn hắn tới tìm ta. lục thần lạnh lùng nói. a, lục thần lời còn chưa dứt, một người bị lôi hổ một trưởng nổ đầu, toàn bộ đầu trực tiếp bị lôi hổ cho đập thành đĩa nát. lục thần thấy thế nói rằng, lôi hoan, ngươi muốn chính mình không ăn lời nói lưu lại toàn thầy, ta cầm bọn hắn còn hữu dụng. hữu dụng, nghe được hữu dụng, triệu vô cực, triệu huyên cùng cổ thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đồng thời nghĩ đến lý phúc. nói chung, thi thể của con người là không có ích lợi gì. lục thần nói hữu dụng. Tỷ lệ lớn là muốn đem thi thể lưu cho Lý Phúc. Lòng người là sẽ thay đổi, có rất ít người có thể ở tự thân cường đại về sau vẫn như cũ duy trì lúc đầu kia phần cảm ơn tri tâm. Thật là lục thần làm được, hắn không chỉ có cảm ơn Lý Phúc, cảm ơn bọn hắn, ngay cả trợ giúp qua hắn yêu thú đều nhớ kỹ. Giờ phút này, bọn hắn biết mình không nhìn lầm người, bất luận đứng tại cái gì góc độ, lục thần đều là một cái đáng giá đi theo người. Chủ nhân, ta đã biết. Lôi Hổ không biết rõ lục thần giữ lại thi thể làm cái gì, cùng tính đồng ý. Về sau mang biểu hận hắn không ngừng giết chết chí tôn điện võ giả, rất nhanh hai người giết đến chỉ còn bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Trần Côn Chắc, Tần Xuyên, Vương Tử Tường Hòa đến bây giờ còn cầm lý hổ hẻm mở ra tiêu đường. "Chủ nhân, bốn người này ta không nghĩ một chút giết bọn hắn, một chút giết, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi." Lôi Hổ ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm bốn người nói rằng, "Kia trước mang về Lạc Phong trấn đi thôi." Lục Thần nói. Dứt lời, Lục Thần tiến lên thu tất cả mọi người nhận chứa vật, lại đem 18 bộ thi thể cất vào trong nhận chứa đồ. Về sau, Lục Thần, Nam Cung Linh, Lục Nghị cùng Lục Cuốn cưỡi băng trên nhị, những người khác cưỡi hắc ứng bọn chúng bay hướng Lạc Phong trấn. Về phần lấy lôi bằng hoàng cầm đầu thất đại yêu hạng, Bọn hắn phục lục thần chi mệnh, khởi hành nhất thống lạc phong sơn mà đi. Tới gần giờ tí, theo mấy đạo bóng đen xuất hiện, Lục thần một đoàn người về tới lạc phong trấn, xuất hiện ở rách Nát Lục Gia. Thần Nhi, nếu không chúng ta tìm một cái khách sạn ở a, Lục Gia cùng bạn Bảo lâu đều đã không thể ở." Lục Nghị đề nghị. "Đi Thiên Hà khách sạn a." Lục Thần nói. Lục Nghị hiếu kỳ nói, "Thần Nhi, ngươi còn biết Thiên Hà khách sạn?" Lục Thần cười cười, không có trả lời, trực tiếp đi tại phía trước. Bởi vì đã là giờ tí, Thiên Hà khách sạn đã đóng cửa. "Thần Nhi, ra đi gọi bọn hắn ở cửa." Gặp khách sạn đại môn đóng chặt, Lục cùng nói. Nhưng mà, không chờ Lục Cường tiến lên, cửa một tiếng cọt kẹt mở, một cái thân mặc cẩm bào nam tử trung niên đi ra. Hắn không phải người khác, chính là lúc trước cho Lục Thần chuẩn bị giao xanh cái kia trưởng quý. Lục Thần thiếu hiệp đã lâu không gặp. Mã hạ ôm vẻ nói, Lục Thần cười nói, đã lâu không gặp, không biết trưởng quý có thể hay không cho chúng ta chuẩn bị một chút ăn, thuận tiện chuẩn bị một chút khách phòng. Lục Thần thiếu hiệp và ở thiên hà khách sạn là Mã Mộ Vinh Hạnh, nhất định phải an bài thỏa đáng, Lục Thần thiếu hiệp cùng chư vị mời tiến. Nói, Mã Hạo không người tránh ra lối đi nhỏ, đem Lục Thần một đoàn người đón vào. Tại Lục Thần một đoàn người tiến vào khách sạn sau, Mã Hạo lập tức đánh thức hỏa kế bận rộn, chính mình thì tiếp khách. Lục thần từ trên xuống dưới đánh giá khách sạn, thấy Mã Hạo lông tơ đứng thẳng. Chí Tôn Điện 23 vị võ tông săn giết triệu vô cực bọn hắn toàn bộ lạc phong chấn người đều biết, Mã Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ triệu vô cực bọn hắn trọng thương mà quay về, Chí Tôn Điện trong đó bốn người phế đi, bị tùy ý ném vào góc bên trong. Chính là dùng chân quát muốn, hắn cũng biết Chí Tôn Điện đám người này bại, triệu vô cực bọn hắn cười cuối cùng. Đại chiến lúc bộc phát, bởi vì song phương chiến lược cách xa, hắn một lần cảm thấy triệu vô cực bọn hắn lần này chết chắc. Nhưng mà, sự thật lại là bọn hắn thắng. Mã Hạo cảm thấy Lục Thần là trận chiến này duy nhất biến số, trí tôn điện đám người này bại liền thua ở hắn trên tay. Giờ phút này hắn liền sợ Lục Thần tìm hắn khách sạn ma bệnh, muốn thật sự là như thế, hắn khách sạn này hôm nay cũng liền lái đến đầu. Lục Thần thiếu hiệp, ngài là cảm thấy khách sạn có chỗ nào không đúng sao? Do dự mãi, Mã Hạo cẩn thận hỏi. Lục Thần vừa cười vừa nói, khách sạn không có gì không đúng, chính là cảm thấy ngươi khách sạn này hơi nhỏ. Là nhỏ một chút, nhường Lục Thần thiếu hiệp chê cười. Mã Hạo âm thầm thở dài một hơi, sau đó đưa tay đi bôi trán mồ hôi trên đầu. Lục Thần hỏi, trưởng quỹ, ngươi liền không nghĩ tới đem khách sạn mở lớn một chút? Mã Hạo cười khổ nói, "Lục Thần thiếu hiệp nói đùa, Lạc Phong chấn đầu này đường lớn tắc đất tắc vàng, muốn xây dựng thêm cũng không có dễ dàng như vậy." Lục Thần nói, "Trưởng quỷ, chỉ cần ngươi đêm nay đem chúng ta an bài thỏa đáng, ta giúp ngươi xây dựng thêm một cái càng lớn khách sạn thế nào?" "Thật?" Mã Hạo đè nén tâm tình kích động hỏi. "Thật, nhưng là ta có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Mã Hạo truy vấn. "Cái này xây dựng thêm khách sạn ta phải có phần, về sau khách sạn tiền kiếm được ta muốn điểm bẩy thành." Lục Thần nói. "Cái này?" Nghe được Lục Thần công phu sư tử ngoạn, Mã Hạo nội tâm đắng chắc không thôi. "Vất quá." Vừa nghĩ tới thực lực không bằng người, hắn vẫn là đáp ứng, nhận được Lục Thiếu hiệp nhìn chúng, mã ngũ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tất cả liền theo Lục Thiếu hiệp nói xử lý. Thấy Mã Hạo vẻ mặt cầu xin, Lục Thần đứng dậy vô vô Mã Hạo bả vai, an ủi, mã trưởng quý, đừng không vui, ban đêm giúp song che lấy chăn mền cười a." "Tốt." Mã Hạo chê cười nói, sau đó không có tiếp khách tâm tình hắn tìm một cái lý do thì rời đi. Thấy Mã Hạo một bộ chết cha biểu lộ, Băng Tuyết Nhi nhịn không được cười nói, "Kaka, ngươi thật sự là quá xấu rồi, đem cái kia mập mạp đều muốn chơi khóc. Ngươi sai, ta nhưng không có chơi hắn." Lục Thần nghiêm mặt nói. Ngươi muốn người ta bảy thành lợi nhuận, người ta muốn khóc cũng không kịp, ngươi còn để người ta che lấy chăn mền cười, đây không phải là chơi hắn là cái gì? Bang Tuyết Nhi nói, Lục Thần không có trả lời, mà là nhìn về phía Triệu vô cực mấy người nói, các vị tiền bối, ta dự định đem lạc phong chấn xây dựng thêm gấp trăm lần. Tiểu tử Tuối, ngươi xây dựng thêm lạc phong chấn làm cái gì? Triệu vô cực khó hiểu nói, Lục Thần nói, ta phải cho ta nhóm đại gia chế tạo một cái man thành. Cổ thần cao mày nói, Tiểu tử Tuối, ngươi bây giờ khẩu vị thật sự là lớn đến không biên giới. Đầu tiên là muốn đem toàn bộ lạc phong sơn mạch vòng vì bản thân sử dụng, hiện tại lại muốn vòng một cái man thành khẩu vị quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Lục Nghị cũng quyết đủ, Thần Nhi, chuyện đến chậm rãi làm, không vội vàng được. Xây dựng thêm lạc phong chấn sự tình vẫn là về sau thả thả á. Lục Thần nói, Cha, triệu tiền bối, cho ta thời gian một năm, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh ta quyết sách là đúng. Cả ca, ca, Tuyết Nhi vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thấy tất cả mọi người không coi trọng Lục Thần, băng Tuyết Nhi lập tức giơ hai tay tán thành. Ta cũng ủng hộ ngươi. Nam Cung Linh theo sát lấy băng Tuyết Nhi nói rằng, Nàng Cung Đại gia không giống, nàng là biết Tam Đại Tông môn muốn rời tông, một khi Tam Đại Tông môn người tới. Các nàng nhất định phải có một tòa kiếm tiền mang thành, bằng không căn bản chèo chống không được phát triển. Lục Thần cử động lần này nhìn như có chút liều lĩnh, kỳ thực là tại có kế hoạch tạo dựng lấy Tam Đại Tông môn làm hạch tâm lạc phong sơn mạch võ đạo sinh thái. Xem như thế tử, nàng nhất định phải đứng tại Lục Thần sau lưng duy trì Lục Thần quyết định. Chương 437, Thần Nhi, nếu không ngươi đem triệu tiểu thư cũng cười à? Chương 437, Thần Nhi, nếu không ngươi đem triệu tiểu thư cũng cười à? Thần Nhi, tứ thúc cũng ủng hộ ngươi. Lục Quân vô vũ Lục Thần bả vai, cho Lục Thần một cái khẳng định ánh mắt. Tạ ơn tứ thúc. Lục Thần cười nói. Triệu Vương cười nói, tiểu tử túi đã ngươi lời nói đều nói đến đây phần vậy ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình tới đi. Lục Thần nói, Triệu Tiên Muối, loại kia thương thế khôi phục một chút, các ngươi đi giúp ta vòng một chút, thuận tiện thành trợ. Triệu vô cực hỏi, ngươi muốn làm sao dọa bãi? Lục Thần cười xấu xa nói, đem lạc phong trận hiện hữu thế lực toàn bộ khu trụ, trở thành chỉ kiến tạo lên về sau trả lại phí vào thành kinh doanh. Triệu vô cực nói, không có vấn đề, ta không chỉ có giúp ngươi vòng cùng xua đổi thế lực của nơi này, còn giúp ngươi đem xây thành lên. Như thế rất tốt, cũng không biết có thể hay không lập tức tìm tới nhiều như vậy kiến tạo thành chỉ công tượng. Lục Thần nói, Triệu vô cực tự tin nói. Chỉ cần ngươi đem thành trì bản vẽ vẽ xong, sự tình khác chúng ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Vậy làm phiền chư vị tiền bối." Lục Thần cảm kích nói. "Triệu vô cực cảm thán nói, cho đến ngày nay, chúng ta mấy lao già này cũng chỉ có thể giúp ngươi làm một chút loại chuyện nhỏ nhặt này." "Tiền bối, không thể nói như thế." Lục Thần cười lắc đầu. Lục Thần thiếu hiệp, thịt rượu tới. Cũng liền lúc này, Mã Hạo mang theo trong tiệm hỏa kế đem rượu đồ ăn đã bưng lên. Nhìn xem bàn cao cấp mùi thơm đều đủ đồ ăn, sớm đã đói bụng đám người cuồng bắt đầu ăn, rất nhanh liền lấp đầy bụng. "Thần Nhi, lâu như vậy không gặp, chúng ta ra ngoài đi dạo a." Cơm nước no nê qua đi, Đại gia trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, Lục Nghị lên tiếng gọi lại dự định trở về phòng Lục Thần. Túc, Lục Thần nhẹ gật đầu, nhường Nam Cung Linh về trước đi, chính mình thì đi theo Lục Nghị cùng Lục Cổn ra khách sạn. Theo khách sạn đi ra, Lục Nghị cùng Lục Cổn mang theo Lục Thần đi hướng bị phế lục gia, trên đường lại một câu đều không nói. Một lát sau, Lục Thần suy đoàn nói, "Cha, Tứ Túc, các người gọi ta đi ra hẳn là có lời gì muốn cùng ta nói đi. Là có chuyện muốn cùng ngươi nói." Nghe vậy, hai người ngừng lại. "Tam ca, ngươi mà nói a." Lục Cung nhìn về phía Lục Nghị nói. Lục Nghị nhẹ gật đầu, tiếp lấy nghiêm túc hỏi, "Thần Nhi, ngươi bây giờ cùng triệu tiểu thư là quan hệ như thế nào? Bằng hữu lục thân nói lục nghị lại nói ngươi có biết triệu tiểu thư thích ngươi? lục thân nói cha tứ thúc nàng có thích ta hay không? ta không biết rõ nhưng ta biết ta đối nàng không có nam nữ chi ái ai thần nhi nàng thích ngươi lục nghị thở dài nói lục thân cao mày nói cái này không thể a có cái gì không thể? lục cũng nói thần nhi từ khi tây lăng giới trở về nàng vẫn luôn giống phụng dưỡng phụ mẫu như thế phụng dưỡng ta và ngươi cha nếu như không phải thích ngươi nàng một cái đại tiểu thư dựa vào cái gì phụng dưỡng chúng ta? dạng này a lục thần nói nhỏ từ khi biết triệu huyên đến nay hắn truyền thụ triệu huyên luyện đan thuật cùng trợ giúp nàng vậy cũng là xem ở nàng là chính mình đồ tôn đồ đệ phất thượng hắn biết rõ hắn đối triệu huyên cũng không có tình yêu nam nữ bây giờ lục nghị cùng lục cung nói triệu huyên ưa thích chính mình cũng một mực chiếu cố hai người ngược lại để lục thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn suy nghĩ một chút lục nghị do hỏi thần nhi ngươi cảm thấy triệu tiểu thư người này thế nào không tệ lục thần đúng trọng tâm nói nếu như không phải triệu huyên tâm tính không tệ hắn cũng sẽ không truyền thụ nàng luyện đan thuật lục nghị nói đã cảm thấy nàng không tệ nếu không ngươi đem nàng cũng cưới à, miễn cho nàng khổ sở. Lục Thần im lặng nói, cha, ngươi đừng đùa kiểu này à, cưới nàng, ngươi để cho ta thế nào đối mặt Linh Nhi? Ai, đây cũng là một vấn đề. Lục Cường cao mày nói, hiện tại mặc kệ Lục Thần làm thế nào, tựa hồ cũng sẽ làm bị thương tới một người. Lục Nghị rất cảm thấy đau đầu, lắc đầu nói, mà thôi, trở về. Đêm nay coi như cha là giàn lên hồ đồ rồi à. Lục Thần cười nói, cha, tứ thúc, chuyện của ta ta có thể xử lý, các ngươi cố gắng sinh hoạt là được rồi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Đi, cha cùng tứ thúc anh ngươi. Nói ba người cùng một chô đi trở về, rất nhanh liền về tới Thiên Hà khách sạn. Bất quá, vừa đem Lục Nghị cùng Lục Cuồng đưa trở về, Lục Thần lại một người thi triển Lăng Tiêu Bộ rời đi Thiên Hà khách sạn. Hắn vụng trộm đi tới bị hủy vạn bảo lâu, cùng theo một cái bí ẩn thông đạo tiến vào vạn bảo lâu lòng đất. Vạn bảo lâu lòng đất có một tòa địa cung, địa cung bên trong âm lanh âm bức, đồng thời tản ra một cỗ mục nát khí tức. Ai? Lục Thần chân trước tiến vào địa cung, địa cung chỗ sâu liền truyền đến một tiếng quát chói tai. "Tiền bối, là ta, Lục Thần." Lục Thần cung kính nói. "Siêu." Lục Thần dứt lời, một đạo hắc ảnh theo địa cung chỗ sâu đi ra, ngay sau đó một tịch hắc bảo lý phúc xuất hiện tại lục thần trước mặt. Gần một năm không thấy, lý phúc võ đạo cảnh giới đột phá đến nhất trọng võ vương cảnh, dung mạo thì không có thay đổi gì. Lý phúc cung kính nói, lão bột gặp qua cô gia, a cái này ta làm sao lại thành người cô gia? Lục thần lung tung nói, lý phúc cười nói, tất cả mọi người biết ngài là chúng ta cựu tiểu thư cô gia, các ngươi hiểu lầm, ta không phải là của các ngươi cô gia, ta cùng triệu nguyên chỉ là bằng hữu. Lục thần cười khổ giải thích. Nghe vậy, lý phúc trong mắt lóe lên một tia thất lạc, lục thần không thừa nhận là vạn bảo lâu cô gia. Triệu Huyên sợ là sẽ phải rất thương tâm. Lục Thần đem Lý Phúc biểu lộ nhìn ở trong mắt, vội vàng nói sang chuyện khác, chắp tay nói, Tiền Bối, chúc mừng ngươi võ đạo trở lại võ vương cảnh. Lý Phúc cảm khái nói, lão bột có thể nhanh như vậy đột phá tới võ vương cảnh, cái này còn phải may mắn mà có ngươi cùng Tiêu Tiểu Thư. Nếu như không phải ngươi truyền thụ lão bột ngàn thi vạn độc kinh cái loại này công pháp đi tiên, Tiêu Tiểu Thư lại từ thượng âm vực mang về nhiều như vậy cường giả thi thể, lão bột bây giờ có thể đột phá võ sư cảnh thế là tốt rồi. Lục Thần cười nói, Tiền Bối, hôm nay ta lại mang cho ngươi tới mười bộ thi thể. Nói, Lục Thần đem chứa trí tôn điện đám người thi thể nhẫn chữ vật đem ra, chuyển tay giao cho Lý Phúc. Lý Phúc tiếp nhận nhẫn chữ vật, xem xét lên. Khi thấy trí tôn điện đám người thi thể lúc, mặt mũi hắn tràn đầy cả kinh nói, "Lục Thần thiếu gia, ngươi đem bọn hắn đều giết? Có bốn cái không có giết, lôi hổ giữ lại chơi." Lục Thần lạnh nhạt nói. Lý Phúc lại quan tâm nói, "Kia cựu tiểu thư cùng vô cực bọn hắn hiện tại cũng đều an toàn." "Bọn hắn đều an toàn, hiện tại đoán chừng đều đã ngủ thiếp đi." Lục Thần nói. "Vậy là tốt rồi." Lý Phúc thở dài một hơi, thần sắc cảm đạm nói, "Ta thật vô dụng." chỉ có thể trốn ở chỗ này, cái gì đều không giúp được bọn hắn. Lục Thân ăn đuổi, Tiền Bối, ngươi không cần nghĩ như vậy, ngươi bây giờ thực lực tăng lên nhanh như vậy, chắc hẳn không bao lâu nữa liền có thể bảo vệ bọn hắn, trở thành bọn hắn phía sau cưỡng giả. hy vọng như thế đi. Lý Phúc đối với cái này cũng không lạc quan, bởi vì hắn biết đột phá võ tông cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. nghĩ đến chỗ này làm được mục đích, Lục Thân nói, Tiền Bối, sau đó không lâu nơi đây sẽ lớn đổi, ngươi đi trước lạc phong sơn mạch tránh một hồi a. không có vấn đề, ta lập tức đem nơi này thu thập sạch sẽ, sau đó trong đêm tiến lạc phong sơn mạch, sẽ không để cho người phát hiện ta. Lý Phúc tâm thần rung động, lập tức hành động lên. Sau đó không lâu, hai người rời đi địa cùng, Lục Thần trở về Thiên Hà khách sạn, Lý Phúc thì là thừa dịp bóng đêm mang theo cái kia đông đảo mục nát thi thể tiến vào lạc phong sơn mạch. Chương 438, yêu thú làm công nhân mưu vắc, chương 438, yêu thú làm công nhân mưu vác. Hôm sau, Triệu Hiên viết một phong thư, tin là viết cho Giang Thiên Hoa, nhờ Giang Thiên Hoa theo làm Dương Quốc tìm tốt nhất kiến trúc sư cùng công tượng đến. Theo thượng âm vực trở về, Triệu Hiên liền nghĩ đến sẽ có một trận huyết chiến, cho nên không có ở trước tiên đem Giang Thiên Hoa gọi tới. Bây giờ chiến tranh kết thúc, Giang Thiên Hoa cũng liền có thể trở về. Viết xong tin, vì tiết kiệm thời gian, Triệu Huyên nhường chim đưa thư mang hắc ứng cùng đi, rất nhanh bọn chúng mang theo tin rời đi Lạc Phong trấn. Hai ngày sau, thương thế khôi phục hơn phân nửa, Triệu Vô Cực mấy người không kịp chờ đợi đối Lạc Phong trấn tất cả thế lực hạ khu thuộc khiến. Những thế lực này năm đó cũng là theo trong tay người khác cấp địa bàn, bây giờ bị khu thuộc, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Lạc Phong trấn chỉ là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, nguyên bản Võ Vương có thể đi ngang, võ sư có thể tổ kiến một cái dòng binh đoàn. Hiện tại Triệu Vô Cực bọn hắn tới, tất cả đều là võ tông, bọn hắn căn bản cũng không dám phản kháng, bởi vì phản kháng chính là chết. Khu trục ra lệnh đặt sau, lạc phong chấn các thế lực lớn nhau nhau thu dọn đồ đạc rời đi lạc phong chấn, không dám chút nào dừng lại. Lại là bọn hắn. Triệu Huyên đi theo Triệu vô cực bọn hắn cùng một chỗ hành động. Khi thấy trong đám người mấy người lúc, nàng nhỏ giọng nhịn nó lên. Triệu vô cực hỏi, Huyên Nhi, ngươi thấy người nào? Triệu Huyên nói, Lục Thần đại bá cùng nhị bá. Là, Triệu Huyên nhìn thấy chính là Lục làm cùng Lục mông. Giờ phút này hai nhà bọn họ người đang sám xịn trốn đi đầu chấn phương hướng. Không thể à? Lục Thần là một cái cực trọng tình nghĩa người, nếu như là đại bá của hắn cùng nhị bá, bọn hắn hẳn là hưởng phúc. Chúng ta không nên chưa thấy qua. Triệu vô cực hoài nghi nói, hắn nói lời này lúc nghĩ đến Lục Vương, Lục Vương là Lục Thần tứ thúc, hiện tại liền hưởng thụ lấy Lục Thần cha ruột như thế lãnh ngộ, thật là nhìn lại một chút Lục làm cùng lục nông, liền cùng chó rơi xuống nước như thế, xám xịt theo biển người rời đi nơi này. Nếu như bọn hắn đối Lục Thần tốt, tự nhiên là nên hưởng phúc, thật là bọn hắn không phải à? Triệu Huyên cười lạnh nói, lập tức nàng đem Lục ra sự tình nói không giữ lại chút nào đi ra, nghe được Mạc Dương mấy người đều là tức giận không thôi. Lạc Dương tức giận nói, Triệu lâu chủ, mấy tên này như thế uy hiếp Lục thiếu hiệp, thực sự quá ghê tởm, chúng ta đi làm gì thằng à? Triệu vô cực trầm tư nói, bọn hắn dù sao cũng là lục gia người, vẫn là thông báo lục gia chủ à, từ bọn hắn đến xử trí tốt một chút. đã là dạng này, vậy ta lập tức đi thông chi lục gia chủ. Mạc Dương nói, sau đó thi triển thân pháp võ kỹ rời đi. Một lát sau, Mạc Dương rũ cụp lấy đầu trở về. Triệu vô cực nghi ngờ nói, láo mặc, lục gia chủ không cùng ngươi cùng đi. Mạc Dương nói, lâu chủ, lục gia chủ nói chuyện cũ trước kia cứ tính như vậy, để chúng ta thả bọn họ đi. Xem ra lục gia chủ đã sớm biết lục chơi hắn nhóm tại lạc phong trấn. Cổ thân nói, Triệu vô cực nhẹ gật đầu, phải là. Mặc Dương có chút không tình nguyện mà hỏi. Lâu chủ, vậy chúng ta cứ như vậy thả bọn họ mấy cái đi." Triệu Vô Cực đũa môi nói, người bị hại đều để bọn hắn đi, chẳng lẽ lại chúng ta còn đem bọn hắn cả lại, sau đó đánh một trận." Kia không thể." Mạc Dương liền vội vàng lắc đầu. Hiện tại Lục Thần chính là thiên, Lục Nghị cùng Lục Quổng là ông trời, hắn cũng không dám gây hai vị này ông trời không vui." Triệu Vô Cực nói, từ bọn hắn đi thôi, chất tử đã là chí tôn, thân làm chí thân bọn hắn lại không thể thừa phong mà lên, chỉ có thể cậu thả còn sống, đối bọn hắn mà nói đây cũng là một loại trừng phạt." Ân. Đám người gật đầu, tiếp lấy tiếp tục tuần sát lên. Qua nửa ngày, do như vậy một cái lạc phong chấn chỉ còn lại bọn hắn một nhóm người này cùng thiên hà trong khách sạn một đám người. về sau triệu vô cực dựa theo lục thần yêu cầu vòng, lấy lạc phong chấn làm trung tâm vòng ra một cái gấp trăm lần lớn địa phương. tới gần trời tối một đoàn người trở lại thiên hà khách sạn tìm tới lục thần cũng theo lục thần cầm trong tay tới thành trì bản vẽ. nhìn xem lục thần đưa tới bản vẽ triệu vô cực mấy người mở to hai mắt nhìn lục thần thành này đồ cũng quá to lớn. dựa theo lục thần vẽ tân thành không kém chút nào một quốc gia cung thành so bảy đại tông môn mang thành đều cao hơn quy cách. thật muốn xây đi ra ngày sau tuyệt đối là đông hoa vượng đệ nhất thành sẽ trở thành đông hoa vực một tòa mang tính tiêu chí thành trì. Lục Tiếu Hiệp, thật muốn giống ngươi bản vẽ vẽ như thế xây thành trì, chúng ta bây giờ vòng những này hoàn toàn không đủ a." Mạc Dương cười khổ nói, "Từ giữa ra bên ngoài xây, không đủ liền tiếp tục ra bên ngoài vòng, trước tiên đem hạch tâm nhất bộ phận trước dựng lên." Lục Thần nói, "Được thôi, ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm cho gì." Triệu Vô Cực cười nói, sau đó đem bản vẽ thu vào. Vài ngày sau, nhóm đầu tiên kiến trúc sư cùng công tượng theo Lâm quận cưới Giang Thiên Hoa mua hắc phong câu đi tới Lạc Phong trấn, bắt đầu hấp tập kiến tạo rơi phong thành. Bởi vì nhân viên không đủ, Lục Thần tiến vào một chuyến lạc phong sơn mạch, theo lạc phong chấn kéo một đám yêu thú đi ra làm lao lực. Rất nhanh, các loại khác biệt yêu thú có thứ tự công tác lên. Bọn chúng có nhổ cây, có kiến cây, có thì là theo từng cái trong sơn cốc đem từng khối cự thạch chuyển về lạc phong chấn. Bọn chúng tựa như là một đám tiểu ma nghĩ, xuyên tới xuyên lui tại từng cái địa phương, không ngừng đem kiến trúc vật liệu trở về lạc phong chấn. Mới đầu kiến trúc sư cùng công tượng nhìn thấy những này yêu thú dọa đến run lẩy bẩy, nguyên một đám la hét muốn rời khỏi lạc phong chấn. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn bắt đầu hưởng thụ chi phối yêu thú quá trình. Hiện tại chỉ cần bọn hắn một tiếng nói têu đi ra. Đám yêu thú liền sẽ hấp tấp đem vật liệu vận chuyển về chỉ định địa phương, cũng phối hợp với bọn hắn làm kiến trúc. Cái này cũng có thể. Đúng vậy a, từ lúc nào bắt đầu, yêu thú thế mà như thế nghe lời. Ai, thật sự là gặp quý. Lạc Phong chấn bên ngoài một tòa núi lớn bên trên, không hề rời đi người tụ tập đến nơi này, nhìn xem vương xà cảnh tượng nghị luận. Loại này hình tượng bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên thấy, thực sự quá rung động, quả thực để cho người ta không thể tin được. Mà tại sơ bộ giải quyết nhân lực không đủ vấn đề sau, Lục Thần mang theo Băng Tuyết Nhi trốn đi, tiến vào Hỗn Độn Châu. Tiến vào Hỗn Độn Châu sau, Lục Thần đầu tiên là cho băng tuyết nhi máu tươi, sau đó chính mình nguyên địa ngồi xuống tu luyện trận đạo. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã mắt quan nửa tháng. Một ngày này, Lục Thần tiêu hóa thượng âm trận cung tất cả liên quan tới trận đạo tài liệu quyển chủ, để cạnh nhau hạ cái cuối cùng quyển chủ. Thử gia, ta trong này đợi mấy ngày. Lục Thần dỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu nhìn về phía Linh Tinh trọng. Có nửa tháng. Linh Tinh trong đống chuyển đến thử gia thanh âm. Lục Thần cao mày nói, Lôi Bằng Hoàng bọn hắn vẫn chưa về sao? Thượng như là không có. Thử gia nói, lâu như vậy không có trở về, ta phải nhìn xem bọn chúng đều đang làm như gì. Lục Thần nói. Sau đó đã vận hành lên yêu hoàng kinh. Một giây sau, Thất Đại Yêu Hoàng thị rác xuất hiện tại Lục Thần trong mắt, Lục Thần nhìn thấy Huyết Đồng Ma Lang Hoàng đang tấn công một cái Hỏa Diễm Cự Lang. Cái này Hỏa Diễm Cự Lang hình thể so Huyết Đồng Ma Lang Hoàng còn muốn lớn mấy phần, lông tóc huyết hồng, thực lực là lục giai sơ kỳ. Lục Thần liếc mắt một cái liền nhận ra cái này màu đỏ Cự Lang, nó rõ ràng là một cái hỏa vực quồng lang. Nếu như không phải gặp gỡ Huyết Đồng Ma Lang Hoàng, hỏa vực quồng lang tuyệt đối là một cái bá chủ cấp khủng bố đại yêu, làm sao gặp được Huyết Đồng Ma Lang Hoàng? Nó căn bản không phải Huyết Đồng Ma Lang Hoàng đối thủ, bị Huyết Đồng Ma Lang Hoàng dừng lại cuộc loạn, rất nhanh liền đánh thành trọng thương. Gia Hỏa này nhìn xem Hạ tử thủ huyết đồng ma lang hoàng, Lục Thần cũng là im lặng. Về sau, hắn về tới ngoại giới, thi triển lang tiêu bộ tiến vào lạc phong sân mạch, sau đó thi triển côn bằng vực chạy tới chiến trường. Mà tại Lục Thần chạy tới chiến trường trong khoảng thời gian này, huyết đồng ma lang hoàng bằng vào ưu thế về cảnh giới chém giết hỏa vực cùng lang hoàng. Chém giết hỏa vực cùng lang hoàng hậu, huyết đồng ma lang hoàng đối hỏa vực cùng lang hoàng lấy ngàn mã tính tộc nhân triển khai máu tanh đổ sát. Sau 3 cái giờ, đợi đến Lục Thần đuổi tới, hỏa vực cùng lang hoàng nhất tộc bị huyết đồng ma lang hoàng giết đến sạch sẽ, không còn một mống. "Chủ nhân, ngài sao lại tới đây?" Nhìn thấy Lục Thần bỗng nhiên xuất hiện, Huyết đồng ma lang hoàng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, sau đó vội vàng đi tới. Ngươi bản tính đánh cho quá va rội, ta tại lạc phong trấn cũng nghe được thanh âm, có thể không tới sao? Lục thần quát lệnh nói. Ba, chủ nhân, lão nô sai, còn mời chủ nhân tha thứ. Lục thần lời này vừa nói ra, huyết đồng ma lang hoàng sắc mặt đại biến, bột một tiếng quỳ xuống, phục trên đất run lẩy bẩy. Xem như lang tộc, nó không hy vọng lục thần bên người lại xuất hiện một cái lang tộc hoàng giả. Biết được lạc phong sơn mạch bá chủ là hỏa vược cuồng lang hoàng, nó đối hỏa vược cuồng lang hoàng khơi sát tâm. Nó nhường lôi bằng hoàng sáu người đem hỏa vực cùng lang hoàng giao cho nó xử trí, thân làm đồng liêu, lục đại yêu hoàng cũng cho nó mặt mũi này. Nhưng mà, nó thế nào đều không nghĩ tới nó vừa giết hết, cũng còn chưa kịp xử lý sạch sẽ chiến trường, lục thần liền đã đến nơi này. Giờ phút này, nó luôn cuống, sợ hãi lục thần sẽ làm thịt nó. Chương 439, lục tộc, chương 439, lục tộc. Nhưng mà, huyết đồng ma lang hoàng lần này rõ ràng là suy nghĩ nhiều, bởi vì lục thần cũng không có nghĩ qua muốn đem huyết đồng ma lang hoàng thế nào. Huyết Ma Ma Lang Hoàng giết Hỏa vực Cùng Lang Hoàng mặc dù có tư tâm của mình, nhưng giết chết Hỏa vực Cùng Lang Hoàng cũng là Lục Thần muốn làm. Hỏa vực Cùng Lang Hoàng xem như Lạc Phong Sơn mạch chủ tệ, có thể huyễn hóa hình người, ai cũng không biết nó góp nhặt nhiều ít lực lượng. Một núi không thể chứa hai hổ, bây giờ Lục Thần muốn trở thành Lạc Phong Sơn mạch chi chủ, cái này Hỏa vực Cùng Lang Hoàng tự nhiên là không thể lưu lại. Nếu không phải như thế, Lục Thần đã sớm ngăn cản huyết đồng Ma Lang Hoàng. Bất quá, mặc dù không nghĩ tới trừng trị huyết đồng Ma Lang Hoàng, nhưng gia hỏa này có tư tâm, cần thiết gõ vẫn là phải có. Lục Thần vẫn nộ quát, chỉ lần này một lần, lần sau ngươi nếu là còn dám cho ta tính toán, lưu trí, Khôn ngoan, ta muốn cái mạng nhỏ ngươi. Đa tạ chủ nhân tha thứ, La nô cũng không dám nữa. Nói, doa đến đầu đầy mồ hôi huyết đồng ma lang hoàng điên cuồng giập đầu. Nghe vậy, Lục Thần khua tay nói, đứng lên mà nói a. Là. Huyết đồng ma lang hoàng đứng lên. Lục Thần hỏi, tình hình hiện tại như thế nào? Huyết đồng ma lang hoàng cung kính hồi đáp, hồi chủ nhân, chúng ta đã cơ bản đem Lạc Phong Sơn mạch ngũ giai trùng kỳ trở lên thực lực yêu vương thu sẽ phục. Còn lại đây này, Huyết đồng ma lang hoàng nói, còn lại yêu thú đã không đáng để lo chúng ta chuẩn bị nhường thu phục yêu vương đi chinh phục bọn chúng, sự tình làm khá lắm. lục thần tán dương, thất đại yêu hoàng biết bắt giặc trước bắt vua, cái này thật to tiết kiệm thời gian, thật muốn từng cái xử lý, không có mấy tháng là không giải quyết được. huyết đồng ma lang hoàng cười su định nói, đều là chủ nhân giáo thật tốt. lục thần khinh bị nhìn huyết đồng ma lang hoàng một cái, tiếp lấy nhìn về phía phương xa quát lên nói, các ngươi còn tại kia nhìn cái gì, còn không cho ta quay lại đây? tới. lục thần lời này vừa nói ra, nơi xa truyền đến âm thanh sè gió, sau đó lục đại yêu hoàng cùng đi tới lục thần trước mặt, lục thần cảnh cáo nói, vừa rồi lời ta nói cũng là nói với các ngươi. Lần sau nếu ai lại tính toán, lưu trí, Khôn Oan, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chúng ta không dám." Sáu người hoảng sợ nói, không dám tốt nhất. Cảnh cáo một phen sau, Lục Thần ngựa khi dừng lại, do hỏi, lạc Phong Sơn mạch các ngươi cũng đi một vòng, yêu thú thực lực tổng hợp như thế nào?" "Chủ nhân, thực lực tổng hợp không kém." Lôi Bằng Hoàng nói, "Có bao nhiêu yêu vương?" Lục Thần hiếu kỳ nói, "Ngũ giai trung kỳ đến ngũ giai trung kỳ đỉnh phong yêu thú có 163 chỉ, ngũ giai hậu kỳ đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú có 319 chỉ." Lôi Bằng Hoàng trả lời. "Nhiều như vậy?" Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Yêu thú ngũ giai trung kỳ thực lực đồng đẳng với nhân loại võ giả bên trong tứ trọng võ tông cảnh, cùng cảnh chiến lực còn tại nhân loại võ giả phía trên. Bây giờ ngũ giai trung kỳ trở lên thực lực yêu thú cộng lại liền có hai linh hai chỉ, tổng ngũ giai yêu thú sợ là đến vượt qua 300 con. 300 con ngũ giai yêu thú, cũng chính là 300 võ tông, cái này đặt ở Tây Lăng giới mà nói tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lôi Bằng Hoàng nói, chủ nhân, kỳ thật số lượng này là không nhiều. Lục Thần nói, ngươi làm sao lại cảm thấy không nhiều? Lôi Bằng Hoàng không có trả lời, mà là do hỏi, chủ nhân, ngươi có biết Thiên Muôn Sơn Mạch Tam Đại Bảo có bao nhiêu võ tông? Nghe nói mỗi cái bảo đều có chừng 100 võ tông. Lục Thần nói, số liệu này vẫn là lúc trước theo đồ ung trong miệng nghe được. Lôi Bằng Hoàng nói, Tam đại bảo không đến 200 năm dự dục năm đời người, trong đó ra 100 võ tông. Lại nhìn lạc Phong Sơn mạch, từ khi thượng âm trận cung trắng trận bắt yêu thú tiến thiên môn sơn mạch đến nay đã qua hơn 1000 năm. Rộng lớn như vậy một tòa sơn mạch hơn 1000 năm mới dự dục hơn 200 con yêu vương, số lượng này còn có thể tính nhiều không? Muốn tính như vậy lời nói thật đúng là không nhiều lắm. Lục Thần trầm tư nói. Một bên Xích Kim hùng hoàng sợ hãi thán nói, chủ nhân, nếu không phải đi một chuyến Lão nô thật không nghĩ tới Lạc Phong Sơn mạch thế mà lớn như thế. Nói thật ra, ta cũng không có nghĩ đến Lạc Phong Sơn mạch sẽ lớn như vậy." Lục Thần tán đồng nói. Thông qua đi chuyến này, Lục Thần phát hiện Lạc Phong Sơn mạch trung tâm cũng không tại Tây Lăng giới, mà là tại Thiên Đô giới. Lần trước hắn cùng thử ra đến cái chỗ kia nhìn như sắp tới Lạc Phong Sơn mạch chỗ sâu, kỳ thật chỉ ở Tây Lăng giới Lạc Phong Sơn mạch trung bộ chỗ sâu. Cái chỗ kia cách bọn họ hiện tại đứng địa phương còn có vô cùng xa xôi khoảng cách, chỉ đi một phần ba không đến lộ trình. Chỉ có chân chính đi qua, Lục Thần mới biết được Triệu Vô Cực trước đó nói không giả, Lạc Phong Sơn mạch chiếm diện tích thật có một cái vực. Lôi Bằng Hoàng cũng nói, "Chủ nhân, Lạc Phong Sơn mạch ngoại trừ linh khí mỏng manh một chút, phương diện khác đều vô cùng thích hợp làm đại bản doanh." Lục Thần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bảy người hỏi, "Các ngươi đi một vòng, cảm thấy chỗ kia tốt nhất." Linh Miêu hoàng hỏi, "Chủ nhân, ngài hỏi cái này làm cái gì?" Lục Thần nói, "Lạc Phong trấn quá không an toàn, ta muốn tại Lạc Phong Sơn mạch chỗ sâu nhất tìm một chỗ trùng kiến lục ra." Xích Kim Hùng hoàng suy tư nói rằng, "Lạc Phong Sơn mạch chỗ sâu nhất từ đông đảo yêu vương bảo hộ, xác thực nếu so với phía ngoài an toàn rất nhiều." "Có địa phương sao?" Lục Thần lại hỏi một lần. "Có." Lôi Bằng Hoàng đột nhiên nghĩ đến một chỗ Mang ta đi nhìn một chút." Lục Thần nói. Nói, Lục Thần đem hỏa vực quổng lang nhất tộc tất cả tộc nhân thi thể thu vào, bỏ vào những cái kia trống không trong nhận chứa đổ. Về sau, lôi bằng hoàng hóa thành bản thể, mang theo Lục Thần cùng Lục Đại yêu hoàng đẳng không mà lên, hướng phía nó nhìn chúng địa phương bay đi. Một lát sau, lôi bằng hoàng trên không trung ngừng lại, chỉ vào phía dưới nói rằng, "Chủ nhân, ngươi xem xuống mặt." Nghe vậy, Lục Thần cùng Lục Đại yêu hoàng đồng thời nhìn xuống dưới, ngay sau đó một bức bức tranh tuyệt mỹ mà xuất hiện trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy phía dưới núi non núi non trùng điệp, từng đầu thanh tịnh dòng sông cùng hồ nước như ngọc thạch khảm nạm tại núi non ở giữa ngoài ra sơn phong bên trong cây xanh xanh đùn hoa trên núi rực rỡ giót rách tiếng nước chảy hòa thanh giòn tiếng chim hót bên thay không dứt nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh thật đẹp địa phương hắc khuê xà hoàng hoàng sợ nói lục thần thì là đối lôi bằng hoàng nói ngươi lại bay cao một chút lôi bằng hoàng một bên kéo lên độ cao vừa nói chủ nhân ngài đoán không sai nơi đây mới là lạc phong sơn mạch trung tâm nhất địa phương lôi bằng hoàng rất lời độ cao kéo lên mấy ngàn mét xuống chút nữa nhìn lạc phong sơn mạch khu vực hạch tâm thu hết vào mắt Bọn hắn phát hiện lôi bằng hoàng nhìn chúng địa phương không chỉ có là lạc phong sơn mạch trung tâm, đồng thời còn là một cái buồn địa địa hình. Ở đằng kia buồn địa ở trung tâm, một tòa dốc đứng, có gần 2000 mét sơn phong đứng ở đó, trực chỉ thương cung. Sư Ngao hoàng rất là khó hiểu nói, chủ nhân, rõ ràng nơi đây càng thích hợp làm hang ổ, vì cái gì hỏa vực cuồng lang hoàng không được nơi này? Lục Thân nhìn về phía 6 người khác hỏi, các ngươi thấy thế nào? Phong Ma yêu hổ hoàng nói, hỏa vực cuồng lang hoàng là lựa thú mà nơi đây nó nhiều, nơi đây đối với chúng ta mà nói là nơi tốt, đối với nó mà nói là không tốt nhất địa phương. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân là nó hiện tại cái kia hang ổ phía dưới có một cái hỏa thuộc tính linh tinh quán mạch." Lục Thần nói. Thấy Lục Thần dường như cũng thật thích nơi này, Lôi Bằng Hoàng hỏi dò, "Chủ nhân, vậy chúng ta liền tuyển nơi này làm lục gia tộc địa." "Ngươi nói cái gì?" Lôi Bằng Hoàng lời này vừa nói ra, Lục Thần không khỏi trong lòng khẽ động, có một loại đặc thù cảm giác. Lôi Bằng Hoàng không rõ ràng cho lắm lập lại, "Lão nô hỏi có phải hay không liền tuyển nơi này xem như lục gia tộc địa." "Tộc địa?" Lục Thần trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, chính là tộc địa hai chữ này cho hắn một loại cảm giác đặc biệt. Huyết Đồng Ma Lang hoàng hỏi, "Chủ nhân, là có vấn đề gì không?" Lục Thần lắc đầu nói, không có vấn đề, từ giờ trở đi, lục gia không còn là nhà, mà là tộc, ta muốn rèn đúc một cái mạnh nhất gia tộc. Chúng ta thể chết cũng đi theo chủ nhân, ủng hộ lục tộc. Thất đại yêu hoàng tâm thần chấn động, cung kính nói. Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ vào trung tâm trị sơn nói rằng, xuống dưới, hạ xuống cái chỗ kia. Là, lôi bằng hoàng lên tiếng, tiếp lấy đại bằng cực tốc lướt xuống, mang theo 7 người cùng lúc xuất hiện tại trị sơn trên đỉnh núi.